ư nguy Thánh di tộc. Ta giết lấy chơi. Chương 226. Thánh di tộc. Ta Ta Trưng cơ tử vong đem thánh di tộc bao phủ mặc dù nó chỉ cần có một k i a vết tích tồn tại ở thế gian liền có thể phục sinh chỉ là hiện tại nó bởi vì chặt đứt thân thể làm cho bản nguyên bị hao tổn mỗi khôi phục một lần thực lực liền sẽ hạ xuống một chút nhiều đến mấy lần đợi đến bản nguyên triệt để thời điểm hao hết liền không cách nào phục sinh chân chính vẫn lạc hai nhân tộc kia lại đế hiện tại tình trạng của nó một cái cũng không là đối thủ chớ nói chi là hai cái cùng nhau lại bị vây ở chỗ này nó hẳn phải chết không nghi ngờ bị chấn áp năm tháng dài đằng đắng đưa nó bất diệt căn cơ đều chấn áp đến phá thoái một thân thực lực không lớn bằng lúc trước nếu như là tại thời kỳ đình phong nó lại có sợ gì chỉ là hiện tại nó không có biện pháp liền ngay cả sau cùng trốn đều không thể chạy trốn nhân tộc các ngươi nếu như giết ta tộc ta sẽ không bỏ qua các ngươi tộc ta từng uy áp thế giới này làm cho thế giới này phá thành mảnh nhỏ các ngươi không có khả năng giết ta thánh di tộc cố nén kiếm khí đem thân thể sẽ rách đau đớn ngoài mạnh trong yếu lên tiếng trương lan cùng chương chân lết nhau nhị không được cười nạo một tiếng không có khả năng giết ngươi chỉ cho phép ngươi tàn sát sinh linh không cho phép người khác chém giết người sao hay là nói ngươi coi là thánh di tộc thật sẽ tới cứu ngươi t r ư ơ n g trần lắc đầu thương hại nhìn thoáng qua thánh di tộc nếu như ngươi c h ủ n g tộc không hề từ bỏ ngươi tại ngươi chấn áp những n à y tuế nguyện ở trong sớm đã có cường giả tới cứu ngươi chỉ là đáng tiếc cũng không có cường giả đến đây cứu ngươi chỉ có ngươi một cái bị chấn áp tại tháp cao phía dưới mà bây giờ ngươi lập tức liền bị chúng ta chân chính chém giết thánh di tộc khó mà giết chết đây chẳng qua là bởi vì thực lực không đủ mạnh mà thôi nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu tiên kiếm trận uy năng trong nháy mắt gấp đội tranh, tranh. chu tiên kiếm trận bên trong từng đợt phốc thử âm thanh không ngừng vang lên để thánh di tộc thân thể xuất hiện từng đạo vết kiếm theo vết kiếm tăng nhiều thánh di tộc thân thể đều tại bị ma d i ệ t hình thể bắt đầu thu nhỏ cảm nhận được tình huống này thánh di tộc nhịn không được lớn tiếng phản bác đứng lên tộc ta không có vứt bỏ ta không có lúc trước có tộc ta cường giả đến đây thế giới này tìm ta Đối với, chỉ ó tộc ta cường giả đến đây tìm ta, cường c đến giả đây là không biết nguyên nhân gì cũng không lâu lắm k h í tức của nó cũng đã biến mất nó nhất định cũng bị các ngươi thế giới này đại đế chấn áp không phải vậy nó không có khả năng đi vào thế giới này đằng sau không cứu ta Ách. tiếng kêu thảm thiết thê lương từ thánh di tộc trong miệng truyền ra thần sắc sợ hai bên trong lại dẫn từng tia từng tia đau đớn kiếm trận này lại có thể trực tiếp ma diện thân thể của nó bị ma diện bộ phận thế mà cần hao phí gấp mười lần lực lượng mới có thể lần nữa khôi phục cái này thế giới tàn phá làm sao lại có như thế bảo vật làm sao có thể t r ư ơ n g trần cùng trương lan nghe vậy thần sắc cứng lại nhịn không được liếc nhau lúc trước có thánh di tộc cường giả đi và o bắc minh đạo vực đi tìm đầu này thánh di tộc đâu n à y bị chấn áp tại linh sơn phía dưới thánh di tộc trong lịch sử cũng không có ghi chép rất có thể là bắc minh đạo vực lịch sử tồn tại trước kia liền bị ch có lẽ chính là lúc đó bắc minh đạo vực tách ra khởi nguyên đại lục thời điểm có thánh di tộc cường giả đã từng tới bắc minh đạo vực tìm hiện tại đầu này thánh di tộc tung tích nói như vậy đứng lên tìm đến tìm tên kia thánh di tộc cường giả rất có thể chính là hoang cổ thời kỳ bị bọn hắn trương gia tiên tổ trương sở cùng chỗ chấn áp đầu kia thánh di tộc bây giờ đầu kia thánh di tộc đang khi bọn họ hoang cổ trương gia chỗ đế một dưới thành t r ư ơ n g trần cùng trương lan t ề t ề hít sâu một hơi không nghĩ tới vẹn vẹn cùng đầu này thánh di tộc đàm luận hai câu liền có thể đạt được loại tin tức này bất quá trong lòng của hai người cũng hơi buông lòng xuống tại hoang cổ thời kỳ về sau liền không có thánh di tộc xuất hiện qua nói rõ như vậy thánh di tộc đã bỏ đi thăm dò bắc minh đạo vực cứ như vậy có thể xác định chính là bắc minh đạo vực bây giờ hẳn là an toàn trương trần ánh mắt nhìn về phía thánh di tộc nhẹ nhàng cười một tiếng đa tạ ngươi c á o chi bất quá bây giờ ngươi hẳn là chết đi nói xong phong thiên nhận xuất hiện ở trong tay hướng phía thánh di tộc chém ra một đao ông đao chi pháp tắc bao khỏa một đạo kinh thiên đao ảnh n ư ớ n g tụ theo phong thiên nhận huy động trùng điệp rơi xuống cổ đế cựu trảm thứ sau chém kiếm khí không gian ở trong thánh di tộc trong mắt vẻ hoảng sợ càng thêm nồng nặn một ch muốn ngăn cản không cần ông phóc thử b à anh tiếng b a n g ở trong thánh di tộc thân thể lại lần nữa phá toái kiếm khí trong không gian kiếm khí không ngừng r à o sát thân thể tàn phá lần này thánh di tộc c h ọ n vẹn dùng hai hơi thời gian mới ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân thể khí tức so sánh với trước đó càng thêm suy bại một chút khí tức trong lúc mơ hồ muốn rơi xuống về chuẩn đế cấp độ trương trần nhũ mày hơi kinh ngạc không hổ là thánh di tộc sinh mệnh lực chính là hương lạnh vừa mới phá toái thân thể đều sắp bị kiếm khí ma diện đến mức hoàn toàn biến mất tại còn lại cuối cùng một tia thời điểm lại khôi phục lại ngay cả cổ đế cựu t r ạ n g thứ sáu chém cũng không thể trực tiếp giết chết cái này khiến trương trần đối với thánh di tộc năng lực khôi phục có một cái càng thêm rõ ràng để biết thánh di tộc trong con mắt mang theo thật sâu hoảng sợ kém chút còn kém một chút nó liền thật bị chém giết vừa mới một đ a o kia thế mà kém chút để nó thân thể hoàn toàn biến mất trương lan cười cười há miệng muốn nói đống nhiên thần sắc đống nhiên biến đổi ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu chỉ gặp trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn mắt dọc màu vàng lúc này cái này mắt dọc màu vàng chính nhìn chăm chú hắn mang theo thật sâu ý cảnh cáo thu hồi ánh mắt trương lan có chút b nhanh chóng giải quyết đi thời gian của ta không nhiều lắm hồi gia tộc về sau ta còn cần ra cố một chút gia tộc bọn ta phát trận đáng tiếc là cựu đạo đế binh là không có cách nào d ự n d ụ n g t r ư ơ n g trần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mắt dọc màu vàng nhìn không được bóp bóp nắm tay nhanh như vậy sao vẹn vẹn không đến một khắp đồng hồ thời gian phụ thân liền bị thiên đạo cảnh cáo tiếp qua không lâu nhất định phải rời đi bắc minh đạo vực mắt dọc màu vàng phát hiện t r ư ơ n g trần cũng đang nhìn nó con ngươi có chút co g i t lại không có dấu hiệu nào trực tiếp tiêu tán tại đỉnh đầu chương trần thấy thế hơi kinh ngạc phụ thân đây là chuyện gì xảy ra trương lan cũng là một mặt cổ q á i rõ ràng vừa mới còn tại cảnh cáo hắn làm sao đông nhiên đã không thấy tăm hơi lắc đầu trương lan cười cười ta cũng không biết chuyện gì xảy ra b ấ t quá tổng thể tới nói cũng là chuyện tốt chí ít ta có thể dừng lại thời gian dài hơn một chút hiện tại đầu này thánh di tộc hay là trực tiếp chém giết tốt hai lần không được vậy liền ba lần bốn lần vô số lần thằng đến đưa nó triệt để chém giết mới thôi nó bị ngươi vây khốn dù sao cũng trốn không thoát t r ư ơ n g t r ầ n nhẹ nhàng gật đầu thú vị cười cười như vậy phụ thân một người tới một lần trương lan xứng sở lập tức cười một tiếng vậy liền một người một lần ta tới trước đang khi nói chuyện màu vàng đế bi một lần nữa nở rộ một trường rơi xuống một đạo minh văn trải rộng màu vàng c ự trường c h e trời ngưng tụ hướng phía thánh di tộc rơi xuống b à n h thánh di tộc ứng thanh mán át mấy hơi đằng sau lại lần nữa khôi phục lần này thánh di tộc trong mắt mang theo thật sâu tuyệt vọng nó biết nó triệt để xong vừa mới hai nhân tộc kia nói không sai nó có lẽ thật bị chủng tộc từ bỏ bốn phụ thân ngươi cái này cũng không được ca xem ta tên là k i ế u quyết cổ đế cựu trảm tranh ông phúc thử ha ha, ha. bụi mạ ngươi không phải cũng không có giết chết sao ta đến Tây v ự chương trên bầu trời, đông bầu đảo c u ẩ n đế c giả hai trăm tỏa hai mươi h bảy đại đế huyết mạch giá trị chương hai trăm hai mươi bảy đại đế huyết mạch giá trị sau một hồi lâu dư ba không còn rơi xuống đông đảo trần đế cường giả nhịn không được thở dài một hơi cuối cùng là xong việc may trương trần cùng trương lan là ở phía trên bắc minh đạo vực biên giới châu cùng thánh di tộc giao chiến nếu như là ở phía dưới thiên khung chiến đấu cái k i a t ạ o thành ba động chỉ sợ sớm đã làm bọn hắn kiệt lực đại đế cường giả vẹn vẹn tràn lan đi ra một chút năng lượng thiếu chút nữa để bọn hắn ngăn không được nếu như đại đế cường giả đối với bọn hắn xuất thủ chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn toàn bộ dậy sát đại đế không hổ là thế gian này tồn tại mạnh nhất ta chỉ là giờ phút này đông đảo trần đế cường giả vẫn còn có chút nghĩ ho như vậy trương trần đại đế khí tức lại là làm sao tới trước đó không nghe nói trương trần có được đại đế chiến lược a lúc này một tím một kim hai đạo tỏa ra nồng đậm đế u i thân ảnh từ chỗ càng cao hơn trên bầu trời rơi xuống nhìn thấy hai bóng người này đông đảo c h u ẩ n đế cường giả thần sắc cứng lại đây là chém giết thánh di tộc thành công nghĩ đến loại khả năng này tất cả c h u ẩ n đế cường giả đều có chút không thể tin bắc minh đạo vực trong lịch sử giống như chưa từng có thời đại nào đó diện sát qua thánh di tộc đi nhiều nhất thời điểm cũng vẹn vẹn đem thánh di tộc phong ấn chấn áp mà thôi nói như vậy lần này bọn hắn là sáng tạo ra bắc minh đạo vực tiền lệ đế trương trần cùng trương lan thân ảnh hiện lộ mà ra đông đảo c h u ẩ n đế cường giả không chần chờ vội vàng đi vào hai người phụ cận một mặt khẩn trương hai vị thế nhưng là diễn s á t thánh di tộc thành công trương trần cười cười may mắn không làm đ ư m ệ n h thánh di tộc đã triệt để bị chém giết các vị có thể yên tâm trừ cái đó ra lần này đa t ạ các ngươi ở phía dưới ngăn cản dư ba đông đảo yêu tộc c h u ẩ n đế cùng bắc vực nam vực c h u ẩ n đế vội vàng khoát tay lắc đầu chúng ta vẹn vẹn làm một chút chuyện nên làm thôi lần này bắc minh đạo vực sinh linh nhất hẳn là cảm t ạ hẳn là các ngươi mới đối các ngươi hiện tại nhưng là đường thế đại đế a nói xong tất cả trần đế cường giả đ trương sơn hà một mặt vui mừng đánh giá trương trần cùng trương lan một chút liên tục gật đầu ta hoang cổ trương gia lần này siêu việt tiên tổ chỗ thời đại hai tôn đại đế đồng thời c h ấ n thủ gia tộc khó có thể tưởng tượng khó có thể tưởng tượng a t r ư ơ n g trường thanh cùng trương tử lăng cũng là một mặt tán đồng gật đầu một bên còn lại chuẩn đế cường giảng h e vậy đều là mặt lộ vẻ hâm mộ hoang cổ trương gia lần này thật là bắc minh đạo vực đệ nhất thế lực bất quá trương tử lăng gật đầu đồng thời lại có chút nghi hoặc bụi mà bắc minh đạo vực không có khả năng đồng thời tồn tại hai tôn đại đế một tôn đại đế đột phá mặt khác sinh linh liền không có khả năng đột phá đại đế phù thân ng chương tử lăng thần sắc nhưng hơi xúc động nói cũng phải ngươi vẹn vẹn thánh vương cảnh tu vi cũng không tính đột phá đại đế chỉ là như vậy liền càng thêm để cho người ta kinh hãi nha không đến đại đế lại chương ó được đại đế c i ế n l ợ c t r ư trần liếc nhìn một chút bốn phía chuẩn đế c ư ờ n giả g ánh mắt rào qua chỗ không một vị chuẩn đế dám cùng t r ư ơ n g trần đối mặt thấy thế t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng hắn cũng không có nói hắn là sử dụng á t chủ bài mới đạt tới đại đế chiến l ư ợ c nếu bọn hắn cho là mình đã có đại đế chiến l ư ợ c vậy liền tiếp tục cho là tốt chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục uy hiếp những n à y chuẩn đế không còn dám đi đụng vào t r ư ơ n g gia uy nghiêm cảm giác một chút đại đế thể nghiệm thẻ thời gian chương trần cùng chương lan liếc nhau khe gật đầu chương lan tiến lên một bước khẽ cười một tiếng ba vị lão tổ còn có các vị ta cùng đùi mà còn có chuyện phải làm Trước hết hồi sau tổ, cáo tử. Nói xong, a n g một cái khi hai người đi trương sơn hà ba người lên nhau đang muốn mở miệng nói chuyện một cô đế uy năng lượng liền từ ba người thể nội nợ rộ phát giác được cố này đế uy ở đây chuẩn đế cường giả thần sắc đều là ngưng tụ cỗ này đế uy còn có trương sơn hà ba người ngay tại tăng cường huyết mạch chi lực khí tức đây là đại đế huyết mạch gia trì là trương lan chân chính đột phá đại đế chỉ cần là cùng trương lan có liên hệ máu mủ liền sẽ thu hoạch được đại đế huyết mạch gia trì trương sơn hà ba người phát giác được biến hóa trong cơ thể vội vàng khoanh chân ngồi xuống tiếp theo một cái trước mắt ba người nguyên bản liền đạt tới chuẩn đế đỉnh phong khí tức lại lần nữa bắt đầu kéo lên đứng lên không chỉ là như vậy liền ngay cả sinh mệnh khí tức cũng tại bắt đầu tăng cường đại đế huyết mạch gia trì tăng phúc hết thạy chính là bởi vì như vậy đại đế thế g i a cùng thánh địa cấp bậc mới có thể siêu thoát thế lực khác đông đảo yêu t ộ c chuẩn đế cùng năm vực bắc vực chuẩn đế thế thế nhịn không được hai mặt nhìn nhau cuối cùng ai cũng không có đi lựa chọn tại bốn phía là trương sơn hà ba người hộ pháp hiện tại hoang cổ trương gia có đại đế cường giả toa c h ấ n bọn hắn chỉ có thể giao hảo cũng không thể lại đầu sắt đi đắc tội không phải vậy bọn hắn phía sau tồn tại vô số tuế nguyệt thế lực liền muốn cùng hôn đ ộ n thánh địa bình thường tan thành mây khói bắc vực đế một thành bên trong lúc này đế một thành bên trong từng đạo đột phá thanh em không ngừng vang lên trên bầu trời từng đạo kiếp lôi không ngừng xuất hiện. nông đậm đế bi bao phủ cả tòa đế một thành tất cả hoang cổ trương gia đệ tử lúc này đều tại đột phá tu vi tại đột phá tu vi đồng thời bọn hắn cảm giác vui mừng đến tốc độ tu luyện của mình cùng n ộ tính đều chiếm được mười phần tăng lên tình huống này là bởi vì cái gì hoang cổ trương gia đệ tử phi thường rõ ràng đây là bọn hắn đại trưởng lao trương lan đột phá đại đế cho bọn hắn đại đế huyết mạch gia trì nguyên bản liền đối với trương lan sùng kính không thôi hoang cổ trương gia đệ tử trong lòng đối với trương lan trở nên càng thêm kính trọng một chút trương lan chính là bọn hắn hoang cổ trương gia thần thần từ điện trần chỉ n u hòa thiên đều có chút hâm mộ đại đế huyết mạch gia trì đáng tiếc chúng ta không có t r ư ơ n g gia huyết mạch hai người lết nhau đều có chút bất đắc di cười cười các nàng một cái là trương lan thế tử một cái là trương tử làng đệ tử nghiêm ngặt nói đến cũng không tính là là chân chính người trương gia trương gia đại đế huyết mạch c h i lực gia trì cùng các nàng một chút liên quan đều không có trương lan cùng t r ư ơ n g trần trở lại đế một thành thời điểm phát giác được đế một thành tình huống đều là cười cười h o a n g cổ trương gia lại tái nhập ngày xưa định phong có mới đại đế huyết mạch tri lực gia trì từ đó về sau hoàng cổ trương gia đệ tử thiên phú tu luyện tất nhiên sẽ toàn bộ tăng lên một cái cấp vở trương trần cũng cảm giác được thể nội có một cố nồng đậm đế vi năng lượng muốn tiến lên tu vi của mình cùng hết thảy chỉ bất qua trương trần rõ ràng hiện tại cũng không phải là tăng lên chính mình thời điểm hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm cái kia cố đế vi năng lượng bị trương trần dùng chính mình đại đế chi lực tạm thời áp chế hiện tại cấp bách đợi đến đại đế thể nghiệm thẻ hiệu quả biến mất đằng sau lại để thăng cũng không m u ộ n lúc đầu trương trần cùng trương lan thương lượng là muốn hồi gia tộc giải quyết đế một dưới thành phương đầu kia thánh di tộc bây giờ nhìn đế một trong thành tình huống hẳn là đ ư ờ đùa trương trần thấm hít một hơi đối với trương lan trầm giọng nói phụ thân ngươi trước vì gia tộc hộ tộc pháp trận g i a chỉ đại đế chi lực thừa dịp đại đế chiến lực còn tại ta muốn đi nam vực một chuyến trương lan nghe vậy nhìn thật sâu một chút t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng gật đầu chú ý an toàn t r ư ơ n g trần cười cười hóa thành một đạo hào quan g màu tím biến mất ở phía xa trương lan đưa mắt nhìn trương trần rời đi sau một lát rơi vào đế một thành bên trong sau đó hắn cần hoàn thành hắn trước khi đi sự tỉnh vì gia tộc củng cố căn cơ nội tỉnh chương hai trăm hai mươi tám nam vực sinh mệnh cần khu về với bụi đất chương hai trăm hai mươi tám nam vực sinh mệnh cần khu về với bụi đất trong hư không một cỗ mang theo cực hạ n đế bi thân ảnh mang theo ánh sáng màu tím nhanh chóng g h é qua tại đạo thân ảnh này tiến lên phía dưới liền ngay cả hư không đều pha toái những nơi đi qua một đầu màu trắng vết tích xuất hiện những ngày vết tích màu trắng bên trong mang theo từng tia từng tia không cách nào nói rõ không biết khí tức t r ư ơ n g trần một bên tiến lên một bên suy tư lần này hắn đi nam vực tự nhiên là vì đánh dấu mà đi hiện tại đại đế chiến lược còn tại tiến đến đánh dấu cũng sẽ càng thêm an toàn một chút chi ít có một ít sức tự vệ bắc minh đạo vực tứ đại sinh mệnh cấm khu hắn đã đi ba cái hiện tại chỉ còn lại có nam vực sinh mệnh cấm khu chưa từng đặt chân. bắc vực sinh mệnh cấm khu được mệnh danh là hoang cổ mộ địa trên thực tế là vĩnh hằng đế giới đại hoang lâm viên một góc hoàn chỉnh đại hoang lâm viên đại đế cường giả tiến vào cũng là thập tử vô sinh tây vực sinh mệnh cấm khu là hát ma đại trạch chân chính danh tự lại là thế giới rùa về với bùi đất tri điệp cổ đế cấp bậc thế giới rùa về với bùi đất địa phương nơi này cũng là t r ư ơ n g trần trước đó thể về sau muốn đem thế giới rùa một lần nữa mang về địa phương đông vực sinh mệnh cấm khu táng thiên đạo đây là chương trần tiến về ba cái bên trong cấm địa sinh mệnh danh tự duy nhất chính xác sinh mệnh cấm khu tại táng thiên đạo trung ương có một cái hư hư hư thực thực thiên vẹn vẹn nhìn chăm chú liền để trương trần lực lượng pháp tắc tiêu thăng hiện tại muốn đi trước nam vực sinh mệnh cấm khu danh tự đơn giản nhất liền gọi là về với bùi đất về với bùi đất về với bùi đất thế gian hết thể sinh linh về với bùi đất chi điện truyền thuyết nam vực quy khư là bắc minh đạo vực vẫn là sinh linh muốn tiến về địa phương chỉ có tiến vào về với bùi đất ở trong mới có thể thực hiện luân hồi một lần nữa đầu thai trở thành sinh mệnh mới mà đầu thai tạo thành giống loài cũng là căn cứ tại quy khư bên trong biểu hiện đến quyết định biểu hiện tốt liền có thể trở thành huyết mạch cao quý hoặc là thiên phú siêu nhiên chủng tộc biểu hiện không tốt về với bùi đất chi địa không có bất kỳ sinh linh gì dám tiến về đã từng có đại đế cường giả muốn đi vào về với bùi đất chi địa kết quả còn không có tiến vào liền bị bên trong đại khủng bố dọa lùi đồng thời vị kia đại đế cường giả còn nói có cái âm trầm âm thanh khủng bố đang cảnh báo hắn về với bùi đất t r i địa người sống chớ gần nói bóng gió có thể tiến vào về với bùi đất t r i địa chỉ có đã vẫn lạc linh hồn cũng là tại thời điểm này lên bắc minh đạo vực có quan hệ với về với bùi đất chi đ ị a ngôn luận liền tăng nhiều đứng lên dân ra liền trở thành bắc minh đạo vực bên trong thần bí nhất sinh mệnh cấm khu tôn kia đại đế hậu đại cũng tại quy khư chi đ ị a bên ngoài thành lập nên gia tộc đời đời thủ hộ về với bùi đất chi đ i n linh h ư n gia là thủ khư g tộc sinh sôi cho tới bây giờ đã từng cường thịnh thủ khư gia tộc đã xuống dốc chỉ còn lại có một tôn chuẩn đế tọa trấn gia tộc lúc trước tiến về tây vực chuẩn đế tọa trấn gia tộc chuẩn đế thân ảnh. mà cái này thủ khư gia tộc trương trần nhớ không lầm hẳn là họ tạ trở ư ơ n thành thủ khư gia tộc tất nhiên sẽ nhận thế lực khác tôn kính chỉ cần mình không chịu thua kém một chút liền có thể một mực kéo dài đương nhiên đây cũng là chương trần suy đoán cụ thể như thế nào còn cần tiến vào về với bụi đất tri địa về sau mới có thể chân chính ra kết luận đ n g nhiên chương trần hình như có cảm giác rời đi hư không ngần đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước trong không gian một cái cự đại màu đen xám vòng xoáy không ngừng xoay tròn khi thì hướng phía l ị c h kim đồng hồ xoay tròn khi thì hướng phía thuận kim đồng hồ xoay tròn về phần nó lại như thế nào sửa đổi xoay tròn phương hướng chương trần lại là một chút cũng nhìn không ra thật giống như nó đồng thời đang hướng về hai bên xoay tròn bình thường hết sức quỷ dị chương trần trong con mắt hào quang màu tím lấp lóe nơi này chính là về với bụi đất ta quay đầu ánh mắt nhìn về phía hậu phương ở nơi đó chương trần cũng không có ẩn tàng thân hình đối với người khác phát hiện chính mình cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn thu hồi ánh mắt chỉ gặp hai cái mặc màu đen xám ao giáp nam tử cao lớn chính mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần cảnh cáo trương trần rời đi chương trần cười cười cũng không để ý tới bọn hắn bước chân đậm mạnh liền biến mất ở ngân điệm về với b ụ i đất vòng xoáy hai bên hai tên nam tử cao lớn có chút chưa tình hồn vừa mới thiếu niên kia đi nơi nào trong đó một tên nam tử cao lớn vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ngươi trước tiên ở nơi này nhìn xem ta đi thông tri tộc trưởng cùng lão tổ vừa mới tình huống nơi này nói xong liền phá vỡ không gian hướng phía thành trì cổ lão phương hướng tiến đến một mảnh màu đen xám không gian chưa biết bên trong chương trần n h ị nhữ mạy đây chính là về với b ụ i đất chi điệm chương hai trăm hai mươi chín quỷ bí vạn vật linh cư đánh dấu phá diễn thần dày bốn phía một mảnh màu đen xám một chút không nhìn thấy bờ t r ư ơ n g trần có thể khẳng định nơi này rất lớn phi thường lớn trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì đồ vật này làm sao nhìn đều là một chỗ không có chỗ nào dùng không gian chưa biết đây chính là tạ ra tiên tổ nói tới người sống chớ gần chi điện về với bụi đất t r ư ơ n g trần hồng mông đạo đồng bên trong tách ra ánh sáng màu tím hướng phía nhìn b ộ t phía hồng mông đạo đồng có thể khám phá hết t h ể hư hào cùng sơ hở trước đó dưới linh sơn tháp cao màu đen chính là bị hồng mông đạo đồng xem t ấ u cái này về với bụi đất chương trần ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là bộ dán gì hào quang màu tím lấp lóe t r ư ơ n g trần tầm mắt đẫu nhiên phát sinh biến hóa vừa mới không có cái gì màu đen xám trong không gian xuất hiện một chút lúc trước không có trong suốt quang ảnh những quang ảnh này có lớn có nhỏ nhỏ cùng con kiến không chênh lệch nhiều lớn lại là không sai biệt lắm có mấy ngàn bên trong c h i cự quang ảnh không có bất kỳ cái gì khí t ứ c thậm chí t r ư ơ n g trần nhô ra thần niệm đều không nhìn thấy bọn chúng mà n g ô i cái quang ảnh phía sau đều có một cây màu đen xám xiềng xích kết nối tại màu đen xám xiềng xích có thể kéo dài phạm vi bên trong vô ý thức đi lại màu đen xám xiềng xích một phía khác tại xa xôi vô tận màu đen xám không gian bên ngoài, nhìn chăm chú lên những quang ảnh này cùng màu đen xám x i ê n g xích chương trần thần sắc cứng lại hẳn là tạ ra tiên tổ nói là thật nơi này chính là bọn hắn bắc minh đạo vượt hết thệ sinh linh về với bùi đất t r i điện những cái bóng kia chính là vẫn lạc về sau còn chưa luân hồi sinh linh chỉ là những c h ó i buộc kia ở bọn chúng x i ê n g xích lại là cái gì luân hồi không nên đưa chúng nó bông ra sao c h ó i buộc chặt làm sao có thể thực hiện luân hồi đúng lúc này hệ thống thanh nhấm nhắc nhở vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào vạn vật linh hư phù hợp hệ thống đánh dấu điều kiện kích hoạt hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu? Vạn vật linh không phải bắc minh đạo vực về với b ụ i đất t r i địa t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc hệ thống lai lịch phi phạm nói tới chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nơi này không phải vừa mới hắn hoài nghi cái gì bắc minh đạo vực toàn bộ sinh linh về với b ụ i đất t r i địa mà là chỗ này vị vạn vật linh h ư t r ư ơ n g trần hỏi thăm lên tiếng hệ thống vạn vật linh h ư là cái gì thoại âm rơi xuống hệ thống rất nhanh liền cấp ra trả lời chắc chắn vạn vật linh h ư tên như ý nghĩa chính là thế gian vạn vật sinh ngụy về với bùi đất chi địa chỉ cần có tản mát linh hồn tới gần nơi này liền sẽ được thu vào vạn vật linh cư cùng chân chính về với bùi đất chi địa khác biệt chính là vạn vật linh cư chỉ có thể tiến vào không thể đi ra ngoài được thu vào tiến vào vạn vật linh khư linh hồn vĩnh viễn đều không thể ra ngoài chỉ có thể bị vây ở vạn vật linh khư bên trong nghe xong hệ thống giải thích chương trần thần sắc nhưng thì ra là thế xem ra cái kia tạ ra tiên tổ nói tới gần là đối với một nửa cái này đích x á c là về với bùi đất tri địa trên lý luận bắc minh đạo vực toàn bộ sinh linh về với bùi đất tri địa chỉ cần có vẫn lạc vô ý thức linh hồn tới gần nơi này liền sẽ được thu vào vạn vật linh khư chỉ bất quá cái này vạn vật linh khư sẽ không luân hồi chỉ có thể ở trói buộc bên trong vô ý thức đi lại những cái kia màu đen xám x ư ơ n xích hẳn là trói buộc những linh hồn này mấu chốt t r ư ơ n g trần có chút trầm âm một đạo linh lực màu tím bay ra trên không trung hóa thành một thanh chiến đao màu tím hướng phía một tên nhân tộc linh hồn phía sau xiềng xích chém tới một cách này cho dù là chuẩn đế cường giả tối đỉnh ở chỗ này cũng tuyệt đối không cách nào ngăn trở chiến đao p h o n g mang từ màu đen xám trên xiềng xích hết t h ả y mạ qua chỉ là cắt qua về sau xiềng xích màu đen vẫn tồn tại như cũ không có chút nào biến hóa chương trần nâng cầm lên chật chật lưới màu đen xám xiềng xích đánh không đến a cũng đôi nếu như dễ dàng như vậy liền có thể chặt đức cũng sẽ không giống hệ thống nói, lại không cách nào đi ra. t r ư ơ n g trần b thể thể rất muốn biết màu đen xám xiềng i m t xích đầu mườn nơi đó sẽ là cái gì cái này vạn vật linh khư tại sao phải từ bắc minh đạo vực lịch sử tồn tại đến nay liền một mực tại nơi này là vĩnh hằng đế giới sản phẩm hay là bắc minh đạo vực chính mình liền có đây hết thảy chỉ có đến chỗ sâu nhất mới có thể biết được một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh t r ư ơ n g trần không biết xuyên qua bao nhiêu không gian nhưng vẫn không có đến chỗ đầu mườn lúc này đại đế thể nghiệm thẻ còn thừa thời gian cũng chỉ còn lại sau cùng một khắc đồng hồ t r ư ơ n g trần dừng thân hình nhìn chăm chú lên phía trước tựa như không có cuối màu đen s á m không gian có chút do dự đại đế thể nghiệm thẻ thời gian lập tức liền muốn tới hắn không xác định còn tiếp tục hay không xâm nhập nếu như xâm nhập đã tới đầu mườn đến lúc đó gặp được nguy hiểm hắn lại có thể không thể ngăn lại những này đều cần nghĩ sâu tính kỹ về sau mới có thể làm ra quyết định cuối cùng chương trần nhìn thoáng qua phía trước màu đen s á n không gian quay người bay trở về t r ư ơ n g trần hay là quyết định trước bảo hiểm một tay trở lại vạn vật linh khư lối vào đánh dấu về phần cái này vạn vật linh khư đầu n mơn t r ư ơ n g trần quyết định đợi đến hắn chính thức có được đại đế chiến l ự c về sau lại đến tìm tòi khi đó không chỉ là vạn vật linh khư hoang c ổ mộ địa hắn cũng sẽ lại đi một chuyến nhìn xem chỗ sâu nhất phải chăng có bí mật gì còn có thế giới rùa thi hải có được đại đế chiến l ự c về sau hắn cần ra bắc minh đạo vực đi trong lỗ đen kia mặt tìm tới thế giới rùa thi hải đưa nó mang về bắc minh đạo vực thế giới rùa không nên triệt để vẫn lạc tại cái kia không người biết được lỗ đen bên trong suy nghĩ bay tán loạn ở giữa chương trần một lần trần có chút buồn bực đồng thời lại có chút chân kinh cái này vạn vật linh khư là thiên đế cấp bậc đánh dấu cái này khiến chương trần có chút ngoài ý muốn hệ thống nói như vậy mơ hồ t không Trần còn n ư đế thiên thiên gian này là đế đ cấp h rung động một đôi tỏa ra dọa người đế uy màu tử kim dày xuất hiện tại trương trần phụ cận vừa mới xuất hiện bốn phía màu đen xám liền biến mất vô tùng chỉ còn lại có duy nhất màu tử kim mẫu tử kim dày phía trên lít nha lít nhít phức tạp minh văn lấp lóe biểu hiện ra bất phàm của nó t r ư ơ n g trần vẹn vẹn nhìn thoáng qua những cái kia minh văn cũng cảm giác đầu có chút hôn mê đây chính là thiên đế cấp bậc đế bình a một đôi giày ngược lại là có chút k h á c loại nhỏ mấy giọt máu tươi đến phá diễn thần dày phía trên máu tươi trong nháy mắt bị hấp thu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt t r ư ơ n g trần cảm giác mình cùng phá diễn thần dày ở giữa sinh ra như có như không liên hệ nhận chủ đằng sau khi chương trần thu đến phá diễn thần dày truyền đến tin tức giới thiệu lúc con người c h trấn chương hai đại đế huyết mạch gia trì thực lực tăng vọn chương hai đại đế huyết mạch gia trì thực lực tăng vọt thiên đế cấp bậc tiên thiên đế binh phá diễn thần dày phá diễn thần dày cao nhất có thể tăng mức gấp trăm lần tốc độ nội ẩn một đạo thiên đế thần t h ô n g phá diễn sử dụng đằng sau có thể vượt qua thế giới cách ngăn tới lui tự nhiên giới thiệu rất đơn giản nhưng giới thiệu này lại là để t r ư ơ n g trần trong lòng chấn động không thôi tăng phúc tốc độ liền không nói cao nhất có thể tăng phúc gấp trăm lần có thể xưng lịch thiên đ ế t r ư ơ n g trần khiếp sợ là phía sau cái tia thiên đế cấp bậc thần thống phá diễn thần thống này sử dụng đằng sau lại có thể vượt qua thế giới cách ngăn không t à trợ ngoại lực thực hiện vượt qua thế giới phải biết trung thiên thế giới cùng trung thiên thế giới ở giữa không cách nào lẫn nhau lui tới điểm này chính là đại đế cường giả đều làm không được chỉ có tầng thứ cao hơn đại thiên thế giới mới có thể dựa vào một chút đặc thù truyền tống thủ đoạn đi hướng xuống tầng trung thiên thế giới cùng ngang cấp đại thiên thế giới có phá diễn thần dày t r ư ơ n g trần hoàn toàn có thể không sử dụng cái này đặc thù truyền tống thủ đoạn chính mình liền có thể tại từng cái giữa thế giới tới lui tự nhiên hô ổn định tâm thần t r ư ơ n g trần chậm rãi phun ra một n g ụ n trọc khí lần này đánh dấu bảo vật mặc dù không phải công kích loại nhưng lần này đánh dấu ban thưởng để chương trần rất hài lòng có cái này đi vĩnh hằng đế giới về sau m u ố n t r ở về Bắc m i n h Đạo Vực, c ũ n g nhiều một c á i t h ủ đoạn. k h ô n g c h ỉ như vậy, tốc độ k i a gia t r ì đang c h i ế n đ ấ u c ù n g t h ờ i đ i ể m c h ạ y t r ố n c ũ n g là có t h ể đưa đ ế n m ấ í m ạ n g t á c d ụ n g c h i ế n đấu thời điểm rõ r à n g vừa m ớ i còn tốc độ l ự c l ư ợ n g ngang nhau ta bỗng nhiên thu hoạch được mấy chục lần hơn trăm lần tốc độ thăng phúc tất nhiên có thể làm cho địch nhân khó lòng phòng bị còn có chạy trốn tốc độ gia trì về sau cho dù là không địch lại chạy trốn tại vượt qua bình thường tốc độ tình huống dưới cũng có thể bình yên rời đi trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút mẫu tử kim phá diễn thần dạy thần quang nội liễm phía trên minh văn biến mất không thấy gì nữa trở nên cùng bình thường mẫu tử kim dạy không có chút nào khác nhau. thấy thế trương trần hài lòng nhẹ gật đầu bảo vật có thể thần quang trong trẻo tự nhiên cũng có thể tự hối phá diễn thần dày tự hối về sau không sử dụng tình h ô n g i ớ i chính là đại đế cường giả đều khó mà phát hiện bất p h ả m của nó thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý trương trần là biết được hắn hiện tại thực lực tại bắc minh đạo vực có lẽ đã rất mạnh nhưng là đi vĩnh h à n g đế giới liền không có lớn như vậy lực uy hiếp mặc một đôi tiên h đế cấp bậc tiên thiên đế binh dày còn không ngẩn tàn một chút đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết thời trước đó dày đem phá diễn thần dày thay đổi trương trần cười nhặt một tiếng cảm giác cũng không tệ lắm hệ thống đem một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội cũng sử dụng kiểm tra đo lường đến ký chủ nhu cầu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cấp bậc thần hồn loại thần thông linh hư lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội đã hao hết xin mời ký chủ tìm kiếm mới đánh dấu thiên đế cấp bậc thần hồn loại thần thông linh hư t r ư ơ n g trần thở dài một hơi lúc đầu hắn còn tưởng rằng sẽ là tu vi gì quán đỉnh bên trong kết quả là thần hồn một loại thần thông lần trước đánh dấu đại đế cấp bậc thần hồn loại thần thông phá diệt thần lôi chương trần cho tới bây giờ vẫn luôn chưa từng dùng qua bởi vì cho đến tận này hắn sử dụng thủ đoạn thông thường đều có thể đánh bại đ ị c h nhân không dùng được loại này lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn từng luồng từng luồng dòng lũ tin tức tràn vào trương trần náo hải trương trần nhắm mắt cảm nộ tiếp thu đứng lên sau một hồi lâu trương trần một lần nữa mở hai mắt ra trong mắt mang theo minh nộ c h i sắc linh khư có thể đem lực lượng thần hồn ngưng tụ thành một cái luân hồi linh khư thời khắc phòng hộ thức hải chỉ cần có ngoại giới lực lượng thần hồn công kích thức hải linh khư liền có thể đem những thần hồn này lực lượng luân hồi lấy gấp hai uy năng còn cho người công kích không hộ là thiên đế cấp bậc thần thông hiệu quả này tiêu chuẩn có cái này linh h ư thức hải của hải của liền có thể công lại có thể thủ lúc này t r ư ơ n g trần trong thức hải từng tầng từng tầng mang theo huyền diệu lực lượng luân hồi lực lượng không ngừng dựa theo một cái quy tắc phiêu động phòng hộ lấy thức hải tại vừa mới tiếp thu thời điểm t r ư ơ n g trần liền thuận tiện thi triển linh khư phòng hộ thức hải duy trì linh khư chỉ cần chút ít lực lượng thần hồn những thần hồn này lực lượng đối với t r ư ơ n g trần tới nói căn bản không cần nói đến tiêu hao lực lượng thần hồn còn không có khôi phục được nhiều hoàn toàn có thể thực hiện không tổn hao gì hao tổn vận hành đông nhiên chương trần cảm giác được thể nội bàng bạc lực lượng bắt đầu tiêu tán vẹn vẹn trong nháy mắt liền rất xuống đại đế cấp độ d ơ bàn tay lên nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần có chút bất đắc dĩ nhanh như vậy liền đến thời gian sao cái này đại đế chiến lực cuối cùng không phải là của mình tới kịp đi cũng nhanh ba hơi qua đi đại đế thể nghiệm t h ể lực lượng triệt để tán đi cũng là ở thời điểm này trương lan đại đế huyết mạch c h i lực ra chỉ cũng không còn cách nào áp chế nồng đậm đế vi đem t r ư ơ n g trần bao phủ t r ư ơ n g trần không kịp nghĩ nhiều vội vàng khoanh chân ngồi xuống đế vi năng lượng bao phủ t r ư ơ n g trần tiến lên lấy t r ư ơ n g trần hết thảy làm t h ư ơ n g lan con ruột chương trần lấy được đại đế huyết mạch ra chỉ không thể nghi ngờ là nhất to lớn ba vừa mới đột phá chưa bao lâu thánh vương cảnh thất trọng tu vi trực tiếp đột phá đến tầng thứ mới thánh vương cảnh bắt trọng đồng thời cái này tăng lên vẹn vẹn bắt đầu xa xa không có đến lúc kết thúc không chỉ là tu vi t h ầ n hồn cùng nhục thân cũng tại bị đế uy năng lượng không ngừng tăng cường chỉ là bởi vì t h ầ n hồn cùng nhục thân bản thân liền đã đạt tới chuẩn đế đỉnh phong trình độ tăng lên biên độ cũng không phải là rất lớn đao chi pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc cũng bị một cỗ sức mạnh huyền diệu làm sâu sắc lĩnh ngộ để t r ư ơ n g trần có chút mừng rỡ lúc đầu coi là vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên một chút tu vi không nghĩ tới còn có thể làm sâu sắc đao chi pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc lĩnh ngộ trình độ lần trước lực lượng pháp tắc tăng lên để đao chi pháp tắc lĩnh nội trình độ đạt đến tám thành kiếm chi pháp tắc lĩnh nội trình độ cũng đạt tới sáu thành t r ư ơ n g trần có chút chờ mong lần này đại đế huyết mạch gia trì có thể làm cho hắn hai loại lực lượng pháp tắc tăng lên tới loại trình độ nào toàn bộ đạt tới chín thành đỉnh phong viên mãn thời gian trôi qua rất nhanh một canh giờ thời gian liền đi qua tại một canh giờ này thời gian bên trong t r ư ơ n g trần tu vi đã đạt đến thánh vương cảnh đ ỉ n h phong chỉ cần t r ư ơ n g trần nguyện ý tùy thời có thể lấy đột phá đến chuẩn đế bất quá t r ư ơ n g trần cũng không có lựa chọn tăng lên mà là lợi dụng những n à y để uy năng lượng đem căn cơ một lần nữa rèn luyện một lần để căn cơ trở nên càng thêm vững chắc thân hồn cùng nhục thân hay là chuẩn đế đỉnh phong cấp độ nhưng là trong lúc mơ hồ có loại muốn đạt tới cùng lúc trước thánh di tộc loại kia cấp độ chuẩn đế trên đỉnh phong đại đế phía dưới cấp độ nhất làm cho t r ư ơ n g trần mừng rỡ là đao chi pháp tắc đã lĩnh nộ viên mãn kiếm chi pháp tắc lĩnh nộ cũng đạt tới chín thành chín trình độ lại có một chút càng nộ liền có thể đem kiếm chi pháp tắc cũng tiến lên đến viên mãn cấp độ bất quá đao chi pháp tắc mặc dù đ ạ t đến viên mãn lại lần nữa đi qua nửa canh giờ chương trần tăng lên mới hoàn toàn kết thúc mở hai mắt ra chương trần trong mắt mang theo nồng đậm vui mừng đại đế huyết mạch ra trì không chỉ là để thực lực của hắn tăng lên liền ngay cả lộ tính cùng tốc độ tu luyện cũng tăng lên không sai biệt lắm sáu thành mặc dù chỉ có sáu thành lại là không biết cần bao nhiêu thiên kiêu yêu nhiệt g tốc độ tu luyện cộng lại mới có thể có cái này sáu thành tốc độ tu luyện đứng dậy chương trần thể nội bảng bạc linh lực p h u n g trào trực tiếp liền xông phá thá n h vương cảnh đến chuẩn đế cảnh giới gông c ù n x i ề n xích tu vi chuẩn đế nhất trọng thân hôn cùng nhục thân chuẩn đế trên đình phong đại đ ế phía dưới đạo kiếm chương i phát h tắc, hai mắt nhìn h trăm ba mươi một tiếng cũng là thời điểm đi ra. 231, tín ngưỡng phá diệt trở về gia tộc chương hai trăm ba mươi một tín ngưỡng phá diệt trở về gia tộc tu vi đạt đến chuẩn đế nhất trọng chương trần vẹn vẹn linh lực tu vi chiến l ự c cũng đã siêu việt chuẩn đế đ ỉ n h phong đi tới cùng lúc trước thánh di tộc giống nhau như lúc cấp độ chuẩn đế trên đ ỉ n h phong đại đế phía dưới tăng thêm nhục thân chiến l ư c cùng côn bằng tri thân chạy ngân thần giáp gia trì hắn hiện tại chiến l ư c đã đến gần vô hạn đại đế nhưng trung bi là không có đạt tới đại đế chiến l ư c nhìn đến gần vô hạn trên thực tế cách nhau rất xa đáng nhắc tới chính là nhục thân chiến lược tăng lên tới chuẩn đế trên đỉnh phong về sau chạy ngân thần giáp nhục thân chiến lược gia chỉ hiện nay đã đạt đến tám lần nhục thân phòng ngự cũng gia tăng đến gấp m ộ ư ơ i lần trưởng thành loại thân binh danh bất hư truyền đây là ban đầu ở t à n g bạo các đánh dấu đoạt được chương trần không rõ ràng có thể trưởng thành đến loại tầng thứ nào bất quá có thể khẳng định là hiện giai đoạn sử dụng dư xài thân thể khé động xuyên qua cửa vào rời đi vạn vật linh cư vạn vật linh cư lôi vào lúc này hội tụ lít nha lít nhít cường giả thân ảnh những cường giả này tụ vi cao có thất có nhưng đều tràn ngập một dạng công pháp khí tức chứng minh bọn hắn đến từ cùng một cái gia tộc thế lực phía trước nhất là một tên thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên quanh thân mang theo nhàn nhạt đế uy bốn phía còn lại cường giả nhìn thấy tên nam tử trung niên này lúc trong mắt đều mang vẻ sùng kính uy nghiêm nam tử trung niên ánh mắt nhìn về phía một bên màu đen xá mau giáp nam tử cao lớn h ỏ i thăm lên tiếng vừa mới là ngươi hồi gia tộc thông báo nói khả năng có người tiến vào về với bụi đất nam tử cao lớn túi đ ầ u xuống cung kính đáp lại đúng vậy lao tổ hôm nay là ta cùng tạ tập tại quy khư bên ngoài trấn thủ ngay tại một hai canh giờ trước một tên bộ g á n g thiếu niên cường giả bí ẩn đi tới về với bụi đất ta cùng tạ tập cảnh cáo hắn về với bùi đất chi địa không thể tiến vào hắn giống như vốn không có để ý một dạng n ở nụ cười liền biến mất không thấy tốc độ quá nhanh ta cũng không xác định hắn là rời đi hay là tiến nhập về với bùi đất uy nghiêm nam tử trung niên thần sắc cứng lại bộ dáng thiếu niên cường g i ả bí ẩn tựa như nghĩ tới điều gì uy nghiêm nam tử trung niên tạ thần vội vàng hỏi thăm chi tiết cụ thể miêu tả một chút thiếu niên kia bộ dáng trong lúc mơ hồ tạ thần có một cái suy đoán lớn mật cực kỳ to gan suy đoán nam tử cao lớn mặc dù có chút nghi hoặc lão tổ vì sao kích động như vậy nhưng vẫn là hết sức hồi tưởng nhìn thấy trương hẳn là chỉ có mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ tu vi rất mạnh không có hiện lộ khí tức ta không nhìn ra bộ dáng tuấn lãng thân cao ta nhớ được rất rõ ràng cũng không phải là rất cao chỉ là đến lồng ngực của ta còn có một cái phi thường đặc biệt nói đến đây nam tử cao lớn nhớ lại một chút mới tiếp tục con ngươi của hắn không phải chúng ta bình thường màu trắng đen mà là màu lót đen điểm trắng thêm con ngươi màu tím màu lót đen điểm trắng thêm con ngươi màu tím tạ thần thân thể chấn động t h ầ n s ắ c khiếp sợ không gì sánh nổi thật sự là hắn có được loại này thần dị con ngươi thiếu niên còn có dáng người cùng tu vi hết thể hết thể đều đang nói rõ cái này hai tên thủ vệ nhìn thấy chính là t r ư ơ n g trần hoang cổ trương gia thần tử t r ư ơ n g trần tạ thần không nghĩ tới tại tây vực chém giết thánh di tộc về sau t r ư ơ n g trần thế mà đi tới về với bùi đất chỗ đồng thời rất có thể tiến nhập về với bùi đất bên trong ánh mắt nhìn về phía về với bùi đất tạ thần thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng hắn rơi đáy lòng cầu nguyện t r ư ơ n g trần nhất định đừng ra sự tình gì nếu như t r ư ơ n g trần tại quy khư xuất hiện vấn đề bọn hắn làm thủ khư gia tộc tất nhiên sẽ bị liên lụy đúng lúc này về với bùi đất hướng phía hai bên xoay tròn động tác trì trệ một bóng người từ bên trong đi ra cùng lúc đó một đạo tiếng cười khẽ vang lên tạ tiền bối làm sao sầu mi khổ kiểm tại tây vực thời điểm ngươi cũng không phải cái bộ dáng này tạ thần nhìn thấy đạo nhân ả n h này thần s ắ c vui mừng vội vàng bước nhanh về phía trước c ù n g tính chắp tay tạ thần gặp qua trương trần đại đế t r ư ơ n g trần đại đế nghe được tạ thần xưng hô bốn phía tạ ra cường giả thân thể cùng nhau chấn động lúc đó tây vực bộ phát đế uy bọn hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì hiện tại xem ra hẳn là c h ấ n thủ ở nơi đó trương trần cũng đột phá đại đế kịp phản ứng đằng sau tạ ra tất cả cường giả cùng nhau đối với trương trần chắp tay thở dài chúng ta gặp qua trương trần đại đế chương trần nghe được bốn phía tiếng la có chút dở khóc dở cười t r ư ơ n g trần đại đế xưng hô thế này ngược lại là có chút ý tứ mặc dù hắn hiện tại chiến l ự c đã từ đại đế cấp độ rơi xuống bất quá đối với những này tạ ra cường giả tới nói cùng đại đế cũng không có gì khác biệt đại đế có thể trong nháy mắt giết bọn họ hắn hiện tại cũng có thể trong nháy mắt diệt s á t không có khác biệt lớn giơ tay lên một cái một c ỗ linh lực bay ra đem tất cả tạ ra cường giả cá i eo phủ thẳng các vị không cần đa lễ nói thật lần này là ta m ạ o phạm tiến vào về với bụi đất không có chuyện trước thông chi các ngươi nói đến đây chương trần có chút trầm lâm ta đề nghị tại bốn phía thành lập một cái đại trận đi không để cho linh hồn đến gần đại trợn cái này về với bùi đất cũng không phải thật sự là về với bùi đất là một cái chuyên môn khốn vô ý thức linh hồn ngăn cản sinh linh vãng sinh ngụy về với bùi đất chi điệu đương nhiên đây cũng chỉ là ta một cái đề nghị cụ thể như thế nào nhìn chính các ngươi ngụy về với bùi đất chi điệu tạo ra cường giả chỉ cảm thấy mình bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng đỡ dậy ngay tại trong lòng cảm khái không hổ là đại đế cường giả thời điểm liền nghe được trương trần lợi nói thoại âm rơi xuống ở đây tạo ra cường giả con ngươi đều là cò dù lại nơi này không phải chân chính về với bùi đất chi đ i ệ mà là vây khốn vô ý thức linh hồn không để cho sinh linh vãng sinh ngụy về với bùi đất t r i điệm bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy tín ngưỡng lại là giả ngụy ngụy về với bùi đất t r i điệm t ạ thần nhịn không được lui lại hai bước một mặt không thể tin t r ư ơ n g trần khẳng định gật đầu không sai chính là ngụy về với bùi đất t r i điệm ta đã đi vào từng điều tra bên trong cũng không có lực lượng luân hồi chỉ có vô tận màu đen xám xiềng xích trói buộc vô ý thức linh hồn chỉ là đáng tiếc ta không cách nào phá trừ những cái kia màu đen xám x i n xích không thể thả những linh hồn kia đi ra tốt ta cũng hẳn là trở về gia tộc trận pháp sự tỉnh chính các ngươi cầm quyết định đi thật lâu tạ thần cắn răng trầm giọng nói lập tức bố trí tỏa linh pháp trận đem nơi này bắt đầu phong tỏa ngăn cách tiếp tục có linh hồn tiến vào ngụy về với bụi đất chi địa trước đó chúng ta sai về sau cũng không thể lại tiếp tục sai nói xong tạ thần có chút xa suốt tinh thần rời đi hắn không có hoài nghi trương trần lợi nói tính chân thực lấy trương trần thực lực không cần thiết lừa hắn bọn hắn cho tới nay tín ngưỡng lại là giả cái gì thủ khư gia tộc bây giờ muốn lên cái từ ngữ này đều để tạ thần cảm thấy xấu hổ tiên tổ vì sao muốn như vậy lừa gạt bọn hắn Đế được đi. được, đại đế đã đó đột đại đế độc bế một cảm cảm minh hộ tộc rộng, trưng Trưng trần thân thân Trương tức thướng tức trí thể trận trì Trương tại tại trước trong thân trải tựa tại hành, hoang ảnh hiện hiện, cảm giác được phụ thân lan khí tức chỗ, bước chân bước ra, phía khí Hắn Pháp chi hiện phá Quanh thân huyền diệu văn trải rộng, tựa như tại lĩnh hội Lan xong, Lan ngay quan văn ra. ra, bay ra giác giác gì. cổ bước bước có lực cái diệu vụ. vị chương n c a có tới t r ư Lan chỗ phụ, đậu phủ, Trương trần ư ơ n g t r liền hình n tức cảm giác. Hóa t dẫn h một đầu ánh sáng màu tím, bay đen n giao cách đế một thành cách xa hai vạn dặm vô tận rằm c thiên khung bên trên. khung Nhìn h bên c muốn một câu trực tiếp ở kiếp vân phía dưới khoanh chân ngồi xuống lúc không có chuyện gì làm không đến vừa có việc ngươi liền đến theo lý mà nói thiên kiếp bình thường đều là tại đột phá đằng sau liền lập tức đến nay g trước kia thiên kiếp của hắn cũng là dạng này chỉ có lần này thiên kiếp cùng hóng gió một dạng tại đột phá thành công hồi lâu sau mới đến đến bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể sau khi đội kiếp lại đi tìm phụ thân trương lan lúc trước nhìn thấy trong động phủ tình hình thoạt nhìn như là trương lan tại càng lộ sáng tạo thuộc về mình đại đế công pháp chương trần suy đoán phụ thân trương lan muốn tại phá toái hư không trước đó lưu cho gia tộc một bộ hoàn toàn mới đế kinh thuộc về hắn sáng tạo đế kinh cái này tổ trương chỉnh t ư tiên lý sáng n hắn s tạo đế kinh không phải một xúc mà thành mà là từ ban sơ tu luyện bắt đầu liền một mực tích lũy thằng đến đột phá đại đế về sau đem tất cả tích lũy học, r ư ờ n g hợp liền có thể dung hội quan thông hình thành thuộc về mình đế kinh bây giờ trương lan ngay tại làm chính là cái này trình hợp dung hội quan thông quá trình chỉ cần trình hợp kết thúc trương lan liền có thể sáng chế chính mình đ ể kinh cái này trình hợp quá trình thời gian trương trần cũng không rõ ràng khả năng hai ba ngày cũng có thể là dài hơn cụ thể cần bao lâu đoán chừng cũng chỉ có trương lan tự mình biết hiểu ẩm ẩm màu đen kiếp vân bao phủ toàn bộ b á c vực kiếp vân bên trong từ đắc biến thành màu đen kiếp lôi không ngừng quay cuồng b á c vực sinh linh gần như đồng thời ngầm đầu nhìn về phía thiết cung cảm nhận được kiếp lôi vi năng bát vực sinh linh trong lòng đều hiện ra một cái nghi vấn lần này lại là vị nào cường g i ạ tại độ kiếp gần nhất bắc minh đạo vực tựa hồ có một ít hoàng kim đại thế giám vẽ chỉ có bắc vực chuẩn đế cấp cường giả khác biết được ngay tại độ kiếp đến cùng là người phương nào bọn hắn thấy không gì sánh được rõ ràng tại vô tận cao trên bầu trời ngồi xếp bằng chính là hoang cổ trương gia thần tử trương trần vị này tu vi không có đạt tới đại đế lại có được đại đế chiến lược tuyệt thế yêu n g h i ệ t hiện tại thiên k i ế p hẳn là hắn đột phá chuẩn đế sau này chuẩn đế thiên k i ế p trương trần từ tây vực cùng bọn hắn phân biệt lúc này mới rời đi bao lâu thế mà liền từ thánh vương cảnh thất trọng tăng lên tới chuẩn đế nhất trọng khủng bố như vậy khủng bố như vậy a hoang cổ trương gia bên trong trương sơn hà trương trường thanh trương tử lăng ba người lên nhau một mặt cảm khái một thế này bọn hắn hoang cổ trương gia có đôi này n ị c h thiên p h tử sao mà may mắn thu hoạch được trương lan đại đế huyết mạch gia trì thực lực của bọn hắn đã siêu việt bình thường chuẩn đế đình ph Mặc dù còn không có dù không đ ạ trong tới t lúc ư nhưng xưng ớ c cấp cũng cơ hội là có thể chuẩn thánh tổ thể hội đỉnh h di p độ, đế là khoảng ô n nhất bọn hắn nguyên lại lần nữa g địch đạt được chốt thủ. thỏ Mấu là, lại k é dài, bằng thêm 100 0005 nguyên. Trong thêm phó h o k thời gian này bọn hắn vẫn luôn tại phục d ụ n g quả nhân sâm chỉ là đáng tiếc loại này nghịch thiên bảo vật cũng liền lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất đằng sau phục d ụ n g đến càng nhiều hiệu quả liền t ầ n g t ầ n giảm dần phục d ụ n g lâu như vậy quả nhân sâm cũng mới tăng lên gần hai trăm linh năm pháo nguyên tăng thêm hiện tại đại đế huyết mạch ra chỉ đạt được một trăm linh năm pháo nguyên bọn hắn bây giờ còn có ba trăm linh năm p h nguyên trương ạ i thành không cùng trương thành đạo cũng đều đột phá đi tới tha thiết ước mơ chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới thậm chí nguyên bản thánh vương cảnh đỉnh phong trương nghị cũng tìm tỏi đến chuẩn đế bậc cửa đang lúc bê quan đột phá chuẩn đế một chỗ trong đậu phủ trương lan mở hai mắt ra mỉm cười bụi mạ trên bầu trời t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại chờ đợi kiếp lôi rơi xuống ầm ầm b à n h một đạo kiếp lôi tiếng oanh minh ở trong một đầu dài mấy ngàn dặm nắn g màu tím đen lôi long từ màu đen kiếp vân bên trong sông ra đầu này lôi long khí thức cùng trước đó thánh di t ộ c so sánh cũng là không thua bao nhiêu khác biệt duy nhất chính là đầu này lôi long cũng không có chân chính sinh mệnh vẹn vẹn kiếp lôi ngưng tụ nhìn xem đầu này lôi long t r ư ơ n g trần cũng không có muốn đứng dậy nên chiến y tứ vẫn như cũ bình chân như vại ngồi xếp bằng giống lôi long gầm thét thanh em vang vọng toàn bộ bắp vực làm cho tất cả bắp vực sinh linh đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. lôi long thân thể khẽ động hướng phía trương trần phương hướng rơi xuống thấy cảnh này tất cả bắc vực sinh linh tâm thần đều là run lên dưới một kích này đi chỉ sợ sẽ là chuẩn đế cường giả tối đỉnh đều được chết chỉ là làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là lôi long liền muốn rơi vào cái kia người độ kiếp trên thân lúc uy năng trong nháy mắt biến mất tản ra k h í tức khủng bố lôi long tiêu tán biến thành từng luồng từng luồng bàng bạc lại không gì sánh được tinh thuần màu tím đen năng lượng lôi đỉnh cỗ này năng lượng lôi đỉnh vừa xuất hiện liền đem cái kia người độ kiếp bao khoả tựa như là đang vì đó l u y thể không sai chính là l u y thể kiếp lôi không đổ người độ kiếp coi như xong thế mà còn chủ động tán đi huy năng vì đó luyện thể tất cả thấy cảnh này sinh linh đều kinh hại đây là cái gì thần kỳ tình huống ầm ầm vành vành vành giống từng đầu đồng dạng dài mấy ngàn dặm ngắn lôi long không ngừng n g h ĩ chút nào từ kiếp vân bên trong sông ra cùng lúc trước lôi long một dạng không quan tâm hướng phía người độ kiếp rơi xuống cũng cùng lúc trước một dạng tất cả lôi long tại ở gần người độ kiếp một khoảng cách thời điểm liền tán đi huy năng là người độ kiếp luyện thể hình ảnh quá mức khó có thể tưởng tượng để thấy cảnh này sinh linh trực tiếp chết lặng ngốc trệ nguyên lai độ kiếp còn có thể như thế độ t r ư ơ n g trần cảm nhận được đem chính mình tầng tầng bao k h ỏ a tinh thuần năng lượng lôi đình không ngừng vận chuyển hồng mông thế giới trải qua luyện hóa theo luyện hóa năng lượng lôi đình càng nhiều t r ư ơ n g trần liền cảm giác được chính mình khoảng cách đại đế cấp độ càng ngày càng gần cùng linh lực tu vi đột phá đại đế khác biệt nhục thân chiến lược cấp độ muốn đạt tới đại đế không cần ở giữa thiên địa ngưng tụ ấn ký nhục thân đột phá đại đế chỉ cần tại trong cơ thể của mình ngưng tụ ra một đạo nhục thân ấn ký liền có thể chỉ bất quá cố này nhục thân ấn ký đem so sánh với ở giữa thiên địa ngưng tụ ấn ký khó khăn gấp trăm lần không chỉ điểm này Trương Lan đã từng cũng thử qua. chỉ là cuối cùng không hề nghi ngờ thất bại bởi vì loại này đột phá phương pháp tại bắc minh đạo vực bên trong cũng vẹn vẹn thuộc về truyền thuyết trong lịch sử chưa từng có vị đại đế nào là nhục thân đột phá nhưng là hiện tại t r ư ơ n g trần cảm giác mình giống như bắt được cái gì chỉ cần đem loại cảm giác này bắt được liền có thể để nhục thân đột phá đại đế ầm ầm chuẩn đế kiếp lôi một trăm linh tám đạo tại không g i á n đoạn rơi xuống ở trong rất nhanh liền hơn phân nửa mà t r ư ơ n g trần cũng tại những n à y kiếp lôi năng lượng lôi đỉnh trợ g ú t phía dưới nhục thân uy áp càng phát cường thịnh chương hai trăm ba mươi ba bắt linh quang ngưng tụ nhục thân ân ký ầm ầm từng đầu để b á c vực sinh linh cảm giác được khí tức tử vong màu tím đen lôi long từ kiếp vân bên trong không ngừng xông ra chỉ bất quá bây giờ b á c vực sinh linh đối với bọn chúng đã không có nửa phần kiên kỵ cùng sợ hãi bởi vì bọn hắn rất rõ ràng những n à y màu tím đen lôi long đều là hồ giấy nhìn vô cùng kinh khủng nhưng là không đến một hơi thời gian liền sẽ chủ động tán đi tất cả huy năng sau đó hóa thành tinh thuần năng lượng lôi đình là phía trên độ kiếp cái kia người độ kiếp rèn luyện thân thể tăng lên người độ kiếp t h lực một chút vừa mới độ kiếp thành công không đến bao lâu cường giả nhịn không được bọn hắn độ kiếp đều là cựu tử nhất sinh mỗi lần vượt qua lôi kiếp đều cảm giác là tiên tổ bảo hộ kết quả này cũng tốt trực tiếp ngồi cái gì đều không cần quản kiếp lôi chính mình liền cho ngươi rèn luyện thân thể loại này độ kiếp phương thức bọn hắn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi vô tận cao trên bầu trời trương trần cũng không hiểu biết bắc vực sinh linh suy nghĩ lúc này hắn tất cả tâm thần đều tại cảm giác loại kia khó mà nắm lấy đột phá cảm giác đột phá cảm giác trước một cái chớp mắt xuất hiện ngay tại trương trần muốn bắt thời điểm đột phá cảm giác lại chính mình biến mất lục thân ấn ký ngưng tụ có lẽ tại vĩnh hằng t ế giới có ghi chép như thế nào ngưng tụ. nhưng là tại bắc minh đạo vực bên trong không có bất kỳ cái gì có liên quan ghi chép chương trần muốn để nhục thân đột phá đại đế chỉ có thể chính mình ném tảng đá qua sông từ từ tìm tòi linh lực tu vi đột phá đại đế cần vận dụng tự thân lực lượng để cho mình bên cạnh ngàn vạn pháp tắc đình trệ sau đó dụng lực số lượng tại mỗi đầu pháp tắc phía trên lưu lại thuộc về mình khí tức ấn ký đằng sau thế giới vận chuyển liền sẽ mang theo một tiêng ngưng tụ ấn ký đây là tiền nhân có lưu lại ghi lại chỉ cần làm từng bước áp dụng liền có thể thực hiện đột phá nhục thân ngưng tụ ấn ký ngay đơn giản chỉ là tại thể nội ngưng tụ ra nhục thân ấn ký nhưng cụ thể như thế nào t r ư ơ n g trần lại là không rõ ràng lắm dù sao nhục thân bản thân liền là chính mình mang theo nồng đậm tự thân khí tức không có khả năng giống linh lực ấn ký một dạng lại lưu lại không giống với khí tức trừ cái đó ra cái này nhục thân ấn ký cần làm sao ngưng tụ lại muốn dùng lực lượng gì đến ngưng tụ ở nơi nào ngưng tụ nhục thân ấn ký đây đều là vấn đề nhưng là trương trần phi thường vững tin chỉ cần mình bắt được cái kia c h ư ớ c mắt là qua đột phá cảm giác liền có thể minh nộ g nhục thân ấn ký phải làm thế nào ngưng tụ đây là trương trần trực giác tại bàn g bạc tinh thần u năng lượng lôi đỉnh trèo c h ố n g phía dưới để trương trần có đầy đủ nhiều năng lượng cùng tinh lực đi bắt loại kia khó mà n ắ m lấy đột phá cảm giác thời gian trôi qua thuộc về chuẩn đế một trăm linh tám đạo kiếp lôi đã sắp đến hồi kết thúc bác vực sinh linh đều có chút chờ mong độ kiếp này người độ kiếp thành công về sau sẽ có được cường đại cỡ nào thực lực dù sao thế nhưng là thu được nhiều như vậy khủng bố năng lượng lôi đỉnh cường hóa âm ẩm Vành. Giống. Rốt cục, cuối cùng cuối Rốt một cục, đầu tại trong b ạ n chúng chú m ụ màu tím đen lôi long không có gì bất ngờ xảy ra hóa thành tinh thuần năng lượng lôi đỉnh đem trương trần ba khỏa ở bên trong thu được cuối cùng này một đạo tiếp lôi hóa thành lôi long năng lượng trẻo trống trương trần ý thức bén n h y đem một màn kia nguyên bản không thể nắm lấy linh q u a n bắt trương trần nguyên bản nhũ chặt lông mày trong nháy mắt bị vớt lên khỏe miệng nhịn không được có chút dơ lên mang trên mặt đồng đậm vẻ trợt h i ể u thì ra là thế thì ra là thế ngưng tụ n ụ c thân ấn ký dĩ nhiên như thế đơn giản lời còn chưa dứt trương trần trong n ụ c thân chiếm cứ tất cả sinh mệnh tinh khí bị điều động hướng phía trung đan điền hội tụ cũng chính là bụng dưới vị trí như vậy ở vào ngực trung đan điển chính là t ổ n chữ sinh mệnh tinh khí địa phương ngưng tụ nhục thân ấn ký cái này nhục thân ấn ký chính là ở chính giữa trên đan điển ngưng tụ ra dùng thể nội tất cả sinh mệnh tinh khí ngưng tụ ấn ký ấn ký một khi ngưng kết liền có thể thân hóa thế giới bình thường là tự chủ thiên đạo nhục thân chính là thế giới lấy thế giới chi lực phát ra nhục thân chi lực khi đó nhục thân chiến lực liền có thể đạt tới đại đế cấp bậc nhục thân ấn ký ngưng tụ cho dù đi hướng bất luận cái gì thế giới cũng không chút nào ảnh hưởng chiến lực không giống linh lực tu vi đột phá đại đế ở chính giữa ngàn thế giới ngưng tụ ấn ký đi đại thiên thế giới còn cần đem trung thiên thế giới ấn ký chuyển đến đại thiên thế giới đi không xây dịch trung thiên thế giới đại đế liền sẽ vĩnh viễn yếu tại đại thiên thế giới đại đế bởi vì linh lực tu vi đại đế là phụ thuộc vào thế giới thế giới càng mạnh chiến l ự c liền càng mạnh trái lại cũng thế nhục thân ấn ký cùng linh lực ấn ký lớn nhất khác biệt liền ở chỗ này ngưng tụ nhục thân ấn ký đại đế là thân hóa thế giới tự chủ là thiên đạo không tá trợ bất kỳ ngoại lực chính mình chính là một cái trình thể thế giới loại này đại đế sẽ không bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng càng thêm tự do đương、nhiên. ngưng tụ nhục thân ấn ký đại đế cũng không phải là hoàn toàn mạnh hơn ngưng tụ linh lực ấn ký đại đế ngưng tụ nhục thân ấn ký đằng sau có đại đế chiến l ự c hoàn toàn là nhìn ngưng tụ người nhục thân nội t ì n h ngưng tụ lúc nội tình c à n g mạnh ngưng tụ sau chiến lược liền c à n g mạnh t r ư ơ n g trần đã cảm giác được nhục thân của mình chiến lược không cách nào lại độ tinh tiến hiện tại chính là ngưng tụ nhục thân ấn ký tốt nhất thời khắc năng lượng lôi đình đem t r ư ơ n g trần b a o khỏa tại hồng nông thế giới trải qua luyện hóa b ê n giới không ngừng bị chuyển hóa trở thành sinh mệnh tinh khí sau đó những sinh mạng này tinh khí cùng chương trần nguyên bản sinh mệnh tinh khí cùng một chỗ hội tụ đến trung đan điền bên trong ở chính giữa trên đan điền một cái như ẩn như hiện huyền diệu ấn ký ngay tại ngưng tụ chỉ cần cái này huyền diệu ấn ký ngưng tụ thành công chương trần liền có thể đ ụ c thân đột phá đại đế thời gian dần trôi qua chương trần trên đ ụ c thân có cường đại đế uy trợ hiện loại này đế uy không gì sánh được ngưng trệ giống như thực thể bình thường mà tại chương trần thể nội t ừ n g kia khí tức màu tím bị thai n é n mà ra sau đó chủ động trôi hướng trung đan điền ngay tại ngưng tụ đ ụ c thân ấn ký còn chưa hoàn thành n ụ c thân ấn ký tiếp xúc đến những n à y khí tức màu tím liền trong nháy mắt đem nó thôn vệ theo thôn vệ khí tức màu tím tăng nhiều màu ngà sữa nhục thân ấn ký bắt đầu hiện ra có chút tử quang phát giác được tình huống này trương trần cũng có một chút kinh ngạc những cái kia khí tức màu tím không phải khác chính là hồng nông chi khí tu vi đạt tới chuẩn đế hắn hồng nông bất diệt thể liền có thể bắt đầu ẩn sinh hồng nông chi khí bất quá dựa theo phỏng đoán vẹn vẹn chuẩn đế nhất trọng tu v i hắn căn bản không có khả năng nhanh chóng như vậy thai ngẽn ra hồng nông chi khí mới đối trương trần suy đoán hiện tại hồng nông chi khí sở dĩ có thể như vậy nhanh chóng bị ẩn sinh hẳn là cùng hắn ngay tại ngưng tụ lục thân ấn khí có quan h lục thân ấn ký thôn vệ hồng mông chi khí sẽ phát sinh biến hóa gì t r ư ơ n g trần không biết nhưng là t r ư ơ n g trần biết cho dù là có biến hóa cũng là tốt biến hóa bởi vì hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được mỗi tụ hợp vào một chút hồng mông chi khí hắn đã không cách nào tăng lên lục thân chiến lực liền có thể tại nguyên bản trên cơ sở lại tăng lên nữa một chút cảm nhận được nhục thân chiến lực không ngừng tăng lên t r ư ơ n g trần có chút minh n g ộ hồng mông chi khí là tại tăng cường hắn ngưng tụ nhục thân ấn ký trước nội tình như vậy nhục thể của hắn ấn ký ngưng tụ sau khi hoàn thành liền có thể có được càng mạnh chiến lực đến lúc đó có lẽ nhục thể của hắn chiến lược vẹn vẹn hắn đại đế nhất trọng liền có thể nghiền ép linh lực tu v i đại đế l ư ỡ n g trọng tam trọng thậm chí cả càng nhiều t r ư ơ n g trần đ ố n g nhiên có chút chờ mong ngưng tụ ra nhục thân ấn ký thời điểm thời điểm đó hắn cùng trương lan so sánh ai mạnh ai yếu chương hai trăm ba mươi b ố thân hóa thế giới nhục thân phá đại đế chương hai trăm ba mươi b ố thân hóa thế giới nhục thân phá đại đế hồng mông thế giới trải qua không ngừng vận chuyển toàn lực luyện hóa năng lượng lôi đình từng luồng từng luồng sinh mệnh tinh khí hướng trung đan điền vận chuyển tại những sinh mạng này tinh khí cấu tạo bên giới nhục thân ấn ký đã từ ban đầu như có như không, đến bây giờ mắt t r ư ơ n g trần cảm giác tiếp qua không lâu là hắn có thể triệt để khắc họa ra thuộc về mình nhục thân đ ơ n ký mặc dù còn không có triệt để khắc họa ra nhục thân đ ơ n ký nhưng là t r ư ơ n g trần đã có thể mơ hồ cảm nhận được nhục thân biến hóa mỗi một cái lỗ chân lông cùng tế bào đều tại tiến hóa nhục thân chỉnh thể thật như là hoàn chỉnh thế giới bình thường lỗ chân lông khép kín cùng mở ra ở giữa đều có thần bí huyền diệu khí tức trợ hiện lỗ chân lông hô hấp tựa như thế giới đang hô hấp hắn mỗi cái suy nghĩ đều giống như là tại cho một thế giới chế định quy tắc loại cảm giác này hiện tại còn không phải rất rõ ràng bất quá theo nhục thân ấn ký khắc họa làm sâu sắc nhục thân như thế giới cảm giác cũng theo đó gia tăng loại cảm giác này không gì sánh được mỹ d i ệ u để trương trần có chút đắm chìm trong đó bác vực sinh linh thần sắc kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên đỉnh đầu thiên cung thiên k i ế p đã kết thúc vì sao bọn hắn trên cảm giác phương còn có càng khủng bố hơn nguy hiểm ngay tại ngưng tụ loại nguy hiểm này còn theo thời gian trôi qua không ngừng mạnh lên để bọn hắn có chút lòng sinh sợ hãi càng là không biết càng là khiến người sợ hãi hiện tại trên bầu trời c ấ nguy cơ kia chính là chót nhất biết làm người ta sợ hãi nhất hoang cổ trước da trong đậu、phủ. trương lan cảm giác trương trần khẩn kh thần sắc có chút hoảng hốt đây là ngưng tụ nhục thân ấn ký nguyên lai、like, nhục thân ấn ký ngưng tụ thế mà đơn giản như vậy lúc trước hắn tại linh lực tu vi không cách nào ngưng tụ ấn ký đằng sau cũng thử qua lấy nhục thân đột phá đại đế ngưng tụ nhục thân ấn ký không hề nghi ngờ hắn lại thất bại tại thất bại về sau mới lựa chọn đánh cược một lần cưỡng ép ngưng tụ linh lực khí tức ấn ký cuối cùng căn cơ pha thoái không g ư ợ n g dậy nổi hiện tại trương trần khí tức rõ ràng chính là đang ngưng tụ nhục thân ấn ký mà lại hắn có thể cảm giác được trương trần sắp ngưng tụ thành công cũng sắp trở thành bắc minh đạo vực sử thượng vị thứ nhất ngưng tụ nhục thân ấ n ký lấy nhục thân đột phá đại đế cường giả tại đại đế thần nhiệm phía dưới hắn có thể rõ ràng cảm giác tại trương trần trung đan điền vị trí có nồng đậm sinh mệnh tinh khí tại hội tụ trừ cái đó ra còn có huyền diệu khí tức nở rộ trương lan phi thường xác định nơi đó chính là trương trần ngưng tụ nhục thân ấ n ký địa phương ở chính giữa đan điền lấy sinh mệnh tinh khí ngưng tụ nhục thân ấ n ký ý nghĩ này trương lan không phải là không có nghĩ tới nhưng là cụ thể áp dụng quá khó khăn hắn nếm thử ngưng tụ qua kết quả cuối cùng bởi vì sinh mệnh tinh khí không, đủ, ngưng tụ đến một nửa không thể không dừ h ắ nhưng l là cuối cùng hay là bởi vì sinh mệnh tinh khí không đủ ngưng tụ nhục thân ấn ký thất bại mà bây giờ chương trần mang đến cho hắn một cảm giác cùng hắn lúc đó hoàn toàn không giống chương trần bản thân sinh mệnh tinh khí tựa như vô cùng vô tận bình thường căn bản không thiếu sinh mệnh tinh khí bản thân sinh mệnh tinh khí ngưng tụ nhục thân ấn ký liền dư sản kết quả còn có chuẩn đế thiên kiếp kiếp lôi năng lượng tại từ đó hiệu trợ trong ư Trần tụ ngưng lúc bất chi bất giác trương lan suy nghĩ đều thông suốt rất nhiều cảm nộ đế kinh tốc độ đều tùy theo tăng lên rất nhiều trên bầu trời chương trần con người bỗng nhiên mở ra tương đạo ánh sáng màu tím cùng huyền diệu khí tức từ bên trong bay ra lúc này ở chính giữa trên đan điền một đạo tràn ngập nồng đậm sinh mệnh tinh khí nhục thân ấn ký l o e ra ánh sáng màu tím trên nhục thân c ự c hạ n đế uy trợ hiện uy áp kinh khủng để bốn phía thiên địa quy tắc đều hướng hắn cúi đầu nhục thân ấn ký ngưng tụ nhục thân đột phá đại đế nhục thân đột phá đại đế không cần độ thiên kiếp bởi vì hiện tại hắn nhục thân đã là một cái hoàn chỉnh thế giới nếu là một cái hoàn chỉnh thế giới liền không còn cần bất kỳ từ bên ngoài đến thiên kiếp đến khảo nghiệm dù là thiên kiếp này là trung tiên thế giới thậm chí cả đại thiên thế giới hạ xuống nhục thân thế giới uy nghiêm không cho phép bất kỳ chất vấn chương trần đứng vậy giờ kh Toàn bộ bác m xa xa i phổ thông sinh linh không cách nào thấy rõ trương trần chỗ nhưng là bắc minh đạo vực chuẩn đế bọn họ lại là thấy nhất thanh nhị sở đem so sánh với phổ thông sinh linh không rõ ràng cho lắm sùng tính những ngày chuẩn đế tâm đấy sùng tính lại là hàng thật giá thật đế uy nhục thân mang theo đế uy nhục thân đột phá đại đế b c m i n h Đạo vực ư ợ n g c hai ư từng có s n linh làm đến h làm qua sự t n h t r ầ n thế m à ba mươi đ n g trần c cười cười, nô ra bàn tay lăm ngưng bấp tụ đạo nhục tiếng minh oanh văng l thân ấn ký điều kiện trước tiên lấy tay lãnh nộ đại đế phát tắc chương hai trăm ba mươi lăm ngưng tụ n ụ c thân ấn ký điều kiện trước tiên lấy tay lãnh nộ đại đế phát tắc vẹn vẹn tùy ý bóc liền có thể phá toái hư không lộ ra cái kia không biết chống không không gian có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý hiện tại liền có thể phá toái hư không tiến về vĩnh hằng đế giới chỉ bất quá trương trần cũng không muốn nhanh như vậy tiến về vẹn vẹn nhục thân đột phá đại đế có thể không thỏa mãn được trương trần Húng chi, bây giờ Bắc minh đạo vực, hắn còn có chuyện không có làm xong, bây giờ không phải là tiến về vĩnh hàng đế giới thời điểm. Trọng yếu nhất, chính là đế một giới thành phương phong ấn thánh còn xong, tiến Trọng ấn Tiên giờ giờ giới giới bác vực, có có tộc. điểm. di bây bây yếu làm một đạo đế đế về là là tổ tr chỉ bất quá cái này chém giết cần linh lực của hắn tu vi cũng đột phá đại đế đằng sau mới được phụ thân trương lan đã không có khả năng lại dễ dàng toàn lực xuất thủ mặc kệ lần trước bởi vì nguyên nhân gì để thiên đạo chi nhãn vô cớ biến mất lần này lại toàn lực xuất thủ chỉ sợ cũng muốn thật lập tức rời đi bắc minh đạo vực không thể không tiến về vĩnh h à n g đế giới chém giết đế một dưới thành phương thánh di tộc chỉ có thể dựa vào chính hắn có lẽ là bởi vì có được bắc minh đạo vực một nửa khí vận nguyên nhân thiên đạo đối với hắn quản thúc rất lòng có lẽ hắn toàn lực xuất thủ cũng sẽ không để thiên đạo đem chính mình đuổi ra ngoài đương nhiên cái này vẹn vẹn suy đoán cụ thể như thế、nào? cũng chỉ còn ế một thử về sau mới c h ể bước na lực di c mấy vạn dặm khu vực đối với hiện tại trương trần tới nói vẹn vẹn một bữa ăn sáng sự tình giống như lần trước vừa mới đến ngoài độc phủ trương lan thanh âm liền từ trong động phủ vang lên trần nhi ngươi đã đến và đi ẩm ẩm trong tiếng oanh minh động phủ môn hộ chậm rãi mở ra trương trần t h ấ y thế cười cười đằng sau liền đi vào động phủ phụ thân ta xem trong động phủ khí thức ngươi thật giống như là tại lĩnh ngộ đế kinh đi trương lan tại một cái màu vàng nhạt trên bồ đoàn ngồi xếp bằng nghe được trương trần l ờ i nói khẽ gật đầu không sai ta đích sắc là tại lĩnh ngộ đế kinh ngược lại là tiểu t ử ngươi ta không nghĩ tới lúc trước ta không có làm thành sự t ì n h bị ngươi dễ dàng như thế đã đạt thành nói xong trương lan một mặt thổ thức lúc trước hắn tự khoe là là thái cổ thánh thể nhục thân vô song muốn khai sáng bắc minh đạo vực tiền lệ ưu tiên lựa chọn ngưng tụ nhục thân kết quả không hề nghi ngờ thất bại vô số lần một lần thất bại lần trước để trương lan không thể không lựa chọn từ bỏ con của hắn trương trần n ư n g tụ nhục thân ấ n ký vẹn vẹn một lần liền thành công điều này không khỏi làm cho hắn cảm khái quả như là bác hải sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát bác hải là bắc minh đạo vực bên trong biển lớn nhất dương cũng là ở vào bắc vực trước kia hắn nhìn thấy bác hải thời điểm đều là tự xưng sóng sau hiện tại cho dù là trương lan cũng không, khỏi không, phục, hắn đã không phải là lúc trước sóng sau mà là cái kia bị siêu việt sóng trước trương trần gãi đầu một cái cưới hát hát phụ thân ngươi đừng nói như vậy ta sẽ kiêu n g o ngưng tụ nhục thân ân ký cần không gì sánh được sung túc nội tình chương trần có tự tin có thể ngưng tụ thành công cũng là quy công cho nhục t h ể của hắn chiến lực đã siêu việt chuẩn đế đ ỉ n h phong đi tới tầng thứ cao hơn chương trần suy đoán có lẽ chỉ có nhục thân chiến lực siêu việt chuẩn đế đ ỉ n h phong về sau mới có thể ngưng tụ ra nhục thân ân ký đương nhiên thời gian này khẳng định là cần một chút thời gian dù sao không phải tất cả mọi người giống như hắn có năng lượng lôi đ ỉ n h làm trèo trống để hắn có thời gian đi bắt cái kia không thể nắm lấy đột phá cảm giác bắt được về sau còn có gần như quần quận không dứt năng lượng lôi đình làm hậu thuẫn gia tốc nhục thân ân ký ngư trương lan cười lắc đầu trên một điểm này ngươi có thể thỏa thích kiêu ngạo làm đến trình độ này ngươi đã siêu việt bắc minh đạo vực sử thượng toàn bộ sinh linh nói xong trương lan trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo hoàn thành bắc minh đạo vực sử thượng chưa từng hoàn thành sự tình là con của hắn trương trần cũng là hắn đ ờ i này lớn nhất kiêu ngạo trương trần cười cười có chút trầm n g âm phụ thân lúc đó ngươi đột phá thất bại có phải hay không bởi vì sinh mệnh tinh khí không đủ không thể không kết thúc ngưng tụ nhục thân ân ký trương lan đối với trương trần lợi nói cũng không có ngoài ý chớ nói chi là trường trần đã ngưng tụ nhục thân ấn ký thành công không sai lúc đó ta tốt nhất một lần cũng vẹn vẹn ngưng tụ hai phần ba nhục thân ấn ký đây đã là cực hạn lại sau này nhục thân tinh khí liền sẽ không đủ không thể không dừng lại t r ư ơ n g trần h i ể u rõ gật đầu xem ra hắn đoán không sai muốn ngưng tụ nhục thân ấn ký đại tiền đề chính là đang ngưng tụ nhục thân ấn ký trước đó siêu việt chuẩn đế đỉnh phong nhục thân chiến lực như vậy mới có ngưng tụ nhục thân ấn ký khả năng thành công ngưng tụ nhục thân ấn ký thời điểm phụ thân nhục thể của ngươi c h i lực hẳn là chỉ là chuẩn đế đỉnh phong đi t r ư ơ n g lan nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác ngay lúc đó ta đích xác chỉ là chuẩn đế đ ỉ n h phong nhục thân chiến l ự c lần này đột phá đại đế về sau để cho ta nhục thân chiến l ự c tăng lên một chút ta hiện tại nhục thân chiến l ự c mặc dù miễn cưỡng siêu việt chuẩn đế đ ỉ n h phong nhưng như c ũ không cách nào chạm đến đại đế cấp độ xem ra muốn nhục thân chiến l ự c đại đế hay là cần ngưng tụ nhục thân ân ký mới được không phải vậy mãi mãi cũng không cách nào đụng chạm đến đại đế b ậ c cửa t r ư ơ n g trần nghe vậy trong mắt mang theo một tia chúc mừng phụ thân ngươi bây giờ nội tỉnh đã có tám thành tỷ lệ ngưng tụ g a nhục thân ân ký Đương nhiên, phụ thân nếu quả như thật muốn dùng nhục thân cũng đột phá đại đế ta đề nghị phụ thân hay là để nhục thân chiến lược tăng lên tới không cách nào tăng lên trình độ về sau lại ngưng tụ bởi vì ta nhục thân đột phá đại đế trước đó liền có suy đoán nhục thân nội tỉnh càng mạnh sau khi đột phá nhục thân chiến lược cũng sẽ càng mạnh sau khi đột phá quả nhiên chính như ta nói tới một dạng hiện tại cường độ nhục thể của ta nhiều lắm là chỉ có đại đế nhất trọng nhưng là ta lại cảm giác so ta lúc trước khi triển át chủ bài tăng lên đại đế chiến lược mạnh không chỉ một bậc nghe được trương trần lời nói trương lan thần sắc cứng lại hắn hiện tại đã có chắc chắn tám phần mười có thể ngưng tụ ra nhục thân đơn ký. Chẳng lẽ nói trương lan vội vàng nhìn về phía trương trần trầm giọng nói trần nhi ngưng tụ nhục thân ân ký có phải hay không muốn để nhục thân chiến lực đang ngưng tụ trước đó đã đột phá chuẩn đế trên đ ỉ n h phong trương trần tán thưởng gật đầu phụ thân nói không sai đúng là như thế trương lan trên mặt lộ ra v ẻ trợ h i ể u cùng từng tia từng tia đắng chát khó trách lúc đó tan đếm thử các loại phương pháp đều không thể ngưng tụ nhục thân ân ký nguyên lai、like、không phải con đường ta chọn sai mà là không có đạt tới tiêu chuẩn lúc đó nếu như hắn có thể bình tĩnh lại để nhục thân chiến lực trước đột phá chuẩn đế trên đình phong có lẽ thật có, có thể trở thành bắc minh đạo vực sử thượng vị th chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm thời đại của hắn đã qua nói lại nhiều cũng là vô dụng húng chi hắn đã đột phá đại đế vị thứ nhất nhục thân đột phá đại đế cũng là hắn như tử giống như nhìn cũng không cần cái gì hối hận nhiều lắm thì có một ít t i ế c hận t i ế c hận lúc đó không có thể bình tĩnh lại trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái màu vàng bồ đoàn xuất hiện ở một bên phụ thần ngươi cảm nộ g đế kinh vẫn là dùng cái bồ đoàn này đi trợ giúp lớn hơn một chút Trước không cần vội vã đưa ta cảm nộ g đế kinh quan trọng trương lan không coi chối tử giống như lần trước trực tiếp tại chỗ trao đổi bồ đoàn như vậy ta liền có thể càng nhanh hơn cảm nộ ra đế kinh nhiều nhất bảy ngày thời gian ta liền có thể sáng chế thích hợp với tất cả tinh thông n ụ c thân thánh thể đế kinh trương trần t h ấ y thế có chút lui lại hai bước đối với trương lan cung kính c h ắ p tay vậy liền sớm chúc mừng phụ thân cảm ngộ ra đế kinh phụ thân đang cố gắng trần nhi cũng phải bắt gấp nói xong đem trên mặt đất màu vàng nhạt bồ đoàn thu nhập nhẫn chữ vật bên trong trương lan cảm nộ g đế kinh hắn cũng cần lấy tay lĩnh n g ộ đại đế phát tắc chỉ có lĩnh n g ộ đại đế phát tắc mới có để linh lực tu vi đột phá đại đế sơ bộ tư cách về phần tu vi lĩnh mộ đại đế phát tắc về sau tốn hao một chút thời gian liền có thể tăng lên không cần thiết như vậy xuất mà lại t r ư ơ n g trần muốn nhìn một chút lãnh mộ đại đế pháp tắc về sau linh lực của hắn chiến l ự c phải chăng có thể tại đột phá đại đế trước kia liền đạt tới đại đế cấp độ t r ư ơ n g lan khoát tay h á o đi thôi nhớ kỹ nhiều thay ta bồi bồi mẹ của ngươi chúng ta đi về sau nàng chính là một người nghe vậy t r ư ơ n g trần yên lặng gật đầu hoàn toàn chính xác phụ thân không được bao lâu liền sẽ phá toái hư không tiến về vĩnh hằng đ h ế giới hắn tương lai không lâu cũng là như thế hai người bọn họ đi mẫu thân trần chỉ nhu liền chỉ còn lại có một người tựa như nghĩ tới điều gì chương trần nhìn thoáng qua trên hai chân mặc màu tím dậy phụ thân yên tâm trần nhi sẽ thêm bồi bồi mẫu thân hắn vừa mới ngược lại là q u ê n đi hắn bây giờ có được phá diễn thần dày có phá diễn thần dày tại thân tựa hồ về sau muốn gặp mẫu thân cũng không phải nhiều khó khăn sự tình thân thể khét động chương trần thân ảnh biến mất tại trong động phủ động phủ cửa lớn tùy theo đóng lại chương lan hai mắt nhắm lại một lần nữa đầu nhập vào cảm n g ộ ở trong t h â n t ử điện bên ngoài ngọc thạch trên quảng trường chương trần thân ảnh xuất hiện hái được một viên quả nhân sâm xoa xoa liền để vào trong miệng dắt băng ân mùi vị không tệ sau đó liền bắt đầu chân chính tu h à n h lĩnh ngộ đại đế phát tắc cấp bách trần nhi trở về lúc này một đạo thanh em ngạc nhiên từ thần từ thần từ đ i n phương h chương hai trăm ba mươi sáu cảm lộ đại đế phát tắc bất hủ trấn tiên kinh chương hai trăm ba mươi sáu cảm lộ đại đế phát tắc bất hủ trấn tiên kinh chương trần q u a y đầu chỉ gặp trần chỉ nhu một mặt kinh hỉ nụ cười đứng tại thần tử điện chỗ cửa điện tại nàng bên cạnh còn có một đạo trương trần có chút quen thuộc thân ảnh bước chân k h ẽ động đi vào trần chỉ nhu trước mặt hai người cung kính chắp tay gặp qua mẫu thân thiên huyễn tỷ tỷ đứng tại trần chỉ nhu bên cạnh không phải người khác chính là tam tổ trương tử lăng đệ tử thiên huyễn cũng là lúc mới bắt đầu nhất trong bóng tối bảo hộ hắn chuẩn đế cờ giả trần chỉ n u nằm chắc chương trần bàn tay hỏi thăm lên tiếng t h i ê n h u y ầ n đối với trương trần khẽ gật đầu lui về phía sau mấy bước đem vị trí tặng cho mẹ con hai người chương trần đối với thiên huyễn lộ ra thật có l ỗ i c h i sắc trở tay bắt l ấ y trần chỉ nhu bàn tay nhẹ nhàng cười một tiếng trần nhi đã đi xem qua phụ thân rồi hắn hiện tại ngay tại cảm ngộ đế kinh ta muốn không bao lâu là hắn có thể cảm ngộ thành công trần chỉ nhu thần sắc cảm đạo thở dài một hơi phụ thân ngươi chỉ sợ không bao lâu liền sẽ phá toái hư không đi hướng vĩnh hằng đế giới cũng không biết phân biệt về sau gặp mặt lại sẽ là cơ nào thời điểm đi hướng vĩnh hằng đế giới liền lại khó mà trở về bắc minh đạo vực đây là thân là bắc minh đạo vực sinh linh th trong lịch sử nhiều như vậy đại đế phi thăng vĩnh hằng đ ế giới kết quả lại là không có một vị đại đế trở về qua bắc minh đạo vực phu quân của nàng phi thăng về sau tất nhiên cũng sẽ bị hạn chế này khóa chặt khó mà trở về bắc minh đạo vực t r ư ơ n g trần cười cười xích lại gần trần chỉ nhu bên hai đem phá diễn thần dày sự tỉnh c á o chi biết được phá diễn thần dày công năng trần chỉ nhu con ngươi co r ụ t lại trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ nếu quả như thật có thể vượt qua thế giới c á c h ngăn như vậy cho dù là đi vĩnh hằng t ế giới chỉ cần nhớ kỹ bắc minh đạo vực tiết điểm không gian cũng có thể đang suy nghĩ trở về thời điểm vượt qua vô tận không gian trở về mặc dù không biết t r ư ơ n g trần bảo vật này từ chỗ nào được đến nhưng là chỉ cần xác định có thể vượt qua thế giới cách ngăn là được rồi trần nhi chuyện này là thật t r ư ơ n g trần cười gật đầu tự nhiên coi là thật mẫu thân không cần lo lắng quá mức đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi cũng đưa đến vĩnh hằng đ h ế giới cứ như vậy ngươi cũng không cần cùng phụ thân phân biệt quá lâu thời gian trần chỉ nhu gương mặt đỏ lên trừng mắt liếc t r ư ơ n g trần tiểu tử ngươi ngược lại là học được t r e o g ẹ o lên mẫu thân ngươi tới khi sâu một hơi trần chỉ nhu nghiêm sắc mặt trần nhi ngươi bây giờ thế nhưng là đã ngưng tụ nhục thân đ ă n ký nhục thân đột phá lại đế trước đó chương trần ở trên vòm trời hết thệ n đã toàn bộ biết được nhưng loại chuyện này hay là chỉ có bản nhân sau khi xác nhận mới nhất làm cho người t i n phục dù sao loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút thiên huyễn cũng là thần sắc cứng lại tiến lên mấy bước đi vào t r ư ơ n g trần trước mặt đối với vấn đề này ta cũng rất tò mò hiện tại t r ư ơ n g trần cho nàng cảm giác chính là không thể nắm lấy nàng căn bản là không có cách cảm giác được t r ư ơ n g trần mạnh bao nhiêu đây là t r ư ơ n g trần thực lực đã vượt ra khỏi cảm giác của nàng p h m vi mà có thể vượt qua nàng cảm giác pha vi cho dù là chuẩn đế đình phong cũng không được như vậy thì chỉ còn lại có một lời giải thích bốn chương trần nhìn hai người một chút cũng không trả lời mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiếp theo một cái trước mắt cực hạn đế uy từ trên đ h ụ c thân chuyển đến ra màu tím sinh mệnh tinh khí quấn quanh quanh thân đem trương trần tôn lên như là một tôn chân thần cảm nhận được c ố này đế uy trần chỉ nhu cùng thiên huyễn trong mắt đồng thời lộ ra một vòng sợ hai t h ả c phục Nguồn lực lượng này quả nhiên là kinh thế hai tục mặc dù lúc trước liền đã xa xa cảm giác được qua nhưng là lần này mặt đối mặt cảm giác hay là lần đầu hai người lướp nhau thần s á c hơi xúc động các nàng không chút nghi ngờ nếu như trương trần không đem lực lượng của mình nội liễm mà là phóng xuất ra vẹn vẹn cỗ khí tức này liền có thể làm các nàng bị thương nặng thậm chí trực tiếp t chí h â nói tử đạo ê đế đế. đến â c h đây đế thiên huyên sửa sang lại một chút biểu lộ nói khé nhục thân đột phá đại đế ngươi hẳn là không được bao lâu cũng sẽ rời đi bắc minh đạo vực đi trần chỉ nhu nghe vậy thần sáp xếp chặt phu quân của nàng lập tức sắp rời đi nàng đi hướng vĩnh hằng thế giới con của nàng cũng muốn tại đằng sau rời đi sao mặc dù biết được phá d i ệ n t h ầ n g i ạ y tác dụng nhưng là t r ầ n chỉ nhu tâm lý hay là không thể tránh khỏi sinh ra nồng đậm không bỏ cảm xúc chân g t r ầ n nhẹ gật đầu lại lắc đầu ta hoàn hồn con điện chứ nhìn một chút mâu thân bên ngoài còn có một chuyện khác t r â n chỉ nhu lấy lại tinh thần vội vàng hỏi thăm lên tiếng còn có chuyện gì mâu thân có thể giúp ngươi sao chân g t r ầ n thâm hít một hơi châm giọng nói ta muốn bế quan cảm n g ộ đại đế phát tắc sau đó lấy linh lực tu vi lại đột phá đại đế đến lúc đó linh lực tu vi cùng n h ụ thân đều là đại đế liền có được thực lực mạnh hơn khi đó chính là giải quyết chúng ta đế một dưới thành phương chân áp thánh di t ổ n sự tình uy hiếp này chưa trừ diện ta không cách nào an tâm rời đi linh lực tu vi cũng đột phá đại đế giải quyết đế một dưới thành phương thánh di tộc trần chỉ nhu cùng thiên huyễn con ngươi có chút cò rụt lại t r ư ơ n g trần thế mà còn có ý tưởng như vậy nhục thân đột phá đại đế còn chưa đủ còn muốn linh lực tu vi cũng đột phá đại đế thật lâu hai người mới hồi phục tinh thần lại nhìn thật sâu một chút t r ư ơ n g trần trần nhi hảo hảo ủng hộ chúng ta có thể làm cũng chỉ có dạng này lĩnh ngộ đại đế phát tắc các nàng hoàn toàn không xen tay vào được chuyện này chỉ có thể dựa vào chương trần chính mình chương trần cười cười khẽ gật đầu ta sẽ cố gắng sau đó t r ư ơ n g t r ầ n bồi bạn t r ầ n chỉ nu hai ngày liền đầu nhập vào c ả n g n ộ đại đế pháp tắc bên trong tại t r ư ơ n g t r ầ n c ả n g n ộ đại đế pháp tắc sau năm ngày t r ư ơ n g lan b ế quan động phụ chỗ một cô nồng đ ậ m đế uy chật hiện cùng lúc đó tại đế một thành t r ê n không có văn tự màu vàng không ngừng xuất hiện t r ư ơ n g lan thanh â m cũng theo đó vang lên hôm nay ta t r ư ơ n g lan sáng tạo đ ế kinh bất hủ c h ấ n thiên kinh chương hai trăm ba mươi bảy cái gì gọi là phá toái hư không chương hai trăm ba mươi bảy cái gì gọi là phá toái hư không thanh â m uy nghiêm vang vọng toàn bộ đế một thành khiến cho đế một thành chương gia đệ từ cùng nhau ngần đầu nhìn về phía thiên cung chỉ thấy trên bầu trời phương trương lan n ạ o nhưng mà lập tại sau lưng của hắn từng cái huyền diệu văn tự màu vàng phiêu động mang theo nồng đậm đế v i đế kinh trương lan sáng lập ra đế kinh hoang cổ trương gia đệ tử nhao nhao lộ ra sùng kính cùng vẻ mừng rỡ từ đó về sau bọn hắn hoang cổ trương gia liền nhiều một môn có thể tu luyện đế kinh thân t ử điện chân chỉ nhu một mặt si mê nhìn lấy thiên khung bên trên thân ảnh cái k i a đạo vạn chúng chú mục thân ảnh vĩnh nạn là phu quân của nàng trương lan hình như có cảm giác bước chân khé động biến mất ở trên vòng trời mặc dù trương lan rời đi nhưng là những cái tia phiêu động màu vàng huyền diệu văn tự vẫn tại trên bầu trời tồn thân từ điện u trương ứ lan thân t ảnh trống giống hiện lên ở trần chỉ nhu phụ cận chỉ nhu trần chỉ nhu trầm trầm cười một tiếng áp vào trương lan trong ngực phu quân ngươi đế kinh đã cảm nộ hoàn thành không bao lâu hẳn là liền muốn rời đi, đi. trương lan ôm lấy trần chỉ nhu trần chỉ nhu thần sắc xích chặt ông lấy trương lan cánh tay càng dùng sức một chút miễn cưỡng cười cười không nói cái này trần nhi bây giờ đang lúc bế quan cảm nộ đại đế phát tắc đoan chừng không thể cho người tiết b i ệ n trương lan nhẹ gật đầu ta có thể cảm giác được trần nhi đã lâm vào cấp độ sâu cảm nộ ở trong hay là không nên quái dày tốt tiểu tử này sợ cầu quá lớn hẳn không phải là chỉ lãnh nộ một loại đại đế phát tắc đơn giản như vậy ta đoán trần nhi ít nhất đều sẽ linh mộ đại đế đào c h i pháp tắc cùng kiếm c h i pháp tắc chỉ cần một loại không có linh mộ trần nhi liền sẽ không từ bỏ ý đồ ngay vậy trần chỉ nhu bất đắc dĩ cười cười điểm này các ngươi ngược lại là rất giống không đạt mục đích quyết không bỏ qua trương lan tự hào cười một tiếng đó là cũng không nhìn một chút là ai h ả i tử con của chúng ta có thể kém sao ta sau khi đi ngươi cũng phải nỗ lực tu hành ta ở phía trên chờ ngươi nói xong trương lan đối với trần chỉ nhu ôn nhu cười một tiếng trần chỉ n u thở dài một tiếng thiên phú của ta ta rõ ràng bằng vào tự thân cùng bắc minh đạo vực hoàn cảnh tu luyện muốn đột phá đại đế chỉ là si trần â đây, m vào tượng. t Nói đến đây, trần chỉ nhu di dọn cười một tiếng còn phải nhìn phu quân cùng trần nhi đi vĩnh hằng đ ế giới về sau có phương pháp gì không đem ta cũng mang lên đi trương lan thâm hít một hơi t r ỉ n h trọng điểm đầu phu nhân yên tâm ta sẽ cố gắng trần chỉ nhu xứng sở lập tức cười một tiếng nói đùa với ngươi đâu nghiêm túc như vậy làm gì trương lan chăm chú lắc đầu ta là chăm chú trần chỉ nhu bất đắc dĩ cười cười tùy ngươi vậy hiện tại ngươi hay là nhiều bồi bồi ta đừng nói những này có không có trương lan nhẹ nhàng cười một tiếng không biết phu nhân muốn ta làm sao bồi nha trần chỉ n u lông mày nhữ lại ngươi cứ nói đi hai người nhìn nhau cười một tiếng đi vào thần tử điện trong một chỗ thiên điện thời gian trôi qua khoảng cách trương lan sáng chế đế kinh đã qua thời gian nửa tháng trong nửa tháng này b á c minh đạo vực thế lực đều đã từng đi vào hoang cổ trương gia biểu đạt kết minh ý nguyện nói là kết minh trên thực tế chính bọn hắn rất rõ ràng đây rốt cuộc là có ý tứ gì đây là ca nguyện trở thành phụ thuộc ý tứ trương gia sinh ra hai vị đại đế đại đế huyết mạch nồng độ trực tiếp kéo căng cho dù không có trương lan cùng trương trần bây giờ hoang cổ trương gia cũng là không có thế lực có thể ngăn cản đáng nhắc tới chính là yêu tộc từng cái vốn hẳn nên ngủ say láo tổ tại thu hoạch được trương gia đưa tặng quả nhân xâm về sau cái này một tỏ thái độ ở giữa tiếp tính nói do yêu tộc cùng hoàng cổ trương gia đứng chung một chỗ đến tận đây h o a n g cổ trương gia triệt để trở thành bắc minh đạo vực đệ nhất thế lực lại không bất kỳ thế lực nào có thể dung chuyển cũng là tại thời gian trôi qua nửa tháng một ngày này trương gia gia chủ trương nghị đột phá chuẩn đế cùng lúc đó một đạo vô tận uy nghiêm không thể nghi ngờ thanh âm tại đế một trên thành bầu trời vang lên đại đế trương lan ngươi sử dụng đại đế chiến lược có thể dừng lại bắc minh đạo vực thời hạn đã đến mau mau rời đi bắc minh đạo vực nghe được thanh â m này trương gia đệ tử đều có chút không biết làm sao đây là thiên đạo đang cảnh cáo đại trưởng lao rời đi bắc minh đạo vực a thần tử điện bên trong trương lan lắc đầu đối với bên cạnh trần chỉ nhu bất đắc dĩ cười một tiếng phu nhân ta đi lên trước thay ngươi cùng trần nhi tìm kiếm đường nói xong bàn chân đập mạnh xuất hiện tại đế một thành trên bầu trời giờ khắc này toàn bộ bắc minh đạo vực sinh linh đều đem ánh mắt nhìn về hướng đế một thành phương hướng bọn hắn mặc dù không biết đế một thành xảy ra chuyện gì nhưng là bọn hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được nơi đó có chuyện lớn phát sinh tại trong bạn chúng trú chú n g trương lan đấm ra một quyền một vài to khoảng mười t r ư ợ n g màu trắng lỗ thủng xuất hiện ở trên vòng trời không biết khí tức từ màu trắng trong lỗ thủng không ngừng bay ra trương lan đối với phía dưới cười cười bước chân di động hướng phía màu trắng trong lỗ thủng đi đến thần t ử điện bên trong trương trần mở hai mắt ra b ờ môi khẽ mở phụ thân bảo trọng trương lan hình như có cảm giác dừng bước lại đối với thần t ử điện phương hướng nhẹ gật đầu đằng sau liền nhanh chân hướng về phía trước biến mất tại màu trắng trong lỗ thủng bắc minh đạo vực tất cả chuẩn đế cường giả thấy cảnh này thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh hôm nay bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là phá toái hư không viên mãn xuất quan Trưng n 238, 6 ă một viên mãn xuất quan. m xuất tôn đương đại đại đế tận mắt tại trước mặt bọn hắn phá toái hư không đi đến vĩnh hằng đế giới nghĩ tới đây chuẩn đế các cường giả lấy lại tinh thần nhịn không được lòng sinh hâm mộ c h i tình vĩnh hằng đế giới những cái kia sử thượng đại đế cộng đồng tiến về địa phương trong lòng của bọn hắn là không gì sánh được hướng tới nơi đó đối với bọn hắn tới nói là chân chính thế giới mới thế giới kia sẽ tất cả đều là đại đế cường giả sao lại hoặc là nơi đó phải chăng có trèo chống đại đế cường giả tiếp tục tu luyện đi xuống hoàn cảnh hết thảy hết thảy đối với bọn hắn tới nói đều là hiếu kỳ như vậy đáng tiếc là bọn hắn khả năng vĩnh viễn đều không thể tiến về thế giới kia mọi người đều biết vĩnh hằng đế giới chỉ có đại đế cường giả mới có thể tiến về bọn hắn nhất định là không đột phá nổi đại đế dù là đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong cường giả cái kia nhất định phải lĩnh ngộ đại đế pháp tắc điều kiện tiên quyết liền có thể đem bọn hắn cả một đ ờ i định chết tại chuẩn đế đỉnh phong trên cảnh giới này không cách nào lại tiến một bước đại đế pháp tắc là thế gian này chân chính vận hành pháp tắc không phải chuẩn đế thời kỳ lĩnh ngộ dễ hiểu pháp tắc có thể so sánh được muốn tại tất cả thế giới trên quy tắc lưu lại khí tức của mình ân ký nhất định phải l ĩ n h n g ộ đại đế p h á p tắc bởi vì chỉ có đại đế p h á p tắc mới có thể để cho chính mình quanh thân thế giới quy tắc đình trệ xuống tới để cho ngươi có thể ngưng tụ khí tức ân ký cũng chỉ có đại đế p h á p tắc lực lượng mới có thể tại những cái kia trên quy tắc lưu lại khí tức ân ký hết thệ đều không thể rời bỏ đại đế p h á p tắc đây chính là đại đế p h á p tắc là đột phá đại đế cần thiết có được lớn nhất điều kiện trước tiên nguyên nhân thần tử điện bên ngoài trần chỉ n u si ngóc nhìn chăm chú lên ngay tại khép kín màu trắng lỗ thủng phu quân của nàng rời đi bắc minh đạo vực đi hướng hắn th hắn nói qua sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng cũng mang lên đi mặc dù biết cái này có chút không có khả năng nhưng nàng lại ở chỗ này chờ hắn một một chờ đợi đến hắn trở về mang nàng đi mới thôi đợi đến màu trắng lỗi thủng triệt để khép kín trần chỉ nhu mới thu hồi ánh mắt nhẹ nhõm cười cười ngoài ý liệu nàng cũng không có quá lớn thương cảm ngược lại có chút nhẹ nhõm cùng may mắn phu quân hoàn thành chính mình mong muốn suy nghĩ nàng cũng hoàn thành nàng mong muốn suy nghĩ nàng suy nghĩ chính là trương lan có thể hoàn thành chuyện mình muốn làm bây giờ trương lan hoàn thành chuyện mình muốn làm nàng muốn cũng đều làm được trần chỉ nhu ánh mắt nhìn về phía thần tử điện một căn phòng lộ ra vẻ chờ mong ở trong đó có nàng cùng con của hắn bây giờ con của bọn hắn đang ở bên trong lĩnh ngộ đại đế phát tắc muốn linh lực cùng đục thân một dạng đồng dạng đột phá đại đế cảnh giới nàng không chút nghi ngờ trương trần có thể làm được hay không nàng tương đối hiếu kỳ là trương trần cần bao lâu mới có thể lĩnh ngộ đại đế phát tắc thế nhưng là hao phí gần ba năm tuyến nguyệt có thể nói lĩnh ngộ đại đế phát tắc thời gian so trương lan tu luyện tới chuẩn đế đỉnh phong chỗ thời gian hao phí còn muốn dài hơn trần nhi so phu quân thiên tư càng mạnh cũng không cần ba năm đi thần tử điện bên trong trên ư trương ơ n Trần lan trong động đoàn vàng g tay, tại với y phủ bồ đoàn màu u x qua không gian, không đi thân ớ i đi vào bồ đoàn màu vàng lên mâm đầu gối gần vàng đầu đoàn lên vào màu bồ mâm tòa ạ lại, n lần nữa nhắm linh ngộ đứng lên. Trên g một mắt mới cảm, bắt theo tiếp tục t đầu hai dựa vừa h cảm thể một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức quân quanh nếu có tu sĩ ở chỗ này liền có thể biết được cỗ này huyền diệu khó giải thích khí tức đại biểu cái gì đốn nộ g vẹn vẹn vừa mới bắt đầu càng ộ liền đắm chìm đến trạng thái đốn nộ g bên trong trên thực tế loại này trạng thái đốn nộ chương trần chỉ cần muốn liền có thể tùy thời tiến vào đây cũng là hồng nông bất diệt thể đặc tính một trong bình thường sinh linh cả một đời đều có thể không cách nào tiến vào một lần trạng thái hắn lại là muốn nhập liền nhập đối với đại đế phát tắc mặc dù quá khứ hơn nửa tháng nhưng là t r ư ơ n g trần chỉ là trong lúc mơ hồ có một cái cảm giác khoảng cách lĩnh ngộ thành công đường còn rất dài cần đi t r ư ơ n g trần có một cái dự cảm có lẽ hắn lĩnh ngộ đại đế phát tắc cần hao phí thời gian không ngắn thời gian này so với hắn từ thiên phú khảo thí đằng sau bắt đầu tu luyện tính lên đến bây giờ cũng còn muốn dài hơn đối với đ i ề u này t r ư ơ n g trần là có một ít ngoại ý mới dù sao hắn đối với mình thiên phú hay là có tự tin không nghĩ tới cho dù là hắn đều cần thời gian lâu như vậy vậy cái này lĩnh ngộ đại đế pháp tắc đối với mặt khác sinh linh tới nói lại nên cỡ nào to lớn độ khó khó trách bắc minh đạo vực có đôi khi trăm vạn năm mấy trăm vạn năm qua đi cũng không từng có sinh linh đột phá đại đế thật sự là bởi vì lĩnh ngộ đại đế pháp tắc quá khó khăn một chút có thể lĩnh ngộ thành công không có chỗ nào mà không phải là trăm vạn năm khó gặp t u y ệ t thế yêu nghiệt xuân đi thu đến trời đông giá rét nóng bức bốn mùa không ngừng thay phiên khoảng cách trương lan phi thăng đã qua dòng d ã thời gian sáu năm tại sáu năm này bên trong bắc vực vẫn như c ũ như thường hoang cổ trương ra tọa c h ấ n tại bắc hải bên trái nhìn quanh tứ phương đông vực hơi xuất hiện một chút biến cố bởi vì hỗn độn thánh địa hủy diện thế lực khắp nơi bắt đầu tranh phong cuối cùng thanh huyền thánh địa trở thành đông vực mới thế lực tối cường làm cho đông vực thế lực khắp nơi cuối đầu nam vực cùng bắc vực một dạng hết t h ể như thường mạch ra tọa c h ấ n nam vực không có bất kỳ cái gì thế lực dám ra đây ngoi đầu lên cẩn thận che giấu mình đáng nhắc tới chính là mạch g i a nội tỉnh lao tổ tại hai năm trước bỗng nhiên xuất hiện tại bắc minh đạo vực sinh linh trước mắt sinh cơ nồng đậm hoàn toàn không có thọ nguyên gần bộ dáng hắn trạng thái này để thế lực khắp nơi hâm m đối với hoang cổ trương g i a càng thêm sùng kính bọn hắn rất rõ ràng có thể có được loại năng lực này chỉ có hoang cổ trương g i a muốn nói biến hoa lớn nhất hay là tây vực không có chuẩn đế cường giả chấn giữ tây vực trở thành bánh trái thơm ngon hiện tại tây vực không chỉ là có phật tu còn có yêu t ộ c cùng các phương thánh địa bóng dáng ở bên trong tây vực đã không phải là phật tu tây vực mà là bắc minh đạo vực sinh linh cộng đồng tây vực tại sáu năm này bên trong có cường giả đã từng tìm kiếm qua trương trần vì sao không còn có lộ mặt qua chỉ là đáng tiếc tìm kiếm cuối cùng đều là không thu hoạch được gì đối với trương trần hiện tại bắc minh đạo vực thành hai cái phe phái một cái phe phái cho là trương trần đã yên lặng trước khi phi thăng hướng vĩnh hằng đ h ế giới một phe phái khác cho là trương trần cũng không có phi thăng mà là bắt đầu bế quan tăng cao tu vi đồng thời cũng đang ngưng tụ đế binh bất quá mặc kệ là cái gì phe phái đều không có là gan d h i t r e o chọc hoàng cổ trương gia dù là trương trần đã không tại bắc minh đạo vực bây giờ hoàng cổ trương gia cho dù là một vực sinh linh tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ không là đối thủ hoàng cổ trương gia chỗ t h â n tử điện trong một chỗ thiền điện trương trần khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn m à vàng trên thân thể huyền diệu khí tức cùng sáu năm trước một dạng vẫn như cũ quanh thời gian sáu năm dòng giã thời gian sáu năm t r ư ơ n g trần đều đắm chìm tại trong trạng thái đốn ngộ không có rời khỏi đương nhiên tại trạng thái đốn ngộ bên trong tiếp tục thời gian sáu năm thu hoạch cũng là nổi bật tại ba năm trước đây t r ư ơ n g trần liền lĩnh ngộ đầu thứ nhất đại đế phát tắc đào chi phát tắc bây giờ hắn cách lĩnh ngộ đại đế cấp độ kiếm chi phát tắc cũng chỉ còn lại một bước cuối cùng chỉ cần lĩnh ngộ cái này đại đế cấp độ kiếm chi phát tắc t r ư ơ n g trần liền có thể viên mãn xuất quan đông nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại nhăn lại lông mày chậm rãi thu liễm trên mặt một tiên ụ cười nhàn nhạt hiện, hiện thời gian sáu năm cuối cùng là thành công theo một cái trước mắt chương trần trên thân thể đại đế cấp độ đ à o chi pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc đ ố n g nhiên trở hiện cực hạn phong mang v ọ t thẳng đã xuất thần con điện thẳng tới thiên khung mà đi giờ khắc này b á c minh đạo vực chuẩn đế cường giả đều hình như có nhận thấy đồng thời nhìn về phía hoang cổ t r ư ờ n g ra phương hướng đây là đại đế pháp tắc khí t ứ c hay là hai loại đại đế pháp tắc khí t ứ c chương hai trăm ba mươi chín chưa thành đế lại có đế chi thực lực chuyện lớn chương hai trăm ba mươi chín chưa thành đế lại có đế chi thực lực chuyện lớn đông đảo chuẩn đế cường giả trong lòng kinh hại không thôi cái này hai cỗ đại đế pháp tắc khí t ứ c đều là từ bắc vực h o a n g cổ trương gia truyền lại đi ra mà hiện nay bắc minh đạo vực có thể có khả năng phóng xuất ra cái này hai cố đại đế pháp tắc khí tức chỉ có một người h o a n g cổ trương gia t h ầ n tử trương trần hắn thế mà thật không hề rời đi bắc minh đạo vực mà là tại h o a n g cổ trương gia bên trong bế quan tu luyện lĩnh nộ đại đế pháp tắc chỉ là đại đế pháp tắc khi nào dễ dàng như vậy lĩnh nộ vẹn vẹn thời gian sáu năm trương trần thế mà trực tiếp lĩnh nộ hai đầu đại đế pháp tắc không thể tưởng tượng nổi khủng bố như vậy không thể tưởng tượng nguyên lai bọn hắn cuối cùng cả đời đều không có khả năng lĩnh nộ đại đế pháp tắc Tại chính thức yêu n g h i ệ t trước mặt là đơn giản như vậy đông đảo chuẩn đế cường giả nhịn không được ở trong lòng thổn thức cảm thán cái này lĩnh ngộ đại đế p h á p tắc tốc độ thật không hổ là bắc minh đạo vực sử thượng đệ nhất yêu người ta nhìn chung toàn bộ bắc minh đạo vực lịch sử chưa từng có vị nào đại đế lĩnh ngộ đại đế p h á p tắc thời điểm vẹn vẹn hao tốn mấy năm bình thường lĩnh ngộ đại đế p h á p tắc đều theo chiếu vạn năm thời gian đến tính toán có thể tại vạn năm trong vòng lĩnh ngộ liền có thể được xưng là đại đế bên trong kỳ tài vạn năm trong vòng lĩnh ngộ là kỳ tài bình quân ba năm lĩnh ngộ một đầu đại đế phát tắc lại nên được xưng là cái gì bắc cho dù trương trần đi vĩnh hằng đế giới có lẽ không bao lâu liền có thể đ ổ i kịp đã tiến về vĩnh hằng đế giới vô tận t u ế nguyệt những cái kia uy tín lâu năm đại đế gia hòa này quá biến thái a thần tử điện bên ngoài trần chỉ nhu phát giác được đại đế pháp tắc khí tức thần sắc vui mừng vừa muốn tiến vào thần tử điện mấy đạo thân ảnh liền từ một bên trong không gian đi ra nhìn thấy mấy bóng người này trần chỉ nhu vội vàng chắp tay hành lễ trần chỉ nhu gặp qua đại tổ nhị tổ tam tổ còn có tứ tổ cùng ngũ tổ nói xong lại đối thiên h u y n cùng trương nghị cười cười còn có thiên h u y n cùng đại ca trương sơn hà khoát a y á o ánh mắt nhìn về thần sắc kích động không cần khách sáo như thế trần nhi đây là lĩnh ngộ đại đế p h á p tắc trương tử lăng miễn cưỡng không chế lại tâm tình của mình liên tục gật đầu không sai đây chính là đại đế p h á p tắc khí tức đại đế cấp độ đao chi p h á p tắc cùng kiếm chi p h á p tắc t r ư ơ n g trường thanh thần sắc kích động sau khi lại có chút hâm mộ nếu như ta có trần nhi một phần vạn thiên phú có lẽ cũng có thể lĩnh ngộ đại đế p h á p tắc chỉ là đáng tiếc đã nhiều năm như vậy ta lại là một điểm đầu mối không có trương sơn hà cùng trương tử lăng nghe vậy thần sắc có chút bất đắc gì ai nói không phải chúng ta cũng là không có đầu mối bất quá có mới đại đế huyết mạch gia trì cơ hội của chúng ta so sánh với trước đó lớn hơn rất nhiều trương nghị cùng thiên huyễn đối với trần chỉ nhu gật đầu đằng sau cũng không nói lời nào mà là thần sắc thổn thức nhìn xem thần tử điện trương nghị nhìn thấy thần tử điện giật mình nghĩ đến lúc trước hắn mang theo trương trần đi vào thần tử điện lúc c h ẳ n g cảnh lúc kia hắn t hay trương trần chủ trì thần tử nghi thức lên ngôi cũng là vào lúc đó trương trần lần thứ nhất để hắn cảm nhận được như thế nào yêu nghiệt trương trần trực tiếp thu được một nửa bắc minh đạo vực khí vận gia trì khai sáng tiền lệ đằng sau đủ loại trương trần làm sự tình đều để hắn giật mình cảm giác không thể nào đồng thời trương trần lại hoàn mỹ hoàn thành còn có hiện tại t r ư ơ n g trần tốn hao sáu năm liền l ĩ n h nộ g đông đảo lao tổ đều không thể l ĩ n h nộ g đại đế phát tắc mà hắn mới bất quá vừa mới đột phá chuẩn đế thời gian mấy năm mà thôi thiên huyễn cùng trương nghị khác biệt nàng nghĩ đến lúc ấy trương trần đi thái sơ thánh địa lúc nở rộ chân chính thiên tiêu phong mang cũng là khi đó để nàng đối với trương trần sinh ra hứng thú cho là trương trần tất nhiên có thể nhanh chóng trưởng thành kết quả nàng không nghĩ tới chính là t r ư ơ n g trần hoàn toàn chính xác trưởng thành chính là thời gian này quá mức ngắn n g i một chút các vị lao tổ còn có đại bá thiên h u y n tỷ tỷ các ngươi sao lại tới đây lúc này một đạo hơi có vẻ thanh â m kinh ngạc từ thần tử điện bên trong vang lên. nghe được cái này đem so sánh với sáu năm trước thành thục một chút thanh âm trương sơn hạ bọn người lấy lại tinh thần thần s ắ c mong đợi nhìn xem thần tử điện điện cửa phương hướng tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới t r ư ơ n g trần thân ảnh từ thần tử điện bên trong đi ra một bộ trường bào màu tím cùng một đôi màu tím dày tăng thêm con ngươi màu tím khí tức giống như tinh thần để cho người ta có loại cảm giác không chân thật cùng sáu năm trước so sánh trừ t r ư ơ n g trần khí tức biến hóa bên ngoài t r ư ơ n g trần thân cao cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất cho dù là trong đám người cao nhất chương nghị bây giờ cùng chương trần so sánh cũng bất quá sàn sàn với nhau hiện tại t r ư ơ n g trần mới giống như là một vị chân chính đại nhân mà không phải trước kia sọ tạ tiểu hài bộ dáng trần chỉ nhu nhìn chăm chú lên đại biến bộ dáng t r ư ơ n g trần thần sắc có chút ngưng ác nhịn không được tiến lên mấy bước đi vào t r ư ơ n g trần phụ cận trần nhi ngươi trưởng thành nói x u e bàn tay ra theo thói quen sở về phía t r ư ơ n g trần đầu kết quả vươn tay mới phát hiện cho dù là giơ bàn tay lên muốn chạm đến t r ư ơ n g trần đỉnh đầu cũng có một chút gian nan t r ư ơ n g trần thấy thế vội vàng túi đầu xuống chủ động đem trần chỉ nhu bàn tay đặt ở trên đồi mình cười cười mặc kệ trần nhi trường báo lớn ở trước mặt mẫu thân đều là trẻ con trần chỉ nhu vui mừng cười cười ta trần nhi đúng là lớn rồi thấy cảnh này thiên huyễn tán thưởng nhẹ gật đầu trương trần đích thật là một vị cường giả chân chính cùng yêu n g h i ệ t thiên tiêu cho dù thực lực trở nên mạnh hơn mạnh đến toàn bộ bắc minh đạo vực đều không người có thể chế nhưng tính cách vẫn như cũ giống như trước đây không có biến hóa quá nhiều duy nhất có thể nói lên được biến hóa chính là càng thêm thành thục trương sơn hà đi vào trương trần trước mặt t h ầ n s ắ c khó nén kích động trần nhi ngươi bây giờ có phải hay không đã có thể đ ế m thử lấy linh lực đột phá đại đế trương trần nghĩ nghĩ khẽ gật đầu có thể nói như vậy chỉ cần ta tìm chút thời giờ đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế đ ỉ n h phong liền có thể lấy tay đột phá đại đế bất quá bây giờ không cần thiết bởi vì bây giờ ta vẹn vẹn linh lực tu vi chiến lược liền đã đạt đến đại đế tại ba năm trước đây lĩnh n g ộ đầu thứ nhất đại đế cấp độ đ a o chi p h á p tắc đằng sau t r ư ơ n g t r ầ n cũng cảm giác được thực lực của mình phát sinh thuế biến cho dù là không cần nhục thân chiến lược chiến lược của hắn cũng bước vào đại đế phạm chủ ba năm sau này hiện tại lại lĩnh n g ộ đại đế cấp độ kiếm chi p h á p tắc thực lực càng là tiến thêm một bước chưng sơn hà bọn người nghe vậy thân thể chấn động thời gian sáu năm đi qua bởi vì trương trần vẫn luôn tại l ĩ n h nộ đại đế phát tắc tu vi cũng không có tăng lên quá nhiều vẹn vẹn tăng lên một trọng tu vi đặt đến chuẩn đế nhị trọng chuẩn đế nhị trọng liền có thể vượt qua đại đế hạn chế tại đột phá đại đế trước đó sớm có được đại đế chiến lược cái này bọn hắn chưa từng có nghe nói qua có loại chuyện này đây chính là đại đế a chuẩn đế bằng được đại đế trương sơn hà bọn người lấy nhau há to miệng lại là không biết nói cái gì trương trần nắm vút trần chỉ nhu bàn tay liếc nhìn một chút đám người hít sâu một hơi trầm giọng nói các vị lao tổ đến rất đúng lúc các ngươi không đến ta cũng sẽ đi tìm các ngươi Hiện tại ta muốn cùng ta các vị lúc này trong lòng của bọn hắn đều sinh ra cùng một cái ý nghĩ đối với trương trần nói tới cái này chuyện lớn bọn hắn trong lúc mơ hồ có một cái suy đoán t r ư ơ n g tử lăng thăm dò tính lên tiếng bụi mà ngươi nói chuyện lớn chẳng lẽ là chúng ta đế một giới thành phương phong ấn đầu kia thánh di tộc thoại âm rơi xuống tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần bọn hắn suy đoán cũng là chuyện này bởi vì hiện tại bắc minh đạo vực bên trong có thể làm cho t r ư ơ n g trần để ý cũng chỉ có chuyện này t r ư ơ n g trần cười cười khẽ gật đầu tam tổ thương lượng một chút đem đế một thành trình thể tạm thời chuyển đến địa phương khác đi đợi đến diện sắt thánh di tộc về sau lại đem đế một thành na di trở về nói đến đây t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía mặt đất trong con mắt ánh sáng màu tím lấp lóe đế một thành dịch chuyển khỏi liền có thể hiện ra phong ấn thánh di tộc pháp trận chỗ khi đó chính là cùng nó thanh toán thời điểm không phải vậy như bây giờ một khi khai chiến đế một thành chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát trương sơn hà bọn người ngay vậy đều là tán đồng gật đầu hoàn toàn chính xác nếu như không đem đế một thành hộ tộc pháp trận vừa mới ra chỉ đại đế trí lực cũng vô pháp ngăn cản được hai tôn đại đế cường giả công kích đế một dưới thành phương đầu kia thánh di tộc cùng linh sơn phía dưới trấn áp thánh di tộc khác biệt linh sơn phía dưới thánh di tộc đã từng là đại đế nhưng là bởi vì bị chấn áp niên đại quá xa xưa chiến lực đã rơi xuống đại đế mà đế một dưới thành phương thánh di tộc mặc dù từ thời đại hoang cổ một mực bị chấn áp tại hiện tại nhưng là vẫn như cũ có được đại đế thực lực cấp bậc trương sơn hà có chút suy tư bất quá đế một thành cần na di đi nơi nào bây giờ bắc vực tựa hồ không có cái gì nhàn rỗi địa phương an trí đế một thành đế một thành vô cùng to lớn bình thường hoa nguyên n g căn bản so ra kém nó một phần trăm chớ nói chi l ạ an trí đế một thành trương trường thanh cũng là nhẹ gật đầu không sai bắc vực hoàn toàn chính xác không có cái gì địa phương có thể an trí trương trần nhìn chung quanh một tuần ánh mắt nhìn về phía đông vực địa phương bắc vực không có không có nghĩa là đông vực cũng không có các vị lao tổ chẳng lẽ là quên hỗn độn thánh địa đã từng vị trí hỗn độn thánh địa trương sơn hà đám người trên mặt lộ ra vẻ t r ợ t h i ể u đúng a hỗn độn thánh địa bọn hắn làm sao đem hỗn độn thánh địa đem q u ê n đi hỗn độn thánh địa hủy diệt đằng sau khu vực kia liền biến thành đất hoang bởi vì bọn họ hoang cổ trương gia không nói gì đến nay đều không có thế lực nào dám đi nhúng c h à m đem đế một thành tạm thời chuyển đến hỗn độn thánh địa địa điểm cũ đích thật là một cái có thể được phương pháp trương thành không nhíu, nhíu mày ta đằng sau đi cận những mày một khi khai chiến không chỉ là chúng ta nơi này xung quanh khu vực cũng sẽ bị tác động đến thông chi bọn hắn để bọn hắn sớm rút lui có thể miễn trừ một chút không cần thiết thương vong t r ư ơ n g tử lăng khẽ gật đầu ngươi cùng thành đạo cùng đi chứ nếu có thể để bọn hắn cũng đem thế lực căn cơ tạm thời chuyển đến địa phương khác nếu như không cách nào rời đi sau đó chúng ta hoang cổ trương gia sẽ dành cho bọn hắn một chút bồi thường thánh di tộc dù sao cũng là bị chấn áp tại bọn hắn đế một dưới thành phương đằng sau chiến đấu cũng là bởi vì bọn hắn mà lên dư âm chiến đấu làm cho những thế lực kia căn cơ bị hủy bọn hắn hoang cổ trương gia lẽ ra bồi thường như vậy mới là thân là thế lực lớn t r ư ơ n g thành không cùng t r ư ơ n g thành đạo lẫn nhau trịnh trọng điểm đầu việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền đi đi nói xong hai người phá vỡ không gian biến mất ở trong hư không trương sơn hà ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần trầm giọng nói bụi mã ngươi dự định khi nào bắt đầu x ê dịch đ ế một thành những người còn lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần thần sắc tràn ngập tìm kiếm chu s á t phong ấn vô số tế u n g u y ệ t thánh di vật chuyện này có thể không qua loa được t r ư ơ n g trần cười cười thân thể chậm rãi trôi nổi đứng lên hiện tại lời còn chưa dứt một cỗ kinh khủng đế uy từ chương trần trong thân thể bỗng nhiên trật hiện cỗ này đế uy mang theo hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau một loại là phiêu m i ể u huyền diệu một loại là trí cường bá đạo linh lực đế uy nhục thân đế uy cùng lúc đó toàn bộ đế một thành tại đế uy trợ hiện thời điểm bắt đầu khoảng cách run dày lên đế một thành bên trong sinh linh còn chưa kịp bởi vì đế uy trợ hiện c h ấ n kinh cũng bởi vì đế một thành chấn động mà cảm giác được sợ hai đứng lên chuyện gì xảy ra đế một thành làm sao lại rung động đến kịch liệt như thế một chút chương gia cường giả ngưng tụ sức mạnh ý đồ để đế một thành đình chỉ chấn động chỉ là đáng tiếc mặc cho bọn hắn làm sao phóng thích lực lượng đều không thể kiềm chế chấn động càng phát ra kịch liệt đế một thành trương tử lăng phát giác được đế một thành tình huống thân thể k h ẽ động đi vào trên bầu trời ngay sau đó thanh âm uy nghiêm liền tại toàn bộ đế một thành vang lên không cần kinh hoàng đế một thành cần tạm thời na di đến đông vực nguyên h ô n độn thánh địa chỗ t h â n tử trương trần muốn thả ra đế một dưới thành phương thánh di tộc đem nó chém giết đế một thành bên trong tất cả sinh linh nghe được trương tử lăng thanh âm động tác đều là chỉ trệ đế một thành muốn tạm thời na di đến đông vực đi t h â n tử điện hạ còn muốn thả ra đế một dưới thành phương thánh di tộc đem nó chém giết đông đảo trương gia đệ tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần trong lòng chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được lúc trước trương trần hiện lộ đại đế p h á p tắc khí thức bọn hắn cũng đã phát giác mà bây giờ trương trần còn muốn làm loại chuyện này nghĩ đến đối với lần hành động này có được to lớn lòng tin đại đế song đại đế thần tử điện hạ đã tại linh lực tu vi phía trên cũng có được đại đế chiến lược chỉ có như vậy mới có thể giải thích thần tử điện hạ vì sao muốn thả ra đế một dưới thành phương thánh di tộc nếu như không có mười phần tự tin thánh di tộc một khi thoát khốn tất nhiên sẽ làm cả bắc minh đạo vực đều sinh đồ thán bọn hắn tin tưởng bọn họ thần tử điện hạ đông đảo trương gia đệ tử thần sắc cứng lại nhao nhao tỉnh táo đợi sau một lát đế một thành mang theo nền tảng trực tiếp thoát ly mặt đất hướng phía đông vực phương hướng bay đi bởi vì đế một thành cách r ờ i b ố n phía mặt đất nhao nhao ra bị nẻ vô số vết n ư ớ c h i ể n lộ giống như một mảnh tận thế cảnh tượng mà tại nguyên bản đế một thành vị trí bên trên một cái cự đại pháp trận màu tím hiện hiện trên pháp trận vô số màu tím minh văn không ngừng nhảy lên giống hoang cổ t r ư n g ra các người thế mà đem trận pháp bại lộ đi ra là muốn thả ta đi ra sao pháp trận phía dưới thanh âm âm chầm chầm rãi vang lên chương trần phóng xuất ra một cỗ linh lực mang theo đế một thành tiếp tục hướng đông vực bay đi sau đó thân thể k h a động đi vào trên pháp trận nhìn chăm chú lên phía dưới pháp trận chương trần cười cười ngươi chỉ nói đúng phân nửa trừ thả ngươi đi ra bên ngoài còn muốn giết ngươi chương hai trăm bốn mươi mốt bắt vực đại di rời chuẩn bị kỹ càng đi ra sao chương hai trăm bốn mươi mốt bắt vực đại di rời chuẩn bị kỹ càng đi ra sao pháp trận phía dưới một đầu toàn thân đen kỵ không thể diễn tả sinh linh thân thể cứng đở là ngươi tên tiểu bối này chờ chút đại đế mà lại là nhục thân cùng linh lực song đại đế nói xong không thể diễn tả sinh linh thân thể chấn động mạnh một cái tựa như phát hiện cái gì tiếng kinh hô truyền ra không không đối ngươi vẹn, vẹn chuẩn đế nhị trọng tu vi làm sao có thể có được song đại đế thực lực không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không thể diễn tả sinh linh không phải khác chính là tại hoang cổ thời kỳ bị hoang cổ trương gia tiên tổ trương sở cùng chấn áp ở bên dưới phương đầu kia đại đế thánh di tộc nhưng là giờ phút này đầu này đại đế thánh di tộc lại là không ngừng phát ra từng đ ợ t không thể tin lời nói thánh di tộc si sát tự nhận là cũng là kiến thức rộng rãi từng theo theo tham gia qua hỗn độn thời kỳ đại chiến mặc dù chỉ là xa xa phát ra công kích từ xa nhưng này một trận chiến cũng là nó nhất là tự hào một trận chiến cho dù là lúc trước bị trương sở cùng chấn áp ở chỗ này nó vẫn như cũng k h n g phục cho là một ngày nào đó nó tất nhiên sẽ thoát khốn mà ra hiện tại phát sinh sự t ì n h lại là để si sát có chút hoài nghi lên chính mình thánh di tộc sinh chuẩn đế tu vi khi nào có thể có được đại đế thực lực cho dù là bọn chúng trong tộc hàng o tộc cũng vô pháp đạt tới yêu nghiệt như thế trình b ộ đi h ú n g chi cái này vẹn vẹn một trong đó ngàn thế giới mà thôi trung thiên thế giới sinh ra loại yêu nghiệt này càng là không thể tưởng tượng nổi tiểu gia hỏa này lần thứ nhất cùng nó lúc gặp mặt rõ ràng chỉ là một cái bất nhập lưu tiệu tu sĩ hiện tại mới thời gian mấy năm đi qua vì sao phát triển đến trình độ như vậy t r ư ơ n g trần nghe được thánh di tộc tiếng giống nhịn không được móc móc lỗ thai ngươi cái này kêu cũng quá khó nghe đệ sĩ bẹn nhỏ một chút không phải vậy ta sợ ta nhịn không được hiện tại liền đem n g ư ơ i phóng xuất mặc dù ngươi đằng sau cũng sẽ chết nhưng là có thể đủ nhiều sống một chút thời gian ngươi cũng phải cố mà t r â n quý một cái đi x i、si、sát tựa như nghe theo t r ư ơ n g trần đề nghị trong nháy mắt bình tĩnh lại không tiếp tục chuyển ra bất kỳ thanh âm n à o pháp trận không còn rung động ánh sáng màu tím lấp lóe chiếu sáng bởi vì đế một thành bay ra hiện cự hình hố sâu chương trần thay thế hai lòng gật đầu dạng này mới ngon thôi nếu như đợi chút nữa hay là như thế nghe lời giết ngươi thời điểm ta tận lực để cho ngươi đã chết mò một chút c a m đ o à n không gãy mải ngươi đương nhiên ngươi đừng quá ra sức phục sinh không phải vậy ta muốn không gãy mải ngươi cũng khó tiểu bối si s ắ t mang theo kiên kỵ cùng thanh em tức giận từ pháp trận phía dưới truyền r a nó sở dĩ không lên tiếng cũng không phải để trương trần nhục nhã nó là đang tìm kiếm cơ hội tìm kiếm có thể cơ hội thoát đi chỉ cần trương trần đem pháp trận mở ra nó liền lập tức xông ra bắc minh đạo vực đi hướng trong tinh không như vậy mới có thể thoát khỏi cái này tả môn tiểu tử mặc dù không biết t r ư ơ n g trần là thế nào dùng thời gian mấy năm liền có được song đại đế thực lực nhưng là nó rất rõ ràng đừng nói là hiện tại nó chính là thời kỳ đỉnh phong nó cũng sẽ không là t r ư ơ n g trần đối thủ song đại đế cũng không phải tầm thường đại đế có thể so sánh chớ nói chi là lúc trước vẹn vẹn linh lực tu vi đột phá đại đế trương sở c ù n nó cũng không là đối thủ hiện tại tới cái so trương sở c ù n càng thêm biến thái tiểu tử nó tự nhiên càng không phải là đối thủ chỉ có trốn thoát đi trong này ngàn thế giới nó mới có thể còn sống xuống dưới trung tiên thế giới chỗ cấp độ thế giới không cách nào bại lộ quá lâu đại đế chiến lực chỉ cần có thể kéo tới trương trần bị cưỡng ép khu trục nó liền có thể không cố kỵ gì khi đó nó sẽ để cho trong này ngàn thế giới biết cái gì gọi là thánh di tộc nó duy nhất ưu thế chính là khó mà bị giết chết nương tựa theo ưu thế này nó có rất lớn tỷ lệ thành công áp dụng kế hoạch này tựa như lần trước một dạng mặc dù không có thoát đi thành công nhưng cũng giữ lại một mạng vẹn vẹn bị chấn áp ở chỗ này lần này kết quả xấu nhất cùng lắm thì đi bị một lần nữa chấn áp mà thôi cười đi cười đi đợi đến ngươi không thể không rời đi bắc minh đạo vực thời điểm ngươi liền không cười được si s t trong lòng oán hận nghĩ đến trước bị chấn áp hiện tại lại có sự uy hiếp của cái chết lúc trước liền không nên nhận nhiệm vụ này cứu cái gì đồng tộc hiện tại ngược lại tốt chính mình cũng sắp phải chết chương trần cũng không để ý tới si sắt nghiến răng nghiến lợi trong mắt hắn gia hỏa này đã chết hiện tại cần thiết chờ đợi vẹn vẹn để thế lực chung quanh cùng đế một thành tận khả năng rời xa nơi này đợi đến khoảng cách đầy đủ chính là hắn giải trừ phát trận phóng xuất ra phía dưới đầu này thánh di tộc đem nó chém giết thời điểm lúc này bắc minh đạo vực bốn phía mấy chục vạn sinh linh tại thế lực khắp nơi trợ giút phía dưới bắt đầu đại di rời tu sĩ phổ thông cùng phạm nhân đối với cái này không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không cách nào ngăn cản lần này đại di rời chỉ có những cái kia tu vi tinh thâm cường giả biết được lần này đại di rời tầm quan trọng hoang cổ trương gia thần tử muốn thả ra đế một dưới thành phương thánh di tộc chuẩn bị đem đầu kia thánh di tộc chém giết cái này kinh tiên hành động vĩ đại mặc kệ có thể thành công hay không bọn hắn cũng không thể lại tiếp tục dừng lại một khi dừng lại ở chỗ này chỉ có diệt vong một đồ bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đế một thành từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua trực tiếp hướng đông v ự c bay đi đế một thành đều rời đi nghĩ đến trương trần là muốn lập tức liền áp dụng hành động sự tính phát sinh quá nhanh bọn hắn duy nhất có thể làm chính là càng nhanh chạy khỏi nơi này đ ể một thành phía trên thân t ử đ h ẫ n chỗ trương sơn hà bọn người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên pháp trận vị trí hoàn toàn chính xác bọn hắn đối với trương trần rất tự tin nhưng là loại thời điểm này khó tránh khỏi sẽ có một chút ý nghĩ khác nếu như không có khả năng thành công chém giết thánh di tộc như vậy bắc minh đạo vực tất nhiên sẽ biến thành một mảnh tử địa lần hành động này chỉ có thể thành công không có khả năng thất bại trần chỉ nhu thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng các vị lao tổ không cần như vậy lo lắng bụi ma là cái gì tính tình các ngươi hẳn là rõ ràng nhất hắn làm sự tỉnh cũng không phải muốn vừa ra là vừa ra làm ra quyết định này khẳng định là trải qua nghị sâu tính kỹ chúng ta bây giờ nhất định phải toàn lực đi tin tưởng hắn tựa như trước kia một dạng trương sơn hà bọn người nghe vậy ngưng trọng biểu lộ dần dần tắn đi thật dài thở phào nhẹ nhõm khẽ gật đầu ngươi nói đúng là chúng ta khẩn trương thái quá mà lại sự tình đã bắt đầu chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có tin tưởng bùi m à chân chỉ nhu nhún vai đó chính là lạc rất nhanh một ngày thời gian trôi qua pháp trận bán kính mấy chục vạn dặm khu vực bên trong đã không có bất luận sinh linh gì khí tức tất cả sinh linh đều trong vòng một ngày này toàn bộ rút ra bắc vực đi đến đông vực cũng là tại một ngày này thời gian bên trong t r ư ơ n g trần muốn phá vỡ trận pháp đem thánh di tộc phóng xuất chém giết tin tức cũng chuyển khắp toàn bộ bắc minh đạo vực biết được chuyện này sinh linh căn bản không dám tiến về pháp trận vị trí chớ nói chi là đi khuyên can t r ư ơ n g trần không cần làm như vậy bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện cầu nguyện t r ư ơ n g trần có thể chém giết thánh di tộc thành công không phải vậy bọn hắn đều phải chết một chút cực đoan tu sĩ thậm chí công nhiên giận mắng t r ư ơ n g trần cho là t r ư ơ n g trần không đem tính mạng của bọn hắn để vào mắt chỉ là đáng tiếc mặc kệ bọn hắn làm sao giận mắng đều không thể cải biến kết quả mảy máu tím khổng lộ trên pháp trần. Trương trần thần bao phủ bốn phía mấy chục vạn dặm khu vực xác nhận đã không có sinh linh khí tức về sau đối với phía d ư ớ i pháp trận nghe rằng cười một tiếng chuẩn bị kỹ càng đi ra sao ngươi cần phải nắm chắc thời cơ bởi vì ta m u ố n giải trừ pháp trận lời còn chưa dứt chương trần ngón tay điểm nhẹ linh lực rơi vào chính giữa pháp trận một cái trên viên cầu màu tím linh lực tiếp xúc đến viên cầu màu tím tựa như làm ra phản ứng hóa học bình thường pháp trận bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên theo rung động bắt đầu từng cái màu tím minh văn cũng đang không ngừng dập tắt chương hai trăm bốn mươi hai hôm nay ta chương trận bắt t r ư ớ c tiền bối viên cầu màu tím chính là phong ấn cái này thánh di tộc pháp trận trận n h ã n chỗ mỗi lần là pháp trận bổ sung năng lượng đều sẽ toàn bộ tụ hợp vào đến cái này viên cầu màu tím bên trong lại từ viên cầu màu tím cung ứng toàn bộ pháp trận duy trì hoang cổ trương gia sở dĩ văn bản rõ ràng quy định không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cấm địa cũng chính bởi vì sợ có người tại không biết rõ tình hình tình huống giới đem pháp trận mở ra để phía dưới thánh di tộc đào thoát lúc đầu đại đế cấp bậc pháp trận không nên như thế tùy ý liền có thể bị phá trừ nhưng sự tính ra có nguyên nhân liền lưu lại chỗ thiếu hụt này trong cổ thuế nguyệt sau đó mặc dù có đại đế cường giả đi vào qua pháp trận nơi này vì đó đền bù một chút thiếu hụt nhưng pháp trận bản thân căn cơ có lỗ thủng lại đền bù cũng vô pháp trừ tận gốc vấn đề này pháp trận này hiện tại trương trần chỉ cần muốn chỉ cần một đạo linh lực liền có thể bài trừ đương nhiên đây là bởi vì hắn tại ngoại giới nguyên nhân nếu như tại phong ấn pháp trận phía dưới cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể bài trừ dễ dàng như vậy bài trừ cũng không thể từ hoang cổ thời kỳ liền một mực đem đại đế cấp bậc thánh di tộc phong ấn đến nay pháp trận phía dưới vô tận màu đen quỷ dị khí tức tràn ngập trong lúc mơ hồ có xông ra trận pháp xu thế kiềm chế khủng bố tràn ngập cả vùng không gian xi、si、sát ánh mắt nhìn tròng trọc vào phía trên pháp trận màu tím quanh thân lực lượng ngưng tụ làm một chút chỉ cần pháp trận mở ra một tia khe hở nó liền sẽ lập tức lao ra hướng tinh không phương hướng thoát đi tiểu tử này hay là quá non một chút thế mà sớm như vậy liền bại lộ đại đế thực lực không bao lâu vùng thế giới này thiên đạo liền sẽ xuất hiện đem tiểu tử này khu trục ra trung tiên thế giới p h ư diện tới lúc đó, nó l bỗng、si、từng từng nhiên lần si sát thần sắc cứng lại lực lượng bỗng nhiên toàn bộ điều động hướng phía trận pháp nơi nào đó đánh tới chỉ gặp pháp trận màu tím phía trên một nơi minh văn triệt để dập tắt một đạo nhỏ xịu vết nước tùy theo hiện hiện từ vết nước chỗ từng luồng từng luồng màu đen khí tức tà áp từ bên trong không ngừng tuôn ra si sát đâm vào trên cái khe chuyện thần kỳ phát sinh nguyên bản thân thể cao lớn tại tiếp xúc đến pháp trận vết mứt lúc thân thể liền hóa làm từng luồng từng luồng sương mù màu đen cùng những cái kia khí tức t à ác cùng nhau bay ra vết n ư ớ c trong trước mắt tất cả thân thể đều xông ra pháp trận phạm vi sương mù màu đen tụ tập si sát thân thể cao lớn một lần nữa ngưng tụ không có thời gian hưởng thụ tự do khí t ứ c si sát vừa mới ngưng tụ ra thân thể liền không quan tâm phóng xuất ra chính mình tất cả lực lượng hướng phía bắc minh đạo vực bên ngoài phóng đi trong chốc lát mang theo khí tức tả ác đế bi bao phủ toàn bộ bắc minh đạo vực bọn á c m hắn bây giờ vận mệnh đều tại trương trần tri thủ nếu như trương trần không có khả năng chém giết hoặc là một lần nữa đem thánh di tộc phong ấn bọn hắn không chút nghi ngờ không người có thể chế thánh di tộc có thể hay không đem toàn bộ bắc minh đạo vực tàn sát hầu như không còn đáp án là tất nhiên thánh di tộc không chết hoặc là bị phong ấn bắc minh đạo vực sinh linh đều không có đường sống nhất định phải thành công a giờ phút này cho dù là trước đó giận mắng qua t r ư ơ n g trần sinh linh cũng không nhịn được ở trong lòng cầu nguyện đứng lên bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng t r ư ơ n g trần bởi vì trừ sự lựa chọn này bên ngoài bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác hôn đột thánh địa địa điểm c ũ chỗ đ ế một thành tạm thời dàn xếp ở đây thân từ ngoài điện trương sơn h à bọn người thần sắc cứng lại ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thiên khung ở nơi đó bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy một đạo khổ màu đen quỵ dị thân ảnh ngay tại hướng bắc minh đạo cho dù là lấy thực lực của bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy lưu tại nguyên đ ệ u tàn ảnh không cách nào nhìn thấy bản thể tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi được hay không được vào thời khắc này pháp c h â n chỗ vô tận khí tức màu đen đem bốn phía mấy chục vạn dặm bao phủ khí tức màu đen những nơi đi qua mặt đất hóa thành đất khô cằn hoa có cây cối nao h nhau tàn lủi đúng lúc này một đạo hào quang màu tử kim từ khí tức màu đen bên trong trợi hiện hào quang màu tử kim đế uy hiển hách đem bốn phía khí tức màu đen toàn bộ xô tan hiện lộ ra nguyên bản bộ gián trốn ngươi lại có thể chạy trốn tới lâu đây ngươi sẽ không thật sự cho rằng nếu như không phải ta nguyện ý ngươi làm sao có thể đi ra ngoài xa như vậy toàn thân bao vây lấy hảo quang màu t ử kim trương trần u n g dung cười một tiếng bàn chân đ ạ p mạnh trực tiếp phá thoái hư không biến mất tại nguyên chỗ kinh khủng dư ba r u n r u n làm cho bốn phía mấy chục vạn dặm khu vực toàn bộ luân hãm một mảnh tận thế cảnh tượng hiện hiện ta ác khí tức màu đen cũng tại cái này dư ba ở trong toàn bộ tiêu tán bắc minh đạo vực thế giới cách n g ă n chỗ si sát một mặt mừng rỡ lại có một chút lại có một chút nó liền có thể xông ra bắc minh đạo vực đến vô tận tinh không đi đến vô tận tinh không chính là trời cao mặc chi bay chỉ cần kéo dài thời gian làm cho tên tiểu bối kia bị khu trục nó liền có thể lập tức ngóc đầu trở lại quân lâm vương này trung thiên thế giới nha a cái này còn không có đi ra ngoài đâu làm sao lại trên sự hưng phấn xem ra không để cho ngươi nhận rõ hiện thực ngươi là không có cách nào thật tốt nhận lãnh cái chết t r e o chọc mà lạnh lùng thanh â m tại si sát bên thai văn vọng si sát thần sắc mừng rỡ chỉ trệ thay vào đó là thật sâu vội vàng ngay tại sắp sông ra bắc minh đạo vực thời điểm si sát sắc mặt trở nên hoảng sợ tiến lên thân thể bỗng nhiên thay đổi hướng phía sau thối lui chẳng biết lúc nào tại tiền phương của nó một đạo tràn ngập hào quang màu từ kim thân ảnh lặng lặng đứng ở đó lúc nào đến trước mặt nó đi t r ư ơ n g trần ánh mắt băng lãnh nhìn xem si sát tuyển như đang nhìn một người chết không đối hẳn là t ử thánh di tộc mới đối n g ư i nhưng có biết hỗn độn thời kỳ có một cái vô cùng cường đại trung tộc t r ư ơ n g trần cũng không có lập tức xuất thủ mà là nhàn nhạt lên tiếng si sát thần sắc gâm tình bất định nó không biết t r ư ơ n g trần tại sao phải hỏi vấn đề này t r ư ơ n g trần cũng không có chờ đợi si sát trả lời phối hợp nói ra tại hỗn độn thời kỳ có một c h ủ tộc tên là côn bằng bộ tộc c h ủ tộc này thủ hộ lấy khởi nguyên đại lục tại bọn hắn quản lý bên dưới khởi nguyên đại lục yên t nhưng ngay lúc lúc này một đám tạm thoái xuất hiện những tạm thoái này chính là các ngươi thánh di tộc nói đến đây t r ư ơ n g trần trong mắt hào quang màu tím lấp lóe lộ ra một tia s á t ý tại hôn đồn thời kỳ côn bằng bộ tộc đem bọn ngươi đổi ra ngoài hôm nay ta t r ư ơ n g trần liên bắt t r ư ớ c tiền bối lấy côn bằng c h i thân đưa ngươi diệt s á t lời còn chưa dứt một đạo không thể diễn tả tiếng giống liền tại bắc minh đạo vực trên bầu trời văn g vọng tiếng giống này bắc minh đạo vực bên trong toàn bộ sinh linh đều nghe được càng là biết được hàm nghĩa trong đó phẫn nộ cùng sắt ý si sắt nhìn trước mắt quái vật khổng lô con ngươi r u n mạnh nhịn không được liên tiếp lui về phía sau không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trong này ngàn thế giới làm sao lại có côn bằng tại đối diện với của nó một đầu mấy ngàn dặm lớn nhỏ như cá mà không phải cá như chim mà không phải chim sinh linh mang theo c h â n áp hết thể khí tức hiện hiện tiếng giống lại lần nữa vang lên to lớn côn bằng chi thân đông đưa đôi cá hướng phía si sắt trùng điệp rơi xuống đôi cá những nơi đi qua thư không đều p h á thoái chứng 243. côn bằng chi vi. chứng 243, côn bằng chi vi. nguyên bản thể tích chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ si sắt đã có thể nói là khổng lồ nhưng là giờ phút này si sát thân thể tại đôi cá phía dưới lộ ra đặc biệt nhỏ bé nhìn chăm chú lên hướng phía chính mình đập tới đôi cá si sát thân thể không ngừng run dày sợ hãi run dày nó nhớ tới hỗn độn thời kỳ trận kia kinh thế đại chiến trận chiến kia để cái này hỗn độn đều kém chút băng liệt khởi nguyên đại lục cũng phá toái thành từng khối lần kia đại chiến là bọn chúng thánh di tộc giáng lâm vùng thế giới này trận chiến đầu tiên vốn cho rằng sẽ cùng dĩ vãng một dạng tại bọn chúng thánh di tộc thần uy phía dưới toàn bộ thế giới sinh linh đều chính là máu của bọn nó ăn kết quả lại cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt lần đầu tiên trong đời bọn chúng thánh di tộc đụng phải đối thủ. đối thủ này chính là côn bằng bộ tộc hôn đ ộ n thời kỳ khởi nguyên trên đại lục mạnh nhất trung tộc cũng là cái này hôn đ ộ n không thể tranh cãi chúa t ể dưới tình huống bình thường đồng cấp chiến đấu tại bọn chúng chỗ đụng phải ước vạn trong trung tộc thánh di tộc đều có thể nói là vô địch tồn tại chỉ có một ít yêu nhiệt g cấp độ sinh linh mới có thể trong cùng cấp bậc đánh bại bọn chúng thánh di tộc đưa nó phong ấn trương sở cường đó là thuộc về loại yêu nhiệt g này cấp bậc sinh linh nhưng là côn bằng bộ tộc mỗi một đầu côn bằng trong cùng cấp bậc đều có thể lấy một địch vạn một đầu côn bằng liền có thể lấy một địch bọn chúng thánh di tộc và tên trung tộc này đoạt thiên địa tri tạo hóa không có bất kỳ cái gì thần thông chiêu thức nhưng là mỗi lần công kích đều là trí cường thần thông cấp bậc trận chiến kia cuối cùng bọn chúng thánh di tộc thảm bại không thể không rời khỏi vùng thế giới này đồng dạng côn bằng bộ tộc mặc dù cường đại lại số lượng thưa thớt tại trong trận chiến kia vẫn lạc hơn phân nửa chiến tranh đằng sau tại bọn chúng thánh di tộc tối lui thời điểm cũng biến mất theo tại vùng thế giới này ở trong lúc đầu si sát coi là nó cả đời này cũng sẽ không lại đụng đến côn bằng bộ tộc kết quả không nghĩ tới tại cái này khu, khu trung thiên thế giới nó lần nữa gặp được côn bằng bộ tộc đồng thời đầu này côn bằng bây giờ đang theo nó tiến công si sát không kịp nghĩ nhiều tách ra chính mình tất cả lực lượng hướng phía bên cạnh né tránh không sai chính là nở rộ chính mình tất cả lực lượng hướng phía bên cạnh né tránh mà không phải đi ngăn cản cho cười nó cái gì cân lượng chính nó rõ ràng nhất mặc dù tấn thăng thành đại đế nhưng cả đ ờ i này đại đế sơ kỳ chính là điểm cuối cùng không cách nào tiến thêm một bước tại đại đế cảnh giới thánh di tộc bên trong nó là nhất là bình thường một loại cho dù là thánh di tộc hoàng tộc yêu nghiệt tại c ù n g cấp bậc côn bằng bộ tộc trước mặt nhiều lắm là cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đối kháng chớ nói chi là nó nó tại cung cấp bậc côn bằng trước mặt chính là một cái rắm ngăn cản một cái đuôi này xuống tới nó trực tiếp liền nổ lấy cái gì đi ngăn cản nhiều đến vài cái đuôi nó liền thật đã chết rồi nguy cơ tử vong không ngừng xông lên đầu để xin、si、sát có chút không biết làm sao côn bằng xuất hiện nằm ngoài dự đoán của nó chạy trốn tại côn bằng bộ tộc vô song tốc độ trước mặt nó căn bản không thể trốn đi đâu được có lẽ lần này nó thật phải chết b ả n h nổ thật to âm thanh tại toàn bộ bắc minh đạo vực văn vọng bắc minh đạo vực sinh linh mê mang nhìn về phía thiên cung chỉ gặp bắc minh đạo vực sinh linh mê mang nhìn về phía thiên c n g chỉ gặp bắc m n h đạo vực trên b trời một cái lan t r n mấy vạn dặm màu trắng lỗ t n g h i ệ hiện trời phá hô hốt hô hốt mười mấy vạn g dắm bên ngoài si sắt một lần nữa ngưng tụ ra thân thể không ngừng thở mạnh một mặt sống sót sau tai nạn kém một chút còn kém một chút nó liền nổ chỉ bất quá cho tới bây giờ trong lòng của nó đều có một nỗi nghi hoặc v ừ a mới tiểu t ử kia là thế nào làm đến biến thân trở thành côn bằng nó rất vững tin trước đó không có từ t r ư ơ n g trần trên thân phát giác được mảy may côn bằng khí t ứ c kết quả ngoài dữ liệu t r ư ơ n g trần từ một tên nhân tộc biến thành một đầu côn bằng làm nó cảm giác được sợ hai côn bằng chương trần nội tâm không hề bận tâm sau một kích cũng không có dừng lại trấn sĩ vung lên biến mất tại n g u y ê n chỗ s i sắt thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng kinh khủng khí tức màu đen từ thể nội mánh liệt mà ra trong lòng hung ác hướng phía sau vung ra một c h ả o xoẹn thiên khung không gian pha toái ngay sau đó hậu phương màu đen hư không cũng bị xé mở hiện lộ ra màu trắng không gian chưa biết t a ác cùng khí tức gâm hàn g từ c h ả o ấn bên trong phong thích chưa từng không gian pha toái cùng hư không cũng bị ngưng trệ c h ả o ấn vị trí thiên địa quy tắc đều rất giống đình chỉ vận chuyển bắc minh đạo vực sinh linh nhìn thấy đạo trào ấn này nhịn không được lòng sinh sợ hãi một trào này nếu như rơi xuống bắc c h ừ chương trần b á c minh đạo vực bên trong vô sinh linh có thể ngăn cản một k í c h này không thể diễn tả tiếng giống lại lần nữa vang lên sóng âm t r ậ n t r ậ n hướng phía bốn phía quyết tán c h à o ấn vừa mới xuất hiện còn không có bay ra q u á xa liền bị sóng âm chấn vỡ ngay sau đó một cái c h e trời chi rực xuất hiện trùng điệp rơi vào si sắt trên thân thể si sắt trong mắt mang theo thật sâu tuyệt vọng thân thể trực tiếp p h á t o á i u i năng kinh khủng tiếp tục đem thân thể p h á t o á i đằng sau sương mù màu đen không ngừng r à o diệt trở thành hư vô cuối cùng chỉ còn lại có một phần mười sương mù màu đen còn xuất lại còn lại sương mù màu đen tụ tập miễn cỡ ngưng tụ già i、si、sắt thân thể mặc dù ngưng tụ ra thân thể khí tức lại là suy yếu hơn phân nửa si sắt trong mắt mang theo hoảng sợ không tiếp tục dám nhìn thẳng trương trần dũng khí không quan tâm hướng phía nơi xa trốn chạy một lần vẹn vẹn đưa nó chém chết một lần một lần chém chết thế mà đưa nó một nửa bản nguyên tiêu hao hầu như không còn vì một lần nữa ngưng tụ ra thân thể nó tổn thất một nửa bản nguyên côn bằng đây chính là côn bằng sao chỉ có chân chính cùng côn bằng chiến đấu nó mới hiểu côn bằng đáng sợ khó trách lúc trước vẹn vẹn mấy ngàn vạn số lượng liền ngăn trở bọn chúng ức vạn, vạn thánh di tộc diễn sắt bọn chúng thánh di tộc thế mà chỉ cần hai lần Trưng trần chương ấ n si hai trăm bốn mươi bốn si sát vẫn không theo sáo lộ mắt dọc màu vàng chương hai trăm bốn mươi b ố si sát vẫn không theo sáo lộ mắt dọc màu vàng nó đã bị một c ố khí tức một mực khóa chặt căn bản không thể trốn đi đâu được tại côn bằng trước mặt tốc độ của nó tựa như thành trò cười tăng thêm trò cười tại cuối cùng trong n g á y mắt si sát nội tâm đều là nghi ngờ chương trần đại đế chiến lược hiện lộ đến có một ít thời điểm vì sao còn không có thiên đạo đi ra đem nó khu trục thời gian này hẳn là đã sớm đi ra mời đối nhưng là hiện tại vì cái gì thiên đạo không phản ứng chút nào trung tiên h thế giới bản thổ sinh linh một khi bại lộ đại đế thực lực không dùng đến một trận liền sẽ bị khu trục đ ó a chỉ là đáng tiếc si sát không có cơ hội biết được tại sao bởi vì nó đã chết chân chính chết côn bằng chi rực v u n g qua si sát thân thể lại lần nữa phá thoái biến thành từng luồng từng luồng sương mù màu đen bất quá lần này phá thoái đằng sau sương mù màu đen một t ô một hào đều không có còn lại toàn bộ biến mất thành hư vô hai lần chém chết thân thể lực lượng bản nguyên trực tiếp hao hết không thể sống lại từ hoang cổ thời kỳ liền một mực chấn áp đến bây giờ thánh di tộc vẫn t r ư ơ n g trần thân thể khổng lồ chậm rãi tán đi một lần nữa biến thành nhân loại thân thể nhìn chăm chú lên bốn phía ngay tại không ngừng khôi phục màu trắng lỗ thủng t r ư ơ n g trần thật dài thở phào nhẹ nhõm thời gian qua đi sáu năm cuối cùng là hoàn thành một kiện đã sớm muốn hoàn thành chuyện lấy hắn thực lực hôm nay chém giết loại này bất nhập lưu đại đế sử dụng côn bằng c h i thân xem như rất cho đầu này thánh di tộc mặt m ũ i không sai chính là bất nhập lưu đại đế chương trần phát hiện đầu này thánh di tộc tu vi mặc dù là đại đế lại là cùng mới vào đại đế không có gì khác biệt Thậm chí Trương Trần cảm giác, phụ thân Trương thể thánh tộc Trương Trần bất Trương chí phụ chỗ đánh không cho bách, cảm đem cảm giác, cũng có cũng có giác cùng、trương、Lan này, này Nó Lan gáp đầu di bại. ở kỳ sáu o s n cảnh giới một dạng, h thực lực giới lại một kém là q á năm h i ề u n trước hắn nhục thân đột phá đại đế về sau đi gặp trương lan khi đó trương lan trong mơ hồ có thể cho hắn một chút cảm giác g áp bách cùng cảm giác nguy cơ đầu này thánh di tộc càng mạnh duy nhất khó khăn chính là trương lan không có khả năng tại có hạn thời gian bên trong chém giết thánh di tộc đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có thể cùng tiến tổ trương sợ cùng một dạng lần nữa đem thánh di tộc phong ấn chấn áp cũng chính là thánh di tộc t r ư ơ n g trần muốn dùng côn bằng chi thân đưa nó chém giết nếu như là chủng tộc khác cường giả loại thực lực này đúng vậy cần tốn công tốn sức biến thành côn bằng hai đao chém chính là bỗng nhiên t r ư ơ n g trần hình như có cảm giác đến ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chỉ gặp trên đỉnh đầu một cái quen thuộc mắt dọc màu vàng chẳng biết lúc nào xuất hiện uy nghiêm không thể xâm phạm khí tức từ mắt dọc màu vàng bên trong không ngừng phát ra để cho người ta nhịn không được lòng sinh sợ nhìn thấy cái này mắt dọc màu vàng chương trần lông mày nữ lại cái này mắt dọc màu vàng hắn rất quen thuộc vô cùng quen thuộc nhớ không lầm đây là gặp lần thứ tư lần trước p h ụ thân trương lan cùng hắn cùng nhau chém giết linh sơn đầu kia thánh di tộc thời điểm mắt dọc màu vàng xuất hiện qua mấy năm trước p h ụ thân trương lan sở dĩ rời đi bắc minh đạo vực cũng là bởi vì mắt dọc màu vàng xuất hiện cảnh cáo để trương lan không thể không rời đi bắc minh đạo vực còn có sớm hơn thời điểm hắn ngưng tụ tuyệt phẩm thần đan thời điểm cái này mắt dọc màu vàng đã từng xuất hiện đồng thời tặng cho hắn bắc minh đạo vực một nửa khí vật cái này mắt dọc màu vàng là bắc minh đạo vực thiên đạo hiền hóa là đến để cho ta rời đi bắc minh đạo vực sao hoặc là nói để cho ta rời đi trung thiên thế giới chỗ phương diện đi hướng đại thiên thế giới t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi nhìn chăm chú lên mắt dọc màu vàng hỏi thăm lên tiếng hắn bại lộ đại đế thực lực mắt dọc màu vàng xuất hiện rất bình thường bất quá t r ư ơ n g trần cũng không có quá mức b ố i r ố i cho dù bị khu trục rời đi đi hướng b ĩ n h h à n g đế giới về sau cùng lắm thì sử dụng phá diễn thần g i à y phá giới một lần nữa trở về chính là hắn ở chỗ này còn có chuyện không có hoàn thành cũng không muốn cứ như vậy rời đi đối mặt t r ư ơ n g trần hỏi thăm mắt dọc màu vàng không có trả lời vẹn vẹn nhìn chăm chú lên chương trần ngay tại chương trần có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm mắt dọc màu vàng chấn động một cái ngay sau đó chậm rãi tán đi t r ư ơ n g trần một mặt buồn bực nhìn xem lúc trước mắt dọc màu vàng chỗ không gian đây là có chuyện gì đi ra một câu cũng không lên tiếng nhìn hắn một hồi liền như thế đi dựa theo s á o lộ mắt dọc màu vàng không phải hẳn là cảnh cáo hắn rời đi bắc minh đạo vực sao lắc đầu t r ư ơ n g trần không rõ ràng cho lắm thu hồi ánh mắt lần trước nữa cũng là dạng này lúc đầu mắt dọc màu vàng hẳn là đi ra cảnh cáo bọn hắn rời đi kết quả không biết có phải hay không là t r ư ơ n g trần ảo giác hắn nhìn thoáng qua mắt dọc màu vàng về sau mắt dọc màu vàng một câu không nói liền trực tiếp biến mất hiện tại lại là dạng này cái này khiến chương trần càng thêm không hiểu bất quá không hiểu thì không hiểu. không có khu trục hắn rời đi chính là kết quả không tệ đi vĩnh hằng đế giới trở lại dù sao quá phiền thoái có thể tiếp tục dừng lại tại bắc minh đạo vực không thể tốt hơn thân thể k h é động chương trần hướng phía pháp trận vị trí bay đi thánh di tộc đã chết phía dưới bừa bộn cũng hẳn là dọn dẹp một chút đằng sau liền để cho đế một thành một lần nữa trở lại nguyên địa đế một thành xuất hiện là vì chấn áp thánh di tộc nhưng bọn hắn hoang cổ trương gia ở đây nghỉ lại quá lâu nơi này đối với hoang cổ trương gia tới nói đã không chỉ là nơi phong ấn càng là hoang cổ trương gia các đệ tử nhà bắc minh đạo vực bên trong tất cả sinh linh đều có chút kinh nghi bất định m không có tiếng oanh minh vang lên cũng không có màu trắng lôi thủng lớn xuất hiện liền ngay cả trước đó một mực tồn tại ở trên bầu trời màu trắng lôi thủng lớn đều được chữa trị đ â y là chiến đấu kết thúc kết quả như thế nào ai thắng ai thua đối mặt vấn đề này b á c minh đạo vực các sinh linh trong lòng đều có chút khẩn trương t r ư ơ n g trần thắng lợi chính là tất cả đều vui vẻ chỉ để đem thánh di tộc cái họa lớn trong lòng này giải quyết nhưng nếu như là thánh di tộc thắng bọn hắn b á c minh đạo vực liền xong rồi một lần nữa trở lại bắc minh đạo vực chương trần nhìn chăm chú lên phía dưới mang theo đế uy thanh âm trầm thấp vang lên thánh di tộc đã phụ chúng ta bắc minh đạo vực trên đỉnh đầu không còn có cái k i a lúc nào cũng có thể buộc phát nguy cơ thanh âm không lớn lại là rơi vào bắc minh đạo vực mỗi một cái sinh linh bên hai nghe được trương trần thanh âm bắc minh đạo vực toàn bộ sinh linh tăng cứng dây triệt để bưng lỏng đều lộ ra sống sót sau hai nạn dáng tươi cười còn tốt còn tốt là trương trần thắng lợi cũng có thể đổi một loại thuyết pháp là bọn hắn bắc minh đạo vực thắng lợi chính như trương trần nói tới thánh di tộc bị chém chết bọn hắn bắc minh đạo vực đỉnh đầu lúc nào cũng có thể buộc phát nguy cơ không có đ ế một thành bên trong trương sơn hà bọn người lẫn nhau đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười thánh di tộc diệt. bọn hắn có thể trở về nhà quả nhiên bọn hắn nên tin tưởng t r ư ơ n g trần tin tưởng hắn nhất định có thể làm đến không do dự tất cả cường giả thôi động lực lượng mang theo đế một thành hướng bắc vực phương hướng tiến đến đế một thành bên trong tất cả trương gia đệ tử đều lộ ra tự hào kiêu ngạo dáng tươi cười bọn hắn thần tử điện hạ một mình diện s á t cung cấp bậc đại đế thánh di tộc hoàn thành bắc minh đạo vực chưa bao giờ có đại đế hoàn thành sự t ì n h điểm này cho dù là bọn hắn hoang cổ tổ tiên của trương gia cũng không thể làm đến nguyên đế một thành vị trí chương trần quét mắt một chút giống như tận thế cảnh tượng trắng cảnh nhữ, nhữ mày vừa mới không nghĩ quá nhiều không có khống chế tốt l ự c đạo toàn bộ đại địa đều r a bị nẻ không chữa trị liền ngay cả đặt chân cũng khó khăn chớ nói chi là một lần nữa g i à n xếp khi sâu một hơi thể nội có màu tím hồng nông g chi khí xuất hiện rơi vào mặt đất bên trong hồng nông g chi khí h u ẩn sinh hết thảy cho dù là huyền hoàng chi khí cũng là từ hồng nông g chi khí rẽ ngôi cách đi ra dùng hồng nông g chi khí đến khôi phục mảnh này vừa bộn đại địa là không có gì thích hợp bằng hồng nông g chi khí biến mất tại mặt đất bên trong tiếp theo một cái trước mắt chuyện thần kỳ phát sinh da bị nẻ mặt đất rung động tựa như sống lại bình thường bắt đầu bản thân tu trình vết nước đạt được bộ khuyết hỗn loạn linh khí khôi phục yên tĩnh thậm chí còn có linh mạch tại nguyên bản trên linh mạch sinh ra sau một lát một mảnh giống như tiên cảnh thế giới xuất hiện tại trương trần trước mắt linh khí trần đầy các loại linh dược khắp nơi có thể thấy được cùng lúc trước tận thế cảnh tượng so sánh đúng vậy chính là tiên cảnh a thấy cảnh này trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng về sau nơi này chính là chân chính đế một thành mà không phải phong ấn chấn áp chi điện chương hai trăm bốn mươi lăm trở về yên tĩnh chuẩn bị tăng cao tu vi. vi chương trần ánh mắt nhìn về phía đông đ ư c phương hướng xoe bàn tay ra đối với nơi x à vầy vây tay theo ngắc một cố mang theo đế bi năng lượng bay ra ngoài thật xa biến mất không còn tam tích vừa mới lái ra hỗn độn thánh địa địa điểm cũ đế một thành tại trương t r ầ n ngắc thời điểm tốc độ đ ố n g nhiên bạo tăng đế một thành phía trên trương sơn hà bọn người phát giác được tình huống này nhẹ nhàng cười một tiếng bọn hắn biết đây là trương trần đang giúp bọn hắn đem đế một thành càng nhanh mang về bắc vực thánh di tộc đã trừ bọn hắn về sau liền có thể an tâm một chút không cần lại đi lo lắng thánh di tộc xông phá phong ơn phát trận mà bắc minh đạo vượt đạt ma khắc lợi tư chi kiếm cũng biến mất không còn tam tích chân chính làm được an toàn lần chiến đấu này thắng lợi không chỉ là trương trần thắng lợi cũng là bọn hắn bắc minh đạo vực ề kiệt điểm, sống tích bọn hắn rốt cuộc không cần thụ thánh di tộc uy hiếp cái này khiến bọn hắn làm sao không vui làm sao không đi chúc mừng trước đó bởi vì trương trần thả ra thánh di tộc mà đối với trương trần dẫn mắng sinh linh cũng tại các nơi đối với mình trước đó hành vi phát ra sáng hối bọn hắn kiến thức thiện cận chỉ biết là cố thủ mà không biết đi làm ra cải biến lấy chính mình nhỏ bé năng lực đi tự dưng phỏng đoán đại đế cường giả ý nghĩ đối với những n à y sáng hối chương trần trong lúc mơ hồ có thể nghe được cũng không có quá mức để ý có được đại đế thực lực thời điểm liền có một chút không thể đề cập ý vị ở bên trong chỉ cần có người nâng lên hắn hắn liền sẽ trong lúc mơ hồ cảm giác nếu như hao tốn sức lực đi tìm liền có thể tìm tới nâng lên người của hắn đương nhiên cái này cũng nhìn khoảng cách tại bắc minh đạo vực phía trên hắn có thể ẩn l n thăm dò xa hơn chút nữa liền lực bất t ò n g tâm Về p h ầ nguyên n ư bản trương gia đệ tử còn tưởng rằng bọn hắn sau khi trở về còn cần thu thập một chút bởi vì chiến đấu mà biến thành phế tích mặt đất kết quả trở về mới phát hiện nơi nào có phế tích đế một thành nguyên bản vị trí thậm chí so trước đó tốt hơn không chỉ là đế một thành vị trí trước đó dư âm chiến đấu lan đến gần tất cả địa vực đều là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa nếu như không phải bọn hắn lúc trước biết được nơi này s á c thực phát sinh một trận đại chiến bọn hắn đều muốn coi là nơi này căn bản vô sự phát sinh không thể ức chế hoang cổ trương gia đệ tử đối với trương trần sùng kính c h i tình càng thêm nồng đậm bọn hắn biết có thể làm đến loại chuyện như vậy chỉ có bọn hắn thần t ử điện bên dưới trương trần chẳng những có được diện thế chi uy càng là có được sáng thế chi năng đế một thành hay là tại trước đó vị trí bên trên chìm vào trong đất đằng sau không có bất kỳ cái gì khe hở tồn tại liền tựa như đế một thành chưa bao giờ từng rời đi nơi này vẫn luôn tại nguyên chỗ bình thường thần từ、điện. trương sơn hà bọn người nhìn xem từ trên trời giáng xuống trương trần nhao nhao lộ ra dáng tươi cười trương tử lăng cười gật đầu bụi m à lần này ngươi làm sự tình xem như sáng tạo ra bắc minh đạo v ư ợ t lại một cái tiền lệ một mình d i ệ t s á t đại đế thánh di tộc loại thực lực này quả nhiên là để cho người ta cực kỳ hâm mộ trương trần đối với cái này chỉ là cười cười cũng không trả lời song đại đế thực lực hắn đại đế sơ kỳ thánh di tộc căn bản không đáng chú ý có thể nói chỉ cần không phải đại đế sơ kỳ phía trên thánh di tộc hắn đều có thể làm đến nhanh chóng diện sát thánh di tộc khó mà rét chết năng lực này Ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý khó mà giết chết đó là bởi vì lực lượng không đủ cường đại chỉ cần lực lượng đủ mạnh tại thánh di tộc khôi phục thân thể trước đó đưa nó bản nguyên hao hết thánh di tộc tự nhiên là không có khả năng vô hạn phục sinh một bên t r ư ơ n g thành đạo gãi đầu một cái có chút buồn bực bụi m à ngươi hiện lộ đại đế chiến l ự c giống như tiếp tục thật lâu thời gian đi thế nhưng là vì cái gì thiên đạo không có cảnh cáo để cho ngươi rời đi bắc minh đạo vực đâu lời nói vừa ra tất cả mọi người ở đây cũng theo đó lộ ra hiếu kỳ dáng tươi cởi đối với vấn đề này bọn hắn cũng rất nghi hoặc trương lan trước đó liền bị thiên đạo hóa thân mắt dọc màu vàng tiến về vĩnh hằng đ h ế giới nhưng là tại t r ư ơ n g trần nơi này thiên đạo giống như không nhìn thấy một dạng căn bản không có phải nhắc nhở ý tứ t r ư ơ n g trần ngầm đầu nhìn trời một chút khung nhún g vai trên thực tế trước đó không lâu thiên đạo hóa thân mắt dọc màu vàng xuất hiện qua chỉ là ta cũng có một chút n g h i hoặc vì cái gì nó không để cho ta rời đi nó xuất hiện chỉ là nhìn ta không có làm mặt khác bất cứ chuyện gì nhìn ra ngoài một hồi mà đằng sau liền chính mình biến mất thiên đạo hóa thân mắt dọc màu vàng xuất hiện qua nhưng chỉ là nhìn chương trần một trận mà mặt khác cái gì cũng không làm nhìn về sau liền chính mình biến mất đây là tình huống như thế nào trương sơn hà bọn người nghe vậy đều có một ít ngộ loại chuyện này bọn hắn chưa từng có nghe nói qua trong cổ tịch ghi c h ắ c qua đột phá đại đế về sau chỉ cần không bại lộ đại đế thực lực có thể dừng lại bắc minh đạo vực một ngàn năm thời gian tại một ngàn năm này thời gian bên trong có thể vận dưỡng đế binh sáng tạo đế kinh một ngàn năm vừa đến liền sẽ bị cưỡng ép đuổi ra ngoài bại lộ thực lực lời nói trên cơ bản lập tức liền sẽ bị khu trục ra bắc minh đạo vực không có nửa phần thương lượng số ít có thể tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian thời gian này nhiều nhất chỉ có một hai tháng thời gian vừa đến nhất định phải rời đi đại đế đã vượt ra khỏi bắc minh đạo vực có thể tiếp nhận cực hạn loại chiến lược này đã có thể phá hủy bắc minh đạo vực thiên đạo sẽ không bỏ mặc tự chạy thế nhưng là giống trương trần loại này bại lộ đại đế chiến lược còn không có bị khu trục là chân chính lần đầu nghe nói trần chỉ nhu đi vào trương trần phụ cận cười cười mặc kệ thiên đạo vì cái gì không có khu trục bụi mà rời đi ta chỉ biết là đây là chuyện tốt chỉ ít bụi mà có thể tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian trương sơn hà bọn người ngay vậy đều là cười một tiếng nói cũng đúng bọn hắn vừa mới suy nghĩ trương trần không rời đi đây là chuyện tốt rời đi đó mới là chuyện không tốt mấy ngày kế tiếp trương trần đều tại thần tử điện làm bạn trần chỉ nhu thời gian sáu năm hắn vẫn luôn đang bế quan cảm lộ đại đế pháp tắc không có bất thời gian làm bạn trần chỉ nhu có thể nói lần này cảm lộ đại đế pháp tắc không chỉ là hắn d à i nhất một lần bế quan tu luyện cũng là hắn phân biệt trần chỉ nhu cùng trương lan dài nhất thời gian chỉ là không biết phụ thân trương lan đi hướng vĩnh hằng đế giới về sau bây giờ ra sao tìm tới an dấp chi điệu rồi sao ngẫu nhiên trương sơn hà các loại chuẩn đế đỉnh phong cường giả cũng tới đến thần tử điện hướng hắn thỉnh cầu đại đế pháp tắc sự tỉnh thỉnh giáo chính mình tiểu bối trương sơn hà bọn người không có chút nào e lệ Tu luyện giới vẫn luôn là vẫn giới một tuần i n Trương t mạnh hơn bọn họ, thỉnh giáo sau chương ú t mất mặt thỉnh t không hắn bọn có đối giáo, r trần tạm thời cáo biệt trần chỉ nhu đi vào thần tử điện trong một chỗ thiên điện hắn chuẩn bị tăng lên một chút tu vi đằng sau lại đi hoang cổ mộ đ ị a táng thiên đạo cùng về với bùi đất một chuyến thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều hẳn là có thể đủ tìm kiếm đến một chút sáu năm trước không có khả năng tìm kiếm đến đồ vật đi đặc biệt là về với bùi đất cùng táng thiên đạo cái kia hư hư thực thực thiên đạo thi thể màu xanh đen to lớn viên cầu còn có cái kia về với bùi đất chỗ sâu chương trần đều muốn tìm tòi hư thực chương hai trăm bốn mươi sáu đột phá chuẩn đế tứ trọng lại đến hoang cổ mộ điệu trong thiên địa lương trương trần khoanh chân ngồi tại trên b ồ đoàn màu vàng vô số thiên tài địa b ả o cùng linh thạch c ự c phẩm chất đầy toàn bộ thiên điện không có quá nhiều do dự trương trần hai mắt nhắm lại bắt đầu vận chuyển hồng nông tạo hóa trải qua tu luyện hiện tại hắn đối với cảnh giới cảm nộ g cũng sớm đã siêu việt trước mắt tu vi cảnh giới thiếu sót duy nhất chính là năng lượng chỉ cần năng lượng đầy đủ là hắn có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới lần này trương trần chuẩn bị trước đột phá đến chuẩn đế t r u n g kỳ cũng chính là chuẩn đế tứ trọng đạt tới chuẩn đế tứ trọng về sau liền đi thăm dò ngoại trừ hắc ma đại trạch bên ngoài mặt khác ba cái sinh mệnh cấm khu theo hồng nông tạo h trên mặt đất thiên tài địa b ả o cùng linh thạch c ự c phẩm bên trong tinh thuần linh khí nhao n h a u hướng phía trương trần vùng đan điển dũng manh lao tới rất nhanh một cái linh khí vòng xoáy liền tại trương trần vùng đan điển h ư n g tụ vô tận tinh thuần linh khí từ linh khí trong vòng xoáy tụ hợp vào trương trần thể nội lại từ hồng m ô n g tạo hóa trải qua luyện hóa trở thành linh lực màu tím tiến lên lấy trương trần tu vi hắc thu luyện hóa lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại sau nửa tháng ngồi xếp bằng trương trần khí tức đống nhiên tăng gọn, tu vi hắc thu luyện hóa lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại sau trương trần cũng không có đình chỉ tu luyện mà là lấy ra càng nhiều thiên tài địa bạo cùng linh thạch thực tiếp t ụ chương tu luyện đứng lên đạt tới luyện lên đứng c trần mở hai mắt ra nhìn thoáng qua bàn tay thần sắc có chút bất đắc dĩ đạt tới chuẩn đế tu vi về sau tăng cao tu vi tốc độ trở nên chậm rất nhiều cho dù là hắn chỉ là khiếm khuyết năng lượng năng lượng đầy đủ liền có thể đột phá nhưng dù vậy đột phá tu vi cần thiết tốn hao thời gian chương ũ n g là t á n h v cảnh mấy lần thậm chí mười mấy trần h chí tháng thời ậ m mười mấy lượng gian, lần. lên Nửa vẹn vẹn tăng t ọ n đứng dậy, chương g tu t vi dậy, r rỗi cái lắc ư n nhiên, g mệt mỏi quả nhiên. đại quả đ n giả đầu rời đi thiên địa đi vào một căn phòng khác trong ư ơ n Trần cùng Trần chỉ nu g chỉ c á biệt đ ằ sau, trực tiếp t hư ẳ n g h ớ n không chương mộ trần đến. Hoang dẫm lên thần hư bộ một bước liền vượt qua khoảng cách vô tận đột phá chuẩn đế tứ trọng về sau chương trần cảm giác mình linh lực tu vi chiến lược so sánh với trước đó mạnh mấy lần không chỉ cụ thể đạt đến cấp độ gì không có cụ thể vật tham chiếu t r ư ơ n g trần chính mình cũng không rõ ràng có lẽ vấn đề này chỉ có đến vĩnh hằng đ h ế giới mới có thể có đến giải đáp không đến ba phút t r ư ơ n g trần liền tới đến hoang cổ mộ địa bên ngoài từ trong hư không đi ra t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú lên trước mắt quen thuộc màu xanh lá sơ lầm có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác lần trước mang theo kiên kỵ mà đến vì đánh dấu mới lấy hết dũng khí tiến vào bên trong hôm nay tới đây lại là mang theo hiệu k ỷ muốn đi vào bên trong tìm tòi hư thực thời gian cũng chưa qua đi quá lâu tâm tính lại là hoàn toàn khác biệt đây chính là thực lực mang tới khác biệt cảm gia ca hít sâu một hơi không do dự t r ư ơ n g trần trực tiếp tiến nhập màu xanh lá sơ lâm hay là cùng trước đó một dạng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển ra đem so sánh với lần trước cẩn thận lần này t r ư ơ n g trần tại màu xanh lá trong núi rừng hành tẩu đứng lên giống như nhàn nhã tàn bộ hành tẩu sau khi thậm chí còn ngưng tụ sức mạnh muốn đem sau lưng những thi h ả i kia thu lấy mặc dù những thi h ả i kia là hư hảo nhưng nếu tồn tại tự nhiên có tồn tại đạo lý bất quá cuối cùng t r ư ơ n g trần hay là từ bỏ hắn đem tầm đất đều thu lấy sạch sẽ kết quả hay là không thu được gì sự thật chứng minh hư ả o đồ vật không có khả năng chân chính thu h o ạ được rất nhanh t r ư ơ n g trần liền tới đến lần trước lúc rời đi khoảng cách giống một đạo tiếng giống t r u y ề n ra một đầu hình thủ kỳ quái sinh vật c h ố n g g i ố n g xuất hiện t r ư ơ n g trần thở ra một hơi linh lực màu tím bay ra chạm đến linh lực màu tím mang theo chuẩn đế khí hơi thở quái vật trực tiếp hóa thành cho b ụ i liếc qua b ụ n phía t r ư ơ n g trần cười cười thì ra là thế bọn da hỏa này lại lại như thế ngưng tụ bước chân di động hóa thành một đạo tử quang không quan tâm hướng phía chỗ sâu tiến lên giống giống giống tựa như tiến nhập quái vật ổ bình thường từng đầu hình thủ kỳ quái quái thú xuất hiện cùng lúc trước yên tĩnh so sánh so như hai thế giới chỉ bất quá những quái thú này xuất hiện vẫn như cũng không có thể làm cho trương trần chậm lại tốc độ những này thấp nhất đều là chuẩn đế trung kỳ quái thú tại ở gần trương trần trong vòng bá trượng liền bị trương trần quanh thân mang theo uy áp nghiền thành hư vô cho dù là chuẩn đế đỉnh phong quái thú cũng là đồng dạng đãi ngộ sau một lát trương trần bỗng nhiên dừng thân ảnh thú vị nhìn về phía trước xem ra để hoang cổ mộ địa d á n g lâm bắc minh đạo vực nguyên nhân chính là ngươi chương hai trăm bốn mươi bảy thiên đế cấp bậc thánh di tộc chiến thú lại thu về chương hai trăm bốn mươi bảy thiên đế cấp bậc thánh di tộc chiến thú lại thu về chỉ thấy phía trước một bộ thi thể khổng lồ l ặ n g lặng nằm trên mặt đất tại trên thi thể ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt bộ thi thể này cùng chương trần trước đó đụng phải những cái kia thánh di tộc vật thí nghiệm rất giống nhưng cẩn thận xem xét nhưng lại không phải như vậy giống cùng thánh di tộc vật thí nghiệm so sánh cổ thi thể khổng lồ này cấu tạo càng thêm hoàn chính rõ ràng còn là hình thù kỳ quái lại là cho người ta một loại đẹp đẽ hoàn m ị không hài hòa cảm giác giữa hai bên thực lực cũng là tranh lệch rất xa bộ thi thể này cho chương trần cảm giác chính là cường đại không có gì sánh kịp cường đại thậm chí chương trần cảm giác bộ thi thể này khí tức siêu việt đại đế cấp độ chỉ bộ thi thể này khi còn sống thực lực vượt qua hắn hiện tại mà lại không phải một chút điểm giống giống dây đặc tiếng giống đem trương trần suy nghĩ đánh gãy một lần nữa lấy lại tinh thần tại thi thể b ố n phía vây quanh từng đầu hình thù kỳ quái quái thú những quái thú này không phải khác chính là thánh di tộc vật thí nghiệm những này thánh di tộc vật thí nghiệm đều cảnh giác nhìn chăm chú lên chương trần tựa như có được thần trí không có tùy tiện lựa chọn tiến công t h ư ơ n g trần thay thế nhẹ nhàng cười một tiếng các ngươi có thể thủ không nổi nó những n à y thánh di tộc vật thí nghiệm tại bộ thi thể kia bên cạnh thế mà ngay cả linh trí đều nhanh ra đời cái này khiến chương trần đối với cổ thi thể khổng lồ này thực lực càng phát tò mò vẹn vẹn thi thể liền có uy năng như thế như vậy khi còn sống lại nên cường đại c ỡ nào đúng lúc này trong đầu thanh n h i m hệ thống nhắc nhở vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ gặp phải một đầu vẫn là thiên đế trung kỳ thánh di tộc chiến thú thánh di tộc chiến thú đã đạt thiên đế cấp bậc có thể thu trở về chỉ cần ký chủ đ ụ n g vào thi thể liền có thể tiến hành thu về thánh di tộc chiến thú hay là thiên đế trung kỳ cấp bậc vừa mới còn tại hiếu kỳ bộ thi thể này khi còn sống mạnh bao nhiêu không nghĩ tới hệ thống lập tức liền cấp ra đáp án thánh di tộc vật thí nghiệm là thí nghiệm giai đoạn sản phẩm cái này chiến thú hẳn là thí nghiệm thành công khó trách hắn cảm thấy so với thánh di tộc vật thí nghiệm càng thêm đẹp đẽ cùng hoàn chỉnh bất quá thu về a bốn chương trần nhìn chăm chú lên xa xa thi thể khổng lồ nhai răng cười một tiếng c ô này t i ê n đế trung kỳ thi thể là của ta thu về công năng t r ư ơ n g trần c h ỉ sử dụng qua một lần mỗi lần thu về đều có thể thu hoạch được một bộ phận năng lượng quà tạo lần trước quà tặng không thể tăng lên bao nhiêu tu vi lần này là thiên đế trung kỳ thánh di tộc chiến thú hẳn là có thể đủ tăng lên một chút tu vi đi kể từ đó cũng không tính là bạch lai cái này hoang cổ mộ địa một chuyến nếu đã tới dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt không phải không có chờ thánh di tộc vật thí nghiệm tiến công chương trần liền bản chân đ ạ i mạnh hướng phía thi thể khổng lồ phóng đi chỉ là thánh di tộc vật thí nghiệm cho dù là đã sơ bộ có được linh trí cũng vẹn vẹn chuẩn đế cấp đường m à thôi ở trước mặt hắn loại cấp bậc này thực lực có thể không đủ nhịn chương trần thậm chí liền ngay cả vũ khí đều không có lấy ra trực tiếp một trường đối với thánh di tộc vật thí nghiệm trùng điệp rơi xuống màu tím đế uy tại màu xanh lá trong núi rừng trợ hiện kèm theo là một đạo màu tím tre trời trường ấn tất cả thánh di tộc vật thí nghiệm bị đạo này màu tím tre trời trường ấn giam cầm không cách nào động đậy mảy may ít đến thương cảm linh trí để bọn chúng cảm thấy sợ h ã i tử vong trong con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ tiếp theo một cái trước mắt màu tím tre trời trường ấn rơi xuống tất cả thánh di tộc vật thí nghiệm dưới một trường này toàn bộ hóa thành hư vô không có thánh di tộc vật thí nghiệm trở n ạ i trương trần thông xuất đi tới thi thể khổng lỗ trước mặt vừa mới tới gần vô tận âm hàn cùng nóng bỏng liền đem trừ cái đ ó ra còn có vô tận tâm tình tiêu cực chui vào t r ư ơ n g trần não hải muốn xâm chiếm thần trí hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần vứt bỏ đi hết thảy một lần nữa nhìn về phía thi thể khổng lồ lộ ra một vòng thận trọng đều đã chết còn có loại năng lực này không hổ là thiên đế trung kỳ vừa mới những tâm tình tiêu cực kia xâm chiếm cho dù là chuẩn đế cường giả tối đỉnh ở chỗ này cũng khó thoát bị ăn mòn thần trí vận mệnh thi thể đều khủng bố như vậy khó có thể tưởng tượng sống s ó t thời điểm hẳn là mạnh linh lực màu tím quấn quanh bàn tay đồng thời toàn lực thôi động đục thân lực lượng sau đó bàn tay nô ra sờ về phía đang thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đ chương ạ m trần nghe vậy liếc qua đã biến mất không còn tam tích thánh di tộc chiến thú thi thể tại chỗ khoanh chân tòa hạng vừa mới khoanh chân ngồi xuống tinh thần năng lượng kinh khủng liền tại chương trần thể nội chống giông xuất hiện không do dự chương trần trực tiếp vận chuyển hồng mông tạo hóa trải qua luyện hóa một lúc lâu sau năng lượng trong cơ thể toàn bộ bị luyện hóa trương trần khí tức đem so sánh với một canh giờ trước kia cũng cường đại mấy lần đứng dậy trương trần hài lòng cười cười không sai đích thật là so với chính mình tu luyện tới cũng nhanh không tính là đi một chuyến đồn công bất quá sau ngày hôm nay hoang cổ mộ địa chính là chỉ còn trên danh nghĩa vừa mới năng lượng quà t ạ o để tu vi của hắn lại đột phá tiếp đạt đến chuẩn đế ngũ trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa trương trần liền có thể tấn thăng chuẩn đế lục trọng đi vào chuẩn đế trung k ỳ cảnh giới tối cao cái này sẽ gần hai cái tiểu cảnh giới tăng lên nếu như là trương trần tự mình tu luyện chỉ sợ cần thời gian hai ba tháng mới có thể đạt tới lần này tới hoang cổ mộ địa liền tương đương với tiết kiệm hai ba tháng thời gian tu luyện về phần chương trần vì cái gì nói hoang cổ mộ địa chỉ còn trên danh nghĩa đó là bởi vì đầu kia thánh di tộc chiến thú thi thể bị hắn thu về thánh di tộc chiến thú thi thể thu về nơi này những huyễn tượng kia còn có thánh di tộc vật thí nghiệm liền không tồn tại nữa chỗ này hoang cổ mộ địa hết thảy đều là bởi vì đầu kia bị thu về thánh di tộc chiến thú bố trí nó biến mất nơi này không bao lâu tự nhiên cũng sẽ bình thường trở lại cái này hoang cổ mộ địa là đại hoang lâm viên một góc bên trong có một bộ thiên đế trung kỳ thánh di tộc chiến thú thi thể một góc này đại hoang lâm viên thoát khốn bắc minh đạo vực hẳn là có cường giả cùng đầu này thánh di tộc chiến thú chém giết đem nó chém xuống nguyên bản đại hoang lâm viên cái này tàn phá một góc đang thoát rơi về sau lại bởi vì vấn đề năng lượng dần dần quay trở lại bình thường chỉ bất quá tại thánh di tộc chiến thú thi thể tác dụng dưới đại hoang lâm viên vẫn như c ũ phát huy tác dụng thêm như ý nghĩa thánh di tộc chiến thú tựa như là đại hoang lâm viên sạc dự phòng sạc dự phòng không có đợi đến lượng điện hao hết cũng sẽ mất đi tác dụng lắc đầu chương trần đối với nơi này lại không lưu luyến bàn chân đập mạnh hướng phía đông vực bay đi sau đó dựa theo trình tự đi trước t á n g thiên đ ả o trung ương nhìn xem cái kia hư hư thực thực thiên đạo thi thể màu xanh đen to lớn viên cầu lần này hắn cũng sẽ không chỉ là nhìn một chút liền rời đi sau một lát t á n g thiên đ ả o bên ngoài chương trần thân ảnh xuất hiện giống như lần trước chương trần từ biên giới chỗ tiến nhập t á n g thiên đ ả o chương hai trăm bốn mươi tám màu xanh đen viên cầu chân diện mục h ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám màu xanh đen viên cầu chân diện m ụ t á n g thiên đ ả o bên trong vô số không biết tên linh thực trải rộng khắp nơi lộ già không có khả năng vượt qua tưởng tượng khủng bố trọng lực sinh trưởng ở trong hư không đó hoa còn có thỉnh thoảng từ trong hư không nhô ra đánh lén dây leo màu xanh đây hết thảy đều như trương trần lần trước đến đây mở dạng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là cùng lần trước so sánh lần này trương trần chân chính làm được đi bộ nhà nhã chắp hai tay sau lưng t h ả n h thơi t h ả n h thơi hướng táng thiên đ ả o trung ương đi đến mặc cho dây leo màu xanh từ trong hư không chui ra đánh lén đều không thể tới gần trương trần ba trượng khoảng cách đến ba trượng khoảng cách đằng sau dây leo liền sẽ bị một cố lực lượng vô hình nghiện thành hư vô không lưu lại bất kỳ vết tích duy nhất để trương trần còn cần mượn nhờ hồng mông thần châu trợ rút chỉ có cái kia không ngừng biến hóa hư h o trăng cảnh loại kia làm cho người trầm luân lực lượng hay là để người có chút k i ê n kỵ bất quá cũng vẹn vẹn k i ê n kỵ cho dù là không có hồng mông thần châu t r ư ơ n g trần cũng có thể ứ n g đ ố i chỉ là sẽ miễn cưỡng rất nhiều đáng nhắc tới chính là bây giờ hồng mông thần châu tại t r ư ơ n g trần tu vi đến chuẩn đế về sau thời khắc đều đang tiếp t h ụ hồng mông chi khí chữa trị chỉ cần thai ngén ra một sợi hồng mông chi khí tại t r ư ơ n g trần ngầm đồng ý bên d ư ớ i liền sẽ bị hồng mông thần châu hấp thu khôi phục trạng thái theo thời gian trôi qua hồng mông thần châu trạng thái càng phát cường thịnh chương trần còn có một cái cảm giác tiếp qua không lâu hồng mông thần châu lần sau quà tặng li hẳn là có thể đủ đem hắn tu vi tăng lên một chút đại đế pháp tắc đã l i n h lộ bây giờ khiếm khuyết v ẹ n vẹn tu vi một khi đạt tới chuẩn đế đ ỉ n h phong t r ư ơ n g trần liền có thể khắc họa khí tức cần ký đột phá đại đế cảnh giới rốt c ụ c t r ư ơ n g trần lại lần nữa đi tới táng thiên đảo trung ương nhìn chăm chú lên trước mắt to lớn màu xanh đen viên cầu t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi lại gặp mặt lần trước đến đối với cái này màu xanh đen viên cầu chỉ có thể nhìn chăm chú cảm lộ huyền d i ệ u trong đó gia tăng một chút pháp tắc lĩnh lộ lần này thực lực của hắn đã vượt qua lần trước quá nhiều ít nhất cũng phải so với lần trước càng nhiều hiểu rõ cái này màu xanh đen viên cầu h ồ n g nông đạo đồng vật chuyển ánh sáng màu tím tại t r ư ơ n g trần trong con mắt lấp lóe trong chốc lát t r ư ơ n g trần trong mắt cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa từng đầu thế giới quy tắc vận hành xuất hiện tại t r ư ơ n g trần trước mắt chỉ cần vươn g tay liền có thể chạm đến bất quá càng làm cho t r ư ơ n g trần để ý hay là màu xanh đen viên cầu tại ở gần màu xanh đen viên cầu thời điểm bắc minh đạo vực thế giới quy tắc vận hành đều thay đổi phương hướng không cùng nó đục vào màu xanh đen viên cầu tự thành một giới không chỉ là không gian tự thành một giới liền ngay cả thế giới quy tắc vận hành cũng là tự thành nhất hệ màu xanh đen viên cầu vị trí hoàn toàn chính là cùng bắc minh đạo vực là hai thế giới mà tại màu xanh đen viên cầu bên trong vô số cùng bắc minh đạo vực hoàn toàn khác biệt quy tắc chi lực không ngừng đánh thẳng vào màu xanh đen viên cầu tựa như muốn đem kỳ trùng mở lần trước t r ư ơ n g trần nhìn thấy màu xanh đen viên cầu bên trong những tràng cánh kia đều là những quy tắc chi lực này biến thành chú ý tới một màn này t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại trong đầu một cái ý nghĩ trong nháy mắt sinh ra cái này màu xanh đen viên cầu không thể phá hỏng một khi màu xanh đen viên cầu bị phá hư bên trong những cái kia không biết tên quy tắc chi lực liền sẽ xung ra sau đó ảnh hưởng bắc minh đạo vực quy tắc liền sẽ nhận những này không biết tên quy tắc chi lực ảnh hưởng loại ảnh hưởng này còn không biết sẽ tạo thành hậu quả gì cái này màu xanh đen viên cầu chính là một quả bom hẹn giờ a t r ư ơ n g trần thậm chí đã có thể nghĩ đến cái này màu xanh đen viên cầu bên trong quy tắc chi lực sông ra dáng vẻ những cái kia quy tắc chi lực bộc phát táng thiên đạo phụ cận mấy vạn dặm khu vực thế giới quy tắc vận hành liền sẽ bị trong nháy mắt thay thế nếu như thiên đạo không kịp phản ứng lúc không ngăn cản những n à y không biết tên quy tắc chi lực lời nói tình huống sẽ còn trở nên càng phát ác liền ô thật dài phun ra một ngụm trọc khí chương trần ánh mắt trở nên kiên định trước lúc này chương trần coi là thánh di tộc là uy hiếp lớn nhất cho nên hắn trước hết nhất giải quyết chính là thánh di tộc. nhưng là hiện tại lần nữa nhìn thấy cái này màu xanh đen viên cầu chương trần liền biết đến tột cùng cái gì mới là bắc minh đạo vực uy hiếp lớn nhất cái này màu xanh đen viên cầu là một cái so thánh di tộc nguy hiểm vô số lần tồn tại thánh di tộc t h á t hốn cao nữa là chỉ có thể d i ệ t s á t bắc minh đạo vực sinh linh không cách nào đối với bắc minh đạo vực chỉnh thể thế giới tạo thành to lớn gì uy hiếp cái này màu xanh đen viên cầu khác biệt một khi bộc phát không chỉ là bắc minh đạo vực sinh linh sẽ phát sinh không thể diễn tả biến hóa liền ngay cả bắc minh đạo vực chỉnh thể cũng sẽ sinh ra kinh biến cái này màu xanh đen viên cầu không có khả năng lưu tại bắc minh đạo vực nhất định phải đưa nó mang rời khỏi bắc minh đạo vực không có quá nhiều do dự chương trần trực tiếp đem thể nội lực lượng ngưng tụ cực hạn đế bi trở hiện giờ khắc này chương trần trực tiếp nở rộ chính mình tất cả nhục thân lực lượng linh lực tu vi lực lượng kinh khủng đế bi tại đông vực thiên k h u n g nổ tung làm cho đông vực sinh linh theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía táng thiên đạo phương hướng c ố này đế bi chỉ có hoang cổ trương gia thần tử có thể phóng xuất ra bất quá phương hướng k i ệ là táng thiên đạo phương hướng hoang cổ trương gia thần tử trương trần đi táng thiên đạo làm gì chẳng lẽ là muốn dò xét táng thiên đạo tiếp theo một cái trước mắt chương trần con n g ư ơ i trở nên trắng loái như tuyết khí tức quanh người cũng bỗng nhiên tăng vọt nhất n i ệ m thông tin ê thần tính hình thái chiến lược gia trì gấp hai khí tức tăng vọt về sau từng luồng từng luồng chất lỏng màu bạc chạm kim loại từ chương trần dưới làn da tràn ra ngay sau đó một bộ chiến giáp màu bạc đem chương trần thân thể báo phủ l ụ c thân uy áp tại bộ này chiến giáp màu bạc thời điểm xuất hiện tăng vọt mấy lần không chỉ chiến giáp màu bạc phía trên kim loại quang trạch lấp lóe biểu hiện ra nó kinh khủng lực phòng ngự chảy ngân thần giáp n ụ c thân chiến lược gia trì gấp m ư ơ i hai lần n ụ c thân lực phòng ngự gia trì gấp m ư ơ i năm l đ đột đột hiện tại chỉ cần hắn muốn có thể cho đông ngực tất cả hư không phá thoái hiện lộ ra không biết không gian màu trắng bất quá hắn bây giờ muốn làm cũng không phải sự tình nhàm chán như vậy mà lại lực lượng của hắn còn không có hoàn toàn hiện hiện không thể nào hiểu được tiếng giống tại đông v ự c trên bầu trời văn vọng một đầu so với táng thiên đạo còn muốn khổng lồ sinh linh xuất hiện tại táng thiên nào bên cạnh nhìn xem đầu này khổng lồ sinh linh đông vực sinh linh đều lộ ra vẻ kính sợ bọn hắn không biết đầu này sinh linh đến cùng là vật gì nhưng là bọn hắn biết được đây là trương trần biến thành lần trước diện s á t thánh di tộc trương trần chính là huyện hóa thành loại này khổng lồ không biết tên sinh linh lần này biến hóa thành không biết tên khổng lồ sinh linh trương trần đây là chuẩn bị làm cái gì ông kính sợ cùng hiếu kỳ tâm lý chỉ cần có thể thấy rõ táng thiên đảo chỗ sinh linh đều không nháy một cái nhìn chằm chằm tại trong vạn chúng trú chú mục trương trần biến thành côn bằng động vũ cánh vung lên đi tới táng thiên đảo phía dưới sau đó đem táng thiên đảo nâng lên đối với chính là nâng lên đ ô n g v ự c sinh linh chân kinh chương trần đây là muốn đem tàng thiên đạo mang đi đây là cái gì thần kỳ thao tác chương hai trăm bốn mươi chín thế giới rủa ta tới đón ngươi chương hai trăm bốn mươi chín thế giới rủa ta tới đón ngươi tàng thiên đạo phía dưới chương trần ngưng tụ tất cả lực lượng đem tàng thiên đạo gánh tại trên thân thể nếu thử tính đi lên phương kéo lấy một chút một cỗ manh liệt trở ngại chuyển đến tàng thiên đạo không n ú c nhích đối với cái này t r ư ơ n g trần cũng không có quá mức ngoài ý muốn đây là trong dự liệu của hắn sự tình nếu như tàng thiên đạo dễ dàng như vậy liền có thể bị mang đi bắc minh đạo vực thiên đạo cũng sẽ không mặc kệ Chương、trần ư ơ n g t r cũng không cho rằng bắc minh đạo vực thiên đạo không biết được cái này màu xanh đen viên cầu đối với bắc minh đạo vực uy hiếp lâu năm như thế đi qua màu xanh đen viên cầu biến thành táng thiên đạo còn ở nơi này đây hết thảy đều đang nói rõ bắc minh đạo vực thiên đạo cầm màu xanh đen viên cầu không có cách nào đương nhiên đây cũng là bởi vì thiên đạo không có khả năng quá mức can thiệp thế giới bên trong sự tình chỉ có thể căn cứ tình huống chế định thế giới quy tắc cái này khiến thiên đạo có to lớn tính hạn chế không phải vậy lấy thiên đạo y năng để cái này màu xanh đen viên cầu rời đi bắc minh đạo vực là chuyện dễ như chở bàn tay bắc minh đạo vực thiên đạo có to lớn tính hạn chế h á n t r ư ơ n g trần nhưng không có h á n lực lượng bây giờ cùng bắc minh đạo vực thiên đạo còn kém rất nhiều bất quá t r ư ơ n g trần cảm giác vẹn vẹn đem màu xanh đen viên cầu mang ra bắc minh đạo vực vẫn là dư sức có thừa côn bằng tiếng giống lại lần nữa vang lên t r ư ơ n g trần không tiếp tục thăm dò trực tiếp toàn lực bộ phát hướng phía phía trên đỉnh đi ầm ầm vành vành nổ thật to âm thanh từ táng thiên đạo cùng không gian trôi nối tiếp vang lên không gian phá thoái đằng sau màu đen hư không hiện hiện n h ư n g cho dù là tại trong hư không màu xanh đen trên viên cầu vẫn như cũ có dây leo màu xanh quấn quanh xe lẫn cuối cùng hư không cũng phá t o á i hiển không không biết không gian màu trắng. lộ Làm ra là, màu cái h o n g ư khiếp h sợ này g gian u trắng trong leo màu xanh đen viên cầu rễ cuốn lại là thật sâu nhưng cho dù là tại không gian màu trắng cắm rễ thì như thế nào hôm nay ngươi nhất định phải rời đi bắc minh đạo vực tại chu tiên tứ kiếm trước mặt những dây leo này căn bản không đáng chú ý mỗi một kiếm rơi xuống đều sẽ có vô số dây leo bị chém n ư t c cùng lúc đó chương trần thân thể cũng tại phát lực kéo đứt một cây lại một cây dây leo màu xanh tại một đoạn thời khắc chương trần thần sắc cứng lại phát ra một đạo vui sướng tiếng giống theo tiếng giống vang lên tại đông ngực sinh linh không thể tin trong ánh mắt tháng thiên đạo bị trường trần côn bằng chi thân phận tới chỗ càng cao hơn hàng cổ bất động táng thiên đ ả o bị trương trần kéo lấy táng thiên đ ả o bị trương trần thân thể khổng lồ trở đi hướng phía bắc minh đạo vực chỗ càng cao hơn thiên k h u n g phóng đi vị trí càng cao tốc độ chẳng nhưng không có giảm bớt ngược lại nhanh hơn một chút cuối cùng tại đông vực sinh linh trong ánh mắt đ ỡ đẫn táng thiên đ ả o cùng trương trần thân thể biến mất tại bắc minh đạo vực không sai táng thiên đ ả o biến mất theo bản năng nhìn về phía táng thiên đ ả o phương hướng nhìn xem cái tia dốc tuyết ngay tại khôi phục chống không không gian đông vực sinh linh t t tứ lại sinh mệnh cấm khu một trong táng thiên đạo cứ như vậy bị trương trần mang đi trương trần vì cái gì làm như vậy thực lực kinh khủng như thế chỉ sợ đã là bắc minh đạo vực sử thượng người mạnh nhất đi sinh mệnh cấm khu đều có thể trực tiếp trở đi mang theo bắc minh đạo vực còn có cái gì là trương trần không thể làm được lúc này một cái mắt dọc màu vàng xuất hiện tại đông vực trên bầu trời để đông vực sinh linh lấy lại tinh thần thiên đạo mắt vàng đây là tới cảnh cáo trương trần rời đi a cũng đuối như vậy phóng thích đại đế vi năng thiên đạo s ắ c thực hẳn là đem trương trần đuổi đây là có lịch sử tại chứng minh một khi đại đế cường giả không hạn chế phóng thích chiến lược của mình nhất định bị khu trục ra bắc minh đạo vực trước đó trương trần nợ rộ chiến lược của mình cùng thánh di tộc một trận chiến mặc dù không biết vì cái gì không có bị khu、chủ. lần này t r ư ơ n g trần còn phóng thích chính mình cực điểm chiến lược đem táng thiên đạo mang đi thiên đạo hẳn là sẽ không còn không động tính đi bất quá lúc này đông vực sinh linh tâm tình đều có một ít phức tạp bọn hắn hy vọng t r ư ơ n g trần rời đi cũng không hy vọng t r ư ơ n g trần rời đi t r ư ơ n g trần trước đó chém giết thánh di tộc để bọn hắn bắc minh đạo vực không uy hiếp nữa bọn hắn đội ơ n không muốn t r ư ơ n g trần rời đi nhưng t r ư ơ n g trần thực lực quá cường đại ngay cả táng thiên đạo đều có thể trực tiếp n ắ m đi tiếp tục lưu lại bắc minh đạo vực chính là treo tại bắc minh đạo vực toàn bộ sinh linh trên đỉnh đầu không thể mạo phạm thiên thần quá mức siêu nhiên thực lực cho dù là có ân thiên đạo mắt vàng cũng không có lên tiếng vẹn vẹn đưa mắt nhìn t r ư ơ n g trần rời đi đợi đến t r ư ơ n g trần đi xa về sau thiên đạo mắt vàng cũng chậm d ã i tắn đi thậm chí một chút tu vi tinh thâm cường giả còn bén nhạy phát hiện thiên đạo mắt vàng còn lộ ra cảm tạ thần sắc thiên đạo mắt vàng tại cảm tạ t r ư ơ n g trần đây cũng là tình huống như thế nào t r ư ơ n g trần không biết đông vực sinh linh suy nghĩ trong lòng hắn bây giờ suy nghĩ là cái này màu xanh đen viên cầu hắn muốn dẫn đi nơi nào trong tinh không t r ư ơ n g trần mang theo táng thiên đảo chẳng có mục đích du đãng bỗng nhiên chương trần trong mắt thần quang l o i lên khỏe miệm lộ ra vẻ tươi cười hắn biết đưa đến đi nơi nào? Thân thể khẽ động. hướng về một phương hướng tiến lên lô đen thế giới rùa đã từng dẫn hắn đi qua lô đen kia đem táng thiên đ ả o cất giữ trong trong lô đen cho dù là táng thiên đ ả o nổ t u n g cũng không ảnh hưởng được ngoại giới tại lô đen cái kia hỗn loạn bất quy tắc trong không gian quy tắc vốn là không hề có tác dụng nơi đó hẳn là cái này táng thiên đ ả o khắc tinh lần này tiến đến lô đen vừa vặn đem thế giới rùa thi hải cùng nhau mang về lô đen vị trí tại hắn bị truyền t ố n g về bắc minh đạo vực thời điểm đã biết được lần này tiến đến chỉ cần dựa theo tọa độ không gian tiến lên một lúc lâu sau bắc minh đạo vực bên trong tất cả chuẩn đế cường giả đều thần sắc nghĩ ho một canh giờ trước kia bọn hắn đều thấy được t r ư ơ n g trần đem táng thiên đảo mang đi khiếp sợ đồng thời lại có chút cảm khái không nghĩ tới liền ngay cả sinh mệnh cấm khu đều không thể trở ngại t r ư ơ n g trần bước chân lại có thể trực tiếp đem táng thiên đảo mang rời khỏi bắc minh đạo vực lúc đầu bọn hắn coi là t r ư ơ n g trần rời đi bắc minh đạo vực về sau sẽ rất mau trở lại kết quả một canh giờ trôi qua t r ư ơ n g trần khí tức vẫn là không có xuất hiện cái này khiến bọn hắn hơi nghi hoặc một chút t r ư ơ n g trần đến tột cùng mang theo táng thiên đảo đi nơi nào vì cái gì một canh giờ trôi qua còn không có trở về bắc minh đạo vực hoang cổ t r ư ớ ra trương sơn hà bọn người ánh m chương trần, trần, vẹn vẹn trần nhìn à chăm chú lên trước mắt lỗ đen hít sâu một hơi nâng táng thiên đạo bay vào trong đó thế giới rủa ta đến mang ngươi trở về chương hai trăm năm mươi trở về bắc minh đạo vực thực hiện hứa hẹn chương hai trăm năm mươi trở về bắc minh đạo vực thực hiện hứa hẹn mới vừa tiến vào lỗ đen thế giới một cái vạt mẹo h i ê n đ ả o thế giới liền xuất hiện tại t r ư ơ n g trần trước mắt vô số loại bất quy tắc nhan s ắ c tràn ngập toàn bộ thế giới hết t h ả hết thảy ở chỗ này đều tràn đầy không hợp lý rõ ràng ngươi cảm giác là phía trước trên thực tế lại là hậu phương cảm giác là bên trái trên thực tế lại là bên phải tại ngoại giới thông thường nhận biết ở thế giới này căn bản không hề có tác dụng may mà t r ư ơ n g trần thực lực hôm nay đã có thể miễn dịch những n à y ảnh hưởng thông thuận đi lên lần thế giới rùa dẫn hắn đi trước lỗ đen chỗ sâu t r ư ơ n g trần khổng lồ côn bằng thân thể trở đi táng thế nào xuyên qua từng đầu to lớn thi hại cùng thiên thạch cho dù là đại đế cấp bậc côn bằng thân thể tại cái lỗ đen này thế giới bên trong đều lộ ra đặc biệt nhỏ bẽ Thậm Trương Trần trước chí khi đến lần ỗ chỗ đen đường, đường trên còn có thể nhìn thấy một chút cùng hắn biến thành côn bằng chi thân không xê xích bao nhiêu tiến lên, Trương thế thể thấy một chút thi Một t chi xích hải. giới có sâu r xê bao nội trước â tâm. m không hề bận t Lần trước đến là thế giới rùa mang theo h ắ n đến khi đó hắn đứng ở thế giới thân rùa thân thể bên trên tầm mắt k h o á n g đ ạ t hết thảy tất cả ở thế giới mặt rùa trước đều thấp một đầu lần này là chính mình đến mặc dù không có phát hiện so với hắn thân thể to lớn hơn nhưng cũng phát hiện không xê xích bao nhiêu sinh linh thi hải những thi hải này trên thân đều mang nồng đậm địa uy cho dù là v ấ lạc vẫn như cũ quấn quanh lấy thi hải cái này khiến t r ư ơ n g trần đối với cái lỗ đen này thế giới càng thêm chú ý có thể mai táng đại đế lỗ đen này có lẽ có lai lịch lớn và không thì cũng sẽ không bị thế giới rùa chọn lựa trở thành cất giữ hồng nông thần châu địa phương rốt cuộc t r ư ơ n g trần xuyên qua tầng tầng không gian đi tới lần trước thế giới rùa dẫn hắn đi tới lỗ đen chỗ sâu tại tầm mắt cuối cùng một cái trên mặt dáng tươi cười đứng tại chỗ không nhúc nhích to lớn rùa đen đập vào mí mắt nhưng nếu như cẩn thận xem xét liền có thể phát hiện rùa đen này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ký tức đã vất lạc ỗ này rùa thi rất khổ lộ so với chương trần bây giờ côn bằng chi thân còn lớn hơn mấy chục lần không chỉ. cho dù là đã vất lạc đầu rùa vẫn như cũ dâng t r ả o m à đ ứng chưa từng túi đầu tựa như còn sống bình thường nhìn thấy c ố này rùa thi trương trần miễn cưỡng cười cười thế giới rùa ta tới đón ngươi trở về đang khi nói chuyện thân thể run run đem tàng thiên đạo để ở một bên hầm hầm tàng thiên đạo rung động tựa như tại bất an từng đầu dây leo bay ra muốn kết nối không gian một phía chỉ là đáng tiếc mặc cho tàng thiên đạo cố gắng đều không thể cùng l ô đen thế giới thành lập liên hệ dây leo màu xanh lá vừa mới bay ra ngoài một khoảng cách liền phương hướng như n o không biết đi hướng nơi nào cuối cùng t ă nhưng g t i cũng theo đi tất cả dây leo màu h đều quỷ dị biến m không, không, nên nên không nhìn táng thiên đ ả o một chút c r ư ơ n g trần đi vào thế giới mặt dùa trước thở dài một tiếng ta chỉ cùng ngươi gặp qua một lần nhưng cũng đưa ngươi trở thành bằng hữu lúc trước ta đã từng nói thực lực của ta đầy đủ liền sẽ mang ngươi trở lại về với bụi đất t r i điện hiện tại ta đến thực hiện lời hứa đang khi nói chuyện chu thân đế v i trợ hiện bàng bạc lực lượng từ trong thân thể hiện hiện lộ ra bên ngoài cơ thể đem thế giới rùa bao khỏa ở bên trong thế giới rùa thân thể cơ hồ có thể so với bắc minh đạo vực nửa cái vực lớn nhỏ đợi đến dùng sức mạnh đem thế giới rùa thi hải bao trùm đằng sau t r ư ơ n g trần cùng lần trước bình thường nhảy lên một cái bay đến thế giới rùa trên thân thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút thế giới rùa không n ú c ních thân thể đông nhiên chấn động một cái ngay sau đó bước chân di động hướng phía lô đen thế giới bên ngoài đi đến thời khắc này thế giới rùa tựa như sống lại bình thường từng bước từng bước tiến lên rất nhanh thế giới rùa mang theo chương trần liền bay ra lỗ đen không gian ở trong tinh không ghé qua hướng bắc minh đạo vực tiến đến mấy canh giờ về sau thế giới rùa thân thể khổng lồ xuất hiện tại bắc minh đạo vực thế giới cách ngăn bên ngoài chương trần tuyển định tây vực phương hướng đằng sau thế giới rùa xuyên qua thế giới cách ngăn tiến nhập bắc minh đạo vực bắc minh đạo vực tây vực bên trong vô số sinh linh tựa như đã nhận ra cái gì cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung lúc này tây vực trên bầu trời một đầu không biết nhiều khổng lồ đen xuất hiện vẹn vẹn t â n thể liền đem nửa cái tây vực che chắn để tây vực sinh linh sợ hãi không thôi hoảng sợ sau khi nhìn thấy rùa đen này một chút sinh linh bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước từ h ắ c ma đại trạch chỗ sâu bay đi h ắ c ma đại trạch khu vực vòng trong lúc đó bay đi h ắ c ma đại trạch khu vực vòng trong giống như cũng cùng rùa đen này không sai biệt lắm lớn nhỏ cùng bộ dán g đi đây là h ắ c ma đại trạch khu vực vòng trong bay trở về từ bắc minh đạo vực bên ngoài bay trở về tựa như tại xác minh những sinh linh này suy đoán tiến vào bắc minh đạo vực về sau thế giới rùa liền mục đích tính mười phần hướng hát ma đại trạch phương hướng bay đi thấy cảnh này đoán các sinh linh trong lòng nhất định. mấy canh giờ sau này hiện tại nguyên bản biến mất hắc ma đại trạch khu vực vòng trong lại lần nữa bay trở về đây là muốn để bọn hắn bắc minh đạo vực sinh mệnh cấm khu không giảm thiểu quá đa số số lượng sao không chỉ là tây vực sinh linh phát hiện hướng phía hắc ma đại trạch phương hướng đi đến thế giới thân dụ ảnh bắc minh đạo vượt bên trong chỉ cần tu vi tinh thần một chút đều phát hiện cuối cùng tại trong vạn chúng trú chú mục thế giới rùa đã tới hát ma đại trạch khu vực vòng trong sau đó thế giới rùa chậm rãi hạ xuống hoàn mỹ đem khu vực vòng trong tất cả không gian chứng cứ hát ma đại trạch khu vực vòng trong trở về duy nhất cùng trước kia khác biệt chính là cái kia không biết rừng rậm màu đen biến thành bây giờ to lớn rùa đen từ cái này to lớn rùa đen trên lưng còn có thể tìm tới một chút còn sót lại rừng rậm màu đen thân ảnh thế giới rùa trên lưng chương trần thân thể đã hóa thành hình người đứng ở thế giới rùa trên lưng thật lâu bất động thật lâu t r ư ơ n g trần phi cách thế giới rủa thân thể đi vào cách đó không xa đối với thế giới rủa có chút chắp tay ta đưa ngươi một lần nữa mang về về với bụi đất chi địa ngươi tốt nhất ở chỗ này nghỉ ngơi đi ta sẽ không để cho những sinh linh khác tới quay dậy ngươi ngươi đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi đó đang có vô số sinh linh hướng phía thế giới rủa chạy đến bọn hắn muốn nhìn một chút thế giới rủa đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào thu hồi ánh mắt t r ư ơ n g trần yên lặng lực lượng n h i ệ lên trong nháy mắt một đạo mang theo nồng đậm đế bi màu tím bình chướng xuất hiện tại hắc ma đại trạch khu vực vòng trong cùng khu vực bên ngoài ở giữa đem hết thể ng làm xong n h ữ này g n t r ư ơ n g trần cuối cùng đối với thế giới rùa chắp tay đằng sau liền tiếp theo đi về phía nam vực phương hướng bay đi có cái này màu tím bình chướng tại chỉ cần thực lực không cao hơn hắn liền không cách nào tiến vào thế giới rùa c h ỗ không gian cái k i a màu tím bình chướng ngăn cách hết thảy hắn hiện tại có thể là thế giới rùa làm chỉ có không để cho hắn sinh linh đi quáy r ậ y nó ngay tại trương trần đế bi t r ợ hiện thời điểm bắc minh đạo vực toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cỗ này cường đại bi năng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tây vực phương hướng chương trần trở về t r ư ơ n g trần đế bi từ tây v ự c chỗ sâu chuyển đến vừa mới lại có to lớn r ự a đen bay trở về hắc ma đại trạch khu vực vòng trong đây hết thể có phải hay không có liên hệ gì mang đi một cái sinh mệnh t ấ n g khu lại mang về một cái sinh mệnh t ấ n g khu trước khi đến nam vực trên đường t r ư ơ n g trần cho trần chỉ nhu bọn người phát một cái tin tức nói cho bọn hắn chính mình bình an rời đi bắc minh đạo vực gần thời gian một ngày nửa đường không có chút nào tin tức bọn hắn hẳn là cũng trở gấp bất quá tại đưa tin về sau t r ư ơ n g trần hay là tăng thêm tốc độ tiến về nam vực bắc minh đạo vực hắn cái cuối cùng muốn biết rõ ràng địa phương ngay tại nam vực chương á i kia cầm tù t vô vô số vô ý ứ c linh linh hồn vạn h vật k chỗ s â hai trăm năm mươi mốt quang ảnh màu vàng màu đen xám vết tưởng chương hai trăm năm mươi mốt quang ảnh màu vàng màu đen xám vết tưởng hoang cổ trước gia trương sơn hà bọn người thu đến trương trần đưa tin cùng nhau thở dài một hơi liếc mắt nhìn nhau trương tử lăng có chút hiếu kỳ lên tiếng trần nhi vừa mới trở về liền đi đi về phía nam vực đây là muốn tiến về, về với bụi đất sao vừa mới t r ư ơ n g trần chẳng những cáo chi hắn đã trở về bắc minh đạo vực còn tiết lộ hắn sau đó phải đi nam vực một chuyến t r ư ơ n g trường thanh ánh mắt nhìn về phía tây vực phương hướng ánh mắt mang theo từng k i a từng k i a kính trọng đem so sánh với cái này để cho ta càng thêm hiếu kỳ chính là hay là vừa mới cái k i a tây vực xuất hiện to lớn rùa đen cái k i a to lớn rùa đen có phải hay không chính là trần nhi trước đó nói qua thế giới rùa nói đến đây t r ư ơ n g trường thanh l i ế c nhìn một chút trầm giọng nói chắc hẳn các ngươi cũng đã, đã nhận ra rùa đen tia không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại ta suy đoán lần này trần nhi rời đi bắc minh đạo vực h ẳ n là vì dẫn nó trở về thoại âm rơi xuống trương sơn hà trương tử lăng trương thành đạo trương thành không cùng trần chỉ nhu thiên huyễn trương nghị thần sắc cứng lại thế giới rùa đối với xưng ơ hô thế này bọn hắn cũng không lạ l ắ m cho dù là trương nghị tại đột phá chuẩn đế về sau cũng từ trương sơn hà đám người trong miệng biết được thế giới rùa hết thảy trấn thủ hắc ma đại trạch vô tận t ớ ế n g u y ệ t chỉ vì chờ đợi côn bằng bộ tộc sinh linh đến phó thác chính mình chỗ bảo vệ côn bằng trí bảo còn lại sau cùng một tia ý thức đều một mực nhớ ký chính mình cần thiết hoàn thành sự tình phần này trung thành cùng tận chức tận trách quyết tâm để bọn hắn nổi lòng tột kính trương trần nói qua h á c ma đại trạch khu vực vòng trong chính là thế giới rủa thi hải bây giờ h á c ma đại trạch khu vực vòng trong lại xuất hiện chính là tại hướng bọn hắn nói rõ thế giới rủa thi hải trở về tất cả mọi người lính nhau đều là cười cười trần nhi lần này rời đi bắc minh đạo vực cũng coi là hoàn thành lúc trước đối với thế giới rủa hứa hẹn bất quá cùng lúc đó bọn hắn cũng đúng như trương tử lăng nói tới một dạng đối với trương trần đi đi về phía nam vực có chút hiếu kỳ nam vực duy nhất hấp dẫn trương trần cũng chỉ có về với bụi đất chi điện c ư ơ n g trần đây là chuẩn bị đem bắc minh đạo vực tất cả sinh mệnh cấm khu đều vén đến đỉnh chỉ lên trời a vừa mới đem tăng thiên đảo lộ ra bắc minh đạo vực lại đem hắc ma trong đầm lầy vây khu vực một lần nữa bộ huyết bây giờ lại muốn đi nam vực sinh mệnh cấm địa cái này thật đúng là không hổ là chương trần nam vực cuối cùng vạn vật linh khư chỗ chương trần nhìn xem bốn phía cùng lần trước đến đây hoàn toàn khác biệt cảnh tượng có chút kinh ngạc lần trước đến nơi này có hai tên hộ vệ đang thủ hộ v ạ n vật linh khư lối vào lần này vạn vật linh khư lối vào không có một ai không nói còn có một cái cự đại pháp trận đem vạn vật linh k ư gắn vào bên trong ngăn cách hết hệ sự vật tiến vào đây là thủ k ư gia tộc tạ gia khai thác hắn cho ý kiến a trương trần liếc qua vẫn như cũ đứng vững ở phía xa thành trì cổ lão lắc đầu lúc đầu hắn còn tưởng rằng tạ g i a muốn bướng b ì n h đến cùng đâu kết quả không nghĩ tới thế mà như thế thượng đạo đoán chừng tạ g i a đã hận chết bọn hắn tiên tổ biết rất rõ ràng trận tướng lại l ừ a bị bọn hắn lâu như vậy thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú lên cùng lỗ đen có chút giống vạn vật linh khư trương trần thâm hít một hơi tiếp theo một cái trước mắt hồng nông g đạo đồng tách ra ánh sáng màu tím nhìn về phía bao phủ vạn vật linh khư trợ pháp trận pháp này là ngăn cách vô ý thức linh hồn tiến vào vạn vật linh khư hay là không cần phá hư tốt tại hồng nông đạo đồng khám phá sơ hở năng lực phía trương trần rất nhanh liền tìm được trận pháp tất cả lỗ thủng tùy tiện lựa chọn một chỗ lỗ thủng phá vỡ một cái có thể dung nạp người tiến vào lỗ hồng sau trương trần liền tiến nhập trong trận pháp không do dự trực tiếp hướng hướng phía hai cái phương hướng xoay tròn màu đen x á m vòng xoáy đi đến màu đen x á m vòng xoáy đem trương trần thân ảnh tốt h vệ tại trương trần thân ảnh biến mất đằng sau trận pháp khôi phục vốn phía một lần nữa trở nên yên lặng tựa như nơi này chưa từng có sinh linh đến đây qua bình thường x u y n qua màu đen s á n vòng xoáy quen thuộc màu đen s á n không gian xuất hiện tại trương trần trước mắt không có thi triển hồng nông đạo đồng t r ư ơ n g trần hay là thấy được lần trước chàng cảnh đếm không hết vô ý thức linh hồn bị màu đen xám xiềng xích trói b u ộ c vô ý thức du tẩu thấy cảnh này t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra một vòng quả nhiên đạt tới đại đế chiến lược về sau hoàn toàn chính xác có thể trực tiếp nhìn thấy những này vô ý thức linh hồn chính như hắn đoán một dạng cái kia tạ g i a tiên tổ thật sớm liền biết bên trong tồn tại đồ vật còn có cái này vạn vật linh khư chân diện n g ụ vì mình gia tộc kéo dài lâu năm như thế một mực lừa gạt để không biết bao nhiêu bắc minh đạo vực vô ý thức linh hồn bị nhốt vạn vật linh khư ở trong đó có lẽ còn có bọn có b là vô tư bởi vì hắn vì tạ ra kéo dài l ừ a gạt tất cả mọi người bao quát tạ ra hậu đại mà đối với bắc minh đạo vực sinh linh tới nói tạ ra tiên tổ lại là không gì sánh được k ích kỷ vì bản thân tư dục hai họa không biết bao nhiêu sinh linh để vô số sinh linh không cách nào đi luân hồi lắc đầu t r ư ơ n g trần thân thể k h ẽ động hướng phía vạn vật linh khư chỗ sâu mà đi bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích tạ ra tiên tổ đã không tại bắc minh đạo vực không cách nào đi truy cứu việc cấp bách vẫn là đi làm hắn lần này lúc đầu việc cần phải làm lần trước bởi vì đại đế chiến lược tiếp tục thời gian tương đối ngắn để chương trần đến nửa đường không thể không trở về lần này linh lực của hắn tu vi cùng n ụ c thân chiến l ự c đều đã chân chính đặt chân đại đế không cố kỷ nữa vạn vật linh khư chỗ s â u nhất hắn nhất định phải tiến về rất nhanh chương trần liền tới đến lần trước chỗ đến vị trí không có dừng lại tiếp tục tiến lên vạn vật linh khư bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh khí thức cũng không có bất kỳ thanh â m nào chỉ có từng đạo vô ý thức linh hồn biến thành q u a n g ảnh vô ý thức du tẩu chương trần cực điểm phóng thích tốc độ của mình thậm chí liền liên tiếp phá diễn thần dày đều thôi động ra chỉ tốc độ dù là như vậy một canh giờ trôi qua chương trần vẫn không có đến vạn vật linh khư chỗ xấu nhất Bất quá sâu càng khi đó nói không chừng hấp thụ một chút đại đế cường giả vô ý thức linh hồn đương nhiên cụ thể có hay không còn cần xâm nhập thêm một chút mới có thể biết được một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần dừng bước lại thần s ắ c cứng lại chỉ thấy phía trước vụ vặt lẹ tẹo quan g ảnh màu vàng bị màu đen s á m g xiềng xích c h ó i buộc cùng lúc trước quan g ảnh khác biệt chính là những quan g ảnh này tựa như có được linh trí bình thường nhìn thấy t r ư ơ n g trần đến nhao nhao dừng bước lại cùng nhau nhìn về phía t r ư ơ n g trần cùng t r ư ơ n g trần đối mặt nhìn thấy những ngày quan g ảnh màu vàng t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi thật là có đại đế cường giả vô ý thức linh hồn bị vây ở vạn vật linh khư bên trong quan ảnh màu vàng bọn họ nhìn thoáng qua chương trần đằng sau liền lần nữa khôi phục động tác tiếp tục vô ý thức rút tẩu chương trần phun ra một ngụm tr xem ra cho dù là đại đế c ư ờ n giả g vẫn lạc về sau hình thành vô ý thức linh hồn cũng vẹn vẹn có một ít bản năng mà thôi những đại đế này vô ý thức linh hồn vẫn không có bất kỳ linh trí tồn tại lấy lại bình tĩnh trương trần lách qua quan g ảnh màu vàng tiếp tục hướng phía trước đại đế dù sao cũng là đại đế dù là đã là vô ý thức linh hồn vẫn như cũ có một ít thực thể có thể chạm đến tại gặp qua quan g ảnh màu vàng đằng sau hậu phương màu đen xám không gian xuất hiện quan ảnh càng ngày càng ít mà xuất hiện quan ảnh đều không ngoại lệ đều là quan ảnh màu vàng cái này khiến trương trần nội tâm ngưng trọng lên nhiều như vậy đại đế vô ý thức linh h cộng lại chỉ sợ là có mấy trăm đi mấy canh giờ về sau t r ư ơ n g trần đ ỗ n g nhiên dừng bước lại có chút mở mịt nhìn thoáng qua phía trước phía trước không có đường chỉ có một mặt màu đen xám vách tường ở trên vách tường đến không hết màu đen xám xiềng xích từ bên trong kéo dài cần làm trói buộc vô ý thức linh hồn đây chính là vạn vật linh khư chỗ s â u nhất ngay tại t r ư ơ n g trần có chút mở mịt thời điểm một cô cường đại thần hồn huy áp từ màu đen xám trên vách tường đ ỗ n g nhiên nở rộ chương hai trăm năm mươi hai bộ mặt thật chương trần, trần dự định đột nhiên xuất hiện thần hồn h u áp để chương trần có chút vội vàng không kịp chuẩn、bị. cố này thần hồn uy áp đã vượt ra khỏi hắn hiện tại thần hồn có thể tiếp nhận cực hạng nhục thể của hắn mặc dù ngưng tụ r a nhục thân ân ký chân chính đột phá đại đế nhưng là linh lực tu vi còn không có đạt tới chuẩn đế đ ỉ n h phong cường độ thần hồn bây giờ cũng vẹn vẹn chuẩn đế trên đ ỉ n h phong không có chân chính tấn thăng đại đế cấp bậc mà cố này thần hồn uy áp cường độ lại là vượt ra khỏi đại đế sơ kỳ phạm chủ may mà trong t h ứ c hải vẫn luôn cũng có chức đánh dấu đoạt được thiên đế cấp bậc thần hồn thần thông linh khư bảo hộ cố này thần hồn uy áp mới vừa tiến vào thất hải liền bị linh khư ngăn trở sau đó b một cỗ so với thần hồn uy áp cường đại gấp hai lực lượng thần hồn từ t r ư ơ n g trần trong mi tâm bay ra rơi thẳng vào màu đen xám trên vách tường gian g rắc một đạo rất nhỏ tiếng vang ở trong vài gốc màu đen xám xiềng xích tại lực lượng thần hồn cùng màu đen xám vách tường trong đụng chạm đứt gãy màu đen xám xiềng xích vừa mới đ ứ t gãy phía trước màu đen xám xiềng xích liền trực tiếp hóa thành hư vô chương trần trong nháy mắt cảm giác được tại màu đen xám xiềng xích biến mất thời điểm nguyên bản bị cái này mấy cây màu đen xám xiềng xích trói buộc chặt vô ý thức linh hồn giống như có được linh trí bình thường, ăn ý hướng thấy cảnh này chương trần thần s ắ c chấn động thì ra là thế thì ra là thế khó trách trước đó hắn dùng đại đế chiến l ự c ngưng tụ linh lực chiến đao không cách nào đối với màu đen xám xiềng xích tạo thành tổn thương thậm chí liền tiếp xúc đều làm không được hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ đây là vì cái gì sở dĩ có thể như vậy hoàn toàn chính là dùng sai lực lượng vạn vật linh hư cầm tù vô ý thức linh hồn như vậy có thể vây khốn những này vô ý thức linh hồn tự nhiên cũng là lực lượng thần hồn mặc dù loại này lực lượng thần hồn tương đối đặc thù đặc thù đến khó lấy phát giác nhưng là trung quy là thuộc về thần hồn một loại lực lượng Hắn dùng linh lực i n h l đi bài trừ do một do lượng o nào ạ i biết không tên đó lực l thần hồn ngưng đen siếng tụ màu đen xám x í chỉ làm Lực lượng thành sao tạo có c nó thể tổn thương. thần hồn, h đối với có lực lượng thần hồn mới có thể đánh bại chính như một người nói chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp t r ư ơ n g trần một mặt tảo não nhịn không được đập chính mình gương mặt một chút đạo lý đơn giản như vậy hắn làm sao hiện tại mới hiểu được đâu cái này thật đúng là tự khoe là thông minh kết quả là lại là ngay cả đơn giản nhất vấn đề đều không thể làm rõ ràng xem ra sau này không có khả năng lại như vậy không đem việc khác vật để ở trong lòng chỉ có khiêm tốn cùng cẩn thận mới có thể đi được càng xa cái này khiêm tốn không phải khác là đối với hết thể sự vật ôm lấy nhất định k í n h sợ như vậy mới có thể không khinh thị bởi vì cái gọi là sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực chính là đạo lý này ông màu đen s á m vách tường như có chút kinh ngạc tại lực lượng thần hồn phía dưới run dày một chút đằng sau ngay cả huy áp đều quên t ạ n phát t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần nhìn chăm chú lên màu đen s á m vách tường hắn có thể trăm phần trăm kết luận cái này màu đen s á m vách tường có càn khôn khác vạn vật linh khư chỗ s ấ u nhất không có khả năng chỉ có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy lần trước không cách nào đến nơi này lần này nếu đã tới liền không có tay không mạ về đạo lý hồng nông đạo đồng bên trong ánh sáng màu tím đông nhiên trở hiện trong chốc lát t r ư ơ n g trần tầm mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất màu đen xám vách tường biến mất biến thành một cái ngay tại xoay tròn màu đen xám vòng xoáy vòng xoáy này cùng tiến vào vạn vật linh khư vòng xoáy cơ hồ giống nhau như lúc nhưng t r ư ơ n g trần hay là bén nhạy phát hiện cả hai khác biệt cửa vào vòng xoáy là hướng phía phương hướng khác nhau xoay tròn có chút mâu thuẫn nhưng lại cảm giác rất hợp lý nơi này vòng xoáy cùng cửa vào vòng xoáy khác biệt nó là hướng phía n ị c h kim đồng hồ một cái phương hướng xoay tròn mỗi lần xoay tròn tựa hồ cũng đem tró mặc dù loại này rút ngắn cơ hồ không đáng kể t r ư ơ n g trần không phải thi triển hồng m ô n g đạo đồng tử đều không thể phát hiện nhưng có thể khẳng định là màu đen xám xiềng xích đúng là bị rút ngắn một chút thấy cảnh này t r ư ơ n g trần nội tâm chấn động cái này màu đen xám vòng xoáy là muốn thôn vệ những này vô ý thức linh hồn một khi xiềng xích bị tiếp tục rút ngắn những cái kia bị màu đen xám xiềng xích trói buộc vô ý thức linh hồn tất nhiên không cách nào đào thoát vòng xoáy ma trào cái này vạn vật linh cư không chỉ là vây khốn vô ý thức linh hồn còn muốn đem nó thôn vệ luyền hóa cái này gọi là cái gì thôn vệ tiến hóa a thôn phệ vô ý thức linh hồn. cổ vũ chính mình trưởng thành làm chính mình trở nên càng thêm cường đại thậm chí trương trần còn có một cái suy đoán lớn mật cái này vạn vật linh khư nó có được nhỏ xíu linh trí dù sao dựa theo hệ thống nói tới vạn vật linh khư vẹn vẹn có thể vây khốn vô ý thức linh hồn không để cho bọn chúng luân hồi vãng sinh mà thôi ở chỗ này lại là nhiều thôn p h ệ như thế một bước chỉ có vạn vật linh khư có được linh trí lời giải thích này mới có thể nói rõ hiện tại tình huống này đúng lúc này một cô quen thuộc thần hồn uy áp rơi xuống hướng phía trương trần thức hải phong đi cùng trước đó một dạng cô này thần hồn uy áp vẫn như cũng bị linh k ư ngăn trở đồng thời bắn được mặc dù không có đối với t r ư ơ n g trần tạo thành tổn thương lại là để t r ư ơ n g trần suy nghĩ trở về phun ra một ngụm trọc khí t r ư ơ n g trần tại chỗ khoanh chân tòa h ạ n hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem linh khư lực lượng giảm bớt một chút tận khả năng lưu lại một cái nhỏ x í u khe hở để một bộ phận lực lượng thần hồn có thể tiến vào thức hải nếu lực lượng thần hồn có thể cho siềng xích phá toái mà nơi này vừa vặn lại có gần như quần quận không dứt thần hồn u y áp như vậy thì mượn cơ hội này để lực lượng thần hồn cũng đột phá đại đế đi màu đen xám vòng xoáy tựa như nổi giận bình thường thần hồn u y áp tiếp tục mà đến lại không ngừng bị bắn ngược giang giác. Giang giác. t ừ n g đạo màu đen xám xiềng xích tại bắn ngược lực lượng thần hồn trực tiếp đ ứ t gây biến mất bị những xiềng xích này trói buộc vô ý thức linh hồn đều không ngoại lệ xiềng xích vừa mới biến mất liền hướng phía vạn vật linh khư bên ngoài thoát đi đ â y hết thảy đều cùng lần thứ nhất lực lượng thần hồn bắn ngược một dạng khác biệt duy nhất chính là công kích trương trần thần hồn uy áp không chỉ là bị bắn ngược còn có một bộ phận xông vào trương trần thức hải đã mất đi phần lớn uy năng về sau những này tiến vào t h ứ c hải lực lượng thần hồn trực tiếp bị trương trần lực lượng thần hồn vây quanh Càng càng c mỗi khi thần hồn uy áp nở rộ vụ vụ tiếng vang lên đều sẽ nương theo lấy một đạo lực lượng thần hồn rơi xuống tiếng oanh minh mà lực lượng thần hồn rơi vào màu đen xám trên vách tường lúc phía trên màu đen xám xiềng xích tất nhiên sẽ đứt gãy một chút phát ra trận trận tiếng cạch chương trần vận dụng linh khư đem thần hồn uy áp biệt đại bộ phận lực lượng tiến hành ngăn cản bán ngược còn thường một số nhỏ lực lượng thần hồn chặn được thông qua hồng mông luyện thần quyết luyện hóa tăng lên thần hồn của mình cường độ lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại tại trải qua linh khư bắn ngược đằng sau nguyên bản thần hồn uy áp bên trong mang theo thần hồn uy năng trực tiếp lật gấp hai trả trở về mỗi lần bắn ngược thần hồn uy năng đều sẽ làm cho mấy đạo thậm chí cả mười mấy đạo màu đen xám xiềng xích đứt gãy theo thời gian trôi qua thần hồn uy áp rơi xuống tần suất chẳng nhưng không có giảm bớt ngược lại tăng lên vạn vật linh k ư giống như không tin tà bình thường căn bản không, quản không để ý nhất định phải đem chương trần chấn đặt ở thần t r ư ơ n g trần khí tức thần hồn chẳng những không có yếu bớt ngược lại tăng cường rất nhiều t r ư ơ n g trần tại luyện hóa lực lượng thần hồn đồng thời nội tâm lắc đầu cười một tiếng cái này vạn vật linh khư có lẽ hoàn toàn chính xác có được tiến hóa tăng lên bản thân bản năng ý thức sinh ra nhưng cuối cùng cũng chỉ là bản năng mà thôi cùng chân chính sinh linh so sánh hay là kém nhiều lắm nếu như là bình thường sinh linh ở chỗ này tất nhiên sẽ đ ỉ n h chỉ hạ xuống thần hồn huy áp bởi vì những thần hồn này uy áp không những không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương sẽ còn không ngừng tăng lên thần hồn của hắn cường độ mỗi lần thần hồn u y áp đều là đang trợ giút c ư ơ n g trần tăng lên cường độ thần hồn cùng lúc đó, vạn vật linh khư vốn hẳn nên có thể ăn vào khẩu phần lương thực vô ý thức các linh hồn cũng đang không ngừng bởi vì xiềng xích đứt gây mà giảm bớt cái này vạn vật linh khư căn bản chính là đang làm ăn trộm g à không thành còn mất nắm gạo thâm hụt tiền mua bán đáng tiếc là vạn vật linh khư cũng không phải thật sự là sinh linh không thể nào hiểu được những này tại nó có hạn trí tuệ bên trong chỉ có một cái ý nghĩ đem chương trần cái này khiêu khích nó người tộc c h ấ n áp ở chỗ này trở thành nó chất dinh dưỡng trong lúc nhất thời chương trần cùng vạn vật linh khư rằng co xu tới vạn vật linh khư uy áp đối với chương trần vô dụng chương trần bắn ngược lực lượng thần hồn đối với vạn vật linh khư c ũ càng càng nếu g k h ô có sinh linh tại vạn vật linh khư bên ngoài liền sẽ phát hiện từng đạo vô ý thức linh hồn không ngừng từ vạn vật linh khư bên trong bay ra mỗi lần bay ra một đạo vô ý thức linh hồn những này vô ý thức linh hồn đều sẽ dừng lại trong dây lát một chút đối với vạn vật linh khư hoặc là nói đúng lấy vạn vật linh khư bên trong người nào đó lộ ra cảm tạ chi sắc tại cảm tạ đằng sau vô ý thức các linh hồn liền dần dần bay xa biến mất không còn t ă n tích rất nhanh khoảng cách trương trần cùng vạn vật linh khư bắt đầu đối kháng đi qua dòng giã sáu canh giờ thời gian tại cái này sáu canh giờ bên trong vạn vật linh khư giống như là nhất là vất vả c ẩ n cù hoang vật nhỏ không ngừng phóng thích thần hồn h u áp tại những thần hồn này dưới h u áp trương trần cường độ thần hồn khoảng cách chân chính đạt tới đại đế cũng chỉ còn lại cuối cùng một kia kia này ngay cả giấy cửa sổ cũng không bằng liền tựa như trương trần muốn liền có thể lập tức để thần hồn đột phá đại đế cấp độ Chứ trương trần cường độ thần hồn lập tức liền muốn đạt tới đại đế bên ngoài tại cái này sáu canh giờ bên trong màu đen xám xiềng xích tại vạn vật linh khư chính mình thao tắc bên dưới đã thiếu đi gần như một nửa nói cách khác vẹn vẹn sáu canh giờ vạn vật linh khư liền hủy đi một nửa nó tốn hao không biết bao nhiêu tế u nguyệt mới bắt được vô ý thức linh hồn nếu như vạn vật linh khư lập tức sinh ra chân chính linh trí chí, nghĩ đến cái này sáu canh giờ bên trong chính mình làm sự tỉnh chỉ sợ không dùng đến người khác chính nó đều có thể trực tiếp nổ tung đây là cái gì đầu góc theo mới có thể làm ra loại này tự mình hại mình sự tỉnh một đạo thần hồn uy áp như thường ngày rơi xuống chương trần thần sắc cứng lại thức hại một phía linh hư không ngừng xoay tròn đem những thần hồn này uy áp gần như toàn bộ tiếp thu chỉ có một ít nhỏ xíu lực lượng thần hồn tại trương trần ngầm đồng ý bên dưới tiến nhập trong thức hải linh hư chuyển động đem thần hồn uy áp bên trong uy năng hoàn toàn t á n đi sau đó căn cứ đặc biệt lộ tuyến lưu động tăng cường uy năng cuối cùng đạt được tăng cường thần hồn uy năng từ trương trần mi tâm xông ra trung điệp nện ở màu đen xám trên vách t ư ờ n g mảnh tựa như tại đáp lại đạo này tiếng vang bình thường trương trần con ngươi bỗng nhiên mở ra kèm theo mi tâm trong thức hải khí tức thần hồn trong n h mắt tăng vọn thần hồn ngưng tụ thân thể trở nên lương thực từ tựa như một cái k h ắ c t r ư ơ n g trần bình thường tại cái này một cái k h ắ c t r ư ơ n g trần trên thân có nồng đậm màu vàng đế bi trợt hiện đại đế thần hồn đột phá đại đế c h i hồn giống như thực chất nhục thân hủy diệt chỉ cần thần hồn vẫn còn tồn tại cũng có thể lập tức ngưng tụ nhục thân mang theo đế bi màu vàng thần hồn k h é động lần nữa tiến vào t r ư ơ n g trần thể nội t r ư ơ n g trần đứng dậy ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước màu đen xám vách tường hắn hiện tại nhục thân đã đạt thành đại đế linh lực tu vi mặc dù còn không có đạt tới đại đế lại có được chân chính đại đế chiến l ư c thần hôn lại đột phá đại đế cấp độ、Hán、hôm nay miễn cưỡng cũng coi là tinh kh nhục thân khí tu vi thần thần hồn lực lượng thần hồn đột phá đại đế như vậy hiện tại chính là đem những này màu đen xám xiềng xích toàn bộ hủy đi thời điểm nghĩ đến liền làm chương trần lực lượng thần hồn đ ỗ n g nhiên bộc phát cơ hội là trong nháy mắt tại chương trần đỉnh đ ầ u chỗ một đoá màu đen mây đen liền nhanh chóng thành hình mây đen màu đen bên trong lôi đỉnh màu đen không ngừng lóe ra con mang đại biểu cho nó không tầm thường ầm ầm ccc trong tiếng lôi minh cẩn thận xem xét liền có thể phát hiện mặc kệ là mây đen màu đen hay là lôi đỉnh màu đen đều là lực lượng thần hồn ngưng tụ mà ra đại đế cấp bậc thần hồn loại thần h p hơn á sáu canh giờ đối kháng để hắn thần hồn đột phá đại đế cấp độ mà màu đen xám vết tường vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì tiếp tục hơn sáu canh giờ đại đế cấp độ công kích không có khả năng ở trên đó mặt lưu lại một tia vết tích tiếp theo một cái trước mắt màu đen xám trong nơi đen từng đạo màu đen tiếp lôi rơi xuống mảnh vành vành tiếng anh minh liên tiếp không ngừng vang lên màu đen thần lôi dày đặc đối với màu đen s á m vách tường rơi xuống mỗi đạo màu đen thần lôi đều sẽ làm cho một chút vô ý thức linh hồn thu hoạch được giải thoát bất quá màu đen s á m vách tường vẫn như cũ chưa từng dung chuyển thấy cảnh này t r ư ơ n g trần cười cười mặc dù hay là không thể để vạn vật linh khư tạo thành chân chính tổn thương nhưng ít ra không có vừa mới tính hạn chế nhất định phải chờ đến uy áp rơi xuống hắn có thể lợi dụng bắn ngược thần hồn uy năng đi bài trừ màu đen s á m xiến xích hiện tại hắn lực lượng thần hồn của mình đã đạt đến đại đế cấp độ đã đầy đủ tư cách chủ động đi bài trừ màu đen xám xi xi cũng không có ngừng vận chuyển lực lượng thần hồn tường đạo thần hồn công kích phô thiên cái địa hướng phía màu đen xám vách tường rơi xuống hoặc là nói đối với những cái kia màu đen xám xiềng xích rơi xuống một canh giờ về sau chương trần trong mắt h à o q u a n g màu tím lấp lóe nhìn chăm chú lên trước mắt màu đen xám vách tường n h a răng c ư ờ i một tiếng dù là không làm gì được ngươi nhưng ít ra đem những cái kia vô ý thức linh hồn thả đi về phần ngươi vạn vật linh khư hay là ngoan ngoan tại pháp trận bao phủ phía dưới bị thế nhân lãng quên đi hắn dự định rời đi vạn vật linh h ư hắn lực lượng bây giờ không cách nào phá hư hiện tại có thể làm hắn đã làm đã không có gì tốt tiếp tục lưu lại ông. ông tựa như nghe h i ể u trương trần lời nói toàn bộ màu đen xám không gian đều kịch liệt run dậy một chút bất quá cũng chỉ thế thôi t r ư ơ n g trần không có chút nào lưu niệm xoay người đối với sau lưng màu đen xám vách tường phất phất tay b á i b a i ngoài lặc chương hai trăm năm mươi b ố lại vào côn bằng khư chương hai trăm năm mươi b ố lại vào côn bằng khư vạn vật linh khư bên ngoài t r ư ơ n g trần thân ảnh chậm rãi xuất hiện nhìn thoáng qua bao phủ vạn vật linh khư t r ậ t h n n h á p có c h ú t t r ầ m ngâm đằng sau từng đạo linh lực màu tím từ trong lòng bàn tay bay ra linh lực màu tím tiếp xúc đến chợ pháp lập tức liền tiêu di ở vô hình, dung nhập trong một k h ắ c đồng hồ sau t r ư ơ n g trần đình chỉ cho trận pháp chuyển vận linh lực lần nữa nhìn lại chỉ thấy lúc này trận pháp đem so sánh với trước đó nhiều từng đạo tản ra huyền diệu khí tức đường vân màu tím những n à y đường vân màu tím bên trong mang theo từng tia từng tia đế uy để trận pháp uy năng phóng đại thay thế t r ư ơ n g trần hài lòng nhẹ gật đầu gia t r ỉ hắn đã đạt tới đại đế cấp bậc chiến lược linh lực trận pháp này uy năng trực tiếp tăng lên mấy lần cũng miễn cưỡng xem như đại đế trận pháp chỉ ít so cùng cấp bậc trận pháp mạnh quá nhiều kể từ đó liền có thể tốt hơn đem vạn vật linh k ư ngăn cách mới thả đi vạn vật linh k ư bên trong tất cả vô ý thức linh hồn lần sau hữu duyên lại đến thời điểm trương trần cũng không hy vọng bên trong lại xuất hiện vô ý thức linh hồn thân ảnh dạng này cũng có thể để trương trần cảm thấy mình không phải đang làm vô dụng công lúc đầu trương trần tại đột phá đại đế thần hồn về sau còn muốn tiếp tục tu luyện đi xuống chỉ là đáng tiếc bên trong những cái kia thần hồn uy áp năng lượng tại thần hồn đột phá đại đế về sau hiệu quả đã không lớn có thể tăng lên là có thể tăng lên thời gian chi phí lại là to lớn muốn tăng lên một chút chỉ sợ cần mấy tháng thời gian có thời gian này còn không bằng đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế đình phong để linh lực tu vi đột phá đại đế đợi đến khi đó vì gia tộc lại thêm một lần đại đế huyết mạch gia trì liền có thể rời đi bắc minh đạo vực mấy năm thời gian đi qua phụ thân trương lan tại vĩnh h à n g đế giới còn không biết ra sao chương trần muốn lên đi xem một chút bước chân di động chương trần thân ảnh biến mất tại trong trận pháp trận pháp này có thể phòng hộ chuyện của ngoại giới vật tiền đến lại cũng không ngăn cản bên trong sự vật ra ngoài lúc trước những cái kia vô ý thức linh hồn mới có thể thông suốt rời đi trận pháp phạm vi bao phủ bắc vực đế một thành hoang cổ trước a thân từ điện chương trần thân ảnh tại cây quả nhân sâm trước chậm rãi ngưng tụ thuần thục hái được một viên quả nhân sâm xoa xoa đằng sau liền cắn một cái xuống dư hay là cái này vị t r ư ơ n g trần tán thưởng một tiếng đến lúc đó lúc rời đi hỏi một chút hệ thống có thể hay không đem quả nhân sâm bảo tồn một chút mang đi thứ đồ tốt này mang ở trên người luôn luôn có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào phá diễn thần dày hoàn toàn chính xác có thể xuyên qua thế giới cách ngăn một lần nữa trở về nhưng giả trở về cũng không phải chuyện gì huống hồ cũng không phải lúc nào đều có thể trở về tình huống khẩn cấp cần sử dụng quả nhân sâm thời điểm đã có s ẵ n tóm lại làm muốn tốt một chút hình như có cảm giác quay đầu chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng mẫu thân trần chỉ n u đứng tại thần từ điện điện cửa chỗ đối với chương trần nhẹ nhàng gật đầu bụi mà trở về lần này những chuyện ngươi làm thật sự là có chút ân kinh thế hai tu lúc nói lời này trần chỉ nhu thần sắc không gì sánh được chăm chú đúng vậy chính là kinh thế hai tu sao mang đi một cái sinh mệnh cấm khu lại mang về một cái thử hỏi bắc minh đạo vực sử thượng ai có thể làm đến trước kia những cái kia đại đế cơn ư giả g toàn bộ đều đối với sinh mạng cấm khu sợ như sợ cọp cho dù là có đảm lượng đi điều tra cũng là không công mà lui thậm chí một chút đại đế đang dò xét sinh mệnh cấm khu về sau trọng thương mà về cuối cùng bất đắc gì vất lạc c ư ơ n g trần ngược lại tốt chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại còn đem sinh mệnh cấm khu làm trò không có cái này nếu như bị bắc minh đạo vực sử thượng đại đế biết được sợ rằng sẽ xấu hổ giận dữ trí tử t r ư ơ n g trần hai ba cái đem quả nhân xâm gầm xong cười hh t t mô thân lao tổ bọn hắn đâu dựa theo lẽ thưởng hắn lúc trước làm những chuyện kia lao tổ bọn hắn hẳn là sẽ ở nhà ở chờ hắn mới đối kết quả vừa mới trở về thời điểm t r ư ơ n g trần không có cảm giác được khí tức của bọn hắn bây giờ đế một thành bên trong chỉ có trần chỉ nhu tại liền ngay cả thiên huyến đều rời đi đế một thành Cái này khiến này Trương Trần tựa như là thương thảo đạo vực quy hoạch cái gì lúc đầu bọn hắn giống như ta đều tại thần tử điện c h ờ ngươi bất quá nửa canh giờ trước thanh huyền thánh địa đưa tin đến nói có chuyện quan trọng thương lượng đằng sau các lao tổ liền tiến về đông vực cụ thể ta cũng không rõ lắm t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu thanh huyền thánh địa là bây giờ đông vực thế lực tối cường có hai vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả tòa c h ấ n nói đến cái này thanh huyền thánh địa cùng hắn cũng từng có tiếp xúc tại côn bằng khư thời điểm hắn chém giết thanh huyền thánh địa mạnh nhất thánh tử độc cô dạ không biết thanh huyền thánh địa có biết chuyện này hay không lắc đầu chương trần nghiêm mặt nói mẫu thân ta liền chuẩn bị đột phá đại đế rời đi bắc minh đạo vực lao tổ trương sơn hà bọn hắn trương trần không phải rất lo lắng nếu là thương t h ả o đạo vực quy hoạch nghĩ đến đều là một chút sự tỉnh dường giả t ì n h bây giờ trương sơn hà thực lực của bọn hắn toàn bộ bắc minh đạo vực không người có thể địch không có gì đáng lo lắng hiện tại hắn muốn làm là chuyện hắn nên làm ngay vậy trần chỉ nhu biểu tình nghiêm trọng miễn cưỡng cười cười đi thôi đột phá đại đế về sau đi vĩnh hằng đ ế giới đi xem một chút phụ thân ngươi lấy tính tình của hắn đi thế giới kia ta sợ hắn ăn t h i t thòi trương trần có chút dợ khóc dở mẫu thân lời nói này nếu như bị phụ thân biết không biết lại sẽ là loại vẻ mặt nào mẫu thân yên tâm phụ thân thiên phú và thực lực cho dù là đi vĩnh hằng đ h ế giới cũng sẽ không ăn cái thiệt thòi gì người hẳn là lo lắng hẳn là đắc tội phụ thân những người kia trần chỉ nhu s ư ớ n g sở lập tức cười một tiếng nói cũng đúng đi bế quan đi đợi đến lao tổ bọn hắn trở về ta nói cho bọn hắn biết chương trần có chút trầm ngâm trên thực tế lần này ta muốn đi vào côn bằng khư bế quan nơi đó thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm một chút tu luyện cũng nhanh rất nhiều côn bằng h ư trần chỉ nhu lông mày n h u lại có chút suy tư sau nhẹ nhàng gật đầu côn bằng khư thiên địa linh khí hoàn toàn chính xác càng thêm nồng đậm đối với người đột phá tu vi là có không tệ trợ r i ú p nàng lúc này mới nhớ tới trương trần còn chưa tới nghìn tuổi còn có thể đi vào côn bằng khư cái này khiến trần chỉ nhu có chút tâm tình phức tạp nhi tử quá yêu nghiệt cũng không tốt lắm a cái này còn không có theo nàng bao lâu đâu liền muốn xong vị đột phá đại đế trương trần đối với trần chỉ nhu cung kính chắp tay đằng sau liền phá vỡ không gian hướng phía côn bằng khư trận pháp truyền thống mà đi trần chỉ n u nhìn xem khép lại không gian thở dài một tiếng lần này chính là thật chỉ còn lại có ta một người. lắc đầu trần chỉ nhu tiến vào thần t ử điện cũng bắt đầu tu luyện nàng thiên phú không có trương trần cùng trương lan cường nhưng tóm lại phải nỗ lực tu luyện không phải tiến về côn bằng khư trận pháp truyền thống trước trương trần thú vị cười cười lần này tiến vào côn bằng khư không biết trương đạo thiên bọn hắn sẽ là loại vẻ mặt nào theo trận pháp truyền thống nở rộ q u a n mang trương trần thân ảnh biến mất tại trận pháp truyền thống bên trong chương hai trăm năm mươi năm từ xưa đến nay chưa hề có linh khí quán đỉnh chương hai trăm năm mươi năm từ xưa đến nay chưa hề có linh khí quán đỉnh côn bằng h ư bên trong một trăm linh tám tòa thành trì chiếm cứ một phương một bên khác là vô số bí cảnh chỗ mặc kệ là một trăm linh tám thành hay là những bí cảnh kia chỗ đều có đông đảo thiên kiêu thân ả n h ở trong đó du tẩu bọn hắn đều tại thăm dò cơ duyên tăng lên thực lực của mình mà mỗi khi bọn hắn đàm luận thời điểm đều không thể rời bỏ một cái thế lực danh tự hoang cổ trương gia bây giờ hoang cổ trương gia tại côn bằng khư địa vị đem so sánh với t r ư ơ n g trần lúc rời đi còn muốn càng thêm siêu nhiên côn bằng khư mặc dù cùng bắc minh đạo vực là hai cái thế giới khác nhau nhưng là hai thế giới tin tức lại là liên hệ chỉ cần côn bằng khư hoặc là bắc minh đạo vực phát sinh chuyện lớn tại hai thế giới đều có thể biết được bắc minh đạo vực phát sinh hết thầy tại côn bằng khư đã c h u y ể n khắp hôn đồn thánh địa bị diệt thánh di tộc hiện thế hai lần bị chém trương lan đột phá đại đề bốn chờ chút mọi chuyện làm cho côn bằng khư tất cả thiên kiêu đều lòng sinh kính sợ đây hết thệ sự tình đều cùng h o a n g cổ trương ra có quan hệ cái này cũng khiến cho h o a n g cổ trương ra địa vị c à n g phát siêu nhiên phiêu tuyết thành trương sở cùng sơ đẳng nhất đợi trương trần đến lúc một dạng đứng tại trên tường thành nhìn về phương xa nhìn một chút trương sở ánh mắt liền trở nên phiêu miệu đứng lên lúc này một đạo hơi có vẻ thanh âm âm trầm tại trương sở vang lên bên thai thánh tử đang suy nghĩ gì trương sở lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua xuất hiện tại bên cạnh mình trương văn hiên bất đắc dĩ cười một tiếng thực lực ngươi bây giờ là càng phát cường đại đi vào trước mặt ta ta thế mà đều không có phát giác trương văn hiên lắc đầu thánh tử ngươi cũng đừng t r e o k ẹ o ta ngươi suy nghĩ viển vông căn bản không có chú ý b ộ n phía không có phát hiện ta bình thường nói đến đây trương văn hiên cùng trương sở một dạng nhìn thoáng qua phương xa thánh tử ngươi đang suy nghĩ thần tử điện hạ sao trương sở nghe vậy xứng sở làm sao ngươi biết trương văn hiên cười cười bởi vì ta cũng nghĩ thần tử điện hạ rồi hắn nhưng là cái thứ nhất nói ta dáng rất đẹp trai người lúc trước trương trần đối với hắn nói l hắn cho tới bây giờ cũng còn rõ m ồ n một trước mắt trương sở thở dài một tiếng thần tử điện hạ thực lực đã đạt tới đại đế chỉ sợ sẽ không lại tiến vào côn bằng khư nhìn thoáng qua trương văn hiên trương sở thần sắc nhất định ta dự định hai ngày này liền ra côn bằng khư đi b á i kiến thần tử điện hạ ta sợ lần này bỏ qua về sau khả năng cả một đời đều không gặp được thần tử điện hạ rồi trương văn hiên có chút im lặng hắn biết trương sở đây là ý gì thần tử trương trần thực lực đã đạt tới đại đế chắc chắn sẽ không tại bắc minh đạo vực lưu lại thời gian quá dài một khi trương trần đi vĩnh hằng thế giới bọn hắn không phải liền là muốn gặp đều không thấy được sao muốn lần nữa nhìn thấy chỉ sợ chỉ có đột phá đại đế phá toái h hư không đi vĩnh hằng đế giới tìm chỉ là bọn hắn đối với mình có tự mình hiểu lấy có mới đại đế huyết mạch ra chỉ chuẩn đế đỉnh phong sinh thời có lẽ có thể đạt tới nhưng là đại đế thôi được rồi đó cũng không phải là muốn liền có thể đạt tới cảnh giới bỗng nhiên trương sở ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước thiên tiêu bảng xếp hạng bia đá đây là đã xảy ra chuyện gì trương văn hiên cũng là một mặt mở mịt không b i ế t ta. vừa mới hay là thật tốt đâu chỉ mỗi ngày tiêu bảng xếp hạng trên tấm bia đá vô tận hào quăng màu vàng không ngừng hiện lên trói loá mắt thiên tiêu trên bảng hết、thảy. giờ phút này đều đã không cách nào thấy rõ chỉ có thể nhìn thấy vô tận kim quan g thấy cảnh này thiên tiêu nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ phát sinh chuyện gì chuyện không chỉ là phiêu tuyết thành như vậy một trăm linh tám thành mỗi tòa thành chỉ đều l à như vậy tình huống côn bằng khư bên trong tất cả thiên tiêu bảng xếp hạng đ ị a đá đều tỏa ra kim quan g trói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng phát giác được một màn này các thiên tiêu đều có chút t r ấ n kinh thiên tiêu bảng xếp hạng đ ị a đá đây là thế nào vì sao vô cớ nở rộn h ư vậy nồng đậm kim quan bọn hắn dùng thần hồn điều tra thế mà đều không thể xuyên thấu qua kim quan ngay tại tất cả thiên kiêu mê man g khiếp sợ thời điểm một đạo thanh â m uy nghiêm tại côn bằng khư trên bầu trời vang lên quanh quẩn toàn bộ côn bằng khư người lịch luyện chiến lược phá đại đế sáng tạo từ xưa đến nay chưa hề có tiến hành tặng tất cả linh khí quán đỉnh người lịch luyện chiến lược phá đại đế linh khí quán đỉnh ai chiến lược phá đại đế nghe được thanh â m này các thiên kiêu càng thêm nghi ngờ n à y thiên đạo nói đều là cái gì cùng cái gì nha thoại âm rơi xuống toàn bộ côn bằng khư thiên địa linh khí tựa như đều hứng chịu tới dẫn dắt hướng về một phương hướng dung manh lao tới rất nhanh một cái cự đại linh khí vòi rồng liền ngưng tụ mã thành linh khí vòi linh khí toàn bộ bị rút lấy phiêu tuyết thành trương sở một mặt đờ đ ẫ n nhìn xem từ đỉnh đầu bay qua khổng lồ linh khí vòi rồng cái này đây là đã xảy ra chuyện gì vừa mới bay qua phiêu tuyết thành phiêu tuyết thành một tia linh khí đều không thừa bên dưới có thể làm đến loại trình độ này chỉ có thiên đạo thiên đạo phải dùng toàn bộ côn bằng khư linh khí cho cường giả nào đó c n đỉnh trương văn hiên có chút phát đ i ê n không ba i ế t t cái này côn bằng khư phát sinh biến cố gì làm sao linh khí cũng bay đi côn bằng khư các nơi các thiên tiêu lúc này cảm giác bọn hắn tựa như tiến vào thời đại mạt phát một dạng mặc cho bọn hắn làm sao dò xét đều không phát hiện được một tia linh khí tồn tại linh khí vừa mới đản sinh ra liền trực tiếp bay đi bắt đều bắt không được cái này khiến các thiên kiêu có chút tê không có linh khí về sau còn thế nào tu luyện đúng lúc này bao phủ thiên kiêu bảng xếp hạng bia đá kim quang tán đi lộ ra nguyên bản bộ dáng chẳng qua là khi chú ý đây hết thể các thiên kiêu nhìn lại thời điểm trực tiếp dọa đến ruột gan đ ứ t từng khúc chỉ mỗi ngày kiêu bảng xếp hạng trên tấm bia đá nguyên bản ở vào vị thứ nhất đến trương đạo thiên chẳng biết lúc nào rơi tại vị thứ hai mà đem trương đạo thiên thay thế là một cái bọn hắn không gì sánh được quen thuộc thậm chí khó mà quên được danh tự t h i ê như tiêu t bảng ứ nhất, nhân tộc, t r ơ n Trần. g vậy vừa mới bắt đầu ngày mới đạo nói tới liền có thể giải thích thông được linh lực quán đỉnh hẳn là cho trương trần quán đỉnh tại côn bằng khư bên trong có được đại đế chế lực đích thật là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình bất quá t r ư ơ n g trần lần này về côn bằng khư làm gì lấy thực lực của hắn cũng không đến mức đến cùng bọn hắn cạnh tranh đi tất cả thiên tiêu đều dưới đáy lòng hiện ra vấn đề này t i ế n lặng sau một lát một trăm linh tám trong thành vô số đạo lưu quang bay ra hướng phía phiêu tuyết thành mà đi bọn hắn biết t r ư ơ n g trần nếu như tiến vào côn bằng khư tất nhiên sẽ tiến về phiêu tuyết thành bọn hắn muốn đi xem một chút chiêm ngưỡng một chút còn sống đại đế cờ giả phiêu tuyết thành trên tường thành đùng trương sợ cho trương văn hiên một bàn tay coi chừng hỏi đó không Trương tử trong trạng thái đờ đẫn bị đánh tỉnh, có chút Văn Hiên đẫn đánh đờ bị có một ơ Trương nơi hổ thanh đánh Thu nhìn phía gật người gì? Bất tử, ta tay, đầu đau. quả bàn làm m Sở về về xa, một mặt thật. t hương phân h Đây là sự ự chỗ t n điện tử trở Một hạ h về. c trên bình nguyên trương trần nhìn xem hướng phía chính mình bay tới linh khí vòi rồng thần sắc hơi kinh ngạc vừa tiến đến liền cho lễ lớn như vậy vậy ta đành phải từ chối thì bất kính vừa vặn hắn tiến đến chính là vì linh khí hiện tại côn bằng khư thiên đạo đem côn bằng h ư tất cả linh khí cho hắn dẫn đi qua cũng coi là đạt được ước muốn thân thể k h é động tại linh khí vòi rồng còn chưa tới nơi thời điểm t r ư ơ n g trần trực tiếp đâm thẳng đầu vào chương 256. t h u vi đột phá chuẩn đế bắt trọng chương 256. t h u vi đột phá chuẩn đế bắt trọng hô hô hô linh khí trong vòi rồng ương t r ư ơ n g trần ngồi xếp bằng linh khí vòi rồng cùng gió xoáy nguyên lý một dạng bốn phía cùng bạo trung ương lại là gió ê m sóng lặng tại t r ư ơ n g trần tiến vào linh khí vòi rồng đằng sau linh khí vòi rồng liền không lại tiến lên dừng lại tại nguyên chỗ không ngừng hấp thụ bốn phía thiên địa linh khí tại thiên địa linh khí tụ hợp vào phía dưới linh khí vòi rồng trở nên càng phát ra khổng lộ vừa mới k h a n h chân ngồi xuống trương trần liền trực tiếp hai mắt nhắm lại bắt đầu vận chuyển hồng nông tạo hóa trải qua tu luyện tu vi của hắn đã đạt đến chuẩn đế ngũ trọng đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá chuẩn đế lục trọng trương trần không biết lần này linh khí quán đỉnh có thể cho hắn tăng lên bao nhiêu tu vi nhưng là hắn biết hắn sắp đột phá chuẩn đế lục trọng linh khí vòi rồng hấp xả bốn phía thiên địa linh khí mà trương trần hấp thu linh khí trong vòi rồng linh khí tạo thành một cái tuần hoàn bất quá cái này tuần hoàn cũng không hòa mỹ bởi vì trương trần tu luyện sợ khiên động linh khí so với linh khí vòi rồng hấp xả linh khí số lượng to lớn hơn trương đem so sánh với linh khí vòi rồng hấp xả tiến vào thiên địa linh khí nhiều gần như gấp đôi kết quả là dù là linh khí vòi rồng ra sức hấp xả bốn phía thiên địa linh khí thể tích theo thời gian trôi qua hay là tại dần dần giảm bớt một chút tại phụ cận thiên kiêu đã nhận ra một màn này trực tiếp ngốc trễ ngay tại chỗ bọn hắn nhận ra tại linh khí trong vòi rồng chính là chương trần chỉ là chuẩn đế cường giả tu luyện như thế không hợp thói thường sao cái kia mỗi một hơi thở hấp thu linh khí h à g lượng so với bọn hắn nguyên một năm đều mất nhiều bọn hắn nhớ rõ ràng bọn hắn nhà mình lão tổ không có biến thái như vậy đó、à. chương trần nội tâm không hề bận tâm cũng không để ý tới tình huống chung quanh chuyên tâm vùi đầu vào trong tu luyện một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần hấp thu linh khí tốc độ đ ố n g nhiên tăng vọt chu thân tu là khí tức cũng tại thời khắc này đạt đến một tầng thứ mới đột phá chuẩn đế lục trọng tu vi đạt tới chuẩn đế lục trọng về sau t r ư ơ n g trần cũng không có đình chỉ tu luyện duy nhất cải biến chính là hấp thu linh khí luyện hóa linh khí tốc độ lật ra gần gấp đôi tại tăng lên đằng sau tốc độ tu luyện phía dưới linh khí vòi rồng thu nhỏ tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều trên vùng bình nguyên động tĩnh để tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm phiêu tuyết thành đều có chỗ phát giác nguyên bản đến phiêu tuyết thành thiên kiêu phát hiện đằng sau. nao nhao khởi hành rời đi phiêu tuyết thành tiến về linh khí vòi rồng chỗ bình nguyên những thiên tiêu này bên trong hoan g cổ trương gia đội ngũ rõ ràng nhất hoan g cổ trương gia tại côn bằng khư bên trong tất cả thiên tiêu toàn bộ điều động trùng t r ù n g điệp điệp tại phía trước nhất tất cả hoan g cổ trương gia thiên tiêu trên khuôn mặt đều mang thật sâu cùng nhiệt điểm này cho dù là đi tại phía trước nhất trương đạo thiên cũng không ngoại lệ hắn cũng không có nghĩ đến bọn hắn thần t ử điện hạ thế mà nhanh như vậy liền làm được b ắ t minh đạo vực vô địch lúc đầu hắn còn tưởng rằng trương trần muốn đạt tới trình độ này còn cần một cái thời gian đến lắng động kết quả sự thật chứng minh là hắn xem thường trương trần Yêu rất nhanh tất cả thiên tiêu toàn bộ đã tới bình nguyên tại ngoài mấy trăm dặm nhìn phía xa tại linh khí trong vòi rồng khoanh chân tu luyện chương trần dù là cách mấy trăm dặm nhưng chỉ chỉ là chương trần lúc tu luyện trong lúc mơ hồ hiện lộ ra khí tức liền để tới chỗ này thiên tiêu lộ ra vẻ t í n h sợ trước kia chương trần mặc dù rất mạnh nhưng cũng không có cho bọn hắn loại cảm giác này hiện tại chương trần bọn hắn không chút nghi ngờ cho dù là phun một ngụm khí đều có thể đem bọn hắn tùy tiện chém giết đây chính là đại đế cường già khủng bố a hoang cổ trương gia trong đội ngũ. Trương đạo thiên trên hai mắt vẫn như cũ che vải trắng lại là không cách nào ngăn cản trên mặt lộ ra v thật sự là thần tử điện hạ trương vạn triệu cùng trương s ở cũng là thần sắc hưng phấn thần tử điện hạ thế mà thật tiến vào côn bằng khư thần tử điện hạ là đến xem chúng ta sao trương thương cùng trương văn hiên l i ế n nhau mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm vẻ mừng rỡ giờ khắc này bọn họ nghĩ tới rồi trương trần tại côn bằng khư đủ loại dẫn đầu bọn hắn hoang cổ trương ra tại côn bằng khư bên trong xương bá vô địch bây giờ trương trần lại lần nữa tiến vào côn bằng khư vừa tiến vào liền sáng lập một cái từ xưa đến nay chưa hề có tiến hành mà thực lực của bọn hắn cũng cùng trương trần lúc rời đi khác nhau rất lớn bọn hắn tin tưởng thần tử điện hạ lại nhìn thấy bọn hắn tất nhiên sẽ không thất vọng tại hoang cổ trương g i a đội ngũ một bên thương huyền thánh địa đội ngũ phía trước nhất hoa vô đạo cùng linh lung một mặt thổn thức lúc trước trương trần vô địch tại côn bằng khư về sau rời đi bọn hắn nghĩ tới trương trần một lần nữa trở lại côn bằng khư c h ẳ n g cảnh lại là chưa từng có nghĩ tới trương trần là mang theo đại đế thực lực trở về một bên khác côn bằng khư bên trong tiếng tăm lửng lấy thiên kiêu cường giả hoàng thiên hoa ngao tranh mạnh thiên trần chờ chút thiên tiêu bảng hàng đầu thiên tiêu giờ phút này chút thiên kiêu bọn họ không gì sánh được n g ă ý đều là không nói một lời đứng ngh bọn hắn đang đợi trương trần tu luyện kết thúc sau đó tận mắt nhìn đương đại đại đế cường đại đông đảo thiên kiêu hội tụ vào một chỗ những thiên kiêu này bên trong không thiếu có kẻ t h ù sống còn tồn tại nhưng là giờ phút này cho dù là những n à y kẻ t h ù sống còn gặp mặt cũng không có bất luận cái gì muốn động thủ ý tứ bọn hắn rất rõ ràng hôm nay bọn hắn đi tới gặp trương trần kẻ t h ù sống còn tạm thời b u ô n g xuống chính là húng chi bọn hắn cũng không dám ở chỗ này động thủ bọn hắn không chút nghi ngờ chỉ cần bọn hắn ở chỗ này náo ra động tĩnh quay dày trương trần tu luyện không nói trương trần trương đạo thiên các loại hoang cổ trương gia thiên ki hoặc là nói những cái kia cùng hoang cổ trương ra giao hảo muốn giao hảo thế lực thiên tiêu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này thời gian trôi qua ba canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh tại ba canh giờ này bên trong tất cả thiên tiêu đều là không nói một lời không có bất kỳ cái gì vẻ mong mỏi ngược lại là một chút thiên tiêu quan sát trương trần tu luyện có cảm giác ngộ cũng tại nguyên chỗ tu luyện mà linh khí vòi rồng ba canh giờ đi qua thể tích của nó thu nhỏ đến trước đó một p h ầ năm n mặc dù hay là tại liên tục không ngừng hấp xả bốn phía thiên địa linh khí tụ hợp vào bên trong nhưng vẫn như c ũ không cách nào cải biến không ngừng thu nhỏ kết cục trương trần tu vi lần này linh khí quán đỉnh u n kết thúc không nói đột phá chuẩn đế cựu trọng chuẩn đế bắt trọng trường trần hay là có rất lớn lòng tin hiện tại hắn đã đạt đến chuẩn đế thất trọng đ ỉ n h phong mà linh khí vòi rồng còn có một phần năm đột phá đến chuẩn đế bắt trọng đầy đủ tại đông đảo thiên tiêu nhìn soi mói thời gian lại lần nữa đi qua một canh giờ tại một đoạn thời khắc linh khí vòi rồng triệt để tan đi hiện lộ ra bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh tại đạo thân ảnh này phía trên theo linh khí vòi rồng tiêu tán một cô hoàn toàn mới khí tức nở rộ chuẩn đế bắt trọng t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra chậm dãi đứng dậy vừa mới đứng thẳng thân thể một cố cường đại khí tức kinh khủng liền tự nhiên mạ vẫy phát ra gần như bao phủ toàn bộ côn bằng hư cố khí tức này đã vượt ra khỏi bình thường đại đế. thu vi không đến đại đế lại nghiền ép chân chính đại đế phát giác được c ố này mặc dù cường đại cũng không có áp bách bọn hắn khí tức khủng bố thiên tiêu đều không thể ức chế lộ ra vẻ kính sợ đây là đại đế Duy nghiêm ánh mắt nhìn về phía nơi xa t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng các vị mấy năm không thấy phong thái vẫn như cụ à. chương hai trăm năm mươi bảy sáu năm tuế nguyệt đều có tiến bộ chương hai trăm năm mươi bảy sáu năm tuế nguyệt đều có tiến bộ thoại âm rơi xuống để đông đảo bởi vì chương trần khí tức mà lộ ra vẻ kính sợ các thiên tiêu lấy lại tinh thần chương đạo thiên thần sắc hưng phấn mang theo hoang cổ trương gia thiên tiêu đi vào chương trần ph tiếp theo một cái trước mắt đều nhịp thanh âm cung kính vang lên chúng ta b á i kiến thần tử điện hạ nói chuyện đồng thời bao quát trương đạo thiên ở bên trong tất cả hoang cổ trương gia thiên tiêu đều cung kính chắp tay hành lễ chắp tay qua đi toàn bộ ngầm đầu ánh mắt c u n g nhiệt nhìn về phía t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua trương đạo thiên b ọ n người lộ ra vẻ kinh ngạc thời gian mấy năm thực lực của các ngươi thế mà tăng lên tới loại trình độ này không tệ không tệ hắn vừa mới dò xét một chút trương đạo thiên mấy người tu vi phát hiện trương đạo thiên đã từ hơn sáu năm trước thánh vương cảnh thất trọng đạt đến bây giờ thánh vương cảnh bắt trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa liên có thể đột phá đến thánh vương cảnh cửu trọng. chuẩn đế trước đó sau cùng tu vi cảnh giới trương vạn triệu cùng trương sở hơi r ứ t lại phía sau một chút nhưng cũng đều đạt đến thánh vương cảnh bắt trọng trương vạn triệu thánh vương cảnh bắt trọng trung kỳ sắp đến hậu kỳ g á n g vẻ trương sở thì là vừa mới đến thánh vương cảnh bắt trọng trung kỳ về phần trương văn hiên cùng trương thương hai cái đều là thánh vương cảnh thất trọng tu vi đem so sánh với hơn sáu năm trước kia cường đại không biết bao nhiêu thánh vương cảnh đình phong bọn hắn sáu người thực lực toàn bộ đều đã đạt đến thánh vương cảnh đình phong trương đạo thiên cảng là có thể được xưng là thánh vương cảnh đình phong bên trong cường giả hạng nhất không có gì bất ngờ xảy ra bây giờ côn bằng hẳn là bọn hắn hàng trước nhất trương đạo thiên mấy người nghe vậy đều là ngượng ngùng gãi đầu một cái trương sở ánh mắt lộ ra một tia kính sợ cái này hoàn toàn là nhờ vào thần t ử điện hạ ngươi phụ thân trương lan đại trưởng lão công lao nếu như không phải hắn đột phá đại đế để cho chúng ta thu hoạch được đại đế huyết mạch g i a trị, chúng ta bây giờ chỉ sợ không có tăng lên bao nhiêu không phải ai đều là trương trần thời gian mấy năm liền có thể trưởng thành đến đại đế cấp độ bọn hắn mặc dù đều là thiên tiêu nhưng là mấy năm này thời gian nhiều lắm là cũng chỉ có thể tăng lên một chút nhỏ sự thực lực trương vạn triệu cũng là tán đồng gật đầu hoàn toàn chính xác may mắn mà có trương lan đại trưởng lão để cho chúng ta toàn bộ được lợi bây giờ tu luyện của chúng ta thiên phú và nội tính đều đã tăng lên một cái cấp bậc tu luyện càng nộ càng nhanh hơn còn lại hoang cổ trương gia đệ tử cũng là liên tục gật đầu không chỉ là trương đạo thiên thực lực bọn hắn tăng lên bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tăng lên khỏi cần phải nói vẹn vẹn tiến vào thiên kiêu bảng c ứ n g giả tại sáu năm này nhiều thời gian bên trong liền tăng thêm hơn mười vị nhiều t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng các ngươi có thể tăng lên liền tốt tương lai hảo, hảo báo đáp gia tộc là được lúc này hoa vô đạo cùng đông đảo thế lực khắp nơi thiên kiêu cũng kết bạn đi vào cách đó không xa tất cả thiên kiêu cúi đầu đối với trương trần c u n g kính thi l ễ một cái chúng ta gặp qua trương trần đại đế bọn hắn cũng không phải hoang cổ người của t r ư ơ n gia g hay là đối với đại đế cường giả ôm lấy kính sợ một chút tốt trương trần nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn rơi vào hoa vô đạo trên người thời điểm lông mày nhịn không được vẩy một cái hoa đạo bạn kêu cái gì trương trần đại đế hay là giống như trước đây là được chúng ta là bằng hữu không phải sao hoa vô đạo có chút mở mịt ngần g đầu bằng hữu trương trần còn nguyện ý nhận hắn người bạn này mặc dù mấy năm trước bọn hắn đã từng kết minh thăm dò nguyên hoàng thánh tông bí cảnh nhưng là hiện tại trương trần đã triệt để xưa đâu bằng nay hắn còn tưởng rằng t r ư ơ n g trần đã t r ư ớ n g mắt hắn loại này kết minh hình thức bằng hưu t r ư ơ n g trần bước chân di động đi vào hoa vô đạo phụ cận vô vô hoa vô đạo bả vai hoa đạo bạn làm sao mấy năm không thấy ngươi không có ý định nhận ta người bạn này hoa vô đạo đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần lắc đầu liên tục khoát tay thần tử điện hạ nói sao lại nói như vậy ta làm sao có thể không nhớ rõ hơn sáu năm trước kia chúng ta đã từng kinh lịch sự tình thần tử điện hạ ngươi nếu nhận ta người bạn này như vậy hoa mẫu cả một đời liền đều là thần tử điện hạ ngươi bằng hưu chương trần hài lòng gật đầu này mới đúng mà hắn cũng không muốn bởi vì thực lực sai biệt quá lớn để trước kia các lão bằng hữu trở nên lạnh nhạt may mắn trương đạo tiên bọn hắn gần là đối với chính mình càng thêm kính sợ một chút hay là lấy chính mình làm bằng hữu điểm này trương trần đã rất thỏa mãn vô địch chính là cô độc hắn không muốn trở thành chân chính cô độc người có người hầu ở bên người dù sao cũng tốt hơn một người cùng trương đạo tiên mấy người so sánh hoa vô đạo vẫn là như cũ thực lực tăng lên một chút nhưng là không nhiều hoàng thiên hỏa ngao tranh cùng mạch thiên trần các loại thiên tiêu một mặt hâm mộ nhìn chăm chú lên hoa vô đạo gia hòa này thật đúng là vận khí tốt tại trương trần còn không có triệt để trưởng thành trước kia liền thành lập hữu nghị bây giờ trương trần thành tựu đại đế còn nguyện ý nhận hắn người bạn này đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt đây chính là đại đế cường giả bằng hữu a cho dù cái gì cũng không chiếm được vẹn vẹn tên tuổi này liền đầy đủ hoàng thiên họa tiến lên một bước có chút thổn thức lúc trước ngươi rời đi côn bằng thư ta liền có dự cảm toàn bộ bắc minh đạo vực đều sẽ bởi vì ngươi mà đậu chỉ là ta không ngờ tới thời gian này lại nhanh như vậy mấy năm trước trong tộc đưa tin cho nàng nói cho nàng thánh di tộc hiền thế trương trần một mình tiến về vạn yêu sân mạch khuất phục chúng yêu sự tỉnh thời điểm đó cảm xúc chỉ có hoàng thiên họa tự mình biết hiểu một người liền uy áp toàn bộ yêu tộc loại thân là y bắc minh đạo vực sinh linh sẽ vì bắc minh đạo vực làm ra cống hiến điểm này ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng thoại âm rơi xuống chương trần liền khoát tay nó tốt các ngươi riêng phần mình trở về đi ta lần này tiến vào côn bằng thư chỉ là vì tu luyện không có cái gì chuyện khẩn yếu thiên địa linh khí cũng tại bắt đầu khôi phục các ngươi không cần lo lắng quá mức nói t r ư ơ n g trần lại đối hoa vô đạo khẽ gật đầu hoa đạo bạn ngươi cùng linh lung đạo hữu lưu lại lúc trước toàn bộ côn bằng khư linh khí đều bị thiên đạo điều độc tới cho hắn linh khí quán đỉnh bây giờ linh khí quán đỉnh kết thúc thiên địa linh khí sinh ra đằng sau không còn bị rút lấy linh khí mức độ đậm đặc ngay tại dần dần khôi phục lại có một hai canh giờ liền có thể khôi phục d ị vãng trình độ tiến vào côn bằng khư vẹn vẹn vì tu luyện a hoàng thiên họa các loại thiên kiêu nghe vậy thần sắc đều là b u l n a h o n g t h i ê họa c á h i n nghe vậy t h ầ c đều là bưu lỏng như t h bọn hắn liền sợ trương trần tiến vào côn bằng khư là cần làm Liếc m ắ trong nhìn nhau, hoàng thiên họa các loại thiên họa kiêu loại t đối với vậy, tử, các ư như ơ n trần cung kính chúng liền g tay ta chắp c vậy, á tử, k h ô hãy chuyện. Nói, hoàng thiên họa các loại thiên dậy các các người ôn Nói, loại kiêu lui về phía sau phía về một ấ y bước về sau, liền phá vỡ liền sau, Sau gian rời đi. không phá m lát trên bình nguyên chỉ còn lại có hoang cổ trương gia đệ tử cùng hoa vô đạo linh lung đôi đạo lữ này t r ư ơ n g trần x o a y người đối với trương đạo thiên bọn người nhẹ nhàng cười một tiếng đi thôi về phiêu tuyết thành ta muốn nghe một chút mấy năm gần đây côn bằng khư bên trong phát sinh sự tình còn có đối với tu luyện của các ngươi có khó khăn gì đều có thể hỏi ta ta sẽ cho các ngươi ba ngày thời gian trong vòng ba ngày vấn đề của các ngươi ta đều sẽ giải quyết nói đến đây trương trần l i ế t nhìn một chút đám người dỗi cái lưng m ệ t mỏi bất quá ba ngày sau đó ta liền muốn làm chuyện của ta khi đó liền không có cơ hội đi vào côn bằng hư dù sao cũng phải chiếu cố một chút gia tộc mình tiên h tiêu nói không chừng trong những người này về sau sẽ sinh ra người trong đồng đạo đâu chỉ cần đột phá đại đế liền có thể để trương gia lại sáng tạo huy hoàng ba ngày chỉ điểm thời gian tất cả hoang cổ trương gia thiên tiêu nghe vậy con mắt đều là sáng lên đại đế cường giả ba ngày chỉ điểm đoán chừng cũng chỉ có bọn hắn hoang cổ trương gia có thể có được rất nhanh chương trần đến g làm cho phiêu tuyết thành đặc biệt lửa nóng các phương tới thiên k i ê u cường giả đem phiêu tuyết thành chen lấn kín người nhân hoạn những thiên tiêu này trước đó có đại bộ phận khoảng cách quá xa cũng không có tại t r ư ơ n g trần đi vào phiêu tuyết thành trước đó đến phiêu tuyết thành chớ nói chi là đến ở ngoài mấy ngàn dặm chương trần tu luyện chỗ bình nguyên tự nhiên không có cùng hoàng thiên họa các loại thiên tiêu một dạng đã dòm ngó bây giờ t r ư ơ n g trần những thiên tiêu này cường giả lần này tới đến phiêu tuyết thành mục đích chính là muốn chiêm ngưỡng một phen chân chính đại đế b i n nghiêm bắc minh đạo vực đã có trăm vạn năm trở lên không c ó sinh ra đại đế bọn hắn có thể nhìn thấy chân chính đại đế chính là tháng qua vô số sinh linh phủ thanh chủ quảng trường t r ư ơ n g trần khoanh chân ngồi tại trên đ à i cao đáp trả phía dưới trương gia đệ tử chỗ đặt câu hỏi vấn đề trở lại phiêu tuyết thành đằng sau chương trần cùng trương đạo thiên bọn người hàn huyên một trận lại sau đó liền đến tới đây hắn lúc trước nói qua sẽ chỉ điểm trương gia đệ tử ba ngày thời gian trong ba ngày qua hắn sẽ dốc toàn lực trợ giúp trương gia đệ tử giải quyết hết tu vi nan đề thu được mới đại đế huyết mạch gia trì về sau trương gia đệ tử thiên phú cùng n ộ tính đều thu được to lớn tăng lên tại loại này tăng lên phía dưới giải quyết hết một chút nan đề liền có thể tiết kiệm bọn hắn quý báu nhất tu vi tăng lên thời gian khi tiến vào phủ thành chủ thời điểm trương trần cố ý đi thăm dò nhìn một chút thiên kiêu bảng xếp hạng đ ị a đá chính như hắn tại nhìn thấy trương đạo thiên bọn người lúc đoán một dạng bây giờ thiên kiêu bảng xếp hạng bị bọn hắn bao tròn thiên tiêu bảng thứ nhất trương trần thiên tiêu bảng thứ hai trương đạo thiên thiên tiêu bả thiên tiêu bảng thứ tư trương sở thiên tiêu bảng thứ năm trương thương thiên tiêu bảng thứ sáu trương văn hiên lại đằng sau mới là hoàng thiên họa các loại nguyên bản xếp hạng năm vị trí đầu những này uy tín lâu năm tiên tiêu cờ ư n giả g cái này khiến trương trần có chút chờ mong đợi đến trương đạo thiên bọn hắn triệt để trưởng thành thời điểm bọn hắn hoang cổ trương gia tất nhiên sẽ tăng thêm mấy vị chuẩn đế cờ ư n giả hắn rời đi bắc minh đạo vực về sau hoang cổ trương gia tương lai liền cần bọn hắn đến chống đỡ thời gian rất nhanh liền đi qua một ngày tại cái này ngắn ngủi một ngày thời gian tại trương trần chỉ điểm c thân ơ n p h tử điện hạ quả nhiên là thần thoại một dạng tồn tại rõ ràng nói chính là rất đơn giản lời nói lại là để bọn hắn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác thậm chí liền ngay cả trương đạo thiên mọi người tại một ngày này thời gian bên trong cũng có cảm giác ngộ rất nhanh khoảng cách trương trần tiến và phiêu tuyết thành đã qua ba ngày thời gian Tại ba ngày đi qua hoang cổ trương gia đệ tử tại trương trần chỉ điểm xuống toàn bộ đều đột phá một lần tu vi một chút nội tình thâm hậu thậm chí liên tục đột phá hai lần trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới trương đạo tiên nguyên bản liền đạt tới thánh vương cảnh bắt trọng đình phong tu vi chương ũ n g trần từ trên đài cao đứng lên dỗi cái lưng mệt mỏi g ư ờ i biếng lên tiếng ba ngày đã đến, đến giờ ta muốn đi làm chính mình sự tình các ngươi cố gắng tu hành về sau gặp lại trương đạo thiên bọn người nghe vậy vội vàng đứng dậy một mặt không bỏ mặc dù không bỏ lại là không có lên tiếng giữ lại bởi vì bọn hắn biết trương trần phải đi truy tìm con đường tu luyện của mình còn lại trương gia thiên kiêu cũng đứng dậy mặt lộ thần sắc không lớn có trương trần chỉ điểm tu vi của bọn hắn tăng lên cấp tốc lại đến một chút thời gian bọn hắn tất nhiên còn sẽ có tăng lên chỉ là bọn hắn cùng trương đạo thiên bọn người một dạng đều hiểu được trương trần có thể rút ra mấy ngày thời gian đến chỉ điểm bọn hắn đã là lớn nhất ban ơ n dù sao bọn hắn thần t ử điện hạ tiến vào côn bằng khư bản thân liền là vì mình tu luyện có thể buông xuống việc tu luyện của mình ưu tiên chỉ điểm bọn hắn cái này khiến bọn hắn không gì sánh được cảm kích tất cả trương gia thiên kiêu li đối với trương trần cung kính chắp tay lên tiếng chúng ta cùng tiễn thần từ điện hạ bọn hắn rất rõ ràng sau lần này muốn gặp lại trương trần là một kiện không gì sánh được gian nan sự tình lần này phân biệt có lẽ chính là vĩnh biệt trương trần liếc nhìn một chút tất cả trương gia thiên tiêu khẽ gật đầu các vị bảo trọng lời còn chưa dứt trương trần liền biến mất ở nguyên điệu chỉ có trên bầu trời một c ú cực c hạ n đế uy trợi hiện hướng phía nơi x a mà đi cảm nhận được c ố này đế uy phiêu tuyết thành nội tất cả thiên tiêu vội vàng ngẩng đầu nhìn lại một mặt sùng kính đây chính là đại đế đế ba một chỗ trên b c đảo t r ư ơ n g trần thân ảnh chậm dại xuất hiện nhìn thoáng qua bốn phía hài lòng gật đầu ngay ở chỗ này đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế đ ỉ n h phong đi nói xong t r ư ơ n g trần liền tại chỗ khoanh chân tòa hạ xuất ra một đống lớn thiên tài địa bào đằng sau bắt đầu tu luyện sở dĩ không có lưu tại phiêu tuyết thành tu luyện đó là bởi vì hắn biết rõ hắn ở nơi đó tu luyện toàn bộ phiêu tuyết thành sinh linh đều không cần tu luyện tất cả linh khí tất nhiên sẽ bị hắn hấp thu hầu như không còn hoang tàn vắng v ẻ chỗ mới là hắn tốt nhất nơi tu luyện tràng dạng này hắn có thể hấp thu đến linh khí cũng sẽ càng nhiều hơn một chút mục tiêu chuẩn đế đình phong theo chương trần bắt đầu tu luyện, p h ư ơ n g v i ê n mười m mươi chín c h i ê n đ ị a l i n h k h í n h g rời đi côn bằng p h í a chương hai trăm năm mươi chín c t u ẩ n đế đình phong rời đi côn bằng khư chương hai trăm năm mươi chín chuẩn đế đ ỉ n h phong rời đi côn bằng khư chương hai trăm năm mươi chín chuẩn đế đ ỉ n h phong rời đi côn bằng khư chương trần đã rời đi phiêu tuyết thành sự tỉnh rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ côn bằng khư có tỷ m ụ thiên tiêu phát hiện tại chương trần dừng lại phiêu tuyết thành trong mấy ngày nay hoang cổ trương ra các thiên tiêu trình thể tu vi đều tăng lên một cái cấp bậc so sánh với ba ngày trước đó càng thêm cường đại phát giác được những này các thiên kiêu trong lòng đối với trương trần lòng tính sợ để ý càng thêm nồng đậm bọn hắn rất rõ ràng hoang cổ trương gia những thiên kiêu này thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tất nhiên cùng trương trần hữu trực tiếp nhất quan hệ nói không chừng chính là trương trần tự mình chỉ điểm bọn hắn tu luyện trợ giúp hoang cổ trương gia thiên kiêu tăng cao tu vi một chút thiên kiêu vì truy đến cùng nghiệm chứng cố ý cẩn thận kiểm tra một hồi thiên kiêu bảng xếp hạng đ ị a đá kết quả phát hiện chứ hoang cổ trương gia thiên kiêu bên ngoài còn có hai cái thiên kiêu bảng thiên kiêu thực lực cũng tại mấy ngày nay tăng lên một cái tiểu cảnh giới thương huyền thánh địa hoa vô đạo linh lung hai cái này, một người là thương huyền thánh địa thần tử một người là thương huyền thánh địa t h á n h nữ ban đầu ở trên vùng bình nguyên bọn hắn toàn bộ rời đi chỉ có hai người bọn họ bị trương trần lưu lại nghĩ đến lần này thực lực tăng lên cũng là bởi vì trương trần đối bọn hắn chiều cố phát hiện những n à y các tộc thiên kiêu nhao n h a u không ngừng hâm mộ có thể cùng đại đế cường giả kết giao bằng hưu là thật tốt bọn hắn lúc trước tại sao không có nắm lấy cơ hội cùng trương trần kết một cái thiện dưới đâu thời gian trôi qua thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh tại trong nửa tháng có t i ê n k ê u ngẫu nhiên đi ngang qua úc đạo phụ cận phát hiện t r ư ơ n g trần châu b quan tu luyện ốc đảo đằng sau ở tên này phát hiện trước nhất thiên kiêu chuyển bà xuống toàn bộ côn bằng khư cũng biết t r ư ơ n g trần b ế quan c h â một chút thiên kiêu biết được tin tức đằng sau vội vàng tiến về ốc đảo bất quá tại đến ốc đảo bên ngoài thời điểm n h ữ n g thiên kiêu này đều ngừng thân hình đứng tại ngoài ốc đảo xa xa dò xét bên trong tu luyện t r ư ơ n g trần quay dày t r ư ơ n g trần tu luyện loại sự tình này nhưng không có cái nào sẽ đi làm bọn hắn tới đây mục đích chính là quan sát t r ư ơ n g trần tu luyện hy vọng có thể có cảm rất ngộ kết quả là chương trần b quan ốc đảo trong n g mắt trở thành côn bằng khư bên trong lớn nhất ánh mắt tiêu điểm chương trần mặc dù đang tu luyện, nhưng cũng có thể cảm giác được những ngày đến đây ốc đảo các tộc thiên tiêu chỉ bất quá đối với những thiên tiêu này t r ư ơ n g trần cũng không có lựa chọn đi để ý tới bọn hắn chỉ cần không quáy dày hắn tu luyện hắn lại không xấu nhìn xem cũng không có gì đương nhiên nếu có ngày tiêu muốn đi vào ốc đảo t r ư ơ n g trần cũng sẽ không khách khí với bọn họ mảy may ốc đảo bên ngoài thiên tiêu theo thời gian trôi qua càng để lâu càng nhiều rất nhanh trên mặt đất đã không cách nào đứng xuống nhiều như vậy sinh linh đến phía sau bây giờ không có biện pháp các thiên tiêu dứt khoát tại ốc đảo bên ngoài trên bầu trời đứng thẳng mà bọn hắn làm như thế nguyên nhân vẹn vẹn vì quan sát chương trần tu luyện một màn b u ồ n cười này kéo dài hơn nửa tháng mới kết thúc bởi vì tại hơn nửa tháng về sau t r ư ơ n g trần xuất quan trên bốc đảo t r ư ơ n g trần bỗng nhiên mở hai mắt ra trong con mắt ánh sáng màu tím lấp lóe khí tức quanh người cũng tại mở hai mắt ra thời điểm đi tới một t ầ n g thứ mới đem so sánh với một tháng trước kia t r ư ơ n g trần tu vi khí tức đã đạt đến mới đ ỉ n h phong chuẩn đế đ ỉ n h phong cảm nhận được thể n ộ i lao nhanh linh lực t r ư ơ n g trần hài lòng cười một tiếng côn bằng khư không hổ là côn bằng h ư bên trong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc thế nhưng là để hắn mất đi thời gian dài tiến vào côn bằng h ư một tháng liền trực tiếp từ chuẩn đế ngũ trọng đình phong tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới cực hạn chuẩn đế đ ỉ n h phong cái này nếu là tại thần t ử điện tu hành không có linh khí quán đỉnh chỉ sợ hắn hiện tại tu vi cao nữa là chuẩn đế thất trọng khoảng cách hiện tại chuẩn đế đ ỉ n h phong căn bản chính là không cách nào tương đối đứng dậy chương trần c h ắ p hai tay sào lưng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọ khí chuẩn đế đ ỉ n h phong tu vi đã đạt thành sau đó chính là rời đi côn bằng khư tại bắc minh đạo vực thiên địa quy tắc phía trên ngưng tụ thuộc về hắn khí tức ân khí một khi để tất cả thế giới quy tắc đều lưu hắn lại khí tức n khí một khi để tất cả thế giới quy tắc đều lưu hắn lại khí t Linh lực trong u vi, mới x h lúc h í n tam vị nhất thể, vị đảo phá thành đế. chương trần liếc qua những thiên kiêu này phát hiện không có hoang cổ trương gia đệ tử đằng sau liền chậm rãi quanh người biến mất tại nguyên chỗ cảm giác được chương trần khí tức biến mất đông đảo thiên kiêu nhịn không được lộ ra từng tia từng tia đắng chắt dáng tươi cười vị này thật đúng là nói đi là đi bất quá lần này quan sát t r ư ơ n g trần tu luyện cũng không phải không thu được gì trên cơ bản đều là có cảm giác ngộ sau này trở về tiêu hóa một phen hẳn là có thể đủ tăng lên một chút thực lực cái này tăng lên có lẽ không có trước đó t r ư ơ n g đạo thiên bọn người lớn nhưng cũng có thể nói là to lớn so sánh với tự mình tu luyện đã là thật to tiết kiệm thời gian đông đảo thiên kêu lướt nhau nhao nhao ăn ý quay người rời đi ốc đảo bởi vì t r ư ơ n g trần mà náo nhiệt trở thành côn bằng khư tiêu điểm chỗ bây giờ lại bởi vì chương trần rời đi một lần nữa trở nên hoang tàn vắng vẻ nhân quả tuần hoàn chớ quá như vậy phiêu tiết t r ư ơ n g trần ẩn nấp ở trong hư không cũng không có lựa chọn đi ra cùng t r ư ơ n g đạo thiên bọn người cáo biệt ở trong hư không quan sát một chút t r ư ơ n g gia đệ tử tình huống tu luyện đằng sau t r ư ơ n g trần liền dự định rời đi hoang cổ trương gia đệ tử để hắn cảm thấy rất vui mừng cho dù là hoang cổ trương gia tại côn bằng khư đã không ai dám trêu chọc những ngày trương gia thiên tiêu vẫn tại cố gắng tu hành tăng lên bản thân đây là trở thành cường giả cơ bản đặc tính chỉ cần kiên trì những ngày hoang cổ trương gia thiên tiêu tất nhiên đều sẽ trở thành một đời nhân kiệt không do dự chương trần quả quyết rời đi phủ thành, chủ, phiêu tuyết thành nội truyền tống trận chỗ đi đến côn bằng khư đã không cần lo lắng mảy may hắn cũng là thời điểm đến chân chính cùng nơi này nói lúc rời đi trận pháp truyền thống bên trong t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua phủ thành chủ phương hướng nhẹ nhàng cười một tiếng t r ư ơ n g đạo tiên h trương văn triệu trương sở trương thương trương văn hiên còn có hoang cổ trương gia thiên kiêu khác tạm biệt cũng không đúng t r ư ơ n g trần cũng không xác định bọn hắn có hay không còn có thể gặp lại lắc đầu t r ư ơ n g trần thúc giục một đạo linh lực rơi vào trận pháp truyền thống bên trong màu tím linh quang lấp l o a ở giữa t r ư ơ n g trần thân ảnh cũng biến mất theo tại trận pháp truyền thống bên trong một chút thiên kiêu lần nữa nhìn về phía thiên kiêu bảng xếp hạng đ i ệ đá kinh ngạc phát hiện chương trần danh tự chẳng biết lúc nào đã biến、mất. trong h tiêu n t hư không một chỗ độc lập động phủ thế giới bên trong hào quang màu tím lấp lóe hào quang màu tím biến mất qua đi chương trần thân ảnh xuất hiện tại trong đạo phủ dỗi cái lương mệt mỏi t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng lần này là muốn chân chính rời đi bắc minh đạo vực côn bằng c ư lão bằng hữu đã cáo biệt hiện tại duy nhất cần hảo hảo bồi một chút cũng chỉ có mâu thân trần chỉ nhu đột phá đại đế đằng sau hắn tất nhiên sẽ chọn rời đi như vậy thì đang ngưng tụ linh lực ấn ký trước đó lại bồi một theo nàng đi lần sau gặp mặt thế nhưng là không biết sẽ là lúc nào vĩnh hằng đ h ế giới không biết nơi đó sẽ là dáng dấp ra sao t r ư ơ n g trần trong mắt mang theo từng tia từng tia hiếu kỳ đây không phải hắn lần thứ nhất phát ra loại này hiếu kỳ cái tia thế giới hoàn toàn mới nếu được xưng là đại thiên thế giới như vậy hẳn là so bắc minh đạo vực lớn hơn rất、nhiều. không biết phụ thân t r ư ơ n g lan đi vĩnh hằng đ ế giới mấy năm này ở bên kia như thế nào t r ư ơ n g trần lắc đầu thu liễm suy nghĩ thân thể khé động biến mất tại trong đạo phủ một lần n ữ a trở lại thần t ử điện t r ư ơ n g trần tại trần chỉ n u cáo chi bên d ư ớ i biết được tiến vào côn bằng khư trước đó trương sơn h ạ bọn người vì sao tiến về đông vực trương sơn h ạ bọn người tiến về đông vực là thương nghị bắc minh đạo vực tất cả thế lực thành lập một cái bắc minh đạo minh mà hoang cổ t r ư ơ n gia g chính là thế lực khắp nơi để cử ra bắc minh đạo minh đợi thứ nhất người chất trưởng trở thành người chất trưởng có thể quản lý thống ngự bắc minh đạo vực tất cả thế lực tại bắc minh đạo vực có vấn đề thời、điểm. có thể cùng nhau thương nghị cái này người c h ấ p trưởng mỗi một vạn năm đề cử một lần cũng tỷ như lần trước thánh di tộc nguy cơ nếu như xuất hiện lần nữa lời nói cũng không cần một nhà thế lực một nhà thế lực mời chỉ cần bắc minh đạo minh phát ra thông cáo bắc minh đạo vực tất cả thế lực đều sẽ điều động cường giả t i ế n vệ mà bắc minh đạo vực thế lực chỉ cần không phải có được thiên đại sinh tử thù hận bắc minh đạo minh đều có thể ra mặt điều giải tránh cho hủy diện chi chiến kéo dài từng cái thế lực tồn tại thời gian kể từ đó liền có thể miễn đi rất nhiều không cần thiết phân tranh để thế lực khắp nơi có thể kéo dài càng lâu đối với cái này bắc minh đạo minh đề nghị chương trần là tán đồng dạng này đem toàn bộ đạo vực thực lực tập trung lại cho dù đến lúc đó bắc minh đạo vực lại xuất hiện nguy cơ gì cũng có thể liên hợp lại cộng đồng ứng đối đồng thời trương trần còn phải biết lần này bắc minh đạo minh yêu t ộ c cũng gia nhập t i ề n đến tất cả yêu t ộ c tự nguyện gia nhập bắc minh đạo minh cùng thế lực khắp nơi một dạng thuộc về bắc minh đạo minh quản lý cái này khiến trương trần hơi kinh ngạc lấy yêu t ộ c tính n ết thế mà nguyện ý gia nhập nhân tộc khai sáng bắc minh đạo minh bất quá cứ như vậy bắc minh đạo vực thế cục liền càng thêm sáng tỏ lần này hắn rời đi bắc minh đạo vực cũng có thể càng thêm yên tâm có bắc minh đạo minh tồn tại hoang cổ trương ra địa vị bị ti trước có trương sơn hà các loại thế hệ trước chuẩn đế cường giả tối đỉnh toa c h ấ n sau có trương đạo thiên các loại sắp chân chính t r ư ở n g thành thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu trước sau đều không lo hoang cổ trương gia chắc chắn tiếp tục cường thịnh kéo dài tiếp tại cùng trần chỉ nhu hàn h u y ê n qua đi trương sơn hà bọn người hợp thời tìm tới cửa phát hiện trương trần đã đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong đằng sau trương sơn hà bọn người nửa ngày đều nói không ra một câu đầy đủ đến như vậy bọn hắn duy nhất ưu thế cũng mất nói thật thân là lão tổ mặc dù cảm thấy tự hào nhưng cũng cảm giác trách mất mặt lao tổ thực lực không bằng hậu bối coi như xong tu luyện lâu như vậy tu vi cũng không bằng là thật không biết có cái gì có thể so với cuối cùng càng nghĩ trương sơn hà bọn người nghĩ đến một cái khác ưu thế tuổi tác ưu thế mặc kệ trương trần mạnh hơn tuổi của bọn hắn t r ê n l ệ n h vẫn còn không gì sánh được to lớn mấy chục vạn năm đối với mười mấy năm đó căn bản không thể so sánh bất quá vừa nghĩ như thế không biết vì sao trương sơn hà bọn người càng thêm đâm tâm t r ư ơ n g trần tại thần t ử điện thanh nhàn thời gian nửa tháng trong nửa tháng này t r ư ơ n g trần cái gì cũng không làm trừ bồi mẫu thân trần chỉ nhu trò chuyện bên ngoài chính là tiện thể chỉ điểm một chút trương sơn hà đám người tu luyện vấn đề nửa tháng trôi qua mặc dù trương sơn hà bọn người cảm lộ đại đế pháp tắc hay là có một khoảng cách nhưng cũng có một cái đại khái phương hướng không giống như là trước kia ngay cả phương hướng đều không m ọ ra chỉ có thể cùng con ruồi không đầu mở dạng bốn chỗ đi loạn cái này khiến trương trần có chút chờ mong không biết về sau trương sơn hà bọn người ở trong sẽ có hay không có một người đột phá đại đế trương lan trước đó bế quan trong đậm phụ trương trần ngồi xếp bằng làm bạn đã kết thúc sau đó chính là khắc họa khí tức ẩn ký đột phá đại đế cảnh giới đây là hắn rời đi bắc minh đạo vực trước đó cuối cùng là hoang cổ trương gia làm một sự kiện đột phá đại đế là hoang cổ trương gia lại r a chỉ một đạo hoàn toàn mới đại đế huyết mạch chi lực không chỉ như vậy lần này hắn linh lực tu vi đột phá đại đế cùng hắn có liên hệ máu mủ trần chỉ nhu cũng sẽ bởi vậy được lợi thậm chí liền ngay cả thượng cổ trần gia cũng có thể thu hoạch được đại đế huyết mạch gia chỉ có cái này đại đế huyết mạch gia chỉ trần chỉ nhu cùng thượng cổ trần gia thực lực tất nhiên sẽ lên cao một cái cấp bậc đây cũng là vì mâu thân trần chỉ nhu hoàn thành một cái tâm nguyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút đại đế cấp bậc đao chi pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc đồng thời nợ rộ, làm cho thời ừ n g đạo t i gian chậm rãi trôi qua vượt quanh c r ư ơ n g trần bốn phía thiên địa quy tắc phía trên dần dần xuất hiện thuộc về chương trần khí tức tại khắc họa chính mình khí tức ấn ký thời điểm chương trần cũng từ những thiên địa quy tắc này bên trong cảm giác được rất nhiều nhỏ xíu xa lạ khí tức đối với những này khí tức lạ lẫm chương trần có chút minh lộ những khí tức này chủ nhân cũng đều là từng tại bắc minh đạo vực đột phá thành đế những cường giả kia cho dù đằng sau đi vĩnh hằng đế giới tại vĩnh hằng đế giới ngưng tụ khí tức của mình ân ký nhưng từng tại bắc minh đạo vực khí tức ấ n ký bởi vì là dùng đại đế pháp tắc khắc h o ạ dù là biến mất cũng tàn tật cất một chút khí tức tồn tại tại những này còn sót lại khí tức ấ n ký ở trong chương trần cảm giác được thuộc về phụ thân trương lan khí tức cùng mặt khác khí tức một dạng trương lan khí tức cũng đã chỉ còn lại có còn sót lại cũng không hoàn chỉnh điều này nói do phụ thân trương lan đến vĩnh hằng đế giới về sau đã tại vĩnh hằng đế giới một lần nữa ngưng tụ khí tức cái này khiến trương trần có chút buông lỏng một lần nữa ngưng tụ khí tức cần ký đã nói vụ thân trương lan bình yên vô sự vẹn vẹn điều này liền đầy đủ rất nhanh khoảng cách trương trần bế quan đi qua ba ngày thời gian trong ba ngày qua trương trần một khắc đều không có ngừng vẫn luôn đang ngưng tụ khí tức cần ký tại hai đạo đại đế pháp tắc tác dụng dưới khắc họa tốc độ đem so sánh với trương lan trước đó nhanh hơn gấp đôi không chỉ ba ngày đi qua còn chỉ còn lại có sau cùng một đầu thiên địa quy tắc không có để lại trương trần khí tức cần ký một đoạn thời khắc trương trần quanh thân đại đế pháp tắc thu liễm chậm rãi mở hai mắt ra khí tức cần ký toàn độ ngưng tụ hoàn thành tiếp theo một cái trước mắt đình trệ thiên địa quy tắc bắt đầu vận chuyển mang theo t r ư ơ n g trần khí tức hướng phía toàn bộ bắc minh đạo vực lưu động t r ư ơ n g trần đứng d ậ y theo đ ứ n g d ậ y một cỗ cực hạn thuần túy đế uy từ t r ư ơ n g trần trên thân phát ra đây mới thực là đế uy linh lực tu vi chỗ tách ra đế uy lúc này bắc minh đạo vực sinh linh toàn bộ hình như có nhận thấy n g n g đầu nhìn về phía thiên cung chỉ thấy trên bầu trời từng mảnh từng mảnh mang theo khí tức khủng bố đám mây màu đen ngay tại nhanh chóng quyết á n không đến một lát toàn bộ bắc minh đạo vực liền bị vô tận đám mây màu đen triệt để bao phủ thấy cảnh này bắc minh đạo vực sinh linh biến sắc đây là đại đế thiên tiếp chương、261. Đại đế đ lôi kiếp, ư chỉ à n g t ớ cần trương trần độ kiếp thành công chính là chân chính đại đế mà bọn hắn hoang cổ trương ra liền có thể lại thêm một đạo hoàn chỉnh đại đế huyết mạch chi lực gia trì chỉ là tại vì gia tộc mừng rỡ đồng thời trương sơn hà đám người nội tâm lại có một chút phức tạp bọn hắn hoang cổ trương gia thậm chí cả bắc minh đạo vực từ trước tới nay mạnh nhất thiên tiêu lập tức liền muốn rời khỏi bắc minh đạo vực đi hướng vĩnh hằng đế giới t r ư ơ n g trần không chỉ một lần cùng bọn hắn nói qua chỉ cần toàn phương vị đột phá đại đế hắn liền sẽ rời đi tiến về vĩnh hằng đế giới hiện tại chính là t r ư ơ n g trần sau cùng linh lực tu vi đột phá đại đế thời điểm về phần t r ư ơ n g trần có thể hay không đ ộ kiếp thành công bọn hắn không có suy nghĩ qua người khác bọn hắn sẽ còn lo lắng một chút t r ư ơ n g trần thôi được rồi tiểu từ này đ ộ kiếp chưa từng có phí qua lực mỗi lần đ ộ kiếp đều là thiên kiếp mình tại bận rộn thời khắc đều đang tự hỏ Muốn như trần h thể cho ế nào mới có t để ư ơ n g t r t ố chỉ nhu h ánh Lần này mắt c là đại đ i nhu trồ hòa nhìn xem trương trần bế quan độ phủ nhẹ nhàng cười một tiếng trần nhi mậu thân vì người tiêu ngạo trong lúc ạ i t r mơ hồ còn có một cô siêu việt bắc minh đạo vực toàn bộ sinh linh khí tức thần hồn ở tại trên thân phun trào nhìn thấy đạo thân ảnh này trương sơn hà đám người cùng đế một thành trương gia đệ tử thần sắc cứng lại đây là trương trần trương trần ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu ngay tại hội tụ kiết lôi không thể không nói không hổ là đại đế thiên kiếp vẹn vẹn khí tức liền so với hắn đột phá chuẩn đế lúc tiên h kiếp cường đại gấp trăm lần không chỉ chỉ là không biết lần này là cần chính hắn độ kiếp hay là giống như trước đây trực tiếp biến thành năng lượng lôi đình để hắn hấp thu lắc đầu trương trần thu hồi ánh mắt xoay người đối với trương sơn hà bọn người nghe r ă n g cười một tiếng các vị lao tổ còn có mẫu thân thiên huyễn tỷ tỷ đại bá trần nhi lập tức liền muốn rời đi ra sau khi đi gia tộc liền nhìn các ngươi ngay vậy trương tử lăng cười mắng một tiếng tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm còn lo lắng lên loại chuyện này chúng ta trấn thủ gia tộc nhiều năm như vậy thời gian ngươi liền ăn ăn Gia trần ộ c có chúng ta, hết thể không ngại ta, t ư người Nhưng Trương ơ Sơn n bọn không có nói chuyện nhưng cũng g hà đối với mặc có dù t r mỉm cười g ậ trần đầu t o theo n ánh mang từng tia từng Trương g chúc phúc mắt t kia kia r cười gật đầu đối với trần chỉ nhu nói khẽ mâu thân nhớ kỹ ta cho lúc trước ngươi đã nói nói nhìn thấy phụ thân về sau có thời gian lời nói ta sẽ trở lại trần chỉ nhu cười cười khẽ lắc đầu không cần vì ta mà c h u y ê n trở về chỉ hoãn các ngươi tu hành tìm tới phụ thân ngươi về sau các ngươi cố gắng tu hành nói không chừng ta lúc nào đã đột phá đại đế đi lên tìm các ngươi đến lúc đó ta cũng không muốn ngay cả một cái chỗ đặt chân đều không có trương trần vũ vũ bộ ngực một mặt cam đoan mẫu thân yên tâm không cần phải lo lắng những vấn đề này cái này đều không phải là sự tình ẩm ẩm lúc này một đạo kinh khủng lôi đỉnh tiếng oanh minh tại toàn bộ bắc minh đạo vực văn g vọng trương trần thấy thế đối với trần chỉ nhu cùng trương sơn hà bọn người chắp tay như vậy trần nhi liền đi độ kết rồi l ờ i còn chưa dứt bàn chân đạp mạnh không gian s ô n g lên cao hơn trên bầu trời trương sơn hà bọn người l i ế p nhau hướng phía phía dưới rơi đi mấy hơi đằng sau một đạo màu tím bên trong mang theo màu vàng phòng hộ pháp trận từ đế một thành phía trên dâng lên phòng hộ pháp trận bên trong tất cả t r ư ơ n g gia đệ tử ánh mắt đều không nháy một cái nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo thân ảnh kia đại đế lôi kiếp trên bầu trời t r ư ơ n g trần không có giống như quá khứ khoanh chân ngồi xuống mà là điều động đại đế cấp độ kiếm chi pháp tắc cùng đào chi pháp tắc quấn quanh quanh thân nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu nhấp nô kiếp lôi đại đế kiếp lôi cùng dị vãng thiên kiếp khác biệt là đen tuyển kiếp lôi hết thể ba trăm sáu mươi đạo vượt qua đằng sau chính là đệ nhị trọng thiêu đốt sâu trong tâm linh thần hòa cướp lần này độ kiếp hắn cũng không biết sẽ là lấy loại phương thức nào độ kiếp hay là cẩn thận một chút tốt nếu như không có chuẩy chơi, thoát vậy liền bị chơi khăm tại t r ư ơ n g trần trong ánh nhìn chăm chú đạo thứ nhất màu đen kiếp lôi ngưng tụ hoàn thành trực tiếp rơi xuống màu đen kiếp lôi trắng kiện bao phủ vạn dạng phương viên t r ư ơ n g trần ở tại trước mặt giống như sâu kiến bình thường lớn nhỏ đối mặt đạo này màu đen kiếp lôi t r ư ơ n g trần thần sắc không hề bận tâm đạo này màu đen kiếp lôi vi năng liền xem như hắn đứng đấy bất động cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn vẹn vẹn đ ộ t thân liền có thể trực tiếp ngày kháng hơn nữa còn là lông tóc không hao tổn n à y kháng thực lực của hắn bây giờ cũng sớm đã vượt ra khỏi bình thường đại đế cường giả cụ thể đạt đến bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng nhưng là hắn biết đến là, đạo này đủ để trực tiếp diện sát lúc trước hắn chém giết đầu kia đại đế thánh di tộc màu đen kiếp lôi không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương bất quá hắn cũng sẽ không bị động bị đánh đứng đấy bị đánh cũng không phải phong cách của hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phong thiên nhận xuất hiện ở trong tay bàn tay huy động chương trần đối với đỉnh đầu kiếp lôi chém xuống một đao hồng mông c h ạ m thiên đao đao thứ nhất màu tím đao mang từ phong thiên nhận bên trong b a y ra mang theo chém chết hết t h ể phong mang đối với màu đen kiếp lôi nên kích mà đi hiện tại hắn thực lực đã có thể hoàn toàn phát huy ra hồng mông trạm thiên đao vi năng có thể chạm thể vật. vạn Ông, đao mang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất một cái sắt na không đến thời gian liền tới đến màu đen kiếp lôi trước mặt sau đó cùng màu đen kiếp lôi đụng vào nhau chỉ là để trương trần hơi kinh ngạc chính là màu đen kiếp lôi mềm l u ô n không gì sánh được căn bản không có muốn đối kháng y tứ tại tiếp xúc đến đao mang màu tím thời điểm uy năng liền trực tiếp biến mất không còn t â m tích hóa thành từng đạo tinh thuần không gì sánh được năng lượng lôi đỉnh thấy cảnh này trương trần thần sắc kinh ngạc ý gì đại đ ế lôi kiếp cũng không cần chính hắn đối kháng trực tiếp đưa năng lượng tới cửa chương hai trăm sáu mươi hai hồng mông thế giới trải qua sáu tầng hậu kỳ thần, thần h xác định lần này kiếp lôi giống như trước đây đằng sau chương trần không cố kỵ nữa trực tiếp tại vận chuyển hồng nông thế giới trải qua đồng thời khoanh chân ngồi xuống mảnh lại là một đạo màu đen kiếp lôi rơi xuống mang theo hủy diệt hết thẻ vì thế không gian phá toay xuống chỉ là đạo này màu đen kiếp lôi cùng lúc trước đạo kiếp lôi thứ nhất một dạng đang đến gần t r ư ờ n g trần xa mười triệu thời điểm l i ê n tán đi tất cả huy năng biến thành tinh thần u vô hại năng lượng lôi đ ỉ n h sau đó tại hồng nông thế giới trải qua hấp thu phía dưới dung nhập t r ư ơ n g trần thể nội là t r ư ơ n g trần tăng lên nục thân chiến lược đại đế kiếp lôi là đại đế cấp độ cho dù là t r ư ơ n g trần đại đế cấp bậc nục thân chiến lược tại bậc này kiếp lôi năng lượng phía dưới vẫn như cũ có thể có được rất tốt rèn luyện tăng lên chiến lược vẹn vẹn hai đạo kiếp lôi năng lượng lôi đình liền để chương trần cảm thấy nục thân của mình chiến lược tăng lên một kia đại đếp lôi hết nhục thân kia chiến lược chẳng phải là còn có thể tăng lên một cái cấp bậc vành vành vành đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống về sau phía sau kiếp lôi căn bản không có chút nào ngừng từng đạo màu đen kiếp lôi không ngừng rơi xuống bắc minh đạo vực bên trong tất cả sinh linh đều diên phần mình hoài nghi lên nhân sinh của mình đây là độ kiếp đây chính là đại đế thiên kiếp a kiếp lôi thế mà không công kích chương trần còn chủ động vì đó rèn luyện thân thể đột nhiên có sinh linh nghĩ đến chương trần chỗ có được bắc minh đạo vực một nửa khí vận đây chính là một nửa khí vận khủng bố tác dụng a đ ộ đại đế thiên kiếp đều không cần chính mình độ trực tiếp ở nơi đó nằm ngựa là được rồi đế một trong thành trương sơn hạ bọn người một mặt hai mặt nhìn nhau trước kia bọn hắn biết trương trần độ kiếp cho tới bây giờ đều không cần chính mình chủ động đi ngăn cản đều là hóa thành năng lượng lôi đỉnh vì đó rèn luyện thân thể lúc đầu bọn hắn coi là lần này khẳng định sẽ có chỗ không giống mới dù sao đây là thành đế chi kiếp thế nhưng là kết quả lại là vượt quá bọn hắn đoán trước cho dù là thành đế chi kiếp vẫn như cũ không có khả năng ngăn cản kiếp lôi có được chính mình ý nghĩ kiếp lôi chính mình cũng nguyện ý tán đi chính mình y năng đem chính mình hết thẻ dâng hiến cho trương trần bọn h chỉ có thể ngơ ngác nhìn thôi giờ k h ắ c này bắc minh đạo vực đều yên lặng toàn bộ thế giới chỉ còn lại có trên bầu trời kiếp lôi quay c u ồ n g cùng kiếp lôi rơi xuống thanh âm trừ cái đó ra không còn có mặt khác thanh âm toàn bộ sinh linh đều tìm một chỗ nhặt lên một cái nhánh cây bắt đầu ở trên mặt đất vẽ lên vòng vòng bọn hắn đang suy nghĩ trên thế giới tại sao lại lại có chuyện như vậy nhớ tới chính bọn hắn thời điểm độ kiếp lại nhìn t r ư ơ n g trần hiện tại độ kiếp bốn ẩm ẩm b à n h b à n h bốn kiếp lôi không ngừng rơi xuống sau đó hóa thành là tinh thuần nhất lôi đỉnh màu đen năng lượng chương trần một mực ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời không núp đ í ba trăm sáu mươi đạo kiếp lôi kết thúc tựa như tại xác minh ý nghĩ của bọn hắn bình thường đem toàn bộ bắc minh đạo vực bao phủ kiếp vân màu đen chấn động một cái ngay sau đó bắt đầu chậm rãi tán đi liền như là lúc xuất hiện một dạng tìm nhưng là chương trần suy đoán hẳn là đạt đến đại đế trung kỳ cũng chính là đại đế tứ trọng đến lục trọng tiêu chuẩn bởi vì hắn hồng mông thế giới đã tại vừa mới đột phá đến tầng thứ sáu hậu kỳ lúc này nhục thể của hắn tu vi có chút không tốt lắm dự đoán dù sao bắc minh đạo vực nhưng không có cái gì vật tham chiếu cụ thể vật tham chiếu không có chiến lược tu vi cái gì Cũng liếp ề n k nhìn lắm Bởi một chút bút phía chương trần thâm hít một hơi kiếp lôi đã kết thúc tiếp xuống đại đế thiết kiếp chỉ còn lại có đệ nhị trọng thần hóa cướp thần hóa cướp cũng là tâm ma chi kiếp cần người độ kiếp có thể trực diện tâm ma sau đó chém chết tâm ma nếu như không cách nào nhìn thẳng vào tâm ma của mình tất nhiên độ kiếp thất bại hóa thành kiếp cho m a i nhìn thẳng vào tâm ma lại không cách nào chém tới lời nói như vậy c ũ n g không cách nào nhìn thẳng vào tâm ma một dạng độ kiếp tất nhiên thất bại rốt cục bác minh đạo vực trên bầu trời kiếp vân màu đen hoàn toàn tán đi vẹn vẹn một cái chớp mắt đằng sau tại t r ư ơ n g trần đỉnh đầu có một đoá màu đen hỏa hoa xuất hiện t r ư ơ n g trần hình như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại tại t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú ở trong màu đen hỏa hoa bắt đầu mở rộng kéo dài vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem toàn bộ đế một thành bao phủ lại qua một cái chớp mắt thời gian nửa cái bắc vực cũng bị bao phủ sau một lát bắc minh đạo vực bị vô tận thần hỏa màu đen bao phủ toàn bộ bắc minh đạo vực nhiệt độ theo thần hỏa màu đen xuất hiện đều để đề cao rất nhiều phạm nhân cùng một chút tu vi còn thấp tu sĩ nhịn không được năm bức rút đi xem ý của mình phát hiện không hề có tác dụng đằng sau cuối cùng thực sự nhịn không được dứt khoát ngâm mình ở trong nước bất quá dù là như vậy bọn hắn cũng tận lực ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung mặc dù thấy không rõ trên bầu trời đạo nhân ảnh kia lại cũng không có thể ngăn cản bọn hắn nhu cầu danh lợi dù sao đây là đại đế cường giả tại độ kiếp có thể kinh lịch loại thời đại này ra sao nó may mắn sự tình mười năm ở giữa chứng kiến hai tôn đại đế sinh ra trên bầu trời chương trần xuất ra bồ đoàn màu vàng khoanh chân ngồi lên ông ông thần hỏa màu đen thiêu đốt thanh â m tràn ngập chương trần toàn bộ màng nhĩ điều chỉnh tốt cảm xúc đằng sau chương trần một lần nữa hai mắt nhắm lại hắm rất ngạc nhiên t â một ma giây sau chương trần rõ ràng hai mắt nhắm chặt lại là thấy được từng tia sáng tỏ đây là chương hai trăm sáu mươi ba phúc phận bắc minh đạo vực bãi tạ trương trần đại đế chương hai trăm sáu mươi ba phúc phận bắc minh đạo vực bãi tạ trương trần đại đế t r ư ơ n g trần rất xác định hắn vừa mới là tại độ thành đế cấp cái thứ hai đại kiếp thần hỏa cấp địa phương độ kiếp là bắc minh đạo vực bắc vực đế một trên thành k h ô n g nhưng là hiện tại nơi này cũng không phải bắc minh đạo vực mà là hắn ký ức chỗ sâu thế giới kia cách nay đã hơn mười năm chưa từng thấy qua chỉ có ngẫu nhiên hồi ức thời điểm mới có thể xuất hiện trong đầu thế giới chỉ gặp b ộ n phía ngựa xe như nước nhà cao tầng đứng vững đám mây còn có trói hai tiếng thổi còi ở bên thai vang vọng người qua lại con đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng tựa như mỗi người đều bề bộn nhiều việc ngay cả một khắc thời gian cũng không thể chỉ hoãn khi đi ngang qua chương trần bên người thời điểm căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn một chút dù là t r ư ơ n g trần tóc dài mặc màu tím nếp xưa trường bảo trước mắt đây hết thảy hết thảy không phải kiếp trước chỗ lam tinh sao hắn trở lại lam tinh hơi suy tư đằng sau t r ư ơ n g trần lại lắc đầu hắn không có khả năng vô duyên vô cớ trở lại lam tinh lấy thực lực của hắn thành đế c ấ p dẫn hắn rời đi hắn không có khả năng không có chút nào phát giác mà lại t r ư ơ n g trần rất rõ ràng dẫn hắn trở lại lam tinh cũng không phải dễ dàng như vậy nơi này xuất hiện hẳn là bởi vì kia cái gọi là tâm ma chi tiết nghĩ như thế chương trần có chút hiểu rõ thế giới này hẳn là tâm ma chi tiếp chỗ huyền hóa ra tâm ma huyễn cảnh đây cũng là có chút mới lạ lại có thể từ trí nhớ của hắn chỗ sâu huyền hóa ra làm tinh hết thể đến mê hoặc hắn nếu như không cách nào nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm cái chỗ kia có lẽ hắn vẫn thật là mắt lửa chỉ là đáng tiếc hắn đối với nơi này mặc dù h ò a niệm lại cũng không chấp nhất bắc minh đạo vực trải qua nói thật đem so sánh với lam tinh hết thể càng thêm đặc sắc cùng chân thực c h ỉ ít hắn ở chỗ này có thể làm chính mình mà không phải người khác muốn hắn trở thành người nào đó muốn dùng nơi này để hắn coi là bắc minh đạo vực hết thể kinh lịch là giả như vậy thì là quá xem thường hắn bất quá không thể không nói tâm ma này viễn cảnh không gì sánh được chân thực cũng chính là hắn cường độ thần hồn đã sớm đột phá đại đế để hắn có thể ở chỗ này bảo trì thanh tình nếu như cường độ thần hồn không có đạt tới đại đế cấp độ có lẽ thật là có khả năng mắc lửa v ề phần hiện tại thôi bốn cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía hết thảy chương trần trong con mắt bỗng nhiên trợt hiện n ồ n g đầm hào quang màu tím tại hào quang màu tím này phía dưới chương trần tầm mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa ngựa xe như nước nhà cao tầng lui tới vội vã người đi đường toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh một chút không nhìn thấy bờ màu đen nhánh không、gian. trong không gian này trừ màu đen không có cái gì t r ư ơ n g trần thuận tiện giống như thế giới này duy nhất t r ư ơ n g trần liếc nhìn một chút không gian màu đen khẽ lắc đầu bờ môi khẽ mở phá lực lượng thần hồn vận chuyển từng đạo thần hồn lôi đỉnh ngưng tụ hướng phía không gian màu đen rơi xuống b ả n h b ả n h b ả n h thần hồn lôi đỉnh phía dưới không gian màu đen phá vỡ từng cái lô lớn căn bản không có sức chống c ự đợi đến thần hồn lôi đỉnh toàn bộ lạc bên dưới không gian màu đen cũng triệt để phá h o á i trên bầu trời chương trần hai mắt chậm rãi mở ra nhìn thoáng qua đỉnh đầu chỉ gặp trên đỉnh đầu nguyên bản tồn tại thần hỏa màu đ chỉ có màu l a m bạch vân cùng ánh mặt trời vàng trói từ chỗ càng cao hơn trên bầu trời vẫy xuống thành đế cấp cái thứ hai đại k i ế p thần hóa cướp thành công vượt qua t r ư ơ n g trần đứng dậy phun ra một n g ụ m trọc khí hôm nay thành đế mới biết thế gian chân chính c h i cảnh các ngươi cần cẩn cụ tu hành truy tìm chân lý l ờ i còn chưa dứt một cỗ ánh sáng màu tím từ t r ư ơ n g trần trên thân thể nở rộ luồng hào quang màu tím này chiếu dọi bắc minh đạo vực mỗi một chỗ địa phương mỗi một hẻo lánh tại những n à y hào quang màu tím chiếu dọi phía dưới bắc minh đạo vực sinh linh cảm giác mình thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu không có tu luyện p h à m nhân cảm giác mình tận bệnh bị thanh trừ chấn n i ê n vết thương cũng bị xóa đi thân thể một chút khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất thậm chí một chút bởi vì tật bệnh mà tê liệt tại giường p h à m nhân tại chỗ từ trên giường nhảy xuống tới trải qua tu luyện tu sĩ càng là có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình bọn hắn tiên phú tu luyện ngay tại tăng lên nguyên bản kinh mạch bế tắc tại hào quang màu tím chiếu dọi phía dưới bị đà thông thể thật lâu tu vi bình cảnh cũng trong nháy mắt thông suốt sắp đột phá trước mắt tu vi cảnh giới thậm chí bọn hắn còn có thể cảm giác được ngộ tính cũng tại hình thành chất biến trước kia tu luyện chỗ nào không hiểu tại lúc này tựa như không gì sánh được đơn giản hơi tưởng tượng đã tìm được đáp án bắc minh đạo vực ngay tại phát sinh kéo dài t h ầ n tích t r ư ơ n g trần cảm giác được đây hết thảy nhẹ nhàng cười một tiếng sinh là bắc minh đạo vực người vậy liền trước lúc rời đi cho bắc minh đạo vực sinh linh một cái phúc tạng cũng coi là hắn đột phá đại đế tạc thưởng vừa mới chỗ nở rộ hào quang màu tím không phải khác là hắn điều động hồng m ô n g thần châu chỗ phóng thích ra hồng m ô n g tử quang mặc dù không phải chân chính hồng nông tri khí mà là hồng nông tri khí chỗ tràn lan đi ra tử quang nhưng nó diệu dụng đối với bắc minh đạo vực sinh linh tới nói cũng là một trận thiên đại tạo hóa chương trần bàn chân Biến mất chương trần i đế thân t ảnh xuất hiện tại thần tử điện phát hiện có một bóng người có chút mờ mịn đứng tại ngọc thạch trên quảng trường thiên huyện tỷ tỷ người đứng ở chỗ này làm gì đi vào bóng người phụ cận t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ bóng người chủ nhân không phải người khác chính là tam tổ trương tử làng đệ tử thiên huyễn thiên huyễn nghe vậy xoay người có chút bất đắc di răng tay ra ta không có t r ư ơ n g gia huyết mạch bực này huyết mạch gia trì ta là không có phúc hưởng thụ mẫu thân ngươi vừa mới đột phá chuẩn đế tu vi chỉ sợ lập tức liền muốn đuổi kịp ta t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút hiểu rõ tình cảm là không có thu hoạch được đại đế huyết mạch gia trì ở chỗ này âm thầm thần thương đâu chương trần nhịn không được cởi thầm thiên huyễn bình thường rất cao lạnh không nghĩ tới còn có một mặt dạng này vừa mới mặc dù nói hắn dáng xuống hồng mông tử quang nhưng đối với thiên huy trợ giúp cũng không phải là rất lớn nhiều lắm là cảm giác có chút dễ chịu hoang cổ trương gia bên trong không chỉ là có thiên huyễn không có đủ trương gia huyết mạch tỷ như ban sơ dẫn hắn về nhà khách khanh trưởng lão đừng quên đây đều là không có đủ trương gia huyết mạch không cách nào tiếp nhận đại đế huyết mạch gia t r ỉ bất quá những n à y không có đủ trương gia huyết mạch khách khanh á c h h k chỉ có thiên huyễn là c h u ẩ n đế cũng chỉ có nàng không cách nào thu hoạch được hồng nông tử quan tâm thêm nghĩ như thế trương trần hơi có chút lý giải thiên h u y n có chút trầm âm trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng thiên h u y n tỷ tỷ trước đó ngươi đã từng âm thầm vì ta hộ đạo như vậy lần này liền để ta cũng giút ngươi một lần đi Đang khi nói chuyện, t r ư ơ n g trần giơ bàn tay lên ba đạo huyền diệu khí tức màu tím từ trong lòng bàn tay b a y ra sau đó tại thiên huyền ánh mắt tò mò bên trong chui vào thiên huyền trong thân thể thiên huyền n g n g đầu nghi hoặc lên tiếng trương trần đệ đệ đây là cái gì t r ư ơ n g trần cười cười thiên huyễn tỷ tỷ lập tức liền biết thiên huyền thần sắc càng thêm nghi ngờ lập tức liền biết biết thập bốn đ ỗ n g nhiên thiên huyền b i ế n sắc vội vàng khoanh chân ngồi xuống nàng cảm giác được thể nội tu vi cùng hết thể toàn bộ đều đang phát sinh cả biến thậm chí nàng thể thật lâu chuẩn đế hậu kỳ bình cảnh đều bung lòng với mới chương trần đã từng nói hồng mông chi khí để trương lan khôi phục căn cơ hồng mông chi khí không kịp nghĩ nhiều thiên h u y ễ n điều động tất cả tâm thần phối hợp hồng mông chi khí tăng cao tu vi trương trần thấy thế dỗi cái lưng mệnh m ỏ i xem ra cần chờ một chút mới có thể cáo b i ệ t nha dứt khoát trương trần đi thẳng tới cây quả nhân s â m bên dưới dựa vào chợp mắt đứng lên đế một thành bên trong từng đạo đột phá thanh â m truyền ra trên bầu trời tiếp lôi cuộc quận không biết bao nhiêu ngày cướp đồng thời giáng lâm loại tình huống này không chỉ là đế một thành như vậy toàn bộ bắc minh đạo vực đều là như vậy khác biệt duy nhất cũng là không có đế một thành dày đặc mà thôi mà cùng đế một thành không sai biệt lắm dày đặc là nằm ở bắc vực một phía khác thượng cổ trần gia nguyên bản xuống dốc thượng cổ trần gia lúc này từng đạo mới thánh nhân khí tức không ngừng xuất hiện trương trần có được trương lan cùng trần chỉ nhu huyết mạch gián tiếp tính chính là thượng cổ người trần gia cùng trương trần đều có liên hệ máu mủ mặc dù nhạt một chút lại là chính thức có được trương trần đột phá đại đế người được lợi cũng bao quát bọn hắn người trần gia tại tu vi đột phá đồng thời nội tâm kích động chi tình khó mà nói nên lời bọn hắn biết được bọn hắn thượng cổ trần gia lần này cần bậc thời không biết đi qua bao lâu bác minh đạo vượt sinh linh, Thanh tỉnh lại. Phất tâm linh tê bình thường t ỉ nhìn táo lại s h i thoáng n h qua sắp kết thúc tu luyện thiên luyện t r ư ơ n g trần khẽ gật đầu lần tu luyện này kết thúc thiên luyện thì có thể đột phá chuẩn đế hậu kỳ hồng nông tri khí có thể kích phát sinh linh thể nội cất giấu tiềm lực thật muốn nói lời lần này đột phá chủ yếu công lao hay là thiên huyễn chính mình hắn tặng cho hồng nông chi khí chỉ là lên một cái tác dụng phụ trợ bản thân tiềm lực chưa đủ nói là không có lớn như vậy tăng lên kích phát tiềm lực về sau thiên huyễn không chỉ là lần này có thể đột phá chuẩn đế hậu kỳ tu luyện về sau tốc độ cũng sẽ tăng lên thấn thăng cao hơn tu v i cần thiết thời gian hao phí giảm mạnh hắn tặng cho cái k i ê u ba đạo hồng nông chi khí nhưng là chân chính hồng nông chi khí cho ra thời điểm hồng nông thần châu thế nhưng làm huệ phần không tình nguyện thu hồi ánh mắt chương trần thần n i ệ m tuân g a bao phủ toàn bộ đế một thành sau một lát thu nạp thần n i ệ m cùng thiên huyễn một dạng trương sơn hà đám người đại đế huyết mạch ra chỉ cũng kém không nhiều sắp kết thúc rồi chỉ là đáng tiếc tu vi của bọn hắn cũng sớm đã đạt đến chuẩn đế đình phong lần này gia tăng chỉ là một chút thọ nguyên cùng thiên phú tu luyện nộ tính bất quá kể từ đó ngược lại để bọn hắn có được càng nhiều khả năng l ĩ n h nộ đại đế phát tắc thời gian tăng nhiều nộ tính cũng tăng lên cái này khiến trương trần càng phát mong đợi bọn hắn hoang cổ trương gia phải chăng có thể tiếp tục thành tựu đại đế liền nhìn lao tổ trương sơn hà bọn hắn sau gần nửa canh giờ thiên u y trên thân thể một cô hoàn toàn mới tu vi khí tức nở rộ uy áp bốn phía chuẩn đế thất trọng t r ư ơ n g trần đối với mở hai mắt ra thiên h u y ễ nhẹ n nhàng cười một tiếng thiên h u y ễ n tỷ tỷ cảm giác như thế nào thiên h u y ễ n một mặt mừng rỡ đứng dậy cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng có loại cảm giác không chân thật chuẩn đế thất trọng cũng là chuẩn đế hậu kỳ tu vi này nàng đã kẹt đã rất lâu không nghĩ tới bây giờ dễ dàng như thế đã đột phá trương trần đệ đệ tỷ tỷ đa tạ ngươi t r ư ơ n g trần nghe r ă n g cười một tiếng thiên h u y ễ n tỷ tỷ không cần như vậy đây coi như là ta đưa cho ngươi sắp chia tay lễ vật đi sắp chia tay lễ vật thiên huế nghe vậy khẽ giật mình ngươi muốn rời đi sao chương trần khẽ gật đầu sự tình đều đã xóc xuôi ta muốn không đến không rời đi lý do. hiện tại đích thật là đến ta lúc rời đi thiên huyễn có chút trầm mặc nàng cũng tìm không thấy giữ lại t r ư ơ n g trần lý do bây giờ t r ư ơ n g trần tựa hồ hoàn toàn chính xác tìm không thấy lưu lại lý do liền ngay cả trấn áp tại đế một g i ớ i thành phương thánh di tộc đều bị diệt bắc minh đạo vực đã không có nguy cơ gì tồn tại bọn hắn không có khả năng bởi vì chính mình một chút tư dục mà để t r ư ơ n g trần dừng lại bắc minh đạo vực như thế quá mức k ích kỷ lúc này t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu lao tổ bọn hà tới thiên h u y n tỉ, tỉ tiến vào thần tử đi cuối cùng tụ họp một chút đằng sau ta liền muốn rời đi thiên h u y n lấy lại tinh thần cũng ngẩu nhìn một chú chỉ gặp mấy đạo khí tức cường đại lưu quang chính từ xa mà đến gần chạy đến lưu quang bên trong khí tức nàng không gì sánh được quen thuộc chính là sư tôn của nàng trương tử lăng cùng trương sơn hạ các loại chuẩn đế cờ giả thu hồi ánh mắt đi theo trương trần sau lưng tiến vào thần tử điện bên trong cái này đích sắc là cuối cùng tụ họp một chút lần này tụ lại lần sau không biết là khi nào vĩnh hằng đế giới nhà bốn sau một lát thần tử điện bên trong đồng dạng kết thúc tu luyện trần chỉ nhu ngồi tại trương trần bên cạnh một mặt dáng tươi cười ôn hòa tựa như không có cái gì phát giác bình thường chỉ là trương trần có thể rất rõ ràng cảm giác được trần chỉ n u nắ rất ra Trần Trương Trần tay tay, một tiếng dùng bàn nhu bàn nhẹ nhàng sức. chỉ cười Xuê vô vô m ân nhớ nói người, gian nói, Ân, thời trước với ký ta ta trở có đó lời lại. sẽ mang theo phụ thân cùng một chỗ trần chỉ nhu thần sắp đ ọ c lại nắm lấy t r ư ơ n g trần bàn tay có chút vung lòng trần nhi miệng ngập n g ừ n g lại chỉ nói là ra t r ư ơ n g trần danh tự t r ư ơ n g trần cũng không có nói chuyện chỉ là trở tay cầm trần chỉ nhu bàn tay tất cả đều trong im lặng một bên trương sơn hà bọn người nhìn xem t r ư ơ n g trần cũng là một lời không phát bọn hắn rất rõ ràng lần này tới là chương trần chuẩn bị cáo biệt trần an được trần chỉ nhu trương trần l i ế t nhìn một chút trương sơn hà bọn người trầm giọng nói các vị lão tổ ta dự định hôm nay liền khởi hành tiến về vĩnh hằng đế giới phụ thân đã đi vĩnh hằng đế giới mấy năm thời gian ta cũng muốn mau mau đến xem vĩnh hằng đế giới đến cùng là b ự c nào bộ dáng rời đi về sau gia tộc liền xin nhờ các vị lão tổ trương sơn hà miễn cưỡng cười một tiếng đi thôi trong vòng mười năm sinh ra hai tôn đại đế ta trương gia bây giờ đã mất bất kỳ thế lực nào dám đắc tội chớ nói chi là bây giờ chúng ta hoang cổ trương gia hay là bắc minh đạo minh người chấp trường kể từ đó ta hoang cổ trương gia liền càng thêm vô ngại chương trần ánh mắt nhìn về phía chương thành không cùng t r ư ơ n g thành đạo cười cười bên trái chính là, thành không lão tổ, bên phải chính là chương thành đạo lão tổ hai vị lão tổ ta nói đúng sao chương thành không cùng t r ư ơ n g thành đạo ung dung cười một tiếng không sai không sai như vậy ngươi rời đi chúng ta liền không có tiếng với chương trần lắc đầu ánh mắt xây dịch về thiên h u n thiên huế tỉ tỉ cố gắng tu luyện bây giờ tiềm lực của ngươi bị kích phát đột phá chuẩn đế đỉnh phong đã không có bình cảnh vây phân đại đế liền nhìn ngươi tự thân duyên phận thiên luyện yên lặng gật đầu nói khẽ trương trần đệ đệ bảo trọng trương trần nắm trần chỉ n u bàn tay đứng dậy mẫu thân trần nhi đi tìm phụ thân rồi đi xem hắn một chút đến vĩnh hằng đế giới đi lêu lồng không có ngay vậy trần chỉ n u nhịn không được lộ ra dáng tơi ư cười đi thôi đến vĩnh hằng đế giới phụ thân ngươi nếu như dám làm loạn thay ta giao hơn hắn trương trần trọng trọng gật đầu mẫu thân yên tâm trần nhi sứ mệnh tất đạt vung tay ra trương trần lui lại hai bước lấy xuống trên bàn tay, tử kỳ vòng tay. Một giây sau, ba đầu khổng lồ h ỏ a kỳ lân từ t ừ kỳ vòng tay bên trong bay ra cảm nhận được trong đại điện đông đảo khí tức cường đại cháy rực lược ổng h ỏ a bí vội vàng túi đầu xuống đây là nơi nào nhìn xem cái này ba đầu h ỏ a kỳ lân trương trần ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm tại ta tu luyện mới bắt đầu các ngươi giúp ta rất nhiều rời đi bên dưới cũng cho các ngươi một trận cơ duyên đi lời còn chưa dứt bàn tay vung ra ba giọt mang theo hảo quang màu tím máu tươi bay ra chui vào ba đầu h ỏ a kỳ lân mi tâm đang tiếp t h u đến cái này ba giọt máu tươi đằng sau cháy rực ba đầu hoa kỳ lân thần sắp biến đổi k một giây sau một cái màu trắng lỗ thủng xuất hiện không do dự chương trần bản chân bước ra tiến bảo màu trắng trong lỗ thủng tạm biệt bắc minh đạo vực chương hai trăm sáu mươi lăm phá diễn thần thông đến vĩnh hằng đế giới chương hai trăm sáu mươi lăm phá diễn thần thông đến vĩnh hằng đế giới trắng xóa hoàn toàn trong không gian t r ư ơ n g trần không ngừng tiến lên tại tới trước đồng thời trương trần cũng đang đánh giá bốn phía bất quá mặc kệ trương trần thấy thế nào bốn phía hết thể đều là nhất trần bất biến tuyết trắng chứ này tuyết trắng bên ngoài chỗ không gian này không có bất kỳ vật gì tồn tại cái này khiến trương trần có chút buồn bực đây chính là tiến về vĩnh hằng đế giới thông đạo a không gian pha thoái đằng sau là hư không h ư không pha thoái đằng sau chính là cái này không gian màu trắng lúc đầu trương trần coi là tiến vào không gian màu trắng liền có thể trực tiếp đạt đến vĩnh hằng đế giới hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá tiến về vĩnh hằng đế giới lại là cần đi đường tiến về đánh giá một trận đằng sau trương trần thu hồi ánh mắt có chút hiểu rõ. cái này không gian màu trắng là có dấu vết mà lần theo phía trước tựa như vô cùng vô tận nhưng là hai bên nhưng lại có bên liên giới tổng thể tới nói cái này không gian màu trắng tựa như là một cái thoạt nhìn không có cuối hành lang đương nhiên cái này không có cuối cùng cũng chỉ là nhìn nếu là tiến về vĩnh hằng đế giới thông đạo không có khả năng không có cuối cùng tồn tại lại lần nữa đi về phía trước một trận chương trần dừng thân ảnh khẽ nhớ mày đi tiếp như vậy không phải cái biện pháp muốn đến điểm cuối không biết ngày tháng năm nào đi mặc dù hắn không kém thời gian nhưng là loại này không có ý nghĩa lãng phí thật sự là không nên thời gian chính là sinh mệnh lãng phí sinh mệnh đó chính là đối với mình không chịu trách nhiệm túi đầu nhìn thoáng qua trên chân màu tím dày chương trần n h í u lại lông mày bị vớt lên lộ ra một vòng dáng tươi cởi ngược lại là quên đi ngươi tồn tại vừa vặn thử một chút ngươi tự mang thần thông hiệu quả như thế nào màu tím dày là trước kia đánh dấu đoạt được thiên đế cấp bậc đế binh phá diễn thần dày tự mang một đạo thần thông phá diễn phá diễn hiệu quả rất đơn giản chỉ có một cái chính là phá vỡ thế giới cách ngăn phối hợp phá diễn thần dày có thể tại hai thế giới ở giữa tới lui tự nhiên hiện tại hắn không biết vĩnh hằng đế giới cụ thể tọa độ không gian không cách nào trực tiếp đánh vỡ thế giới c á c h ngăn không có khả năng một bước đúng chỗ đến vĩnh hằng thế giới bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chương trần sử dụng phá diễn thần thông không có khả năng một bước đúng chỗ chí ít cũng có thể giảm bớt thật nhiều thời gian đi đường linh lực màu tím điều động tràn vào phá diễn thần g i à y bên trong linh lực đem phá diễn thần g i à y toàn bộ bao phủ đằng sau phá diễn thần g i à y bỗng nhiên t á c h ra nồng đậm hào quang màu tím những n à y hào quang màu tím như thật như ả o huyền diệu dị thường đem chương trần toàn bộ thân hình bao khỏa ở bên trong chương trần ánh mắt nhìn về phía phía trước n h a răng cười một tiếng phá diễn lời còn chưa dứt chương trần thân thể trở nên không chân thật ngay sau đó biến mất tại nguyên chỗ không gian màu trắng bên trong tựa hồ đã không có chương trần thân ảnh tựa như xuyên qua thời gian cùng không gian chương trần cảm giác mình đưa thân vào một chỗ huyền diệu thời không bên trong hắn thấy được không gian màu trắng thậm chí không gian màu trắng trình thể không gian màu trắng cũng không phải là chỉ có một cái mà là vô số cái trồng chất lên nhau mỗi phiến không gian đằng sau đều là một cái không gian màu trắng những n à y không gian màu trắng cấp độ năng lượng càng thêm cao cấp mở miệng toàn bộ thẳng đứng đi lên thẳng tới tầm mắt không thể thành chỗ t r ư ơ n g trần d ư ớ i ánh mắt ý thức nâng lên chỉ gặp tất cả không gian màu trắng cuối cùng đều kết nối với một phương lộ ra vô tận mênh mông khí tức thế giới khổng lồ t r ư ơ n g trần chỉ có thể miễn cưỡng thấy do thế giới này đại khái hình dáng nhưng dù là chỉ là hình dáng cũng làm cho t r ư ơ n g trần tâm thần chấn động vẹn vẹn nhìn chăm chú một phương thế giới này liền để t r ư ơ n g trần sinh ra một loại nó không thể xâm phạm cảm giác đây chính là ba mươi ba đại thiên thế giới một trong vĩnh hằng đ ế giới a một giây sau t r ư ơ n g trần tầm mắt trở về một lần nữa về tới không gian màu trắng bên trong nhưng chương trần có thể bén nhạy phát giác được hắn đã không lúc trước chỗ kia không gian màu trắng dựa theo phỏng đoán hắn đã tại không gian màu trắng bên trong đi tới một nửa khoảng cách trên lý luận hắn chỉ cần lại thôi động một lần phá diễn liền có thể đi ra không gian màu trắng đến vĩnh hằng đế giới đương nhiên đây là đang không biết cụ thể tiết điểm không gian lúc trên lý luận cũng không phải là trăm phần trăm phun ra một n g ụ m c h ọ c khí chương trần cười nhạt một tiếng vừa mới thấy c h i cảnh đã để hắn biết được vĩnh hằng đế giới chân chính vị trí cũng chính là vĩnh hằng đế giới tiết điểm không gian chỗ lý luận này bên trên đối với hắn cũng không áp dụng lại lần nữa thôi động một lần phá diễn thần thống tất nhiên có thể đến vĩnh hằng đế giới không do dự chương trần lại lần nữa điều động linh lực rót vào phá diễn thần dày bên trong phá diễn hào quang màu tím lại lần nữa nở rộ cùng trước đó bình thường chương trần thân ảnh lại biến mất tại nguyên c h ỗ u bốn một toa huy nghiêm khổng lồ đại điện màu vàng nóng bên trong to lớn tế đàn màu đen đem hơn phân nửa đại điện chứng cứ tản ra huyền diệu cùng khí tức thần bí mà tại cái này tế đàn màu đen hai bên hai tên mặc áo giáp màu đen nam tử nắm đ u ố t trường thường biếng nhác đứng đấy lý hổ ngươi còn cần trấn thủ nơi phi thăng bao lâu bên trái áo giáp màu đen nam tử ngáp một cái huệ p i lên tiếng bên phải áo giáp màu đen nam tử lý hổ nghe vậy lắc đầu còn sớm đây một phẩy ba nghìn năm ng Được xưng lần à màu dài càng nào tôn tưởng áo giáp màu đen nam tử thở dài một hơi ta đen nam ngươi còn có 2000 năm đâu, cũng không giáp áo so hơi biết lâu, đâu, ban có được an toàn, ta mới không tới nơi này t h ấ n thủ đằng sau liền lợi dụng ban thưởng hảo hảo tu luyện một chút đột phá trước mắt tu vi lý hổ nhún vai ai nói không phải cái này bắc minh đạo vực phi thăng thông đạo lúc trước mấy trăm ngàn năm đều không nhất định có thể phi thăng đi lên một vị đại đế trở lấy là rất khô khan nói đến đây lý hổ trong mắt mang theo một tia sợ hãi thán phục bất quá mấy năm trước phi thăng vị kia đại đế thật đúng là lợi hại thế mà đã tại chúng ta ưu châu có chút danh tiếng đại đế cờ ư n giả g quả thật không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể so sánh tôn tưởng trong mắt mang theo một k i a hướng tới chờ ta đột phá thánh vương cảnh liền khoảng cách đại đế tiến hơn một bước chỉ cần cố gắng một chút không có cái gì là không thể nào sớm muộn có một ngày cháu ta l i ệ u cũng có thể trở thành đại đế cờ ư n giả g lý hổ há t o miệng vẫn là không có đánh gây tôn tưởng huyễn tưởng đều sợ đến c h ấ n thủ nơi phi thăng còn muốn lấy đột phá đại đế đâu có ý nghĩ này còn không bằng thừa dịp thời gian này Về n h tưởng tưởng loại dị tượng này đại biểu bắc minh đạo vực có đại đế phi thăng tới bọn hắn vĩnh hằng thế giới bất quá bắc minh đạo vực mấy năm trước không phải mới phi thăng lên đến một tôn đại đế sao làm sao mới tới thời gian mấy năm liền lại phi thăng một cái các ngươi vừa mới nói mấy năm trước phi thăng đại đế hiện tại lẫn vào không sai ta muốn hỏi một chút các ngươi biết hắn tên gọi là gì sao một đạo giọng ôn hòa từ tế đàn màu đen bên trên văng lên để lý hổ cùng tôn tưởng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần theo bản năng hai người liền đối với tế đàn màu đen cúi đầu cung kính trả lời lên tiếng khởi bẩm đại nhân mấy năm trước phi thăng đại đế cường giả tên là trương lan trên tế đàn màu đen ánh sáng màu trắng tiêu tán hiện lộ ra trương trần thân ảnh t r ư ơ n g trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng xem r a phụ thân mấy năm này trôi qua không tệ ngược lại là lo lắng vô ích chương hai t r ư ơ chân chính vĩnh hằng thế giới tứ đại thế lực chương hai r chân chính vĩnh hằng t ế giới tứ đại thế lực tại xác định vĩnh hằng đ ế giới tiết điểm không gian đằng sau t r ư ơ n g trần lại lần nữa thi triển phá diễn trực tiếp liền đã tới không gian màu trắng cuối cùng tại không gian màu trắng nơi cuối cùng ngay tại lúc này cái này tế đàn màu đen cái này khiến trương trần hơi kinh ngạc trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới ở giữa không gian màu trắng lại là người vì sáng tạo ra đến cái này tế đàn màu đen liền đủ để chứng minh hết thạy tự nhiên có thể hình thành không được loại người này công vết tích rõ ràng tế đàn phía trên những cái kia phức tạp minh văn chỉ có tinh thông trận đạo cường giả mới có thể khắc họa đi ra chỉ là không biết có thể sáng tạo ra hùng vĩ như vậy tạo vật sẽ là cỡ nào cấp bậc cường giả Cổ c đế. hiện đầu. Có lẽ cũng chỉ có cổ đế m ớ có loại năng lực kia, thậm chí phổ thông cổ cổ được. công chỗ cái loại làm là lớn, trong sao to kia, phải người nổi mới thiên giới mỗi gian nối với gian i năng thông không đến, nhất định bên trình này trung không không trắng. kết thậm thể bật thế một một phổ h màu đế đều đế đều quá Dù tại hắn đã biết được vĩnh hằng đ ế giới cùng bắc minh đạo vực tọa độ cụ thể lần sau nếu như muốn về bắc minh đạo vực liền không cần trải qua những cái kia không gian màu trắng có thể trực tiếp từ bình thường không gian phá vỡ thế giới cách ngăn trở về chỉ bất quá một lần phá diễn khả năng không quá đủ cần liên tục thi triển mấy lần mới được không gian màu trắng là trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới gần nhất khoảng cách nhưng lại cần đi qua tế đàn màu đen quá mức phiền phức vì phiền thoái không cần thiết chỉ có thể tiêu hao thêm một chút lực lượng suy nghĩ bay tán loạn ở giữa t r ư ơ n g trần chậm rãi đi xuống tế đàn đối với hai tên áo giáp màu đen nam tử khẽ gật đầu chuẩn bị rời đi đại điện màu và nóng hiện tại đến vĩnh hằng đ ế giới cũng là nên đi tìm v h ụ thân rồi bất quá không biết vì cái gì cái này đại thiên thế giới cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt không gian vững chắc trình độ cùng bắc minh đạo vượt một dạng thậm chí liền ngay cả linh khí mức độ đậm đặc cũng kém không có bao nhiêu đây là vĩnh hằng t h nói bí vĩnh h đến đây nam tử mặc áo giáp dừng một chút mới tiếp tục nói còn có dựa theo quy định chúng ta cần đem tin tức của ngài thông báo cho trưởng quảng cái này nơi phi thăng tứ đại thế lực dưới tình huống bình thường bọn hắn đều sẽ điều động c ư ờ n g giả đến đây mời ngài gia nhập bọn hắn chương trần bước chân dừng lại quay đầu khẽ cười một tiếng mấy năm trước phi thăng tôn kia đại đế hắn lúc đó lựa chọn gia nhập thế lực sao lý h ổ nghe vậy khẽ gật đầu vị đại nhân kia hắn lúc trước lựa chọn gia nhập trong đó một phương thế lực bây giờ tại ưu châu đã rất có uy danh đang trả lời đồng thời lý h ổ vụn trộm liếc qua chương trần nội tâm kinh hãi tột đ ỉ n h vị đại nhân này cực kỳ tuổi trẻ có thể ở chính giữa ngàn thế giới nhanh chóng như vậy tấn thăng trở thành đại đế cờ giả đây là cường đại cỡ nào thiên phú tu luyện không chỉ như vậy h ắ n cảm giác trương trần cường đại đến có chút không bình thường bình thường tới nói trung tiên h thế giới phi thăng đại đế bởi vì khắc họa khí tức ấn ký thiên địa quy tắc cấp độ khá thấp đi vào vĩnh hằng đế giới đằng sau mặc dù cùng là đại đế nhưng đem so sánh với vĩnh hằng đế giới đại đế là muốn hơi yếu một bậc thế nhưng là trương trần mang đến cho hắn một cảm giác lại là hoàn toàn tương phản rõ ràng là trung tiên h thế giới tới lại làm cho hắn cảm nhận được so vĩnh hằng đế giới đại đế còn cường đại hơn khủng bố áp bách trương trần hơi kinh ngạc phụ thân thế mà lựa chọn gia nhập cái gọi là tứ đại thế lực bên trong, trong đó một phương thế lực bất quá c u n đối mới tới vĩnh hằng đế giới không có chút nào căn cơ là cần tìm kiếm một chỗ có thể giải vĩnh hằng đế giới địa phương tạm thời gia nhập một phương thế lực lắng động một chút đích thật là lựa chọn tốt t r ư ơ n g trần có chút trầm âm nhìn thoáng qua hai tên áo giáp màu đen nam tử các ngươi đều gọi tên là gì lý hổ vội vàng chắp tay lên tiếng khởi bầm đại nhân ta gọi là lý hổ một mực không nói lời nào tôn tưởng cũng lấy lại tinh thần đến liên tục không ngừng chắp tay đại nhân ta gọi tô n tưởng t r ư ơ n g trần k h ẽ gật đầu lý hổ tô tưởng các ngươi vừa mới nói cần một chút chú ý công việc không có nói cho ta biết hiện tại nói cho ta biết đi còn có quản lý phi thăng thông đạo tứ đại thế lực là cái nào tứ đại thế lực cũng xin lời phước cáo、Chi. ân trọng điểm giới thiệu trương lan gia nhập thế lực kia lý hổ nghe vậy cười cười đại nhân trên thực tế ngài không cần nhấn mạnh ngài suy nghĩ biết đến hết thảy chúng ta đều sẽ cáo chi bất quá trước lúc này xin mời đại nhân ngài cho phép ta đưa tin cáo chi tứ đại thế lực t r ư ơ n g trần có chút suy tư đằng sau nhẹ gật đầu ngươi đưa tin đi phụ thân trương lan gia nhập thế lực hắn cũng dự định gia nhập trương lan chỗ gia nhập phía kia thế lực về phần đằng sau chấm nữa chấm chấm mưu toan hắn đối với vĩnh hằng đế giới biết rất ít đế tử tự hiểu rõ vĩnh hằng đế giới mới có thể làm tiến một bước dự định lý hổ đối với tôn tường ánh mắt ra hiệu tôn tường hiểu ngay lập t vội vàng chạy đến một bên bắt đầu đưa tin đứng lên lý hổ thâm hít một hơi sau trầm giọng nói đại nhân có phải hay không rất ngạc nhiên vì sao vĩnh hằng đế giới cùng người châu bắc minh đạo vực gần như một dạng chương trần nhẹ nhàng gật đầu ta đích xác có sự nghi ngờ này theo lý mà nói đại thiên thế giới không gian hẳn là càng thêm vững chắc linh khí càng thêm nồng đậm mới đối lý hổ khép cười một tiếng đại nhân ngươi cho là không sai vĩnh hằng đế giới hoàn toàn chính xác so bắc minh đạo vực không gian càng thêm vững chắc linh khí cũng càng thêm nồng đậm sở dĩ để đại nhân cảm thấy vĩnh hằng đế giới cùng bắc minh đạo vực gần như một dạng đó là bởi vì đại điện này tính t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại chẳng lẽ lại đại điện này trải qua đặc thù cải tạo để không gian cùng linh khí đều trở nên cùng bắc minh đạo v ự c một dạng lý h ổ tán thưởng một tiếng đại nhân đại tuệ đúng là như thế đại điện này trải qua trận pháp cải biến đem không gian vững chắc trình độ cùng linh khí mức độ đậm đặc làm ra điều chỉnh đây cũng là người của tứ đại thế lực tính hóa cân nhắc sợ các vị đại nhân sau khi phi thăng sẽ có không t i ệ n lúc này mới do đó luyện chế ra đại điện này t r ư ơ n g trần có chút giật mình thì ra là thế khó trách hắn lúc trước cảm giác vĩnh hằng đế giới cùng bắc minh đạo v ư ợ một dạng nguyên lai là đại điện này nguyên nhân không nghĩ tới tứ đại thế lực này vẫn rất nhân tính hóa. tại n vĩnh hằng đế giới nhất định phải đạt tới thánh nhân cảnh mới có thể ngự không phi hành thánh vương cảnh mới có thể phá vỡ không gian ta sợ đại nhân nhất thời không quan sát bị không gian trọng lực gáp bách té ngã chương trần cảm tạ chắp tay đa tạ cáo chi lại là bắc minh đạo vực vạn lần trọng lực chẳng phải là nói tại vĩnh hằng đế giới ra đời hài nhi vừa mới xuất sinh liền có thể có được thực lực không tệ không phải vậy vẹn vẹn không gian này trọng lực liền có thể đem nó áp bách đến chết cái này vẫn thật lạ là, là trực tiếp ở lúc trên hàng bắt đầu lý hổ vội vàng một chân q u ỳ xuống một mặt sợ hãi đại nhân cái này nhưng không được t r ư ơ n g trần có chút bất đắc dĩ đem lý hổ t h ắ c nâng đỡ tốt hiện tại nói cho ta biết tứ đại thế lực sự tình đi lý hổ sửa sang lại một chút cảm xúc cung kính lên tiếng tốt đại nhân tứ đại thế lực đều là thiên đế cấp bậc thế lực đều có được thiên đế cường giả tòa c h ấ n mà ngài lúc trước yêu cầu vị đại nhân kia chỗ gia nhập thế lực tên là võ nguyên thánh tông chương hai trăm sáu mươi bảy tứ đại thế lực mỗi người mỗi vẻ để cho ta nhìn xem chất lượng như thế nào chương hai trăm sáu mươi bảy tứ đại thế lực mỗi người mỗi vẻ để cho ta nhìn xem chất lượng như thế nào tứ đại thế lực đều là thiên đế cấp bậc thế lực chương trần thân thể chấn động cái này vừa lên đến liền tiếp xúc đến tứ đại thiên đế cấp bậc thế lực cái này không hổ là đại thiên thế giới không hổ là vĩnh hằng đế giới a lý hổ hơi kinh ngạc nhìn xem trương trần đại nhân người biết thiên đế cảnh giới phân chia ở chính giữa ngàn thế giới bởi vì đại thiên thế giới quy định cơ h ộ không cách nào tiếp xúc đến đại đế phía trên cờ giả dưới tình huống bình thường trung tiên thế giới đều chỉ biết đại đế cờ giả mà không biết đại đế phía trên cảnh giới trương trần cười gật đầu không sai ta ngẫu nhiên biết được đại đế cảnh giới đằng sau cảnh giới phân chia thiên đế cảnh giới tự nhiên là biết được ngươi vừa mới nói mấy năm trước vị kia đại đế gia nhập thế lực tên là võ nguyên thánh tông cái này võ nguyên thánh tông như thế nào lý hổ nghe được trương trần l ờ i nói trong mắt không tự chủ lộ ra vẻ kính sợ võ nguyên thánh tông đây chính là một cái cực kỳ cường đại thế lực đã từng thời kỳ định phong từng sinh ra cổ đế cừng giả chỉ bất quá phía sau xuống dốc mới giang cấp thành thiên đế cấp bậc thế lực tại tứ đại thế lực ở trong võ nguyên thánh tông cũng là duy nhất từng sinh ra cổ đế thế lực chuyển thừa xa xa xứ trương trần lông mày nhữ lại không nghĩ tới thế mà còn từng sinh ra cổ đế không biết hệ thống phán định bình xét cấp bậc thời điểm sẽ là cổ đế thế lực hay là thiên đế thế lực mặc dù còn không có đạt được mấy thế lực khác tin tức nhưng là trương trần tâm lý đã làm ra một cái quyết định gia nhập võ nguyên thánh tông vì đánh dấu cũng là vì có thể cùng phụ thân trương lan đ o à n tụ từ lý hổ cùng tôn tường bọn hắn có thể nhìn ra đại đế c ư ờ n g giả cho dù là tại vĩnh hằng đế giới cũng là c ư ờ n g giả c ư ờ n g giả trời sinh liền có được đái ngộ đặc biệt đến lúc đó có thể lợi dụng một chút hắn ba vị đột phá đại đế thực lực đàm luận điều kiện thu được võ nguyên thánh tông cao hơn địa vị liền có thể càng thêm thuận tiện đi những cái kia đặc thù đánh dấu địa phương lý h ổ thâm hít một hơi tiếp tục nói võ nguyên thánh tông có hai vị thiên đế cường giả tọa c h ấ n tại u châu tứ đại thế lực ở trong xếp hạng số một số hai mà võ nguyên thánh tông am hiểu chính là chiến pháp cái gọi là chiến pháp lại là cận chiến c h i pháp võ nguyên thánh tông tôn sùng nhục thân chiến lực tại cận thân tác chiến bên trên toàn bộ u châu không có thế lực có thể cùng võ nguyên thánh tông so sánh chiến pháp nhục thân chiến lực cận thân chiến đấu、Chương、trần ánh mắt lộ ra một vòng hiệu rõ hắn biết vì cái gì trương lan sẽ chọn gia nhập võ nguyên thánh tông đã từng trương lan là thái cổ thánh thể nhục thân nội tỉnh thâm hậu nếu như là tại vĩnh h à n g đế giới nói không chừng có biện pháp nhục thân đột phá đại đế vì đột phá đại đế trương lan phế trừ thái cổ thánh thể trở thành phạm thể trương trần biết phụ thân trương lan đối với chuyện này là biểu thị tiết mới gia nhập võ nguyên thánh tông có lẽ phụ thân trương lan là muốn tìm tới đại đế thực lực cùng thái cổ thánh thể cùng tồn tại phương pháp thái cổ thánh thể mặc dù bị phế trừ nhưng căn cơ hay là thái cổ thánh thể căn cơ nói không chừng tại vĩnh hằng đế giới có phương pháp khôi phục nếu quả như thật có thể khôi phục nghĩ đến phụ thân sẽ vô cùng vui sướng trương trần phun ra một n g ụ m trọc khí khẽ gật đầu mặt khác ba cái thiên đế cấp bậc thế lực đâu bọn hắn đều là như thế nào thế lực lúc này tôn tường đi vào một bên đối với trương trần cung kính chắp tay hành lễ đại nhân tứ đại thế lực đưa t i n tới nói bọn hắn đã điều động cường giả đến đây còn xin đại nhân ngươi làm sơ chờ đợi ân võ nguyên thánh tông đặc biệt bàn giao nói là có n g ư ờ i một vị quen thuộc người cũng sẽ cùng nhau đến đây nói đến đây tôn tường có chút nhịn không nổi cắn răng do hỏi đại nhân ta muốn xin hỏi ngài mấy năm trước phi thăng vị đại nhân kia cùng ngài nói quan hệ gì Bác Minh đại o vực t ạ s đế lại tại trong được xưng là đế tôn tại vĩnh hằng đế giới lưu truyền một câu đế tôn không thể nhục đế tôn phía trên càng không thể nhục giọng điệu này thương đương với đang chất vấn trương trần giáng tươi cười thu liếm ánh mắt nhìn về phía tôn tường tôn tưởng phát giác được trương trần ánh mắt liền tranh thủ đầu rủ xuống tới ngực mồ hôi từng viên lớn hướng xuống nhỏ mặt mũi tràn đầy bối rối hắn làm sao lại hỏi ra lời nữa nha mặc dù thật sự là hắn hiếu kỳ nhưng cái này không nên hỏi ra lời a chỉ là để hắn cảm thấy may mắn chính là trương trần vẹn vẹn nhìn thoáng qua đằng sau liền thu hồi ánh mắt trương trần bay đầu đối với lý hổ mỉm cười ngươi nói tiếp đối với mặt khác ba cái thế lực ta cũng rất tò mò về phần ta cùng mấy năm trước tôn kia phi thăng đại đế là quan hệ như thế nào chờ một lúc bọn hắn tới các ngươi liền biết rồi còn có một chút ta không thích người khác đánh gãy ta nói chuyện sau đó nói chút không nên nói nói. tôn tường nghe vậy vội vàng một chân quỳ xuống đại nhân có lỗi với ta không nên hỏi vấn đề mới vừa rồi chương trần khét lắc đầu ta không phải người thị xát nếu như ta là ngươi vừa mới liền đã chết về sau làm việc trước đó trước làm rõ ràng định vị của mình mặc dù không dễ nghe lại là sự thật ta bắc minh đạo vực vì sau m ộ ư ơ i năm sinh ra hai tôn đại đế ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi cũng không muốn nói cho ngươi ngươi có thể minh bạch tôn tường liền vội vàng gật đầu đại nhân ta biết sai chương trần không tiếp tục để ý tôn t ư ờ n g đối với lý hổ nhẹ gật đầu lý hổ tiếp tục đi lý hổ cung tính gật đầu có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép nhìn thoáng qua tôn tường sau tiếp tục lên tiếng mặt khác ba cái thế lực phân biệt là thiên uy kiếm vực cực đạo đao tông cùng thần ủy cổ tông chắc hẳn đại nhân nghe danh tự liền có thể nghe được cái này ba cái thế lực đều thiên vệ tại những phương diện kia thiên uy kiếm vực khả năng đặc biệt kiếm đạo mặc dù có những phái hệ khác lại không phải chính thống cực đạo đao tông chính như danh tự một dạng trong tông môn các đệ tử chỉ tu đao đạo ba khí tuyệt luân cùng chơi uy kiếm vực đứng đối mặt nhau nói đến đây lý hổ đốn đ ỗ n g nhiên mới có hơi tán thưởng lên tiếng về phần thần uy cổ tông đó chính là tứ đại thế lực siêu nhiên thế lực thực lực khả năng không phải mạnh nhất địa vị lại là cao nhất bởi vì thần uy cổ tông bên trong tất cả đều là thần h ồ n lực đại sư mỗi cái thần uy cổ tông đệ tử đều là luyện đ ặ n sư có thể nói toàn bộ h u châu chín thành đan dược đều xuất từ thần uy cổ tông t r ư ơ n g trần nghe xong trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ tứ đại thế lực đều có sở trường đều là không sai thế lực có cơ hội đ ế tìm cơ hội đi những thế lực này đi dạo một vòng giải tỏa một chút đánh dấu cơ hội lý hổ thở ra một hơi chương ư cười ờ i đại trừ tứ t ế lực, u châu c trần tán thưởng cười cười đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên hình như có cảm giác ánh mắt nhìn về phía ngoài đại điện ha ha ha bắc minh đạo v ư ợ t lại phi thăng một tôn đại đế xem ra đây là thiên hữu ta ưu châu à. để cho ta nhìn xem vị đại đế này chất lượng như thế nào chương hai trăm sáu mươi tám đế uy hiền hách gặp lại trương lan chương hai trăm sáu mươi tám đế uy hiền hách gặp lại trương lan chất lượng như thế nào chương trần khỏe miệm lộ ra thú vị dáng tươi cười trên thực tế hắn cũng muốn nhìn xem cái này vĩnh hằng đế giới đại đế cường giả chất lượng như thế nào vừa mới lên tiếng cường giả ngay cả âm thanh bên trong đều tràn ngập nồng độm đế uy chứng minh hắn là một tôn đại đế cường giả hiện lộ trong khí tức mang theo kiệt ngạo cùng b á khí đồng thời nhưng lại tràn ngập vô tận phong mang tựa như không cái gì đồ vật có thể c h ó i buộc hắn bình thường vẹn vẹn từ c ố khí tức này chương trần liền biết được vị đại đế này tu luyện chính là pháp tắc gì đao chi pháp tắc chỉ có đao chi pháp tắc mới có thể như vậy kiệt ngạo ba khí kiếm chi pháp tắc theo đổi t h ả bị gây chứ không chịu con thẳng tiến không lùi là một loại tinh th hay là tỉnh táo cùng cao ngạo cùng đao chi pháp tắc có thể nói là hoàn toàn tương phản cái này cũng khó trách đao đạo người tu luyện cùng kiếm đạo người tu luyện trời sinh không đối phó mà tại tứ đại thế lực bên trong chỉ có cực đạo đao tông tu luyện đao đạo không hề nghi ngờ vị đại đế này đến từ cực đạo đao tông thanh âm còn tại trong đại điện quanh quần một tên lưng beo chiến đao nam tử cao lớn đã xuất hiện tại đại điện màu vàng nóng bên trong nam tử cao lớn trên thân vô tận bá khí cùng kiệt ngạo quân quanh trong lúc mơ hồ còn có chưa từng hiện lộ phong mang lóe lên một cái rồi biến mất vừa mới xuất hiện liền đem ánh mắt nhìn về phía chương trần khi nhìn đến trương trần trong nháy mắt nam tử cao lớn con n g ư ờ i bỗng nhiên co r ụ t lại nhịn không được lui lại hai bước cái này đây là đây là không biết nhìn thấy cái gì trong lúc nhất thời nam tử cao lớn thế mà quên đi nói chuyện lý hổ cùng tôn tưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua nam tử cao lớn đây là thế nào mặc dù nghi hoặc nhưng cũng cung kính đối với nam tử cao lớn chắp tay hành lễ gặp qua bá thiên đao đế đại nhân t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc nhưng bá thiên đao đế cái danh sưng ơ này ngược lại là cùng gia hỏa này khí chất có chút tương xứng chỉ là không biết thực lực như thế nào trong lúc mơ hổ trương trần bàn tay có chút ngỡ đứng lên Từ khi đột phá đại đế về sau hắn liền không có chân chính cực điểm thăng hoa một trận chiến tại bắc minh đạo vực không có sinh linh có thể là đối thủ của hắn bây giờ đến cường g i ả tụ tập vĩnh hằng đ h ế giới hắn cũng chịu không nổi nữa cái này bá thiên đao đế có lẽ là một một đối thủ không tệ nam tử cao lớn bá thiên đao đế tại lý hổ cùng tôn tưởng trong thanh â m bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhưng nhìn về phía trương trần trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo kinh diễm cùng thật sâu k i ê n kỵ gia hòa này quả nhiên là người tiên khi sâu một hơi bá thiên đao đế đối với trương trần trịnh trọng chấp tay vị đạo hữu này ta vì ta vừa mới lời nói hướng ngươi thật có lôi ta không nên nói nhìn ngươi chất lượng như thế nào thực lực của ngươi rất cường đại lý hổ cùng tôn tưởng c o n xuống thân thể chấn động mạnh một cái bọn hắn nghe được cái gì bá thiên đao đế thế mà nói xin lỗi hay là đối với vị này vừa mới phi thăng đại nhân xin lỗi vì sao đây là v ì gì bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bá khí kiệt ngạo bá thiên đao đế hướng người khác xin thứ lỗi xin nhận lỗi cho dù là gặp được bị bá thiên đao đế mạnh đại đế cường giả bá thiên đao đế cũng không có như vậy chịu p h ụ qua chương trần cũng là lông mày nhữ lại ngươi vì sao nói xin lỗi ta ngươi không phải nói nhìn xem ta chất lượng như thế nào sao nói chương trần mang trên lưng một bàn tay cái tay còn lại đối với bá thiên đao đế vây vây đến chúng ta tranh tài một trận ngươi liền biết ta chất lượng như thế nào lời còn chưa dứt chương trần trên thân thể màu tử kim đế uy bỗng nhiên trợ hiện tại mi tâm chỗ còn có một cái màu vàng ngân ký hiện lộ ra kinh khủng thần hồn uy năng tôn tưởng cùng lý hộ tại cỗ này đế uy phía dưới trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất dù là như vậy cái eo vẫn là không cách nào thẳng tắp lực lượng toàn thân vận chuyển chỉ có thể miễn cưỡng xê dịch bí mắt cái này khiến hai người kinh hại không thôi cái này vẹn vẹn tràn lan đi ra đế bi giống như này khủng bố nếu như là đối với bọn hắn phóng thích đế bi bọn hắn chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền thành hư vô cô này đế bi bá thiên đao đế đứng m ú i chịu x à o cảm nhận được trong đó uy năng kinh khủng bá thiên đao đế thần sắc cứng lại linh lực trong cơ thể không tự chủ vận chuyển ở trên thân mình hình thành một đạo màu đen bình t h ư ớ n g bất quá tại trương trần đế bi phía dưới bá thiên đao đế vẫn là không có nhịn xuống hướng phía sau lui về sau một bước một bước này lộ g i cao thấp chống cự đế bi đồng thời bá thiên đao đế ánh mắt gắt gao nhìn xem chương trần trong mắt mang theo thật sâu sợ hai thu vi như thế chiến lược như vậy người tiên quả nhiên là người tiên đạo hữu ta không có lý trí không biết đạo hữu có thể gia nhập ta cực đạo đao tông ta có thể hiện tại liền cho ngươi hứa hẹn chỉ cần gia nhập ta cực đạo đao tông ta cực đạo đao tông thiên đế lao tổ tất nhiên sẽ tự mình chỉ điểm cùng ngươi thậm chí là để l a o tổ thu ngươi làm đồ đệ ta cũng có chín thành chắc chắn đang khi nói chuyện bá thiên đao đế trong mắt mang theo nồng đậm c ù n g nhiệt hắn cũng không phải lý hổ cùng tô tưởng nhìn không ra trương trần cường đại hắn có thể khẳng định chương trần tuổi tác tuyệt đối không cao hơn nghìn tuổi ở chính giữa ngàn thế giới lấy không cao hơn nghìn tuổi tuổi tác đặt thành lục thân đại đế thần hồn đại đế linh lực đại đế ba vị đại đế cái này căn bản là chưa bao giờ nghe sự t ì n h nếu như trương trần gia nhập bọn hắn cực đạo đao tông bọn hắn cực đạo đao tông tất nhiên sẽ tại tương lai sinh ra một tôn mới thiên đế thậm chí cái kia cổ đế cũng không phải không có khả năng nghe được bá thiên đao đế lời nói vốn là kinh hãi tôn tưởng cùng lý hổ kém chút đáy ra thiên đế lao tổ chỉ điểm thậm chí thu đồ đệ trương trần thu liễm chu thân đế u y đáng tiếc lắc đầu mặc dù ta cũng tu luyện đao chi phát tắc bất quá gia nhập cực đạo đao tông thôi được rồi nếu không lập bản vậy liền tiếp tục trương trần dứt khoát trực tiếp tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống bá thiên đao đế thấy thế vẻ mặt tươi cười đi vào t r ư ơ n g trần bên cạnh tòa hạng cười hắc hắc nói đạo hữu bọn hắn cứ gọi ta bá thiên đao đế trên thực tế ta bản danh gọi là trần thiên cổ không biết đạo hữu ngươi xưng hô như thế nào trần thiên cổ trương trần liếc qua bên cạnh bá thiên đao đế trần thiên cổ gặp nó thần sắc chăm chú vợ môi khẽ mở t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần trương lan trần thiên cổ nghe được trương trần danh tự đột nhiên đứng dậy một mặt khiếp sợ nhìn xem trương trần ngươi cùng mấy năm trước phi thăng vị đạo hữu kia đều h ọ trường các ngươi chẳ khẽ gật đầu không chỉ là một cái gia tộc hắn vẫn là của ta phụ thân phụ thân lời nói vừa ra tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi t r ư ơ n g lan lại là trương trần phụ thân cái này hai cha con trước sau mấy năm thời gian tuần tự đột phá đại đế phi thăng vĩnh hàng thế giới đây có phải hay không là quá mức lịch thiên một chút đông nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc khẽ động ánh mắt nhìn về phía đại điện cửa điện phương hướng lộ ra một k i a chân thành dáng tươi cười đ a t ạ trần đạo h ư u hảo ý mời nhưng là thật có lỗi người của chúng ta tới nói xong chương trần đứng dậy chủ động hướng phía ngoài đại điện đi đến nhìn nó bộ dáng tựa như là đang l ê n tiếp các loại người đến t đúng lúc này một đạo thanh nhâm m mừng rỡ từ ngoài đại điện vang lên trần nhi mấy năm thời gian không thấy tại bắc minh đạo vực ngươi có mạnh khỏe thanh nhâm ở trong đại điện quanh quẩn để trần thiên cổ hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra từng tia không cắm lòng bực này yêu nghiệt đại đế chẳng lẽ lại hắn cực đạo đao tông liền muốn bỏ qua sao cắn răng trần thiên cổ nhanh chân bước ra theo sát t r ư ơ n g trần đằng sau hướng cửa điện phương hướng đi đến bất kể như thế nào vẫn là phải tranh thủ một chút đây chính là tương lai thiên đế cường giả thậm chí cả cổ đế a đang đổi bên trên t r ư ơ n g trần thời điểm một đạo tin tức từ trần thiên cổ trong ngón tay bay ra biến mất tại trong hư không trong đại điện t r ư ơ n g trần nghe được quanh quẩn ở trong đại điện thanh âm quen thuộc n h ị n không được lộ ra nụ cười ấm áp phụ thân trần nhi hết thể mạnh khỏe lời còn chưa dứt hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở cửa điện bên ngoài trong đó một bóng người chính là trương trần mấy năm thời gian không thấy trương lan trương lan nhìn xem dài cao dài tráng trương trần có một chút t h ấ y náy thời gian mấy năm không thấy trần nhi trưởng thành có chút chỉnh lý cảm xúc trương lan cùng trương trần bốn mắt nhìn nhau hai người đều lộ ra đã lâu dáng tươi c ư ờ i trần nhi trương trần khỏe miệng giơ lên nói khẽ phụ thân dị giới trung phùng loại cảm giác này là thật vi diệu t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín bá đạo cảnh tiểu nhuân trần t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín bá đạo cảnh tiểu nhuân trần trương lan đi vào đại điện trên giới quan sát một chút trương trần cảm khái một tiếng mấy năm không thấy trần nhi ngươi cao lớn không ít tại hắn lúc rời đi trương trần miễn cưỡng chạm đến bờ vai của hắn bây giờ gặp lại lần nữa trương trần đã cùng hắn bình thường cao trương trần cảm giác một chút trương lan khí thức cũng là n h e răng cởi một tiếng phụ thân thực lực của ngươi cũng đem so sánh với mấy năm trước mạnh mẽ hơn không ít tại trương lan trên thân hắn cảm giác được bị bá thiên đao đế còn muốn càng mạnh khí thức cái này khiến trương trần hơi kinh ngạc bá thiên đao đế trần thiên cổ thế nhưng là vĩnh hằng đế giới sinh trưởng ở địa phương đại đế cờ giả từ tu luyện bắt đầu liền một mực tiếp nhận tốt nhất tài nguyên tu luyện còn có vĩnh hằng đế giới hoàn cảnh tu luyện công、pháp. hết thể hết t h ạ đều không phải là bắc minh đạo vực có thể so sánh nhưng dù vậy vẹn vẹn mấy năm thời gian trương lan thực lực liền có thể siêu việt trần thiên cổ như vậy xem ra phụ thân đi cái kia võ nguyên thánh tông thu hoạch rất nhiều đương nhiên trong này cũng có trương lan bản thân nội tình thiên phú nguyên nhân không có nội tình lại tiếp xúc tốt hoàn cảnh tu luyện cũng là vô dụng nội tình hùng hồn một khi phong thích liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên trương lan nghe vậy đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần nâng đỡ cái chán quay đầu đối với cùng hắn cùng nhau đến đây thân ảnh vẫy vẫy tay có chút lúng túng lên tiếng cảnh h ì n ngược lại là đem ngươi đem quân đi mau tới đây đây là ta từ trước đến nay ngươi nói trương trần trần nhi nói đến đây trương lan lại đối trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng đây là lúc trước ta phi thăng v ĩ n h hàng đế giới lúc tiếp dẫn ta tiến võ nguyên thánh tông c ả n h hình c ả n h trường không trương trần nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đi vào trong điện nam tử khí tức yên đình như chỉ, thần s á c uy vũ bất p h ẳ m mặc dù còn chưa nói chuyện lại không giờ khắc nào không tại hiện lộ hắn chính khí nhất làm cho trương trần để ý là nhục thể của hắn khí tức c ố này nhục thân khí tức trương trần không gì sánh được quen thuộc bởi vì đây là ngưng tụ nhục thân ký khí tức song vị đại đế linh lực cùng tu vi song vị đại đế Cái này cảnh, cảnh á i này c trường không, không trường không chậm rãi đi vào trương lan phụ cận liếc qua trần thiên cổ cũng không có lựa chọn để ý tới mà là giật giật khoe miệng đối với trương trần lộ ra một tia nụ cười thân thiện trương trần đạo hữu ngươi tốt đang khi nói chuyện bàn tay nâng lên đối với trương trần có chút chặt tay trần thiên cổ thấy thế hơi kinh ngạc ngươi ra hỏa này đột nhiên lại hỏi ngươi tốt thật sự là hiếm lạ ở trong ấn tượng của ta ngươi thế nhưng là trừ tu luyện cái gì cũng không để ý cảnh t r ư ơ n g không ráng tươi cười trì trệ lần nữa khôi phục m ặ t không thay đổi t h ầ n sắc ánh mắt nhìn về phía trần thiên cổ nói thêm nữa một câu đợi chút nữa nhà ngươi lão tổ liền phải đi ta võ nguyên thánh tông lĩnh người có người hay không nói qua cho ngươi rất phiền trần thiên cổ nhịn không được lui lại hai bước nhất miệng khi dễ người còn không cho người nói mặc dù nói như thế trần thiên cổ lại là không tiếp tục nói móc cảnh trường không trương trần thần sắc có chút hiểu rõ hắn thấy rõ không cần chiến một trận cũng có thể biết được ai mạnh ai yếu trần thiên cổ c á i kia tiên kỵ bộ dáng còn có cảnh trường không tự tin n g ư khí không một không đang nói rõ ai mạnh ai yếu song vị đại đế trung quy là song vị đại đế t r ư ơ n g trần sửa sang lại thần sắc đối với cảnh trường không có chút chắp tay gặp qua cảnh đảo hưu cảnh trường không nghe vậy từ trần thiên cổ trên thân thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trương trần đang nhìn hướng trương trần đồng thời vừa mới biến mất dáng tươi cười một lần nữa trở về mặc dù nụ cười này có một ít mất tự nhiên cái này nụ cười không tự nhiên có thể nhìn ra được cảnh trường không bình thường không quá yêu c ư ờ i trương trần đạo hưu ngươi rất mạnh mạnh phi t h ư ờ n g thậm chí ta cảm giác cho dù là ta cũng không phải đối thủ của ngươi ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta võ nguyên thánh tông cảnh trường không thần sắc không gì sánh được chăm chú làm cho trương lan đều có chút kinh ngạc hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại bộ dáng này cảnh trường không tại hắn gia nhập võ nguyên thánh tông mấy năm qua này cảnh trường không đều chỉ chuyên tình tại một sự kiện tu luyện tại cảnh trường không trong thế giới chỉ có tu luyện trừ cái đó ra không còn gì khác bây giờ lại là thật tình như thế mời con của hắn trương trần gia nhập võ nguyên thánh tông thậm chí còn nói hắn không phải trương trần đối thủ cái này có một ít c i người n cảnh trương không thế nhưng là đại đế lục trọng đỉnh phong cường giả càng l à tại ngàn năm trước đó ngưng tụ nhục thân ơ n k ý thành tựu i s o n g vị đại đế chiến lược chân chính cho dù là bình thường đại đế thất trọng cường giả cũng không là đối thủ cảnh trương không nói hắn không phải trương trần đối thủ chẳng phải là nói trương trần thực lực đã so đại đế thất trọng càng mạnh mấy năm không thấy trần nhi thế mà đã trưởng thành đến tận đây mấy năm này hắn tăng lên khá lớn lúc đầu coi là có thể tại trương trần đi lên thời điểm giúp một chút bận điệu kết quả không nghĩ tới còn tại bắc minh đạo vực trương trần thực lực liền mạnh hơn hắn đằng sau một lần nữa ngưng tụ vĩnh hằng đ ế giới linh lực c ân ký thực lực sẽ còn lại tăng lên nữa đến lúc đó sẽ có được thực lực cỡ nào khó có thể tưởng tượng kinh ngạc giật mình đồng thời trương lan lại có chút kiêu ngạo có thể làm cho một cái chỉ biết là tu luyện tu luyện c u ầ n biến thành loại bộ dáng này nói rõ con của hắn trương trần yêu n g h i ệ t trình độ đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung gia nhập võ nguyên thánh tông tốt ngơi cái cảnh trương không ỉ vào cách nơi này gần muốn nhanh chân đến trước đúng không một đạo tiếng cười mắng đ n g nhiên từ trong đại điện vang lên làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía đại điện một chỗ thoại âm rơi xuống nguyên bản không có một hai đại điện chống không không gian một đạo lao giả tiên phong đạo cốt thân ảnh chậm rãi hiện hiện nhìn thấy lao giả này trần thiên cổ cùng cảnh t r ư ờ n g không thần sắc khé động cùng nhau đối với lao giả có chút chắp tay nguyên lai、like、là cổ hồn đại sư không nghĩ tới lần này thần u y cổ tông tới sẽ là tiền b ố i ngươi lao giả cổ hồn sờ lên chính mình thật dài màu trắng sợi dâu cười gật đầu hai vị đạo hữu không cần như vậy khách sáo vị tiểu hữu này chắc hẳn chính là vừa mới phi thăng đạo hữu đi. nguyên bản cổ hồn là một mặt cười hết mắt nhưng khi nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần đằng sau thần sắc đ ô n g nhiên biến đổi đây là đây là ba vị đại đế tại bắc minh đạo vực đột phá ba vị đại đế cái này cổ hồn c h ấ n kinh đến có chút không nói vừa mới hắn đến thời điểm còn buồn bực lấy cảnh trường không tính tình vì sao trịnh trọng như vậy hiện tại hắn biết thật sự là bởi vì tiểu tử này quá nguyên thiên cơ thể sinh cơ không gì sánh được n ồ n g đậm căn bản không có hao tổn bao nhiêu nói năm sau linh còn nhỏ không có tu luyện bao nhiều năm tháng càng thêm mấu chốt chính là trong thời gian ngắn như vậy tại bắc minh đạo vực loại kia trung tiên h thế giới thế mà còn có thể thực hiện ba vị đột phá đại đế trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy nhìn thấy lao giả này t r ư ơ n g trần thần sắc k h ẽ động thần uy cổ tông cổ hồn có thể bị cảnh t r ư ờ n g không cùng trần tiên h cổ xưng là tiền bối xem ra là già hơn bối phận cường giả t r ư ơ n g trần gặp qua cổ hồn tiền bối chương hai trăm bảy mươi thiên đế g i á lâm chương hai trăm bảy mươi thiên đế g i á lâm cổ hồn thâm hít một hơi miễn cưỡng lấy lại tinh thần một mặt kinh diễm nhìn chăm chú lên chương trần không biết tiểu hữu tộc danh chương trần hơi kinh ngạc lặp lại một lần vừa mới lời nói tiểu từ chương trần ta lúc trước nói qua tiền bối vừa mới không nghe thấy đây là lớn tuổi lỗ h a i không dùng được không có khả năng đi cái này dù nói thế nào cũng là đại đế c ư ờ n giả g không đến mức xuất hiện nặng thai vấn đề đi cổ hồn thần sắc có chút xấu hổ vừa mới lao hủ s á c thực không có chú ý thật sự là bị tiểu hữu thiên tư của ngươi kinh diễm đến nếu như ta không có đoán sai tiểu hữu hẳn là thân có tạo hóa thể đi hơn nữa là bài danh phía trên tạo hóa thể t r ư ơ n g trần cũng không có dầu diếm khẽ gật đầu tiền bối đại tuệ tiểu tử thể chất đích thật là tạo hóa thể không sai tạo hóa thể sự tình không có ẩn tàng tất yếu chỉ cần hơi tưởng tượng liền có thể đoán được hắn thân có tạo hóa thể bởi vì trong mắt của thế nhân chỉ có tạo hóa thể mới có thể hắn hiện tại loại trình độ này trên thực tế cũng đúng là như thế hồng m ô n g bất diệt thể hoàn toàn chính xác rất vị thiên đương nhiên cũng thiếu khuyết không được hệ thống đánh dấu về phần cụ thể là cái gì tạo hóa thể hắn liền không có cáo chi cần thiết cổ hồn nhãn bên trong lộ ra một tia quả nhiên bất quá cho dù là tạo hóa thể tiểu hữu có thể làm đến loại trình độ này cũng là để lão hủ có chút không biết như thế nào dùng ngôn ngữ hình dung ta có thể cùng tiểu hữu nói rõ ta sống qua những n à y tuế nguyệt tiểu hữu thiên tư là ta trước đây chưa từng gặp cho dù là những cái tia đồng dạng có được tạo hóa thể cổ đế dòng chính hậu đại cùng tiểu hữu so sánh cũng là t r ê n l ệ n h rất xa cổ hồn trong thanh âm mang theo cảm khái cùng trấn kinh thành khẩn không gì sánh được những lời này để trong đại điện tất cả mọi người không cách nào phản bác hoàn toàn chính xác t r ư ơ n g trần thiên tư đích thật là bọn hắn trước đây chưa từng gặp cho dù là những cái kia danh t r ầ n ba mươi ba đại thiên thế giới yêu nghiệt cũng vô pháp làm đến t r ư ơ n g trần loại trình độ này t r ư ơ n g trần nếu như sinh ra ở vĩnh hằng đ ế giới có lẽ cũng không có những yêu nghiệt kia chuyện gì tại t r ư ơ n g trần cùng cổ hồn hàn huyên thời điểm trần thiên cổ ánh mắt không ngừng nhìn về phía ngoài đại đ i ệ n tựa như đang chờ đợi cái gì lao tổ mau tờ a Lại trần thiên cổ nguyên bản thần sắc mong đợi đang nghe tiếng kiếm ngân thời điểm trong nháy mắt trở nên đen kịp thật sự là xối khỏe lại là cái này mắt cá chết rút ra phía sau chí i nao nhanh chân hướng phía đi ra ngoài điện các ngươi trước trò chuyện ta đi đánh một trận phía ngoài mắt cá chết lời còn chưa dứt trần thiên cổ thân ảnh đã biến mất tại đại điện màu vàng nóng bên trong chương trần thần sắc có chút cổ quái dù là kiếm tu cùng đao tu không đối phó nhưng là không đến mức vừa thấy mặt liền đánh đi vừa mới tiếng kiếm n g ân hẳn là thiên uy kiếm vực cường giả đến cổ hồn phát giác được trương trần thần sắc giải thích nói trần thiên cổ ra họa kia cùng bên ngoài tới tên kia thiên uy kiếm vực đại đế có khúc mắc thuần t ú là ân đoán cá nhân tiểu hữu không cần kinh ngạc hiện tại người đã đủ không biết tiểu hữu ngươi muốn gia nhập thế lực nào bất quá mặc kệ tiểu hữu gia nhập thế lực nào ta thần uy cổ tông tùy thời đều hoan nghênh tiểu hữu đến đây nói đến đây cổ hồn cười cười đồng thời ta đã vừa mới đưa tin cho nhà ta lao tổ hắn nói hắn đã đang trên đường tới tiểu hữu trước tiên có thể cẩn thận suy nghĩ một phen, không cần cụ thể cần gì điều kiện đợi chút nữa tiểu hữu có thể trực tiếp cùng nhà ta lão tổ nói thân uy cổ tông lão tổ ngay tại đến đây trên đường trương lan con ngươi có r ụ c lại thân uy cổ trưởng thượng tổ đây chính là thiên đế cường giả cường giả bực này thế mà tự mình đến đây xem ra là đối với trương trần thế tại nhất định được ra theo bản năng trương lan nhìn thoáng qua cảnh trường không mặc dù hắn đối với trương trần gia nhập thế lực nào có một ít suy đoán nhưng này dù sao cũng là thiên đế cấp bậc cường giả nếu như vận dụng võ lực chỉ sợ bọn họ đến lúc đó không cách nào phản kháng tại ngoại giới mãi mãi cũng không nên đem sự t ì n h thấy quá mức đơn giản đặc biệt là đối mặt trương trần bực này yêu nhiệt g thời điểm thân uy cổ tông thiên đế lao tổ tới ai cũng không nói chắc được khi nhìn đến trương trần thời điểm sẽ nhịn không nổi đem trương trần cấp trở về cảnh trương không ánh mắt bình thản đối với trương lan khẽ gật đầu không cần phải lo lắng ta đã sớm đưa tin cho võ đế lao tổ hiện tại hắn cũng sắp đến trương lan nghe vậy nhịn không được thở dài một hơi nguyên lai、like、sớm đã có chuẩn bị vậy liền hết thể dễ nói có võ đế lao tổ tại liền sẽ không xuất hiện biến cố sau đó liền nhìn đủi mà mình làm ra lựa chọt gì chương trần đối với tình hình bây giờ cũng là có chút bất đắc mặc dù hắn muốn nói thẳng hắn lựa chọn võ nguyên thánh tông bất quá bây giờ tình huống xem ra tựa hồ nhất định phải hai vị k i a thiên đế đến mới có thể nói cửa ra không đối không chỉ là hai vị thiên đế hẳn là ba vị mới đối lúc trước trần thiên cổ đưa tin mặc dù bí ẩn lại là không có chạy ra cảm giác của hắn không có gì bất ngờ xảy ra đến nơi trước tiên hẳn là cực đạo đao tông thiên đế lao tổ mà lại trương trần cũng rất tò mò còn sống thiên đế sẽ có chuẩn bị uy thế cỡ nào thực lực của hắn toàn bộ nở rộ tự tin có thể một người đối kháng tất cả mọi người ở đây nhưng là đối mặt thiên đế trương trần không có năm chắc cái tia dù sao cũng là đại đế phía trên chưa từng nhìn trộm qua tồn tại cường đại đã từng mặc dù đã gặp cổ đế cấp bậc thế giới rủa cùng vạn võ cổ đế nhưng bọn hắn cuối cùng đều không phải là chân chính trạng thái đỉnh phong tranh ông đại điện màu vàng nóng bên ngoài từng đạo tiếng kiếm ngân cùng đao minh âm thanh không ngừng văn g vọng trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh ai cũng không nói gì không khí khẩn trương để tế đàn màu đen trước đó tôn tưởng cùng lý hổ rụt cổ một cái bọn hắn hôm nay xem như gặp sự kiện lớn tứ đại thế lực thế mà để thiên đế lao tổ tới c ư ớ người vị tia trương trần đại nhân quả nhiên là khai sáng tiền lệ a một đoạn thời khắc trương trần ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ngoài đại điện. c theo thanh em văn lên ngoài đại điện tiếng kiếm ngân cùng đao minh em thanh biến mất không còn tam tích chỉ còn lại có phiêu miệng thanh em văn g vọng cùng lúc đó một cỗ khó mà nói rõ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống trải rộng toàn bộ đại điện cảm giác được cố khí tức này t h ư ơ n g trần ánh mắt nghiêm trọng cương đại không có gì sánh kịp cương đại đây chính là thiên đế a mặc dù cảm nhận được cố khí tức này rất mạnh nhưng là không biết vì cái gì chương trần tâm lý đ ỗ n g nhiên trở nên không gì sánh được hưng phấn chương hai trăm bảy mươi mốt trước lúc này còn xin tiền bối chỉ điểm m ư ờ hai chương hai trăm bảy mươi mốt trước lúc này còn xin tiền bối chỉ điểm m ư ờ hai cổ hồn cùng cảnh trường không lông mày nhữ lại cố khí tức này là cực đạo đao tông thiên đế lao tổ xương hàn đao đế tiền bối nói xong hai người lên nhau thần sắc đều có chút kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới trước hết nhất tới đây thế mà lại là cực đạo đao tông thiên đế lao tổ trần thiên cổ ra h o ặ kia vừa mới một mực bất động thanh sắc giả sợ không nghĩ tới đã sớm thông chi cực đạo đao tông thiên đế lao tổ bình thường nhìn cùng mãng phu một dạng lúc này lại là mạch dất quả nhiên có thể đột phá đại đế đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản t r ư ơ n g trần nghe được hai người lời nói trên mặt lộ ra một vòng quả là thế biểu lộ chính như hắn sở liệu trước hết nhất đến đích thật là cực đạo đao tông cách nơi này hẳn là gần nhất thứ yếu là võ nguyên thánh tông lại đằng sau là thần uy cổ tông cùng thiên uy kiếm vực trần thiên cổ tại cổ hồn cùng cảnh trường không trong mấy người kia là yếu nhất lúc trước đến đại điện màu vàng nóng thời điểm Hắn lại là t r ư ớ chương ế đến. hết t nhất thẻ t Vẹn vẹn điểm này, liên đủ để chứng minh hết vấn điểm đủ để đề. r trần ánh mắt nhìn về phía trương lan nhẹ nhàng cười một tiếng phụ thân chúng ta đi ra xem một chút đi vừa vặn ta cần sớm thích đứng một chút vĩnh hằng đế giới trọng lực còn có thiên đế cường giả đối với cái này ta cũng rất tò mò trương lan nghe vậy cười một tiếng ta vừa mới đến vĩnh hằng đế giới thời điểm cũng giống như ngươi đối với thiên đế cấp bậc cường giả phá lệ t ố t kỳ chân chính được chứng kiến sau ta mới hiểu thiên đế vì sao gọi thiên đế chương trần thần sắc khé động hơi nghi hoặc một chút ta vì sao chân chính thiên đế hắn chưa từng thấy qua chỉ l à n g h e qua một chút miêu tả lời nói đối với thiên đế hắn là thật hiếu kỳ t r ư ơ n g lan trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc mang theo nhẹ nhẹ rung động thiên đế cừng giả lĩnh ngộ đại đế pháp tắt phía trên đại đạo quy tắc chi lực đồng thời tại thể nội đã sáng tạo ra một cái có được sinh mệnh tiểu thế giới tại ta lúc đầu vừa mới đến võ nguyên thánh tông thời điểm võ đế lao tổ mang ta tiến nhập trong cơ thể của hắn thế giới cho tới bây giờ n h ớ tới ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế giới kia có được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc cùng thiên đạo liền cùng thế giới chân chính một dạng tự thân có thể t ả hữu thiên đạo đây không phải thiên đế lại là cái gì nghe vậy t r ư ơ n g trần nhịn không được hít sâu một hơi khống chế thiên đạo thiên tri đế tôn đây chính là thiên đế cường giả không biết thực lực của hắn bây giờ thi triển côn bằng c h i thân có thể hay không nhất lực phá vạn pháp cùng thiên đế cường giả một trận chiến Hô! Trương trần phun ra một ngụm chọc khí, cười cười phụ thân, chúng khẽ khẽ cảnh không có chút hiệu cảnh huynh, ta mang trần Nhi đi ra ngoài trước. Cảnh không khỏe Trương Trần một ta Trương gật một tiếng tốt. Trương một trường ta Trần trước. trường giật giật ra nói cùng nhau ra ra ra cười cười cười ngụm ngoài Lan Nói xong, Lan bên mang ngoài đầu, miệ có đi. đối với đi vừa lúc ở các vị thiên đế lao tổ trước mặt nói ra tiểu hữu lựa chọn của ngươi t r ư ơ n g trần cười cười không có trả lời mà là hướng phía đại điện màu vàng nóng bên ngoài đi đến lúc trước hắn là đơn thuần muốn gia nhập võ nguyên thánh tông hiện tại hắn hơi cải biến một chút chủ ý tứ đại thế lực thiên đế hiện tại đã có thể xác định ít nhất phải đến ba vị điểm này liền đủ để chứng minh bọn hắn đối với mình cái này tại trong thời gian rất ngắn đột phá ba vị đại đế coi trọng vừa v ẫ n có thể thừa dịp cái này coi trọng đến một loại không giống với gia nhập thế lực phương thức phương thức này một khi thành công đối với hắn đằng sau đánh dấu có trợ giút lớn còn có trước lúc này t r ư ơ n g trần muốn thử một chút thiên đế chi bi t r ư ơ n g lan thấy thế theo sát t r ư ơ n g trần đằng sau hướng đi ra ngoài điện cổ hồn nhún vai đằng sau cũng đi theo cảnh t r ư ơ n g không k h ô nói g n một lời tiến lặng tiến lên rất nhanh t r ư ơ n g trần liền tới đến c ử a điện trước đó nhìn chăm chú lên thế giới bên ngoài t r ư ơ n g trần hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút điều động thể nội linh lực sau đó không do dự bước ra một b ư ớ c anh vừa mới bước ra nửa thân thể t r ư ơ n g trần liền cảm thấy kinh khủng trọng lực gián g lâm cỗ trọng lực này chưa từng có độ trực tiếp đột nhiên gián lâm cho dù chương trần có chỗ chuẩn bị hay là để chương trần nhịn không được con một chút đầu gối bất quá cũng chỉ thế thôi k h i sâu một hơi t r ư ơ n g trần đem một cái chân khác nâng lên cũng bước ra ngoài điện theo bước này bước ra t r ư ơ n g trần toàn bộ thân hình đều bại lộ tại ngoài đại điện vừa mới khủng bố trọng lực tác dụng tại t r ư ơ n g trần toàn thân cao thấp mỗi một hẻo lánh lại là không có thể làm cho t r ư ơ n g trần giống vừa rồi một dạng bốn lượn đầu gối vĩnh hằng đế giới khủng bố trọng lực t r ư ơ n g trần tại cái này một hơi bên trong đã triệt để thích ứng dù là như vậy t r ư ơ n g trần đối với cỗ trọng lực này vẫn còn có chút kinh ngạc hắn n ụ c thân thế nhưng là ngưng tụ n ụ c thân ân ký ngay cả hắn đều còn một chút đầu gối mặt khác phi thăng đại đế cường giả lần thứ nhất đến đại điện màu vàng nóng b Thích h ư ớ n ở trong môi trường này tu luyện chính là một cái nhất tinh thiên phú tu sĩ cũng có thể bình thường tu luyện đồng thời thu hoạch được thành tựu không tệ Cái cũng trách có cường giới sinh đại giả đại điện này vĩnh hàng trên khó thể phía ra đế đế một à vàng nóng bên ngoài, là u óng bên m chỗ lúc nhìn không thấy bờ bình nguyên. Bất quá lúc này, vùng bình nguyên, này, vùng nguyên này bất bờ quá đoán ã hiện đầy đ ạ đạo đào đ vết kiếm cùng hố. Một cùng hố. liền biết đây là vừa rồi trần thiên cổ cùng trời uy kiếm vực đại đế chiến đấu tạo thành kiệt tác tiểu hữu ngươi chính là bắc minh đạo vực lần này phi thăng tân tấn đại đế quả thật cùng thiên cổ tiểu tử này nói một dạng yêu nhiệt g đến thời điểm lần thứ nhất tiếp xúc vĩnh hằng đế giới khủng bố trọng lực vẹn vẹn con một chút đầu gối cái này tại ta tồn tại mấy ngàn vạn năm bên trong hay là lần đầu gặp lúc này một đạo mang theo tán thượng nhưng lại tựa như thiên tri âm thanh thanh âm từ thiên khung rơi xuống t r ư ơ n g trần nghe vậy lấy lại tinh thần ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên khung chỉ thấy trên bầu trời ba đạo thân ảnh lặng lặng đứng thẳng trong đó một bóng người không phải người khác chính là trần thiên cổ bất quá lúc này trần thiên cổ cùng lúc trước b á khí khác biệt hiện tại trần thiên cổ cùng cái phạm sai lầm tiểu hài từ một dạng túi đầu đứng tại chính giữa đạo thân ảnh kia đằng sau không n ú c đ í c h tại một bên khác là một tên thần sắc cao ngạo thanh niên nam tử ôm một thanh trường kiếm đồng dạng túi đầu một lời không phát để trường trần đề ý nhất hay là ở vào chính giữa đạo thân ảnh kia nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm t r ư ơ n g trần tựa như tại đối mặt cả một cái thế giới loại cảm giác này tựa như là hắn không có trở thành đại đế lúc nhìn thấy táng thiên đảo màu xanh đen viên cầu một dạng loại này tràn ngập cảm giác g á p bách cảm giác để t r ư ơ n g trần vừa mới yên t ĩ n h lại hưng phấn lại lần nữa tuân ra giờ phút này hắn chỉ muốn muốn cực điểm thăng hoa một trận chiến rốt cục rốt cục nhìn thấy cường già chân chính không sai chính là ta đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần trên thân thể nồng đậm chiến ý trở ậ t Trương hiện. h này, Lan cùng Lúc cổ ồ Vươn trên a y m ngăn cản, chậm lại là đã một bầu trời t r ư ơ n g trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút phong thiên nhận xuất hiện nằm ở trong tay trực tiếp chỉ hướng chính giữa thân ảnh thú vị giống như thiên hiến thanh em lại lần nữa vang lên mang theo từng tia từng tia ý cười chính giữa chủ nhân của thân ảnh ngoài dự liệu tuổi trẻ cùng chương trần bình thường tựa như một thiếu niên lang nhưng thiếu niên lang này lại là danh chấn toàn bộ hưu châu thậm chí cả chúng quanh mấy cái châu thiên đế cờ giả sương hàn đao đế sương hàn đao đế vươn tay đối với trần thiên cổ cùng một bên khác ôm kiếm thanh niên cơ cơ hai người các ngươi lại số g ư ớ i vị tiểu hữu này muốn thử một chút vậy liền để hắn thử một chút lúc đầu ta là không có hứng thú xuất thủ nhưng khi nhìn thấy cái này tiểu hữu thời điểm ta bỗng nhiên có hứng thú thất bại thiên kiêu thế nhưng là một kiện chơi rất vui sự tình nguyên bản túi đầu trần thiên cổ cùng ôm kiếm thanh niên đang nghe trương trần tiên chiến âm thanh lúc đều là một mặt không thể tin mầm đầu bọn hắn nghe được cái gì vừa mới phi thăng lĩnh hằng đế giới đại đế muốn khiêu chiến thi hai người có chút m ở mịt l i ế t nhau ngơ ngơ ngác ngác hướng phía phía dưới hạ xuống bọn hắn cùng thế giới này tách rời sao đại đế khi nào có thể khiêu chiến thiên đế b i n h nghiêm chương hai trăm bảy mươi hai chiến thiên đế xương hàn đao đế c h â n kinh chương hai trăm bảy mươi hai chiến thiên đế xương hàn đao đế c h â n kinh trên bầu trời t r ư ơ n g trần cùng xương hàn đao đế đứng đối mặt nhau mà ở phía dưới đại điện màu vàng nóng trước đó trương lan trần thiên cổ cảnh trường không cổ hồn cùng vừa mới đến thiên uy k i ế vực đại đế sở đốt ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đỉnh đầu tiên không đặc biệt là trương lan thân xác vô cùng k ẩ n trương hắn không nghĩ tới trương trần đến một lần thế mà liền lựa chọn khiêu chiến thiên đế cường giả đặc biệt là hắn vừa mới cùng trương trần nói thiên đế cường giả chỗ cường đại nhưng cái này vẫn không có bỏ đi trương trần khiêu chiến thiên đế ý nghĩ tựa hồ còn lên phản tác dụng nếu như không phải biết xương hàn đao đế sẽ không đối với trương trần hạ tự thủ hắn cơ hồ liền muốn lên đi cùng trương trần kể vai chiến đấu dù là hắn biết hắn lên đi cũng không làm nên chuyện gì đang khẩn trương đồng thời trương lan cũng rất tò mò trương trần đột phá ba vị đại đế tăng thêm hắn cái t i ê kỳ lạ thủ đoạn phải chăng c ó thể cùng thiên đế cường giả quần nhau một phen về phần đánh bại xương hàn đa trương trần mới vừa tới đến vĩnh hằng đế giới liền ngay cả khí tức ấn ký đều không có tới kịp chuyển đến vĩnh hằng đế giới một thân thực lực căn bản không có khả năng hoàn chỉnh phát huy lúc này đánh bại thiên đế cường giả đó là gần như không có khả năng sự t ì n h cổ hồn vớt vớt trong d â u một mặt cảm thán thật sự là hậu sinh khả hữu a k i ê u chiến thiên đế đây là ta trong ngộng mới dám đi tưởng tượng sự t ì n h có lẽ đây chính là chân chính yêu nghệt i đi trên bầu trời x ư ơ n g hàn đao đế mang trên lưng một bàn tay cái tay còn lại đối với trương trần có chút ra hiệu tiểu hữu đến xử suất toàn lực của ngươi lúc nói chuyện thân xác vô cùng dễ dàng tựa nói h xong chương trần trong thân thể phân ra hai đạo cùng t h ư ơ n g trần giống nhau như lúc bóng người hai đạo nhân ảnh này khí tức cùng t r ư ơ n g trần không khác nhau chút nào tựa như chương trần tam bảo thai minh đệ bình thường bi pháp hóa khí tam thanh cùng lúc đó chương trần bản thể chống không tay trái ở trong lục thanh kiếm cũng xuất hiện mà tại tách ra hai đạo phân thân tay trái tay phải phía trên c ự c phẩm thánh khí cấp bậc chiến đao cùng trường kiếm xuất hiện t r ư ơ n g trần b à n chân đạp mạnh không gian trực tiếp đem không gian đạp phá một cái lỗ thủng trực tiếp hướng phía xương hàn đao đế mà đi phân thân thì là chia làm hai cái phương hướng ý đồ đem xương hàn đao đế vây quanh ở bên trong ba cái t r ư ơ n g trần còn tại trên đường trong con mắt liền hiện ra đạo đạo màu đỏ tươi hồng mang theo những hồng mang này xuất hiện ba cái t r ư ơ n g trần khí tức lại lần nữa thực hiện tham vọt nhất n i ệ m thông tin ma tính hình thái đặc biệt là chương trần bản thể phía trên còn có một bộ áo giáp màu bạc n g n g tụ đem chương trần toàn bộ thân hình ba tại gia chỉ bộ này h á o g i á p màu bạc đằng sau trương trần n ụ thân u y áp uy hiếp thiên khung tranh tên là kế i quyết tiếng kiếm ngân bên trong đạo đạo mang theo khủng bố phong mang kiếm mang trải rộng cả m ả n h thiên cung giờ k h ắ c này trừ côn bằng c h i thân trương trần đã thả ra tất cả chiến lược s ư ơ n g hàn đao đế nguyên bản một mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng khi trương trần ngưng tụ ra hai cái phân thân thời điểm sắc mặt liền bắt đầu thay đổi ít nhất là thiên đế cấp bậc bí pháp lại sau đó trương trần phóng thích nhất n i ệ m thông thiên càng làm cho xương hàn đao đế có chút chấn kinh không biết phẩm cấp thực lực tăng lên bí pháp tiểu từ này xác định là từ bắc minh đạo v v ề phần sau cùng tiếng kiếm ngân cùng kiếm mang x ư ơ n g hàn đao đế cũng chịu không nổi nữa con ngơi ư co rụt lại đồng thời lên tiếng kinh hô cái này sao có thể cổ đế thần thông đây rõ ràng là cổ đế thần thông khí tức tiểu gia hỏa này mới vừa từ bắc minh đạo vực phi thăng lên đến thế mà có được cổ đế cấp bậc thần thông giờ khác này x ư ơ n g hàn đao đế khinh thị triệt để thu liễm đem đ e o tại sau lưng bàn tay xuất ra giờ khác này trương trần cho hắn một loại cảm giác nếu như hắn không chăm chú đối đãi có lẽ thật có khả năng bị trương trần đánh bại mặc dù loại cảm giác này rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là sương hàn đao đế biết được cảm giác này nhất định là thật tiểu gia hỏ ngươi thật là làm cho ta rất là trấn kinh n a lúc này kiếm mang đã đi tới xương hàn đao đế phụ cận không kịp trấn kinh xương hàn đao đế bàn tay ở trong hư không bóp tiếp theo một cái chớp mắt một thanh mang theo khủng bố hàn băng chi khí hẹp dài chiến đao xuất hiện ở trong tay sau đó một đao trùng điệp chém ra dưới một đao này thiên địa vạn vật quy tắc đều rất giống bị chém tới đại điện màu vàng lóng phía trên thiên cung biến thành trắng l o a như tuyết chi s á c rốt cục kiếm mang cùng đao mang đụng vào nhau kinh khủng tiếng oanh minh vang tận mây xanh ầm ầm tựa như thế giới tận thế bình thường mặt đất đều đang kịch liệt run dày trên v Tại thời k trận trận lúc này tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ trong ánh mắt một mảnh vẽ mờ mịt bọn hắn nhìn thấy cái gì chương trần thế mà để sương hàn đao đế vận dụng toàn lực thậm chí còn lấy ra thiên đế cấp bậc đế binh cùng một trận chiến chương trần thế mà cường đại như vậy a cảnh trương không lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn trương lan người đứa con trai này thật đúng là yêu người ta đại đế cùng thiên đế va chạm còn để thiên đế vận dụng đế binh loại chuyện này ta cho dù là tại cổ tịch ở trong, cũng là chưa từng thấy qua trương lan cũng có chút chân kinh hắn nghĩ tới trương trần sẽ để cho x ư ơ n g hàn đao đế nhìn thẳng vào lại là không nghĩ tới lại là chân chính xem như đối thủ đang chiến đấu ầm ầm vành vành vành kinh khủng tiếng oanh minh ở trên vòm trời không ngừng vang lên bất quá trương lan bọn người có thể phát hiện mỗi lần tiếng oanh minh vang lên thời điểm khoảng cách đều sẽ trở nên cao hơn một chút nghĩ đến là trương trần cùng sương hàn đao đế phát hiện phía dưới bị dư ba tàn phá bộ dáng vô tình hay cố ý tại cất cao chiến đấu độ cao dù là như vậy không ngừng truyền xuống dư ba hay là làm cho cảnh trường không bọn người một trận tim đập nhanh mặc dù cảnh trường không chính mình cũng là song vị đại đế nhưng là hiện tại hắn cảm giác nếu như hắn cùng trương trần một trận chiến có lẽ ngay cả b à n sơn một kiếm kiệt đều không tiết nổi trương trần đang ngưng tụ nhục thân ấ n ký thời điểm nội tình vượt qua hắn rất rất nhiều sau khi đột phá thực lực cũng là một cái trời một cái hắn mặc dù là song vị đại đế lại là cùng trương trần hoàn toàn không cách nào tương đối t r ư ơ n g lan đám người đã hoàn toàn thấy không rõ phía trên chiến đấu chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ thân ảnh khủng bố nhanh chóng hiện lên mỗi lần hiện lên đều sẽ mang theo một trận diện thế dư ba kinh khủng tiếng oanh minh thậm chí truyền khắp toàn bộ ưu châu để ưu châu sinh linh một mặt mờ mịt nhìn về phía đại điện màu vàng nóng vị trí nơi đó xảy ra chuyện gì vô tận cao trên bầu trời không gian đã không còn chỉ còn lại có vô tận hư không đang không ngừng ba đậu t r ư ơ n g trần mặt mũi tràn đầy hư vấn phong tiên nhận cùng lục thanh kiếm không ngừng huy động tại ma tính hình thái phía dưới chương trần hoàn toàn từ bỏ phong ngự chỉ biết là tiến công loại cảm giác này để hắn không gì sánh được hưng phấn cổ đế cựu trảm thứ năm chém tên là kế i quyết ông tranh kinh k h ủ n g đao mang cùng kiếm mang lại lần nữa bay ra vô tận phong mang bao phủ toàn bộ hư không xương hàn đao đế nắm vút hẹp dài trên đao thần s ắ c trịnh trọng quanh thân quấn quanh lấy một c ố không thể diễn tả lực lượng thần bí đối mặt với đao mang cùng kiếm mang chỉ là một đao trùng điệp chém ra ông dưới một đao này thời gian đều bị đông cứng hư không sinh ra rét lạnh bằng cứng mang theo lực lượng thần bí đao mang cùng trương trần phát ra kiếm mang đao mang va chạm lại lần nữa triết tiêu đông nhiên xương hàn đao, đế thu đao mà đứng. làm ra ngăn lại động tác tiểu h ư u có thể không cần t á i chiến t á i chiến tiếp chỉ sợ cũng muốn diễn biến thành sinh t ử chi chiến huống hồ mặt khác ba cái l a o ra hỏa cũng đến t á i chiến tiếp ta sợ bọn hắn cũng không nhịn được muốn gia nhập vào khi đó h u châu sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán nói chuyện đồng thời xương hàn đao đế trong mắt mang theo nồng đậm v ẻ khiếp sợ cổ đế thần thông thiên đế thần thông vừa mới t r ư ơ n g trần sử xuất chiêu thức không phải thiên đế thần thông chính là cổ đế thần thông cái này khiến xương hàn đao đế nội tâm trấn kinh tột đình muốn đánh bại chương trần hắn chỉ có đem thể nội thế giới điều động đi ra lấy hoàn chỉnh thế giới chi lực chấn áp chương trần chỉ là kể từ đó chính là thật to tổn thương hoa khí dù sao bọn hắn vẹn vẹn luật bản mà không phải sinh tử đại chiến t r ư ơ n g trần nghe vậy thân thể trì trệ trong mắt hồng mang tán đi có chút vẫn chưa thỏa mãn vừa mới một trận chiến để hắn biết được cực hạn của mình chiến l ự c cho dù là thiên đế cũng có thể một trận chiến t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba không giống với gia nhập phương thức tứ đại thiên đế lựa chọn t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba không giống với gia nhập phương thức tứ đại thiên đế lựa chọn vừa mới chiến đấu tại bản thân lực lượng trên cấp độ chương trần có thể cảm giác được hắn tương đối tại xương hàn đao đế là có vẻ không bằng cái này cũng rất bình thường hắn sử dụng chính là đại đế phát tắc hay là chỉ có một thành đại đế phát tắc s ư ơ n g hàn đao đế là thiên đế đã sớm lĩnh ngộ t ầ n g thứ cao hơn lực lượng nhưng là tại hồng m ô n g đạo đồng phía dưới cái này không bằng cũng liền không ảnh hưởng toàn cục mỗi lần tiến công hắn đều là tiến công s ư ơ n g hàn đao đế chỗ sơ hở để s ư ơ n g hàn đao đế ở vào trạng thái bị động đang bị động phía dưới s ư ơ n g hàn đao đế thực lực liền không thể hoàn toàn phát huy bị hắn khắc chế như vậy mới biến thành vừa mới cái k i a lực lượng ngang nhau cục diện chương trần tự tin nếu như xương hàn đao đế không có mặt khác gác chủ bài hắn mặc kệ là thi triển côn bằng tri thân hay là trước kia đánh dấu đại đạo quy nhất chém. đều có thể đem nó đánh bại đương nhiên giới hạn tại đánh bại chém giết trương trần tự hỏi hiện tại còn làm không được có lẽ đợi đến đem linh lực tu vi khí tức ấn ký chuyển đến vĩnh hằng đế giới về sau có như vậy một chút khả năng bất quá trương trần vô cùng rõ ràng xương hàn đao đế không có khả năng không có át chủ bài vừa mới thời điểm chiến đấu xương hàn đao đế sử dụng lực lượng thần b í kia trương trần chưa bao giờ thấy qua không ngoài dự liệu hẳn là thế giới chi lực thiên đế ngưng tụ thể nội thế giới tự nhiên có thể điều động thể nội thế giới chi lực tác chiến thậm chí điều động toàn bộ thế giới đến chấn áp định nhân cũng không phải chuyện không thể nào thiên đế trung pin là thiên đế hắn hiện tại cùng x ư ơ n g hàn đao đế át chủ bài ra hết kết cục tốt nhất hẳn là đánh c á i ngang tay chỉ là không biết x ư ơ n g hàn đao đế ở thiên đế ở t r o n g lại thuộc về cấp độ gì hô t r ư ơ n g trần phun ra một ngụm trọc khí tán đi hóa khí tam thanh đem phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm cũng thu hồi thể n ộ i ôn dưỡng ánh mắt nhìn về phía xa xa không gian t r ư ơ n g trần khé cười một tiếng ba vị tiền bối tới có một trận m à là dự định một mực nhìn như vậy lấy sao tại vừa mới thời điểm chiến đấu hắn cùng sương hàn đao đế đều cảm giác được có cường giả đến thiên đế cấp bậc cường giả một đạo khí tức thần hôn bàn bạc một đạo khí tức cao ngạo lại phong mang. còn có lục ác. cần tràn ngập nồng đậm thân uy áp. Không cần đoán liền thiên một đậm mặt tam biết, đây là tới từ ở mặt khác tam đại thế đạo, đây đại đế đó đoạn, là khác uy ở lực sương hàn đao đế tán đi trong tay hẹp giải chiến đao màu lam sửa sang lại một chút áo b à o đằng sau thân thể khẽ động đi vào t r ư ơ n g trần bên cạnh nhẹ nhàng cười một tiếng ba tên này thế nhưng là thích nhất xem náo nhiệt nói xong sương hàn đao đế thay đổi ánh mắt t r e u chọc cười một tiếng các ngươi không còn là ta liền mang tiểu hữu đi ta cực đạo đao tông đến lúc đó các ngươi cũng không nên hối hận mới lạ lời còn chưa dứt một đạo cởi mở tiếng cười liền vang lên ha ha ha lam giả ngươi cái này có chút không tử tế theo thanh â m vang lên một bóng người cao lớn từ đằng xa đi tới rõ ràng nhìn chỉ là bước ra một bước lại là trong nháy mắt tới trương trần cùng xương hàn đao đế phụ cận trương trần nhìn thoáng qua bên cạnh xương hàn đao đế ánh mắt lộ ra một vòng h i ể u rõ n g u y ê n lai、like、cái này xương hàn đao đế tên là lam giả ngược lại là rất giản dị tự nhiên vừa mới đến nam tử cao lớn còn chưa kịp cùng trương trần đáp lời một đạo giọng ôn hòa ngay tại ba người vang lên bên thai vị tiểu hữu này thực lực siêu quẩn để lam giả ngươi cũng coi trọng như vậy ta tứ đại thế lực chỉ s tiểu hữu chi tư cho dù là những cái kia cổ đế thế lực cũng sẽ đánh nhau vỡ đầu m u ố n thu nhập trong môn thoại âm rơi xuống một đạo tiên phong đạo cốt lão giả lông m ả y chẳng chậm rãi hiện hiện lời nói của lão giả làm cho lam giả cùng nam tử cao lớn đều có chút c h ầ m mặc hoàn toàn chính xác trước khi tới bọn hắn là ôm đem trương trần thu nhập trong môn dự định chỉ là hiện tại xem ra bọn hắn những ngày này đế thế lực đem trương trần thu làm môn hạ tựa hồ có một ít không đủ tư cách tranh một đạo tiếng kiếm ngân bên trong một tên ôm hai tay cao ngạo trung niên nhân xuất hiện tại mấy người cách đó không xa các người như vậy cái lộn còn không có hỏi một chút tiểu hữu chính mình ý tứ. Tiểu hữu, ngươi là có hay không muốn gia nhập chúng ta tứ đại thế lực t r ư ơ n g trần nghe vậy khẽ c ư ờ i một tiếng bốn vị tiền bối ta có một cái ý nghĩ không biết có nên nói hay không bốn tên ở chung quanh mấy cái châu đều có được lớn lao danh khí thiên đế cường giả nghe được trương trần lời nói thần sắc đều là ngưng tụ đồng nói tiểu hữu cứ nói đừng ngại nếu có thể bọn hắn hay là không muốn từ bỏ t r ư ơ n g trần yêu nghiệt như thế một khi chân chính trưởng thành tất nhiên uy c h ấ n ba mươi ba đại thiên thế giới t r ư ơ n g trần lui lại hai bước nhìn bốn người một chút nhai răng cởi một tiếng ta chỉ có một người gia nhập bất kỳ một thế lực nào các vị tiền bối đều sẽ lo lắng vấn đề thăng bằng Ta, ta, ta, đến. Đến ta nhưng như vậy có ta cái này đầu mối then chốt tại các ngươi tứ đại thế lực cũng sẽ không dẫn phát đại chiến có thể một mực an toàn kéo dài tiếp mà ta trưởng thành về sau cũng tất nhiên sẽ không quên các vị tiền bối duy trì đây chính là hắn lúc trước nghĩ tới không giống với gia nhập thế lực phương pháp chỉ cần đồng thời gia nhập tứ đại thế lực đánh dấu chẳng phải dễ dàng thoại âm rơi xuống l à m g i ả bốn người nhịn không được liên nhau nói nhiều như vậy chương trần ý tứ không phải liền là đồng thời gia nhập bọn hắn tứ đại thế lực à nếu như là những người khác nói như vậy bọn hắn xác định vững chắc lập tức buộc phát tính tình chỉ là người này là chương trần vậy liền bốn bốn người thu hồi ánh mắt đều p h u n ra một ngụm trọc khí chương hai trăm bảy mươi b ố đặt thành trung nhận thức h u y ế t vô nhai h u y ế t vô nhai chương hai trăm bảy mươi b ố đặt thành trung nhận thức thuyết vô nhai, Huyết vô nhai. tại vừa mới phi thăng thời điểm liền có thể cùng thiên đế cường giả một trận chiến cái này đủ để chứng minh trương trần cường đại cùng yêu n g h i ệ t đây là trương trần đột phá đại đế thời khắc vẽ khí tức ấn ký là trung thiên thế giới phương diện đợi đến đằng sau trương trần đem khí tức ấn ký một lần nữa tại đại thiên thế giới cấp bậc vĩnh hằng đế giới khắc h o ạ n thời điểm đó thực lực tất nhiên sẽ còn thực hiện tăng vọt có lẽ đến lúc đó trương trần cùng xương hàn đao đế tái chiến một trận không liều mạng xương hàn đao đế cũng không phải là trương trần đối thủ cơ hồ là trong n h á mắt bốn tôn tại u châu thậm chí cả chúng quanh mấy cái châu có được y danh hiện hách thiên đế cường gi t r ư ơ n g trần đề nghị trước lời đã nói ra cũng không phải là nói nhảm mà là s á c s á c thật thật lời nói thật lấy t r ư ơ n g trần thiên tư gia nhập bọn hắn tứ đại thế lực bất kỳ bên nào thế lực đều sẽ làm cho m ặ t khác mấy cái thế lực ăn ngủ không yên đến phía sau tất nhiên là sẽ dẫn phát hiên động toàn bộ ưu châu đại chiến đây không phải bọn hắn muốn xem đến kết quả cho nên lựa chọn tốt nhất chỉ có hai cái một t r ư ơ n g trần không gia nhập bất kỳ bên nào thế lực trở thành đ ộ c hành hiệp hoặc là rời đi ưu châu đi gia nhập những thế lực khác chỉ là kể từ đó bọn hắn lại có chút không bỏ được dù sao chương trần đằng sau cơ hồ ván đã đóng thuyền sẽ tấn thăng thiên đế cho dù là cổ đế cảnh giới cũng có được rất lớn khả năng đạt tới để loại cấp bậc này yêu nghiệt tại dưới m í mắt bọn hắn chạy đi bọn hắn không có cam lòng cho nên chỉ có cái cuối cùng lựa chọn mới là để tứ đại thế lực an tâm nhất cùng được lợi nhất đó chính là t r ư ơ n g trần nói tới t r ư ơ n g trần một người gia nhập bọn hắn tứ đại thế lực trở thành tứ đại thế lực mối quan hệ làm sâu sắc tứ đại thế lực hợp tác chỉ cần t r ư ơ n g trần còn tại tứ đại thế lực tất nhiên sẽ không bởi vậy trở mặt thành thủ mà tại hợp tác thời điểm tứ đại thế lực thực lực đều sẽ bởi vì riêng phần mình cho thuận tiện mà càng nhanh tăng lên còn có một chút bọn hắn một nhà miếu nhỏ sợ chứa không nổi chương trần bốn nhà liên hợp lại thế nào cũng sẽ an tâm rất nhiều bất kể thế nào nhìn đây đều là một công nhiều việc sự tình chẳng những thu hoạch t r ư ơ n g trần tên yêu nghiệt này thiên tiêu còn thành toàn chính bọn hắn lam giả phun ra một n g ụ m trọc khí lộ ra một vòng vui vẻ dáng tươi cười hoan nghênh ngươi gia nhập ta cực đạo đao tông t r ư ơ n g trần tiểu hữu ta liền không nhiều giới thiệu ngươi vừa mới cũng nghe đến ta tên lam giả xương hào xương hàn đao đế t r ư ơ n g trần danh tự tại trần thiên cổ đưa tin cho hắn thời điểm hắn liền đã biết được t r ư ơ n g trần đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đây là chuyện trong dữ liệu cũng là đối với lam giả có chút chắp tay có thể nhập cực đạo đao tông chương trần vinh hạnh đã đến tại bên cạnh hắn, nguyên bản ôm hai tay cao ngạo trung niên nhân cũng giật giật khoe miệng lộ ra một vòng hơi có vẻ nụ cười gần ta đến từ thiên uy kiếm vực thiên đế d ụ c linh tu là tên là tiêu sát bọn hắn đều gọi ta là sát uy kiếm đế ta đại biểu thiên uy kiếm vực hoan nên trương trần tiểu hữu gia nhập chúng ta thiên uy kiếm vực mặc dù là đang cười trương trần nhưng từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm hung sát chi khí cái này khiến trương trần nhữ m ả y khó trách gọi sát uy kiếm đế loại này hung sát chi khí đến giết bao nhiêu sinh linh mới có thể đã tới sát uy kiếm đế thật là danh xứng với thực trương trần s i n ra mắt tiền bối toàn thân huyết nhục tinh khí nồng đậm tràn ngập khủng bố nhục thân uy áp nam tử cao lớn đối với trương trần thân mật cười một tiếng ta đến từ tại võ nguyên thánh tông bọn hắn xưng hô ta là võ đế trên thực tế ta dòng họ cũng đích thật là võ tên là võ lệ m ộ t lệ lệ phụ thân ngươi đến ta võ nguyên thánh tông mấy năm này để cho ta rất kinh ngạc thiên phú của hắn vượt quá dự liệu của ta nhưng nhìn đến ngươi là thật để cho ta chân kinh võ lệ ngữ khí không gì sánh được thành khẩn trên mặt còn mang theo thổn thức tri sắc lam giả cùng tiêu sát nghe vậy cũng là tán đồng gật đầu trương lan thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người mấy năm này tăng lên phi thường cấp tốc đã vượt qua rất nhiều vĩnh hằng đế giới sinh trưởng ở địa phương đại đế về phần chương trần trấn kinh hai chữ bọn hắn đã rơi đáy lòng nói quá nhiều không đánh giá chương trần nghe vậy khiêm tốn cười cười võ đế tiền bối danh hào ta cũng nghe đến v ụ thân ta cùng cảnh trường không tiền bối nói qua hiện tại thấy một lần quả nhiên cường hành về phần ta có thể có được thành tựu hiện tại cũng không thể rời bỏ cha mẹ duy trì không có bọn hắn liền không có bây giờ ta võ lệ mấy người nghe vậy đều là lắc đầu cười một tiếng có thể đạt tới loại trình độ này cũng không phải người khác có thể trợ giúp được tiểu từ này hiện tại làm sao khiêm nhường như vậy lúc trước khiêu chiến lam g i ả thời điểm cũng không phải cái bộ dáng này lúc trước trương trần muốn bao nhiêu cùng liền có bấy nhiêu cùng tiên phong đạo cốt lão g i ả lông mày trắng u ố t u ố t trồng râu mang theo chiêu bài của mình dáng tươi cười đối với trương trần ôn hòa cười một tiếng tiểu hữu lao phu tên là huyết vô nhai bọn hắn đều gọi ta là vô nhai đàn đế ta đại biểu thần uy cổ tông hoan nghênh tiểu hữu gia nhập liên minh chúng ta thần uy cổ tông lam già nghe được huyết vô nhai lời nói còn không có đợi đến trương trần đáp lợi liền biết miệm vô nhai lao đầu ngươi đừng chỉ giới thiệu ngươi trước kia xư hảo ngược tiêu sắt cũng là thú vị cười cười không s a i huyết vô nhai đừng che giấu lúc này nhất hẳn là thẳng thắn đối đãi t r ư ơ n g trần nghe vậy hơi kinh ngạc tuyết vô nhai tiền bối còn có mặt khác danh hiệu thân uy cổ tông đều là lực lượng thần hồn người tu luyện chủ yếu tu luyện thần hồn một đạo còn mỗi cái đều là không sai luyện đàn sư tuyết vô nhai được người tôn xưng là vô nhai đan đế đây cũng là để t r ư ơ n g trần có thể lý giải bất quá mặt khác xưng hảo tiêu sắt gặp t r ư ơ n g trần bộ g á n g trong nháy mát hiểu ngay lập tức ngươi sẽ không phải coi là huyết vô nhai máu là bông tuyết đi chương trần thân thể chấn động chẳng lẽ lại là máu tới máu lam giả khẽ gật đầu không sai, chính là máu võ lệ tựa như nghĩ tới điều gì lộ ra thú vị dáng tươi cười huyết vô nhai thế nhưng là tại khoảng cách l u châu ba bốn châu khoảng cách tàng châu có được lớn lao vi danh cũng là từ khi đó thế nhân mới giật mình tỉnh ngộ thần uy cổ tông am hiểu không hề chỉ là luyện đan luyện chế sinh linh cũng là đặc biệt sở trường t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại luyện chế sinh linh gặp mấy tên này như thế phá huyết vô nhai thở dài một tiếng thôi thôi lúc đầu không muốn x á c h sự kiện kia bất quá đã các ngươi đều nói như vậy ta cũng không tốt đối với t r ư ơ n g trần tiểu hữu dấu diếm ba vạn năm trước trong h đó, đó tại toàn bộ tang châu sinh linh trước mặt ta triệu hồi ra lò luyện đan đem thiên tăng đế quốc hoàng thất tất cả thành viên luyện hóa thành huyết nhục đan dược ở trong đó bao quát bọn hắn thiên đế cấp bậc cái gọi là thiên hoàng lão tổ nói đến đây huyết vô nhai đối với trương trần cười cười ôn hòa đến tận đây đằng sau ta liền bị trùng quanh mấy cái châu sinh linh gọi là huyết ma thiên đế huyết ma thiên đế trương trần trịnh trọng lắc đầu lấy tiền bối tính tình nếu như không phải ép chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này chuyện này nguyên nhân gây ra hay là bởi vì thiên tăng đế quốc hoàng thất coi thường thần ủy cổ tông muốn cường thủ h à o đ o ạ n thiên tăng đế quốc hoàng thất gieo gió g ặ t bão chuyện này nếu như là hắn hắn cũng sẽ làm như vậy thậm chí làm được tuyệt hơn đem hết thệ cùng trời tăng hoàng thất đế quốc thân cận thế lực toàn bộ hủy diệt phòng ngừa gió xuân thổi lại mọc lời nói rơi xuống võ lệ mấy người đều là tán đồng gật đầu mặc dù bọn hắn thường xuyên cầm chuyện này đến hoạt động tán gâu huyết vô nhai nhưng là chính bọn hắn vô cùng rõ ràng huyết vô nhai làm được không sai. m u ố n tại cái này ăn người thế giới đặt chân nhất định phải đối với địch nhân hung ác mới được không hung ác người khác liền sẽ cho là ngươi là quả hờ mềm chuyên môn b ó n n g ư ờ i phiền phức vô cùng t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía phía dưới đối với mấy người nhẹ nhàng cười một tiếng các vị tiền bối nếu chúng ta thỏa đàm cũng liền không cần thiết ở phía trên đợi chúng ta đi xuống đi vợ vặn ta cũng cùng phụ thân nói một chút chuyện này lam giả huyết vô nhai mấy người l i ế c nhau đều là k h ẽ gật đầu nghe tiểu hữu sau đó mấy người tại t r ư ơ n g trần dẫn đầu xuống hướng phía phía dưới đại điện màu vàng nóng hạ xuống chương hai trăm bảy mươi lăm trở về bắc minh ý nguyện trương lan không có khả năng lý giải thần kỳ thao tác chương hai trăm bảy mươi năm trở về bắc minh ý nguyện trương lan không có khả năng lý giải thần kỳ thao tác đại điện màu vàng nóng bên trong cảnh trường không bọn người phát giác được phía trên chiến đấu ba đậu ngừng đều là thở dài một hơi tái chiến đấu nữa phía dưới này cũng chỉ có thể tồn tại bọn hắn chỗ đại điện màu vàng nóng cho dù là hiện tại đại điện màu vàng nóng bên ngoài cũng đã triệt để biến thành một mảnh tử đ ệ a không có bất luận cái gì sinh cơ nếu như không phải có thể từ trong phế tích miễn cưỡng có thể nhìn ra trước kia hình dáng bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là phi thăng đại điện chỗ bình、Nguyên. đ ồ n g nhiên một mực quan sát đến phía trên thiên khung tình huống trương lan thần sắc cứng lại võ đế l a o tổ bọn hắn xuống ngay vậy cảnh trường không mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu thiên cung quả nhiên thấy năm đạo hữu hảo hài hòa thân ảnh từ thiên khung chỗ cao hạ xuống nhìn thấy năm bóng người này cảnh trường không mấy người nhịn không được hầu nghi liếc mắt nhìn nhau cái kia bốn đạo thân ảnh quen thuộc là bọn hắn nhà mình l a o tổ không sai đi bất quá tình huống này làm sao c ũ n g giống như nằm mơ chậm rái hạ xuống không nói trên đường đi cũng đều vừa nói vừa cười thậm chí liền ngay cả sương hàn đao đế cùng sát uy kiếm đế đều là như vậy hai người bọn coi như không khai chiến cũng sẽ lẫn nhau trào phúng sao hiện tại đây là có chuyện gì nhất làm cho bọn hắn giật mình hay là một chuyện khác đi tại bọn hắn ngay phía trước lại là trương trần còn có thể đổi trùng t h u y ế t pháp bọn hắn tứ đại thế lực thiên đế lao tổ trên đường đi đều đối với trương trần cười cười nói nói loại này cười cười nói nói không phải tiền bối cùng van bối cười cười nói nói mà là giữa đồng bối loại kia phía trên xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết sự tình làm sao chỉ c h ư ớ c mắt liền biến thành dạng này trương lan gặp trương trần không có việc gì lộ ra một tia bưng lỏng cười cười về phần xương hàn đao đế bọn hắn đối với trương trần thái độ trương lan ngược lại là không có để ý như vậy con của hắn thiên tư vô s o n g đi nơi nào đều là nhận đái ngộ đặc biệt thiên đế các lao tổ trương trần như vậy trương lan có thể lý giải bởi vì chỉ có thực sự tiếp xúc qua trương trần mới có thể biết được trương trần đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt những n à y cảnh trường không bọn hắn là sẽ không hiểu cho nên bọn hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh đối mặt tình huống này trương lan chỉ là lộ ra tự hào dáng tơi ư cười đây là con của hắn trương trần p h ụ thân trương trần rơi vào đại điện màu vàng lóng trước đó đối với trương lan nhẹ nhàng cười một tiếng trương lan đối với、trương、trần cười cười đằng sau cùng cảnh trường không mấy người đồng thời đối với võ lệ bốn người có chút chắp tay gặp qua bốn vị thiên đế thu hoạch được trương trần gia nhập liên minh võ lệ huyết vô nhai làm giả tiêu sát bốn người tâm tình thật tốt đối mặt cảnh trường không đám người vân an đều lộ ra nụ cười hiền hòa các ngươi lần này làm tốt lắm có thể nhìn thấy trương trần t i ể u hữu loại này tuyệt thế yêu nghiệt là chúng ta đợi này chuyện may mắn lớn nhất nói xong võ lệ bốn người l i ế y nhau đều là khẽ gật đầu huyết vô nhai sờ lên tròm dâu của mình tiến lên một bước mang theo chính mình mang tính tiêu chí dáng tươi cười ôn hòa đối với trương lan tán thưởng một tiếng trương lan ta trước kia cho là ngươi thiên tư liền đã rất tốt không nghĩ tới con của ngươi càng là yêu nhiệt g đến tận đây thật sự là không biết hai người các ngươi phụ tử là thế nào trở thành phụ tử mỗi cái đều là yêu nhiệt g trương lan cười hắc hắc vô nhai đ a n đế tiền bối quá khen rồi ta bất quá qua quýt bình bình trần nhi mới là yêu nhiệt g thật sự ngay vậy huyết vô nhai yên lặng cười một tiếng mấy năm trước kia bọn hắn đều đã từng âm thầm tiếp xúc qua trương lan muốn trương lan gia nhập thế lực của bọn hắn chỉ là đáng tiếc trương lan truy cầu luyện thể một đạo cuối cùng gia nhập võ nguyên thánh tông lần kia để bọn hắn có chút đáng tiếc lấy trương lan thứ tư Về sau là lớn có rất không t nghĩ t h ă n trở t à n tới mấy năm về sau trương lan nhi tử tới nhưng lại làm cho bọn họ cấp hống hống toàn bộ xuất hiện còn vì này trở thành minh hữu cái này thật đúng là thế sự khó liệu a mấy năm trước đối thủ cạnh tranh trong nháy mắt liền thành đồng minh mà cái này vẹn vẹn bởi vì t r ư ơ n g trần tên yêu nghiệt này thiên kiêu xuất hiện huyết vô nhai mấy người lên nhau bọn hắn đều có một loại dự cảm t r ư ơ n g trần gia nhập bọn hắn tứ đại thế lực sẽ là bọn hắn tứ đại thế lực một cái cơ hội có lẽ là bọn hắn tấn thăng trở thành cổ đế cấp bậc thế lực cơ hội t r ư ơ n g trần lạp qua trương lan đối với huyết vô nhai mấy người cười cười các vị tiền bối các ngơi ư t r ư ớ c trò chuyện ta mang phụ thân đi bên trong nói một chút sự tình huyết vô nhai mấy người nghe vậy đều là cười gật đầu tiểu hữu đi thôi vừa vặn chúng ta cũng muốn xử lý một chút tại trương lan một mặt tò mò chương trần mang theo trương lan đi vào đại điện màu vàng nóng chỗ sâu. đại điện màu vàng nóng chỗ sâu trương lan có chút hiếu kỳ lên tiếng trần nhi chuyện gì cần đưa đến trong này tới nói chương trần nhìn thoáng qua bột phía lực lượng phun trào đem hết thảy ngăn cách làm xong những ngày trương trần mới thu hồi ánh mắt đối với trương lan cởi cởi kỳ thật cũng không có gì ta chạy mẫu thân nói cho ta biết để cho ta nhìn lại nhìn ngươi có hay không tại vĩnh hằng đế giới lêu lồng nếu như ngươi lêu lồng nàng giao cho ta đối với ngươi hành hình quyền lợi t r ư n g lan sắc mặt tối sầm tiểu từ ngươi đây là ngươi chủ động cùng mẫu thân ngươi nói đi mẫu thân ngươi cũng sẽ không nói cho ngươi những này t h ố i ta mấy năm không thấy cánh đều cứng rắn thành cái bộ rắn này nói xong giơ bàn tay lên làm bộ liền muốn rơi xuống hắn lêu lồng cho cười trời có mắt rồi trong lòng của hắn chỉ có chỉ n u đi lên lêu lồng cái gì kình tối đa cũng liền nhìn xem mà thôi nhìn xem lại không tội trương trần vội vàng lui lại hai b ư ớ c phụ thân đừng đừng đừng ta thừa nhận đây là lỗi của ta bất quá ta đây không phải sợ mẫu thân thương tâm sao điều tiết điều tiết bầu không khí đối với chủ yếu là vì điều tiết điều tiết lúc đó hơi có vẻ bị thương bầu không khí trương lan biểu tình ngưng trọng thu về bàn tay nhịn không được thở dài một tiếng mẫu thân ngươi nàng còn tốt chứ mặc dù chỉ có mấy năm thời gian nhưng thật muốn nói đến đây là hắn cùng trần chỉ nhu nhận biết đến nay phân biệt lâu nhất thời điểm trước kia mặc kệ là bế quan tu luyện hay là cái gì sự tính khác bọn hắn đều là cùng nhau chỉ có lần này bọn hắn không có khả năng cùng một chỗ chương t lan thân u liếm thể chấn động hắn giống như nhớ ký t r ư ơ n g trần trước kia đã nói với hắn lời tương tự chương trần cười cười khé gật đầu không sai ta sẽ an bài chỉ cần ta mớn trở về bắc minh đạo vực cũng không khó đương nhiên điều kiện tiên quyết là phụ thân chính ngươi ý nguyện trương lan thâm hít một hơi thân xác trở nên kiên định vậy thì chờ ngươi đem đại đế khí tức ấn ký một lần nữa ngưng tụ đằng sau rồi nói sau phun ra một ngụm c h ọ c khí trương lan tựa như nghĩ tới điều gì hỏi thăm lên tiếng đúng rồi trần nhi ngươi là quyết định gia nhập võ nguyên thánh tông sao lúc trước ý của ngươi hẳn là cái này không sai đi trương trần nhẹ gật đầu lại lắc đầu có phải thế không có phải thế không trương lan hơi nghi hoặc một chút có ý tứ gì trương trần thấy thế n h a răng cười một tiếng bởi vì con của ngươi ta đồng thời gia nhập tứ đại thế lực trương lan thân thể chấn động mạnh một cái đồng thời gia nhập tứ đại thế lực đây là cái gì thao tác chương hai trăm bảy mươi sáu thái thượng làm cho vị thứ ba lão tổ chương hai trăm bảy mươi sáu thái thượng làm cho vị thứ ba lão tổ vui trần nhi ngươi vừa mới nói cái gì lặp lại lần nữa trương lan cảm giác mình vừa mới khẳng định là nghe nhầm rồi không phải vậy làm sao có thể nghe được loại lời này đâu trương trần thấy thế thú vị cười cười ta nói ta đồng thời gia nhập tứ đại thế lực đây là đạt được võ lệ tiền bối bọn hắn cộng đồng đồng ý phụ thân nếu như ngươi không tin có thể đi hỏi một chút võ lệ tiền bối bọn hắn nghe được trương trần nói như thế trương lan xác định hắn vừa mới không có nghe nhầm trương trần đích thật là nói hắn đồng thời gia nhập tứ đại thế lực chỉ là này làm sao nghe có chút mơ hồ đâu một người làm sao gia nhập bốn cái thế lực cứ như vậy trương trần mang theo trương lan một lần nữa về tới cửa điện trước đó thằng đến trở lại cửa điện trương lan cũng còn ở vào mơ hồ trạng thái cùng trương lan một dạng cảnh trường không mấy người cũng là một mặt mộng bức đặc biệt là nhìn thấy trương trần thời điểm cái này mộng bức trạng thái là nồng nặc nhất trương lan cùng cảnh trường không mấy người lẫn nhau đông nhiên có chút lý giải đối phương bọn hắn cũng đều là biết trương trần đồng thời gia nhập tứ đại thế lực sự tình chuyện này cho dù là trương lan đều cảm thấy có chút khó tin hắn biết trương trần thiên tư người thiên khẳng định sẽ nhận đái ngộ đặc biệt chính là cái này đái ngộ đặc biệt cũng quá đặc thù đi bốn vị này thiên đế là thế nào có thể đồng ý trương trần đồng thời gia nhập bọn hắn tứ đại thế lực võ lệ nhìn thoáng qua làm già ba người ngượng ngùng cười cười ba vị không có ý tứ lần này trương trần tiểu hữu chỉ sợ m u ố n t r ư ớ c cùng ta về võ nguyên thánh tông về phần ba người các ngươi nơi đó liền nhìn trương trần tiểu hữu chính mình lúc nào muốn đi nói đến đây võ lệ nhìn thoáng qua trương trần cùng trương lan cười tủm tỉm nói có phải hay không trương trần tiểu hữu trương trần thấy thế có chút dở khóc dở cười cùng phụ thân phân biệt mấy năm ta đích x á c là cần cùng phụ thân cùng nhau đi tới võ nguyên thánh tông một đoạn thời gian nói xong chương trần ánh mắt nhìn về phía huyết vô nhai ba người ba vị tiền bối nơi đó ta đằng sau đều sẽ từng cái tiến về nếu gia nhập dù sao cũng phải nhìn xem tông môn của mình hình dạng thế nào đi tiêu sắt nhún vai tiểu h ư u chính mình ăn bài đợi đến muốn tới ta thiên uy kiếm vực thời điểm tiểu h ư u trực tiếp cho ta đưa tin liền có thể huyết vô nhai vẫn như c ũ một mặt cười híp mắt biểu lộ ta thần uy cổ tông cũng là như thế tiểu hữu nghĩ đến tùy thời đến chính là tùy thời hoan n ê n làm giả nết miệm chỉ nói không làm giả kỹ năng. liền để trương trần tiểu hữu tiến đến lại là địa vị gì cùng điều kiện đều không có nhận lời đi qua làm gì nói xong lam giả nghiêm sắc mặt từ trong ngực lấy ra một khối màu đen vàng lệnh bài trịnh trọng đưa cho trương trần ta đại biểu cực đạo đao tông đặc cách trương trần tiểu hữu thái thượng lệnh bài nhưng tại cực đạo đao tông bên trong hành xử thái thượng trưởng lao quyền lợi nếu như có người m ạ o phạm có thể trực tiếp chen biết dù là người này là cực đạo đao tông thánh chủ thoại âm rơi xuống tất cả mọi người ở đây thần sắc đều là ngưng tụ thái thượng lệnh bài cái này lam giả thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn đặc biệt là trần thiên cổ nhìn xem màu đen và một mặt trông m à t h è m hắn mặc dù đại đế tu vi cũng là cực đạo đao tông thái thượng trưởng lão nhưng là hắn nhưng không có thái thượng làm cho có được thái thượng làm cho đều là đại đế cường giả bên trong người nổi bật toàn bộ cực đạo đao tông cũng chỉ có hai người có được hai người kia tại toàn bộ h u châu đại đế cường giả bên trong đều có thể đứng vào top mười hàng ngũ trương trần vừa mới gia nhập cực đạo đao tông thế mà liền bị tặng cho thái thượng làm cho bất quá trần thiên cổ lại nghĩ tới trương trần thực lực trong lòng hâm mộ phai nhạc không ít có thể cùng xương hàn đao đế lao tổ chiến thành cấp độ kia bộ dáng tựa hộ bị trực tiếp tặng cho thái thái thượng làm nói xong túi đầu nhìn thoáng qua thái thượng làm cho chương trần hơi kinh ngạc không nói nói nói đại biểu thân phận vẹn vẹn khối lệnh bài này bản thân liền có giá trị không nhỏ thậm chí còn có thể nói là một kiện pháp bảo dùng linh lực thôi động tạo thành uy năng hẳn là cùng cực phẩm thành khí không sai bị lắm lệnh bài chính diện là cực đạo đao tông bốn chữ cùng một chút hùng vĩ kiến trúc những kiến trúc kia nghĩ đến chương í n tông một phần. Lệnh h chỉ có hai chữ, thái h là cực có đạo đao một mặt trái, t bài ợ n mừng cười cười. Hắn cần, chính g giả làm là vui cười cười. ư t r trần câu nói này. Trương trần thiên r Trần ư ơ n g t phú không có khả năng một mực tại u châu nhất định sẽ trưởng thành đến u châu không cách nào dung hạ hắn thời điểm tiến về những châu khác lịch luyện tới lúc đó t r ư ơ n g trần liền đại biểu cực đạo đao tông t r ư ơ n g trần tại vĩnh hằng đ ế giới thậm chí cả ba mươi ba đại thiên thế giới tên tuổi càng lớn l i ê n đại biểu bọn hắn cực đạo đao tông tại vĩnh hằng t ế giới ba mươi ba đại thiên thế giới tên tuổi càng lớn bọn hắn c ầ làm chính là tại chương trần còn không có triệt để trưởng thành thời điểm cho bọn hắn có thể làm hết thẻ trợ r ú t võ lệ thần sắc có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua làm già n g ư ờ i g i a hòa này xem ra là đã sớm chuẩn bị ngay cả thái thượng lệnh bài đều mang theo trong người t r ư ơ n g trần tiểu hữu đi trước ta võ nguyên thánh tông ta không làm biểu thị liền có vẻ hơi quá keo kiệt làm già một mặt không quan trọng nhún vai trách ta lạc võ lệ thâm hít một hơi nhìn mọi người một cái trầm giọng nói từ hôm nay trở đi t r ư ơ n g trần tại ta võ nguyên thánh tông địa vị liền đồng đẳng tại ta cùng chiến thiên đế chương trần chính là ta võ nguyên thánh tông vị thứ ba lão tổ vị thứ ba lão tổ nghe được câu này cho dù là khối băng mặt cảnh trường không đ trên thiên đế đó là bọn họ võ nguyên thánh tông một vị k h á c thiên đế lao tổ hiện tại võ đế lao tổ nói trương trần sau này sẽ là võ nguyên thánh tông vị thứ ba lao tổ chẳng phải là nói bọn hắn về sau nhìn thấy trương trần còn cần gọi lao tổ sau khi hết khiếp sợ trương lan thần sắc có chút cổ quái thì ra về sau nhìn thấy con trai mình còn phải dùng tôn xưng thôi hắn vị phụ thân này làm có phải hay không thật không có có mặt mũi chương hai trăm bảy mươi bảy tam trưởng thượng tổ khởi hành võ nguyên thánh tông chương hai trăm bảy mươi bảy tam trưởng thượng tổ khởi hành võ nguyên thánh tông nhìn xem trương trần trương lan muốn nói lại thôi cuối cùng lại là cũng không nói gì đi ra tính toán đợi đến đằng sau lại nhìn đi trần nhi cũng không thể thật làm cho hắn gọi lao tổ đi trần nhi hay là rất hiểu sự tình hẳn là sẽ không để cho mình lao tử gọi hắn lao tổ nghĩ như thế t r ư ơ n g lan phức tạp tâm tình hơi thu được một chút làm dịu thậm chí bắt đầu động lên l ệ n h ra đầu vóc liếc qua cảnh trường không cùng võ lệ con của hắn là lao tổ hiện tại nơi này chẳng phải là luận bối phận hắn cao nhất cái k i a đến lúc đó cảnh huynh nhìn thấy hắn nên gọi hắn cái gì lao tổ phụ thân quá già tổ còn có võ đế lao tổ cùng chiến thiên đế lao tổ bọn hắn lại phải gọi chính mình cái gì ân bá phụ không đối hẳn là thuốc phụ đi t r ư ơ n g trần ánh mắt rơi vào trương lan trên mặt gặp trương lan thần sắc không ngừng biến hóa một hồi nhũ mày một hồi vừa vui nét mặt tươi c ư ờ i mở cái này khiến trương trần hơi nghi hoặc một chút p h ụ thân đây là thế nào lắc đầu trương trần đang muốn mở miệng một đạo giọng ôn hòa liền lại lần nữa vang lên đã các ngươi đều như thế dốc hết vừa liếng vậy ta thần uy cổ tông tự nhiên không có khả năng rơi ở phía sau t r ư ơ n g trần tiểu hữu từ giờ trở đi chính là ta thần uy cổ tông danh dự lao tổ hưởng thụ lao tổ hết thể đánh ngộ trừ cái đó ra trương trần tiểu hữu chỉ cần có đồ vật mới ta thần uy cổ tông tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi thu hoạch. Quyết định này, trở định nhạt nhạt cái cái lúc ạ đầu hắn vừa định nói chỉ cần là chương trần mớn u thiên uy kiếm vực đều sẽ dốc hết toàn lực đi tìm đâu không nghĩ tới bị huyết vô nhai lão gia hỏa này cho dẫn trước một bước nói ra c r ư ơ n g trần cũng bị khiến cho có chút không thể đứng cứ như vậy lập tức hắn liền thành võ nguyên thánh tông cùng thần ủy cổ tông lão tổ nguyên lai niên k ỷ của hắn đều lớn như vậy có thể trở thành những tông môn khác lão tổ tông môn này hay là thiên đế cấp bậc tông môn cùng lúc trước nguyên hoàng thánh tông là cùng cấp bậc võ lệ tiền bối huyết vô nhai tiền bối t r ư ơ n g trần muốn khuyên giải một phen chứng minh chính mình niên k ỷ không có lớn như vậy thế nhưng là ai ngờ võ lệ cùng huyết vô nhai đều là một mặt kiên định cơ h ộ i là đồng thời lên tiếng đạo trương trần tiểu hữu không cần chối tử ý ta đã quyết từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta võ nguyên thánh tông thần ủy cổ trưởng t h tổ nói xong võ lệ cùng hết u y vô nhai đều thần sắc cổ quái nhìn đối phương một chút n g ư ờ i làm gì học ta nói chuyện học ta nói chuyện làm gì hai người lại là đồng thời lên tiếng cái này khiến hai người có chút lung túng c h ầ mặc m một chút về sau phản phất tâm hữu linh tê bình thường đồng thời quay đầu đi chỗ khác chỉ bất quá quay đầu chỗ khác đằng sau hai người giống như càng thêm lung túng thấy cảnh này trương trần không biết vì cái gì luôn cảm giác có chút cái kia cái gì vội vang lắc đầu vứt bỏ trong đầu kỳ quái tư tưởng bất đắc dĩ giang tay ra hai vị tiền bối nói như thế tâm kia bụi chỉ có thể cung kính không bằng t u n mệnh từ nay về sau võ nguyên thánh tông cùng thần u y cổ tông đều là ta trương trần thông môn nếu như có địch xâm phạm ta chắc chắn sẽ xuất thủ trần sát võ lệ cùng huyết v ô nhai thay thế đều là vui mừng gật đầu các loại chính là ngươi câu nói này một bên cảnh trường không mấy người có chút hoài nghi nhân sinh nhìn đối phương một chút này làm sao nhìn xem trương trần không vui vẻ dáng vẻ cũng làm bọn hắn lao tổ còn như thế bất đắc dĩ tiêu sát sắc mặt tối sầm ta nói các ngươi có nghe hay không đến ta vừa mới nói chuyện một bên làm giả có chút cười trên nỗi đau của người khác cười cười a y bảo ngươi chính mình phản ứng chậm đều nói các ngươi kiếm tu đầu ó c không hiệu nghiệm ngươi còn chưa tin hiện tại ăn quả đắng tin tưởng mình đầu góc không hiệu nghiệm đi tiêu sát nghe vậy quanh thân kinh khủng phong mang cùng huyết sát chi khí hệ lên ánh mắt bình thản nhìn xem lam giả làm sao muốn theo giúp ta tranh tài một trận bất quá đợi chút nữa thua cũng đ ừ n g khóc nhẹ nhỏ cái rắm hai cuối cùng ba chữ tiêu sát từng chữ nói ra còn cố ý nhấn mạnh lam giả dáng tươi c ư ờ i trì trệ đối với tiêu sát trợn mắt nhìn nói ai tiểu thí hài đâu nói người nào tới tới tới chúng ta đi trên bầu trời nhìn ngươi lam giả ra thế nào giáo hơn ngươi đang khi nói chuyện Kinh khủng tiếp theo một cái trước mắt hai người tựa như nghĩ tới điều gì ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đại điện màu vàng nóng chỗ cửa điện trong nháy mắt trở nên dương cung bản kiếm đứng lên võ lệ nhịn không được nâng đỡ chán ta nói các ngươi hai cái vừa mới là thế nào đáp ứng trương trần tiểu hữu chưa tới một khắc đồng hồ liền trực tiếp vi phạm lời hứa của mình tại hạ trước khi đến hai tên này vô bộ ngực cam đoan sẽ không lại cựu thị đối phương hiện tại ngược lại tốt một câu không thông liền m ắ n g nhau liền đây là một tông láo tổ còn thể t h ô n g gì chương trần cũng có chút buồn b ự c vừa mới không phải còn rất tốt sao làm sao chỉ c h ư ớ c mắt liền dùm beng đi lên hai vị tiền bối các người a chúng ta thế nào chúng ta rất tốt làm giả khí tức quanh người trong nháy mắt thu liễm ôm chặt lấy tiêu sát bà vai cười tươi như hoa nếu như không phải đại điện màu vàng nóng bên trong lạnh lẽo hàn ý còn không có biến mất đều để người coi là vừa mới hắn không hề động qua tay bình thường lam giả cười híp mắt nhìn thoáng qua bị chính mình ôm lấy tiêu s á t đúng hay không a tiêu sát chúng ta là không phải rất tốt tiêu s á t có chút nghiến răng n g h i ế n lợi bất quá vẫn là nhẹ gật đầu đối với chúng ta rất tốt chương trần tiểu h ư u không cần phải lo lắng chẳng biết lúc nào tiêu s á t trên người phong man g cùng huyết sắt chi khí cũng biến mất không còn t â m tích huyết v ô nhai mặt mũi tràn đầy thú vị dáng tươi cười hai tên này cuối cùng là có người có thể kềm chế được bọn hắn tiêu sắt đẩy ra lam giả đối với trương trần có chút chắp tay ta thiên uy kiếm vực không có cái gì có thể nhận lời tiểu hữu đồng dạng cùng võ lệ huyết vô nhai bọn hắn một dạng để cho ngươi trở thành ta thiên uy kiếm vực danh dự lão tổ trừ cái đó ra đợi đến tiểu hữu đến ta thiên uy kiếm vực ta sẽ vì tiểu hữu mở ra một lần thiên uy kiếm giới thợ tiểu hữu cảm nộ g kiếm c h i phát tác thiên uy kiếm giới làm giả t h ầ n sắc kinh ngạc nhìn một chút tiêu s á t trăm vạn năm mới có thể mở ra một lần thiên uy kiếm giới nói đưa liền đưa trước kia làm sao không nhìn ra ngươi như thế có phép lực tiêu sắt giả bộ như không nghe thấy một mặt thành khẩn nhìn chăm chú lên tr lúc này tại chương trần sau lưng sở nhiên trầm giọng nói thiên uy kiếm giới là ta thiên uy kiếm vực một chỗ kiếm đạo thánh địa mỗi trăm vạn năm mới có thể mở ra một lần mà mỗi một lần mở ra chỉ có thể tiến vào một người tu luyện mỗi cái tiến vào thiên uy kiếm giới tu luyện kiếm tu đi ra đối với kiếm đạo cảm g ộ đều sẽ tăng nhiều trong giọng nói sở nhiên tràn đầy vẻ hâm mộ chương trần thần sắc cứng lại hít sâu một hơi đối với tiêu sát có chút chắp tay đa tạ tiền bối tặng cho tiểu tử nhất định không phụ tiền bối hy vọng tiêu sát thấy thế thở dài một hơi lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm tiểu hữu đ ưa thích l i ề n tốt như vậy chúng ta liền muốn khởi hành hồi thiên l ủy kiếm vực hắn đã nhanh nhịn không được hắn sợ đợi tiếp nữa liền muốn cùng lam già chân chính đánh nhau một trận huyết vô nhai thấy thế cũng luất vút t r ò m dâu lời như vậy ta cũng muốn cáo tử trở về chiêu cáo lúc trước nói tới lam già gặp tiêu sát không có phản ứng chính mình có chút tiên lối khẽ cười một tiếng trương trần tiểu hữu ta cùng trần thiên hãng cổ cũng cần về cực đạo đao tông đến lúc đó chúng ta gặp lại đến cực đạo đao tông ta sẽ cho tiểu hữu một kinh hỉ chương trần đối với ba người có chút chắp tay như vậy, các vị tiền bối đi đúng lúc này võ lệ thanh âm ở một bên vang lên làm giả trước khi đi đem vừa mới ngươi phá hư bình nguyên khôi phục đều thành một mảnh hoa mạc lam giả nhất miệng đi vào đại điện màu vàng lóng bên ngoài vung tay lên một cái ngươi không phải cũng có thể khôi phục sao không phải ta đến đang khi nói chuyện từng luồng từng luồng thần bí sức mạnh huyền diệu từ lam giả trong tay bay ra chui vào cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất sau đó tại trương trần ngạc nhiên trong ánh mắt mặt đất bắt đầu cải biến hình dạng mặt đất vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục thành trước đó bình nguyên bộ dáng vẫn chưa hết một mảnh lo lắng trên bùn đất bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít nhít một hơi không đến thời gian một mảnh bình nguyên liền xuất hiện ở t r ư ơ n g trần trước mắt thiên đế cương giả trong khi là tay cải biến hình dạng mặt đất t r ư ơ n g trần có chút trầm âm vừa mới làm giả sử dụng chính là thế giới chi lực không sai bất quá cùng thời điểm chiến đấu so sánh càng có sinh mệnh lực cái này khôi phục sinh cơ thủ đoạn ngược lại là cùng hồng mông chi khí có chút hiệu quả như nhau chỉ bất quá đem so sánh với hồng mông chi khí hơi có vẻ thô giác vẹn vẹn khôi phục nguyên bản bộ dáng không để cho nó tiến thêm một bước võ lệ thay thế hài lòng gật đầu tốt ngươi có thể đi về phần ta giút ngươi khôi phục cho cười cũng không phải ta phá hư ta dựa vào cái gì Huyết võ ô n h a lệ quay đầu đối với trương trần trương lan cảnh trường không mỉm cười hiện tại chúng ta cũng nên về võ nguyên thánh tông để trương trần tiểu hữu nhìn xem võ nguyên thánh tông đến tột cùng già sao bộ dáng chương hai trăm bảy mươi tám vĩnh hằng đế giới địa vực phân chia đến võ nguyên thánh tông chương hai trăm bảy mươi tám vĩnh hằng đế giới địa vực phân chia đến võ nguyên thánh tông trong hư không t r ư ơ n g trần trương lan cùng cảnh trường không tại võ lệ dẫn đầu xuống một đường tiến lên ở trên đường võ lệ nói cho trương trần ú châu tứ đại thế lực phân bố khu vực chính như trương trần lúc trước suy đoán một dạng c ự c đạo đao tông khoảng cách phi thăng đại điện gần nhất thiên uy kiếm vực x a nhất phi thăng đại điện ở vào ứ châu phía tây nam tới gần phương tây vị trí c ự c đạo đao tông đúng lúc là tại ứ châu phương tây tọa lạc võ nguyên thánh tông thì là tại ứ châu phương bắc về phần thần uy cổ tông cùng thiên uy kiếm vực một cái tại ứ châu phương nam một cái tại ứ đông tứ đại thế lực phân biệt ở vào ứ châu đông nam tây bắc chương ấ n toàn thủ bộ、U、châu đây cũng là vì cái đây Trần Thiên cũng cổ đến nơi trước cổ i i trước t ê phi h t ă n đại điện, sở nhiên lại là cuối cùng đến lại nhiên cuối nơi cùng nguyên nhân. sở là trần ư n g t r nghĩ đến nguyên h o a n g thánh tông bí cảnh thế giới đ ỗ n g nhiên có chút hiếu kỳ võ nguyên thánh tông cùng nguyên h o a n g thánh tông một dạng cùng là thiên đế cấp bậc thế lực đã từng càng là từng sinh ra cổ đế cấp bậc cường、so、giả như vậy võ nguyên thánh tông chỗ có phải hay không cũng cùng nguyên h o a n g thánh tông một dạng đều tại cùng loại với bí cảnh trung thiên thế giới bên trong võ lệ tiền bối võ nguyên thánh tông là tại ưu châu địa giới ngồi rơi hay là tại bí cảnh nào đó trong thế giới cuối cùng trương trần vẫn là không có nhịn xuống hiếu kỳ đối với phía trước võ lệ nói ra hiếu kỳ của mình võ lệ nghe vậy hơi lui lại hai bước đi vào trương trần b ê n cạnh khẽ lắc đầu trương trần tiểu hữu đừng lại tiền bối tiền bối xưng hô ta ta cùng ngươi ngang hàng luận giao ta ngốc già này ngươi một chút tuổi tác nếu như ngươi không chê gọi ta võ lệ lao ca là được võ lệ lao ca trương lan cùng cảnh trường không thân thể chấn động võ đế lao tổ đây là đùa thật đó a xong về sau nhìn thấy trương trần chân đích gọi lao tổ đặc biệt là trương lan hiện tại hắn đều có chút không xác định trần nhi sẽ không phải thật muốn để hắn gọi lao tổ đi cái này đều cùng võ đế lao tổ gọi nhau huynh đệ t r ư ơ n g trần nhìn xem võ lệ thành khẩn t h ầ n sắc do dự một chút khẽ gật đầu như vậy ta liền chiếm một chút lợi lộc nói xong t r ư ơ n g trần đối với võ lệ n h a răng cười một tiếng võ lệ lao ca võ lệ nghe vậy cũng là sảng lãng cười một tiếng ha ha ha tốt t r ư ơ n g trần lao đệ về sau chúng ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ ngươi vừa mới yêu cầu cũng không có cái gì sai nhưng chỉ chỉ là nói đúng một nửa ta võ nguyên thánh tông chia làm hạch tâm vòng trong cùng khu vực bên ngoài trong đó khu vực hạch tâm chính là ở vào như lời ngươi nói bí cảnh thế giới bên trong vòng trong cùng khu vực bên ngoài chính là tọa lạc tại ọ a l c t ạ ưu châu địa giới lên. trấn g thủ n n vậy, cũng có thể để ưu châu sinh linh biết được một bộ phận võ nguyên thánh tông c h â cường đại võ lệ có chút trầm ngầm trương trần lao đệ ngươi mới vừa tới đến vĩnh hằng đế giới chỉ sợ đối với vĩnh hằng đế giới còn có chút kiến thức được rồi vừa lúc ở trở về tông môn trên đường ta vì ngươi giảng giải một phen vĩnh h à n g đế giới bây giờ cấu thành bộ phận đi trương trần nghe vậy nhãn tình sáng lên liền vội vàng gật đầu vậy liền đa tạ võ lệ lao ca đi vào vĩnh hằng đế giới cho đến tận này là hắn biết hai cái địa phương ưu châu cùng tăng châu mà tăng châu còn giới hạn tại tại huyết vô nhai sự tích huy hoàng bên trong xuất hiện chữ châu cái này khiến trương trần đối với vĩnh hằng đế giới khu vực phân chia có một chút đại khái suy đoán tại vĩnh hằng đế giới hẳn là dùng châu tới phân chia khu vực mà không phải cùng bắc minh đạo vực bình thường dùng vực bất quá trương trần có thể tưởng tượng một châu chi địa liền có thể để tứ đại thiên đế cấp bậc thế lực cộng đồng tồn tại chỉ sợ cái này vẹn vẹn một châu chi địa so với bắc minh đạo vực một vực chi địa phải lớn hơn mấy lần không chỉ đại thiên thế giới không hổ là đại thiên thế giới chỉ là không biết cái này vĩnh hằng đ ế giới hết thể có bao nhiêu c h â u tiến lên trên đường võ lệ hít sâu một hơi trầm giọng nói vĩnh hằng đ ế giới vô cùng to lớn so với ngươi châu bắc minh đạo vực lớn không biết bao nhiêu lần tổng thể nói đến vĩnh hằng đ ế giới chia làm một tám trăm l h â u mà chúng ta nhân tộc chiếm cứ trong đó một cái c h â u còn lại tám trăm l h â u bị các tộc khác thế lực chia cắt không phải thời kỳ đặc t h ủ trên cơ bản đều là nước giếng không phạm nước sông một tám trăm l h â u nhân tộc độc chiếm một nghìn trâu nghe được câu này t r ư ơ n g trần trong l ò n g n g ư ợ c hiện ra một cỗ không cách nào nói rõ ngạo nghệ đây chính là nhân tộc chi u i võ lệ dừng một chút để t r ư ơ n g trần hơi tiêu hóa một chút đằng sau tiếp tục nói nhi châu cùng châu ở giữa cũng là có được đẳng cấp khác nhau phân chia không có thiên đế cường giả c h ấ n thủ châu là vì tam đẳng châu lục có được thiên đế cường giả c h ấ n thủ là vì nhị đẳng châu lục mà có được cổ đế cường giả c h ấ n giữ châu chính là đẳng cấp cao nhất nhất đẳng châu lục về phần những cái kia có được nhiều vị cổ đế hoặc là có đỉnh phong cổ đế trấn giữ châu lại bị đặc biệt xưng là đỉnh cấp châu lục chương trần có chút suy tư nói như vậy đứng lên chúng ta chỗ hữ châu chính xem ra tại vĩnh hằng đế giới cũng có địa vực có khác ca có được cổ đế cùng đại đế chấn giữ châu đó là hoàn toàn khác biệt đại đế chấn giữ châu người khác khả năng nghe đều không có nghe nói qua cổ đế cường giả chấn giữ châu tất nhiên sẽ tại toàn bộ vĩnh hằng đế giới được hưởng n ổ i danh võ lệ cười gật đầu không sai có thể hiểu như vậy t r ư ơ n g trần n g n g đầu có chút hiếu kỳ hỏi thăm lên tiếng võ lệ lao ca cái kia vĩnh hằng đế giới hết thể có bao nhiêu đỉnh cấp châu lục có được nhiều vị cổ đế cường giả hoặc là cổ đế cường giả tối đỉnh c h ấ n giữ đỉnh cấp châu lục những cái kia châu lục nghĩ đến cho dù là tại ba mươi ba đại thiên thế giới đều có được không sai tên tuổi đi tại ba mươi ba đại tiên h thế giới những n à y châu lục hẳn là vĩnh hằng đế giới b à diện võ lệ thần sắc cứng lại cái kia số lượng nguy khả năng không tưởng tượng nổi vượt quá n g u y ê dự liệu thiếu toàn bộ vĩnh hằng đế giới, có thể được xưng là đỉnh cấp châu lục bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá ba mươi sáu cái mà thôi mà cái này ba mươi sáu cái châu lục tại toàn bộ chư thiên và giới đều được hưởng nổi danh ta trước kia nguyện vọng liền đem u châu cũng chế tạo thành đỉnh cấp châu lục chỉ là đáng tiếc năng lực có hạn nói xong võ lệ thở dài bất đắc dĩ một tiếng thân là thiên đế c ư ờ n giả g mặc dù đã nhanh tiếp xúc đến thế giới này đỉnh nhưng cuối cùng không có tiến vào cái kia cao nhất điện đường đỉnh cấp châu lục sao võ lệ lao ca yên tâm một ngày nào đó u châu sẽ là chương trần dường như vô tình cười cười ngay vậy võ lệ nhìn thật sâu một chút chương trần phun ra một ngụm trọc khí một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước trường trần lão đệ phía trước chính là võ nguyên thanh tông đi xem một chút tông môn của ngươi như thế nào t r ư ơ n g trần u n g dung cười một tiếng nhẹ nhàng gật đầu có gì không thể nói xong bàn chân đập mạnh đ ố n g nhiên ra tốc vọt tới phía trước nhất sau một lát t r ư ơ n g trần ngừng thân ảnh từ trong hư không đi ra túi đầu nhìn về phía phía dưới c h ẳ n g cảnh trên mặt lộ ra một tia rung động đây chính là hoàn chỉnh thiên đế tông môn sao quả nhiên không phải đại đế cấp bậc thế lực có thể so sánh chương hai trăm bảy mươi chín rung động gặp qua trương trần lão tổ chương hai trăm bảy mươi chín rung động gặp qua trần lão tổ tại nguyên hoàng thánh tông bí cảnh thế giới thời điểm trương trần đã từng chấn kinh tại bí cảnh thế giới khổng lồ mà bây giờ vẹn vẹn võ nguyên thánh tông khu vực bên ngoài liền để trương trần cảm nhận được đồng dạng rung động chỉ gặp phía dưới một tòa kéo dài không biết bao nhiêu dặm thành trì to lớn chiếm cứ tầm mắt nhìn thấy chỗ đều bị thành trì bao quát trong đó không thể thành chỗ vẫn như cũng là thành trì chỗ thành trì này cùng bình thường thành trì khác biệt nói là thành trì bên trong lại là có vô số phiêu miệu linh khí quấn quanh tiên sơn đứng xứng xứng tại tiên sơn cùng tiên sơn ở giữa vô số tiên hạc ở trong đó chơi vừa chơi vừa trừ cái đó ra còn có m ộ trên số sĩ thống mạc nhất tu t đạo báo tu sĩ ở o n không ngừng g đó x u y tiên h ẳ n Trên g qua. t sơn đông đảo đình đài lâu tạng đẹp đẽ kiến trúc tô điểm càng là vì nó tăng thêm một phần tiên khí dưới tiên sơn là cùng phổ thông thành chỉ không sai biệt l ắ m cảnh tượng bên trong có đông đảo cường giả khí tức như ẩn như hiện một mảnh phồn hoa t r i tượng t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi lấy lại tinh thần cái này võ nguyên thánh tông khu vực bên ngoài cùng khu vực vòng trong cơ h ộ có thể nói được là một chỗ cường đại thần quốc nhưng nó vẹn vẹn chỉ là võ nguyên thánh tông khu vực bên ngoài cùng khu vực vòng trong cũng không phải là cái gì thần quốc thiên đế cấp bậc thế lực quả thật không phải tầm thường khó có thể tưởng tượng võ nguyên thánh tông có được cổ đế cường g i ả c h ấ n giữ thời kỳ cường thịnh khi đó võ nguyên thánh tông lại là cỡ nào cảnh tượng thiên đế cấp bậc thế lực còn như vậy cổ đế cấp bậc thế lực bốn t r ư ơ n g trần phun ra một n g ụ m trọc khí hắn đã không tưởng tượng nổi loại tràng cảnh đó lúc này võ lệ cùng trương lan cảnh trường không cũng từ trong hư không đi ra đi vào t r ư ơ n g trần phụ cận nhìn xem t r ư ơ n g trần võ lệ nhẹ nhàng cười một tiếng võ nguyên thánh tông như thế nào lớn vượt qua tưởng tượng lớn không chỉ như vậy còn không gì sánh được hùng vĩ tóm lại ta muốn không ra từ khác để hình dung đối ta cảm giác chính là r u n động t r ư ơ n g trần phát ra từ nội tâm tán thưởng một tiếng mặc dù còn không có tiến vào khu vực hạch tâm bí cảnh thế giới nhưng cũng làm cho t r ư ơ n g trần không gì sánh được hài lòng hắn đã có chút chờ mong tại võ nguyên thánh tông đánh dấu nghe được t r ư ơ n g trần tán dương võ lệ kìm lòng không được cười cười t r ư ơ n g trần lão đệ cảm thấy không sai là được đây chỉ là đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn chỗ tu luyện chân chính khu vực hạch tâm còn phải t r ư ơ n g trần lão đệ cùng ta cùng nhau đi tới bí cảnh thế giới mới có thể nhìn thấy nói xong hình như có nhận thấy nhìn về phía phía dưới thành trì chương trần cùng trương lan cảnh trường không cũng thay đổi ánh mắt nhìn về phía trong thành trì chỉ. chỉ gặp phía dưới khổng lô trong thành trì mười mấy đạo lưu quang từ các nơi bay ra trực tiếp hướng phía bọn hắn mà đến thấy thế chương trần sau lưng trương lan giải thích nói đây là phụ trách c h ấ n thủ võ nguyên thánh tông sơn môn các thái thượng trưởng lão hẳn là cảm giác được võ đế lao tổ khí tức đến đây bài kiến tại võ nguyên thánh tông ngoại môn trưởng lão là thánh vương cảnh định phong cùng chuẩn đế cường giả đảm nhiệm nội môn trưởng lão liền đều là chuẩn đế cường giả chứ cái đó ra còn có một số đột phá chưa bao lâu đại đế cường giả về phân hạch tâm trưởng lão cũng chính là thái thượng trưởng lão toàn bộ do đại đế đảm nhiệm nói đến đây trương lan khẽ cười một tiếng ta đến võ nguyên thá t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc có chút hiểu rõ như vậy phân phối cũng là hợp lý nhìn như vậy đến những đại đế này là ở bên ngoài bảo vệ võ nguyên thánh tông nguyên nghiêm có địch xâm phạm bọn hắn chính là cái thứ nhất phòng tuyến phụ trách bảo hộ ngoại môn cùng nội môn một hơi qua đi mười mấy đạo lưu quang tại t r ư ơ n g trần bọn người cách đó không xa đứng vững lưu quang tán đi đông đảo tràn ngập đồng đậm đế bi thân ảnh hiện hiện n h ữ n g thân ảnh này trẻ có già có có nam có nữ nhưng là đều không ngoại lệ đều là đại đ ế cẩn giả khi nhìn đến võ lệ thời điểm tất cả mọi người thần sắt trong nháy mắt trở nên cung kính cùng nhau chắp tay hành lễ chúng ta gặp qua v t h a n h â m run run vang tận mây xanh chuyển khắp phía dưới toàn bộ thành trì phía dưới thành trì cùng trên tiên sơn đến không hết võ nguyên thánh tông đệ tử ngay vậy sắc mặt đều không thể ức chế trở nên sùng kính túi đầu xuống đối với thiên khung cung kính lên tiếng gặp qua võ đế lão tổ t r ư ơ n g trần n g h e được bên thai thanh â m tựa như chính mình về tới hoang cổ trương gia bình thường võ lệ có chút đưa tay cười cười không cần đa lễ ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một người từ hôm nay trở đi hắn chính là ta võ nguyên thánh t ô n vị thứ ba lão tổ nhìn thấy hắn liền như là nhìn thấy ta cùng chiến tiên đế các ngươi nhưng có biết vị thứ ba lão tổ nghe được võ lệ lời nói vừa mới đến đại đế thân thể đều là chấn động muốn trở thành võ nguyên thánh tông lão tổ nhất định phải là thiên đế cường giả bọn hắn võ nguyên thánh tông có thiên đế cường giả gia nhập trong nháy mắt tất cả đại đế đều trở nên hưng phấn vội vàng bắt đầu tìm kiếm chỉ là tìm lường này bọn hắn đều không thể tìm tới trương lan cùng cảnh trường không bọn hắn nhận biết cùng bọn hắn cùng thuộc tại thái thượng trưởng lão đại đế tu vi một thiếu niên khác càng không cần phải nói vẫn như cũng là đại đế tu vi chỉ bất quá khí tức có chút bị mờ bọn hắn không cách nào hoàn toàn điều tra rõ nhưng lại bị mờ cũng không phải thiên đế a mới lao tổ ở nơi nào võ lệ thấy thế thú vị cười cười đối với trương trần khẽ gật đầu không cần tìm ta võ nguyên thánh tông mới cũ tổ chính là trương trần lao đệ trương trần nghe vậy tiến lên một bước đối với đông đảo đại đế có chút chắp tay m ớ i đến về sau còn xin chư vị ủng hộ nhiều hơn đông đảo đại đế nhìn xem trương trần con người bỗng nhiên co r ụ t lại đây là bọn hắn mới cũ tổ nói đùa cái gì bất quá võ đế lao tổ đều nói như vậy tất nhiên không thể nào là đùa nghịch bọn hắn mẫu bước bên trong đông đảo đại đế đối với trương trần cung kính chắp tay chúng ta gặp qua trương trần lao tổ không biết vì cái gì sau khi nói xong bọn hắn cảm thấy có chút không thoải、mái. bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được t r ư ơ n g trần tuổi tắt vượt qua tưởng tượng nhỏ t r ư ơ n g trần nhịn không được sờ lên cái mùi đến thật thành lao tổ không nghĩ tới đến một lần vĩnh hằng đế giới hắn bối phận liền trực tiếp siêu cấp thêm bối tại phía sau hắn trương lan cùng cảnh trường không nhìn xem đối với t r ư ơ n g trần chắp tay đông đảo đại đế nhịn không được cười t r ộ n thấy cảnh này chính là cảnh trường không cũng nhịn không được bọn hắn vừa mới còn tại lo lắng gọi t r ư ơ n g trần lao tổ kết quả chỉ trước mắt liền thấy nhiều như vậy người quen teo lên cái tiêu cảm giác kỳ diệu không đủ là ngoại nhân nói cũng chương hai trăm tám mươi khiêu chiến các ngươi cùng lên đi t r ư ơ n g hai trăm tám mươi khiêu chiến các ngươi cùng lên đi phát giác được trương lan cùng cảnh trường không dáng t ơ i cười đông đảo đại đế từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần một mặt bí quyết vì cái gì bọn hắn vừa đến đã gọi một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đại đế lao tổ sớm biết là như thế này bọn hắn liền không được trực tiếp làm bộ bế quan chỉ là hiện tại đến đều tới nói cái gì đều đã không kịp sửa lại võ lệ cảm nhận được cảm xúc bất mãn của bọn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng lúc trước phi thăng đại điện bên kia chuyển ra động tĩnh các ngươi có thể đã nhận ra thoại âm rơi xuống đông đảo đại đế thần sắc cứng lại bên kia động、tính. bọn hắn tự nhiên đã nhận ra không nói là bọn hắn chỉ cần lỗ thai không có điếc đều có thể nghe được lúc trước phi thăng đại điện phương hướng chuyển đến to lớn tiếng oanh minh ở vào chủ vị một tên đại đế cảnh ngũ trọng cường giả do dự một chút h ỏ i t h ă m lên tiếng lao tổ lúc trước các ngươi cũng ở bên kia có thể từng nói cho chúng ta biết bên kia đã xảy ra chuyện gì ta coi khí tức tự hồ là xương hàn đao đế tiền bối tại cùng người giao chiến chỉ là cùng xương hàn đao đế tiền bối giao chiến người kia khí tức lại là đặc biệt lạ lẫm là tới từ những châu khác t i ê n đế cường giả sao còn lại đại đế cũng lộ ra tìm kiếm tri sắc bọn hắn cũng đều ẩn ẩ n cảm giác được phi thăng đại điện phương hướng chuyển đến sương hàn đao đế khí tức không cần đoán liền hiểu đó là sương hàn đao đế tiền bối tại cùng người chiến đấu mà tại trong ý thức của bọn họ chỉ có thiên đế mới có thể cùng sương hàn đao đế tên này thiên đế một trận chiến bọn hắn vững tin xa lạ kia khí tức không thuộc về bọn h ắ n lưu châu bất luận một vị nào thiên đế cảnh trương không cùng trương lan nghe vậy n h ì n không được liếc nhau sắc mặt có chút cổ quái bọn hắn rất muốn nói cho những đồng đạo này lúc đó cùng sương hàn đao đế chiến đấu chính là trước mắt các ngươi cái này nhìn tuổi trẻ đến đáng sợ thiếu niên bất nghe được ế võ lệ lời nói hắn hay đế. đông đảo i đại đế, đế ký tức của hắn ân ký là khắc sâu tại trung thiên thế giới phía trên nghe được võ lệ lời nói đông đảo đại đế cường giả thân thể chấn động mạnh một cái trong con mắt hiện ra không thể tin thân sắc cùng xương hàn đao đế tiền bồi chiến đấu không phải thiên đế mà là giống như bọn họ đại đế thậm chí cái này một tên đại đế cũng không có tại đại thiên thế giới lưu lại khí tức ấn ký đột phá đại đế lúc khí tức ấn ký là khắc sâu tại trung thiên thế giới bên trên bốn nói như thế tên này đại đế mới vừa vặn phi thăng tới vĩnh hằng đ ế giới theo bản năng đông đảo đại đế ánh mắt rơi vào trương trần c h i n thân lúc trước cảnh trường không cùng trương lan đi phi thăng đại điện sự tình bọn hắn là biết được bọn hắn cũng rất kinh ngạc bắc minh đạo vực lại phi thăng đại đế bất quá cũng vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi nhưng võ đế lao tổ đằng sau cũng cùng nhau tiền đến nói thật để bọn hắn có chút chấn kinh hẳn là lần này phi thăng đại đế lại là cùng trương lan một dạng thiên không phải vậy võ đế lao tổ không có khả năng tự mình tiến về phi thăng đại điện bây giờ trương trần khuôn mặt xa lạ này cùng võ đế trương lan cảnh trường không cùng nhau trở về võ nguyên thánh tông nói rõ trương trần chính là cái kia phi thăng đại đế tăng thêm hiện tại võ đế lao tổ nói tới cùng xương hàn đao đế đại chiến cũng là một vị vừa mới phi thăng đại đế bốn võ đế lao tổ cơ hồ là ở ngoài sáng lấy nói cho bọn hắn trương trần chính là cùng xương hàn đao đế đại chiến tên kia lạ l ấ m cường giả chỉ là cái này sao có thể không nói đại đế không thể nào là sáng tạo ra thể nội thế giới có thể điều khiển thế giới chi lực thiên đế đối thủ liên vẹn vẹn trương trần cái này vừa mới phi thăng đại đế thân phận cũng đủ để cho bọn hắn hoài nghi nhân sinh nói cho bọn hắn cùng xương hàn đao đế giao chiến chính là đến từ ba mươi ba trong đại thiên thế giới tuyệt đại thiên kiêu đại đế bọn hắn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình nhưng là trương trần cái này vừa mới phi thăng đại đế đánh chết bọn hắn cũng không tin võ lệ gặp bọn họ t h ầ n sắc thú vị cười cười xem ra là không quá tin tưởng trương trần có thể cùng làm giả chiến đấu a bất quá c ũ n g đối nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn cũng không tin ánh mắt rơi vào trương trần trên thân võ lệ n h n vai trần lao đệ bọn hắn có chút không tin a t r ư ơ n g trần đối với đông đảo đại đế có chút chắp tay đằng sau n h a răng cười một tiếng các vị nếu như không tin trên bầu trời đánh v ớ i ta một trận liền biết không cần cố kỵ toàn bộ các ngươi cùng tiến lên lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần liền bàn chân đạp mạnh không gian hướng phía chỗ càng cao hơn thiên khung mà đi nghe được t r ư ơ n g trần lời nói đông đảo đại đế cường giả hơi sững sờ đằng sau đều giận quá mà cười không cần cố kỵ cùng tiến lên cái này khiến bọn hắn cũng làm cái gì bọn hắn đều là đại đế cường giả ở chính giữa ngàn thế giới mấy trăm vạn năm đều không nhất định có thể sinh ra một tôn đại đế cường giả thế mà bị cái này vừa mới phi thăng g a hỏa như vậy kh lao tổ cũng không biết là nghĩ thế nào thế mà để bọn hắn gọi tiểu t ử này lao tổ vừa mới lên tiếng đại đế cường giả cưỡng ép nhịn xuống l ử a giận đối với võ lệ trầm giọng nói lao tổ chúng ta lời còn chưa nói hết võ lệ liền phất tay đánh gây trương trần lao đệ để cho các ngươi đi các ngươi liền đi bất quá ta khuyên các ngươi nhất nghe tốt lấy trương trần lao đệ đề nghị không phải vậy đến lúc đó ăn đau khổ cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi đi thôi nói đi liền k h o á t tay á o một bộ xem trò vui biểu lộ bọn gia hỏa này quanh năm bình an vô sự là được thật tốt có người đến gõ một cái bọn hắn mới được để bọn hắn biết được nhân ngoại hữu nhân thiên, ngoại hữu thiên. không phải vậy một m ự c tiêu ngạo như vậy xuống dưới là nhất định sẽ xảy ra vấn đề đông đảo đại đế cường giả nghe vậy thần sắc cứng lại võ đế lao tổ đây là ý gì cái giọng nói này là liệu định bọn hắn tất nhiên sẽ thua với phía trên tiểu tử kia cùng tiến lên ý tứ là để bọn hắn chí ít không bị thua quá mức khó coi tại võ lệ trong giọng nói đông đảo đại đế t ử phẫn nộ ở trong thanh t ỉ n h một chút có thể nói ra như vậy lời nói võ đế lao tổ tất nhiên là muốn trước đó nhắc nhở một chút bọn hắn nói như vậy phía trên tiểu tử kia hẳn là hoàn toàn chính xác rất mạnh theo bản năng những đại đế này đem ánh mắt nhìn về phía cảnh trường không phát hiện cảnh trường không đối với bọn hắn trịnh trọng gật đầu đằng sau tất cả đại đế đều hít sâu m ộ t hơi xem ra chiến đấu kế tiếp đến nhất định phải chăm chú đối đãi từ cảnh trường không trong mắt bọn hắn thấy được vô tận kiên kỵ thậm chí kính sợ có thể làm cho cảnh trường không cái này song vị đại đế như vậy cái k i a t r ư ơ n g trần mặc dù vừa mới phi thăng nhưng tất nhiên thực lực siêu quẩn đ ỗ n g nhiên bọn hắn có chút hối hận vừa mới biểu hiện bất quá bây giờ trương trần đã đến không chung bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nên chiến mặc kệ trương trần cường đại cỡ nào bọn hắn đều phải đi đối mặt đối với võ lệ cung kính chắp tay đằng sau đông đạo đại đại hướng phía cao hơn thiên khung mà đi vô tận cao trên bầu trời phía dưới hết thể đã biến thành cắt sỏi bình thường chương trần nhìn phía dưới bay tới lưu quang nhẹ nhàng cười một tiếng hơn mười vị đại đế cờ ư n giả g liền dùng nhục thân chiến lược đi thử một chút đi nhục thể của hắn đại đế là tại nội t ì n h không cách nào lại độ tăng lên tình huống dưới ngưng tụ nhục thân ân ký đột phá đại đế tại đột phá lúc còn thu được hồng m ô n g chi khí vận dưỡng càng là khiến cho nhục thân nội t ì n h vượt ra khỏi lẽ thường nhận biết mặc dù nhục thân tu vi chỉ là đại đế nhất trọng trình độ nhưng là chiến l ư c nhưng lại xa xa vượt ra khỏi đại đế nhất trọng dùng để ứng đôi những ngày v hẳn là dư xài đông đảo đại đế đi vào t r ư ơ n g trần đối diện thần s á c trịnh trọng nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần thấy thế mang trên lưng một bàn tay cái tay còn lại có chút nâng lên các ngươi cùng lên đi đây coi như là hắn tại võ nguyên thánh tông lập uy c h i chiến vô duyên vô cớ trở thành võ nguyên thánh tông lão tổ tất nhiên sẽ có cường giả k h n g phục muốn đằng sau không nhận cái dây hắn nhất định phải xuất ra thực lực đến để võ nguyên thánh tông các cường giả biết được hắn t r ư ơ n g trần khi cái này võ nguyên thánh tông lão tổ dư xài